Chương 49, Lưu Minh Đạt làm sao dạy? Chương 49, Lưu Minh Đạt làm sao dạy? Tao Đức Hoa sắc mặt lúc ấy thì đổi được cự khó coi. Tống cường vậy một mặt hẩm hực như vậy, người khác không biết, hắn là rõ ràng, cái gì Lưu Minh Đạt giáo sư học trò, đơn giản là quỷ kéo. Người ta Lưu Minh Đạt giáo sư là giáo sư đại học, tao Đức Hoa bất quá là lên Lưu Minh Đạt giáo sư giờ học mà thôi, chống đỡ chết liền coi là người ta học sinh, còn cần phải đi trên mặt mình tiếp vàng, nói là người ta học trò được thua thiệt bọn họ nơi này là cái địa phương nhỏ, không người đi chứng thực, nếu không cần phải bị người cho cười nhạo chết. Tào Đức Hoa rất muốn phản bác, nhưng mà hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy Hứa Dương nói rất có lý à giờ khắc này, hắn lại có chút sáng tỏ thông suốt cảm giác, khó trách hắn dùng thuốc không có hiệu quả. Tào Đức Hoa nuốt nước miếng một cái, nhìn Hứa Dương ánh mắt cũng đổi được không giống nhau. Những người khác xem xem Tàu Đức Hoa, lại xem xem Hứa Dương, bọn họ mặc dù nghe không hiểu, nhưng là cảm giác hình như là Hứa Dương nói thắng à, hắn thăng cái này người chuyên lên ra. Trương Ngư gia tộc mấy người dối rít khiếp sợ. Tiểu Trương Ngư chính là hưng phấn không thôi, cũng ngoẹo nhẹ lên, nàng cũng biết Hứa Dương nhất định có thể thắng. Trương Ngư thái sau vậy giật mình nhìn Hứa Dương. Trương Khả chính là lắc đầu một cái. Tao Đức Hoa lúng túng không đất dung thân. Hứa Dương thở dài một tiếng, lời nói thành thản nói, hành nghề chữa bệnh à, nhất là chúng ta chúng y y, không khác biệt chẩn đoán phương thức, vọng văn vấn thiết dựa vào tất cả đều là mình, cho nên một khi chúng ta không cẩn thận, vậy cũng rất dễ dàng sẽ chẩn sai. Chúng y chữa bệnh chính là muốn dựa vào bốn chẩn hợp nhân sâm, giải khai xương ngủ dày đặc, thẳng tới bệnh cơ, hết thệ các thứ này cũng không thể rời bỏ cẩn thận hai chữ à, người phải nhớ kỹ ạ. Ở trong hệ thống những cái kia năm, Dương vậy mang qua không thiếu mấy bác sĩ, hắn đều là nghiêm túc cẩn thận cẩn thận dạy người nhà. Nhất là Tào Đức Hoa vẫn là mình sư chất, Hứa Dương không có lý do không tốt hảo giáo người ta à? Hứa Dương nhìn xem Tào Đức Hoa, gặp đối phương mặt cũng bị hồng, hắn trước kia nói những cái kia bác sĩ trẻ tuổi thời điểm, bọn họ cũng là như vậy. Hứa Dương giọng lại chuyển mềm núng mấy phần, hắn nói, người mắc bệnh này bệnh cơ đặc biệt khó tìm, mạch tượng và lưỡi voi cũng sẽ nói gạt, nhất là mạch tượng, lại là không có đặc biệt điển hình hẳn voi. Nếu như bên phải quan huyền, vậy cũng được tốt phán đoán, có thể nàng hết lần này tới lần khác lại là bên trái huyện. Nếu như để cho ta lần đầu tiên kê toa, vậy sẽ rất dễ dàng tính sai. Bất quá ngươi nếu lần đầu tiên mở lạnh thuốc không có hiệu quả, liền phải cân nhắc đến có phải hay không dạ dài hạn. Vị đồng chí này, ngươi bình thời là thích uống nóng, vẫn là thích uống lạnh? Hứa Dương hỏi Trương Ngư Nhị tỷ. Trương Ngư Nhị tỷ trả lời, "Ta uống nóng nhiều, nóng uống, trong bụng ấm áp, tương đối thoải mái." Hứa Dương gật đầu một cái, thật ra thì đây cũng là không phải nhiệt chứng một cái bằng chứng. Tào Đức Hoa sắc mặt càng khó coi. Hứa Dương lại hỏi Tào Đức Hoa, nếu như thủ trận thời điểm không thể đặc biệt xác định, làm thế nào? Tào Đức Hoa sắc mặt đỏ lên, lúc này đáp vậy lúng túng, không đáp vậy lúng túng. Thật là bất tiện nha. Thưa Dương hồi nói Chúng ta có thể dùng chích hòa cô thuật nước cơm thí một tí, nếu xác định nàng có đàm trọc bên trong trở, lại có ói nịch, nhất định là dạ dày khí trên nghịch. Nếu như sau khi uống vẫn là nôn mửa, vậy thì cơ bản có thể xác định là bên trong hư dạ dày hàn. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hỏa cô là có thể hóa đàm hàng trọc, và dạ dày hàng lịch, thuật gạo lại có thể tích đâm nuôi dạ dày. Nhưng nếu là bên trong hư dạ dày hàn, trung khi yếu ớt, hàng trở tại dạ dày, dương khí mất tuyên. Đang bên trong chợ, khí lạnh trở tại dạ dày, một dùng hỏa cô hóa đàm hàng trọc là không hạ xuống được. Lúc này một bên ấm bên trong bổ khí, một bên hóa đàm hàng trọc, dương khí một tuyên đã bắt từ không, khí cơ cũng sẽ không rối loạn, lên xuống có thứ tự, nôn mửa từ ngừng. Lúc này hẳn dùng cái gì thoát ra? Hứa Dương lại hỏi Tào Đức Hoa, Tào Đức Hoa lúc này cũng muốn khóc. Hứa Dương khẽ lắc đầu nói, hắn dùng ngừng khô nhân sơn hỏa cô hoàn ả ấm bên trong, bổ khí, hàng định, hóa đảm. Sau khi nói xong, Hứa Dương còn nhỏ giọng thầm thì một câu, Lưu Minh đạt chuyện gì xảy ra? Đồ đệ này làm sao dạy? Tống Cường không dám nhìn thẳng, làm sao cảm giác mình đại cứu tử so mình còn đây? Tào Đức Hoa đột nhiên cảm giác có chút quy phức. Tống Cường lão bà còn không chịu thua nói, ngươi ngoài miệng nói lộn xộn cái gì? Ngươi còn có thể chịu đựng cho nhân trị được a? Hứa Dương vốn còn muốn dùng châm cứu, nhưng là suy nghĩ một chút, hắn lại đem châm cứu hộp để lại chỗ cũ rồi, hắn nói, cũng tốt, sẽ dùng thuốc chữa trị, thật ra thì chỉ cần biện chứng chính xác, đối chứng chữa trị, thấy hiệu quả là đặc biệt mau. Hứa Dương hút thuốc, gừng khô 6g, nhân sâm 6g, chế hỏa cô 9g, ba vị chung nhau ngài bột miệng, mỗi lần tất cả uống một. 8g, uống trước nhỏ vào gừng tươi nước f 4-5 giọt. khả, khà, kê toa hút thuốc. Hứa Dương đối Trương nói như thế một câu. Trương Khả đáp một tiếng, nhanh đi hút thuốc phấn. Thừa Dương tiếp tục đối tảo Đức Hoa nói, "Gừng khô nhân sâm hỏa cô hoàn đâu, là kim quý yếu lược bên trong toa thuốc, nó là hoàn thuốc. Nhưng là nếu như người bệnh nôn mửa lợi hại đâu, liền đổi dùng tán thuốc, mài thành bột, dùng nước ấm sông lên phụ, như vậy hấp thu mau một chút, thấy hiệu quả vậy sẽ nhanh hơn. Lượng thuốc không cần quá lớn, chữa trị có thai ác chờ ạ, dùng thuốc thích hợp tinh giản mà không tương án, như vậy vào thuốc liền chưa đến nỗi nôn mửa, nếu không người bệnh ăn một lần thuốc liền nói ra, đó không phải là ăn chữa. Toa thuốc này có hỏa cô mùi thuốc này, cổ nhân nói hỏa cô hại thai, nhưng là người xưa trung y thực hành sau phát hiện nhỏ lượng hỏa cô sẽ không có quan hệ quá lớn." Nhưng là nhất định phải nhớ, nếu như đã từng có xanh mọn qua, hoặc là là theo thói quen xanh non, cần phải dùng cẩn thận hóa cô, hoặc là tránh không cần, có thể dùng gừng tươi 6 gi để thay thế. Hứa Dương hơi khạc ra một hơi, những thứ này dùng thuốc kiến thức không phải hẳn Lưu Minh đặt cùng hắn nói sao, kết quả lấy được làm đi còn được từ mình cho hắn lần trước giờ học. Thuốc này không cần dán, rất nhanh sẽ xong, Trương Như nhị tỷ sau khi uống, lập tức liền thoải mái, vậy không như vậy chẳng ghét. Trung y cho thuốc, dùng thuốc đông y uống phiến dán nấu tiêu canh thuốc, cái khác tiện cho mang theo có hoàn tán cao đan bốn loại. Hoàn thuốc vậy hấp thu tương đối chậm, nhưng là dược lực kéo dài, bình thường dùng cho trị bệnh mãn tính. Bất quá cũng có cấp cứu, ví dụ như an cùng như Hoàng hoàn. Tán thuốc chính là bột, cái này hấp thu mau thấy hiệu quả mau. Hứa Dương đổi hoàn là tán, cũng là gặp người bệnh nói nghịch khó chịu, muốn mau chút thấy hiệu quả. Rất rõ ràng, thấy hiệu quả rất nhanh. Nhìn thấy quả thật hiệu quả trị liệu, Tào Đức Hoa rốt cuộc không phản đối. Hiệu quả trị liệu mới là đạo lý cứng rắn, hắn không chửa khỏi, Hứa Dương chữa hết, đây chính là đạo lý cứng rắn à, Tào Đức Hoa sắc mặt lúng tung cực kỳ. Tào Đức Hoa hướng về phía Hứa Dương gật đầu một cái, hắn nghiêm túc nhìn Hứa Dương, trầm giọng nói, kiến thức rộng, không tệ, không tệ, cáo tử. Trương ở sau nóng này Bọn họ nếu là đi, người một nhà làm thế nào?" Nang đội vàng Têu nói, "Chớ đi ạ, ngươi không phải nói có chuyện gấp phải nói sao?" "Này!" Hứa Dương vậy một hồi tức giận, mình hào tâm dậy hắn nửa ngày, liền đi như vậy. Tống Cường lão bà còn không chịu đi đây, nàng nói, "Đúng, chúng ta là có chuyện." Trương Khả chính là ánh mắt liền sáng, "Được, cái đó chúng ta muốn mở toàn thể lại hội." Hứa Dương mau tới. Tống Cường cũng muốn đấm lão bà hắn, làm sao như thế không hiểu chuyện đâu, hắn kéo lão bà hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lão bà hắn kêu to nói, "Chuyện kia còn không có nói chi." Nói dấm. Tống Cường cưỡng ép cho lão bà hắn kéo ra ngoài. Trương Khả Khóc không ra nước mắt. Chương 50. Cha hắn lai lịch. Chương 50. Cha hắn lai lịch. "Không phải, người kéo ta làm gì nha, thằng nhóc kia chiêu thức ta còn không bạch chân đây. Tống Cường lão bà còn không phục." Tống Cường cũng muốn chửi cái này ngu nữ môn, hắn giở khóc giở cười nói, "Lại tỷ, đừng mất mặt có được hay không?" Tống Cường lão bà rêu ra nói, "Làm sao mất mặt, vậy tiểu tử làm vua không ngại mất mặt, ta còn có thể sợ mất mặt." Tống Cường cũng phục nàng, "Lộn xộn cái gì, điểm chính là cái này sao? Đàn bà các ngươi cũng như thế không bắt được trọng điểm sao?" Tống Cường lão bà lớn tiếng nói, "Làm sao không phải điểm chính?" Hắn như thế thất đức, đây không phải là điểm chính sao? Ta dựa vào. Tống Cường thấp giọng mắng liền một câu, đàn bà các ngươi làm sao vừa nghe vừa cứ như vậy ở trên? Được, nhanh đi xem nơi ca đi, cũng sắp đến rồi. Tống Cường vợ sự chú ý rồi mới từ vua phía trên rời đi đi ra, nhìn về phía đi ở phía trước Tào Đức Hoa. Tào Đức Hoa sắc mặt thẳng trắng, khó khăn xem cực kỳ, dưới chân tung bay đi đường, có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách, giờ khắc này, hắn đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Ca, ngươi thế nào? Tống Cường lão bạ rốt cuộc phát hiện Tào Đức Hoa không được bình thường. Tào Đức Hoa sắc mặt khó khăn xem, đôi mắt mở mịt, tự lẩm bẩm, không nên à? Hắn là ai? Hắn là ai? Không nên à? Không thể nào hả? Ca, Tống Cường lão bà kéo lại Tao Đức Hoa dùng sức quơ cơ. Tao Đức Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn nghiêng đầu qua kinh hỏi, "Thế nào?" Tống Cường lão bà hỏi, "Ngươi thế nào, lén la lén lút?" Tao Đức Hoa quay đầu lại, đặc biệt không dám tin tưởng lắc đầu một cái, "Ta chỉ là đang suy nghĩ cái này không thể nào hả? Tống Cường lão bà nói, "Có cái gì không thể nào, hắn chính là vua." Tống Cường thật phục, nữ nhân này cử chỉ đến rồ. Tống Cường thở dài một cái, đối Tao Đức Hoa nói nói, "Đại ca nha, ta nói hết rồi cái này tiểu hứa rất có bản lĩnh." Hắn là thật biết chữa bệnh bác sĩ, ngươi còn không công tin. Hỉ, chuyện này gây. Tao Đức Hoa đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống, hắn thật là nam trung y tốt nghiệp. Tống Cường nói, vậy khẳng định là hả? Tao Đức Hoa lại hỏi, hắn tốt nghiệp bao lâu? Tống Cường hồi nói, mới tốt nữa ạ. Tao Đức Hoa lại bắt đầu hoài nghi cuộc sống, không thể nào hả? coi như là nam trung ý tốt nghiệp, cũng không khả năng có phần này, bản lãnh ạ mới vừa tốt nghiệp học sinh biết cái gì hả? Hắn có phải hay không có gia truyền? Hắn là vị nào lão trung ý chuyên nhân? Tống Cường mở mịt lắc đầu một cái, không có chứ, nhà hắn thật giống như không phải trung ý thế gia. Hơn nữa hắn thật giống như cũng không có sư phụ, nếu không mới vừa tốt nghiệp hẳn ở cùng sư sao phương ạ?" Tao Đức Hoa miệng cũng sẹp, lúc này là thật bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Tống Cường vậy rất mê muội, bất quá nói về tới đây, hắn trước đoạn thời gian còn chỉ biết lái tứ vật hàng, liền, cái này cầm tu lễ, đột nhiên lợi hại không giống. Khả khả nói hắn là thiên tài, vậy chỉ có thể như vậy giải thích. Tao Đức Hoa suy nghĩ một chút, đối Tống Cường nói, "Ngươi cầm hắn tên họ, tấm ảnh, số giấy căn cước làm cho ta tới đây." Tống Cường sững sốt một chút, "Ngươi muốn làm gì?" Tao Đức Hoa nói, "Tra một chút hành đi, vừa vặn ta ở Nam Trung Ích cũng có người quen." Tống Cường nói, Không phải, ngươi cha hắn làm gì hả? Tao Đức Hoa nói, thằng nhóc này như thế ta tính, ta cha một chút thế nào? Ta ngày hôm nay tại lớn như vậy ngã nhào một cái, ở nhiều người như vậy trước mặt đều xấu, ta vẫn không thể biết tiểu tử này lai lịch. Đặc biệt, hắn còn đối với ta dùng vua. À, Tống Cường đều đàn độn. Ca, hắn cũng đúng người dùng. Tống Cường lão bà lập tức kích động. Tao Đức Hoa khẳng định hơi gật đầu một cái, không sai, ta thiếu chút nữa đạo. Liên Tiêu đái Đại Đả à, lại là nghi ngờ ta, lại thiết lập vòng bộ để cho ta xấu, còn phê bình ta, mang ta. Làm được ta không xuống đài được, sau đó lại ăn đuổi ta. Chả cho ta nói ý học kinh nghiệm, ta đặc biệt nếu là chức chàng kinh nghiệm thiếu chút nữa, ta đều phải cho rằng hắn là cái tốt lao sư, đây không phải là chức trưởng vô mà, chức mắng sau Trần An, còn mang giáo dục và kiến thức truyền thụ. Tống Cường cũng phục, cái này đặc biệt kêu cái quỷ vua ạ. Âm hiểm tiểu nhân. Tống Cường lão bà hận ngửa răng. Tống Cường tăng phục. Tao Đức Hoa đối Tống Cường nói, sao, mau sớm làm cho ta tôi ạ. Không cho phép kéo. Nói xong, Tào Đức Hoa trợn mặt, cắm đầu đi. Tống Cường chính là có chút mê, cái quỷ gì ạ? Cái gì vua? Cái gì đếu xấu ạ? Người ta nơi đó mắng người, nơi nào làm người? Không phải dạy ngươi nửa ngày chữa trị kinh nghiệm sao? Cái loại này quý báo chữa trị kinh nghiệm, rất nhiều lao chung ý đều là bỏ không được chuyển tụ cho. Lại thế nào kết thủ? Tống Cường không nghĩ ra. Nói sau Minh Tâm Đường phòng khám bệnh. Hứa Dương đối Trương Khả nói, khả khà, cầm nàng còn dư lại bao thuốc một tí." Sau đó Hứa Dương đối Trương Như nhị tỷ nói nói, "Những thuốc này lấy về, một ngày ăn hai lần đến ba lần. Đại khái ăn ba bốn lần dáng vẻ, còn kém không nhiều có thể tốt lắm. Ăn xong rồi, ta lại cho ngươi xem xem. Nếu như đến lúc đó lại có biến hóa mà nói, chúng ta lại ngoài dài cho thuốc." Trương Như Nghị tỷ kinh ngạc nói, "Nhanh như vậy ạ?" Đó không phải là một ngày là có thể khỏe. Ta trước nhưng mà ăn xong lâu thuốc cả, còn đi bệnh viện bên trong treo nhiều lần kim." Hứa Dương đối hắn gật đầu một cái, đối chứng mà nói, thuốc đồng y thấy hiệu quả là đặc biệt mau. Dù sao ngươi ăn xong rồi, lại khám lại một tí liền tốt." "Được rồi." Trương Ngư Nhị tỷ cười hì hì trả lời một tiếng, nàng bị cái này có thai nôn mửa hành hạ rất lâu rồi, thật là lòng muốn chết đều có, hiện tại thật vất vả thư thái, nàng trong lòng khỏi phải nói hơn đẹp. Trương Ngư Nhị tỷ đụng đụng tiểu Trương bà bay, nói: "Ai, bạn trai ngươi thật là lợi hại." Tiểu Trương lập tức liền ngượng dậy rồi, đỏ mặt nha. Trương Khả đứng ở phía sau Phát Jun. Jun Lệ Bảy. Trương Ngư Thái sau hiện tại xem Hứa Dương thuận mắt hơn, nàng nhưng mà gặp qua Trương Ngư Nghị tỷ không ngừng nôn mửa bộ dáng thế thảm, thật là ăn gì ói gì, tìm nhiều chuyên gia như vậy đều không chữa khỏi, lại có thể bị cái này tiểu bác sĩ chữa lành. Hắn lại so trong huyện chuyên gia còn lợi hại hơn hỉ. Trương Ngư Thái sau hài lòng gật đầu, tuy nói tiểu tử này không biên chế đi, nhưng chỉ ít người ta có bản lãnh, có bản lãnh liền không dễ dàng đối phó. Trương Ngư Thái sau bây giờ đối với Hứa Dương phần tượng một Hứa Dương cầm trên bàn sách thu thập một tí, hỏi Trương Ngư Nghị tỷ, thế nào, cùng lão công thường xuyên cãi nhau sao? Trương Ngư Nghị tỷ giận dữ nói, "Hắn lao khí ta." Hứa Dương nói, đừng học sinh cũ khí, cô gái lấy gan là tiên tiên, lại cô gái nắm làm gan vượng, một khi tức giận hoặc là bất ức, liền sẽ tổn thương gan, rất dễ dàng gan mùi thông nổng. Nhất là ngươi hiện tại có thai thời gian, máu tụ bảo thai cùng, máu không nuôi gan, bạn cũng rất dễ dàng nóng nảy thị vượng, ngươi lại liền giận, nóng nảy thì cả vượng, hành nghịch phạm dạ dày, vậy sẽ trầm trọng hơn ngươi có thai nôn mửa. Phải giữ vững tâm trạng ổn định à?" tỷ lẩm bẩm nói, "Ta cũng không muốn tức giận." Tiểu hỏi, "Tỷ, thì phu làm sao khí Ngư Nghị tỷ hừ một tiếng, Ta nói ta muốn ăn trên tàu cao tốc cơ hội, kết quả hắn lại có thể đi chạm tàu cao tốc bên trong cho ta mua một cái, ngươi nói ta sinh không tức giận. À. Tiểu Trương Ngư đều lần độn. Hứa Dương cũng không lời lắc đầu một cái, hắn chỉ chỉ quầy, bên kia tính tiền. Trương Ngư nhị tỷ sửng sốt một chút, ta còn muốn tiền. Trương Ngư thái sau trận trắng mắt một cái. Tiểu Trương Ngư vậy rất lúng túng kéo kéo Trương Ngư nhị tỷ tay áo, "Tỷ." Trương Ngư nhị tỷ mím môi một cái, nhỏ giọng nói, "Bạn trai ngươi có thể đủ kiệu kiện." Tiểu Trương Ngư túng hơn. Cuối cùng Trương Ngư nhị tỷ đi trả tiền, lần này, lấy tiền tay đều là run rẩy được. Chung hư gia tộc người rời đi. Chung Khả ngồi ở trên ghế, một mặt chưa tỉnh hồn, cùng pháng định thần sau đó, nàng lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị hủy thi diệt tích, lại nghe gặp bên thai vang lên một giọng nói. "Ơ, cho chuyện được rất vui vẻ à?" Chương 51. Sự việc bại lộ. Chương 51, sự việc bại lộ. Nghe nhầm, cái này nhất định là ảo nghe. Chung Khả yên lặng tự mình nói, nàng nghe đều là nghe nhầm, tiếp theo sau đó tay run run hủy thi diệt tích. Hứa Dương cũng xem ngu rồi, ngươi đặc biệt còn là việc. "Ai, ta cùng người nói chuyện, ngươi chẳng nghe không gặp." Chung Khả khẽ lắc đầu, than một tiếng, xem ra gần đây là thật ngủ không ngon. Ta cái này nghe nhầm càng ngày càng nghiêm trọng. Thửa Dương cúi phục, hắn đưa tay một cái liền đem Trương Khả điện thoại di động giành được. Trương Khả vừa thấy mình đã trống chân như vậy hai tay, nàng cũng không khỏi than thủ nói, "Ai nha, lúc đầu ta không chỉ có nghe nhầm, ta lại còn có hào giác chứ ai nha, quá buồn ngủ, ta được đi nghỉ ngơi. Trương Khả đứng lên đã muốn đi. "Trở về." Thửa Dương mặt tâm trầm kêu một câu. Trương Khả lập tức túi đầu xuống, túi người xuống, hai tay thủy ở trước người, dè đặt xoay người, đầu cũng không dám ngẩng lên, làm ra một bộ dáng vẻ đàn thương. Hứa Dương tức giận nói, "Ta là nói sao?" Loạn thời gian này những người bị bệnh này làm sao kỳ kỳ quái quái, thì ra như vậy đều là ngươi trợ chó quỷ ạ. Trương Khả đầu rũ thấp hơn, eo vậy con thấp hơn. Hứa Dương nhìn chằm chằm Trương Khả, tức giận nói, lúc đầu ngươi nguyên túc nguyên túc không ngủ, chính là vì giúp ta tìm đối tượng đúng không? Như thế nhiều, ngươi giúp ta chọn phi ạ. Trương Khả cũng mau nằm sát xuống đất đi, nàng hèn mọn nhỏ yếu lại không giúp nói nói, hoàn thượng thứ tội. Hứa Dương lúc ấy không nói, thiếu chút nữa không có bị nàng khí vui vẻ. Trương lại yếu yếu nói, ngươi phải mắng dùng sức chửi đi, dù sao hiện tại vậy không người, nhưng là người tới, ngươi liền chớ ta, ta cao thấp cũng là một lão bản muôn mặt mũi. Hứa Dương không nói lắc đầu một cái, hắn hỏi, "Không phải, người đây rốt cuộc là tại sao vậy?" Trương Khả vẻ mặt đau khổ, cũng không dám ngẩng đầu, yếu ớt nói nói, "Không phải không, có cách nào mà, trong nhà thật không có tiền, ba ta còn muốn xem bệnh." Minh Tâm đường lại phải con Trương, ta chỉ có thể nghĩ tới đây loại nhất tiết kiệm tiền hữu hiệu nhất tuyên truyền biện pháp. Hứa Dương mím môi, nặng nghề thở ra một cái, lại trầm giọng hỏi, "Loại chuyện này làm bao lâu?" Trương Khả nhỏ giọng hồi nói, liền ngay trước cho ngươi hình bắt đầu, liền cái này năm ba ngày." Thứ Dương nhíu chân mày, bất mãn nói, "Ngươi nói ngươi tuyên truyền liền thật tốt tuyên truyền?" Cho ta chiêu như thế nhiều hoa đào làm gì?" Trương Khả yêu yếu nói, "Ta cũng không muốn, mấu chốt ta nói một chút để cho các nàng chữa bệnh, các nàng liền cho rằng ta là tên lường gạt, còn muốn tố cáo. Vậy ta chỉ có thể hơi huyền chuyển một chút, ta cho tới bây giờ chưa nói muốn cùng các nàng nói yêu đương, ta chỉ là nói ngươi độc thân, ở minh tâm đường xem mạch, để cho các nàng tới trị một chút đau bụng tinh, xem ngươi có phải là thật hay không đẹp trai như vậy." Ta thì tùy quen liền đu câu, không đúng, là dấu người ta đu cậu, ngươi biết, cô gái cũng là muốn mà. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới, cái này dụ dỗ dụ dỗ, người ta liền cảm thấy đã mắt đối mắt Cho nên cứ tới đây xem bệnh một chút, vậy xem người, còn như những cái kia càng cấp trên liền cảm thấy đã là đối tượng. Hứa Dương không nói lắc đầu một cái, ngươi rốt cuộc cho ta chiêu nhiều ít hoa đảo. Trương Khả Hụy khuất ba ba nói, liền cái này một cái. Hứa Dương căn bản không tin, làm sao có thể? Trương Khả ngẩng đầu lên hủy khuất nói, thật, trước là có rất nhiều, nhưng là trên internet tình yêu, tới cũng nhanh đi nhanh hơn, ngày hôm nay còn thân ái thân ái đều, ngày thứ hai nàng tìm đều không tìm ta, phỏng đoán lại kêu người khác đi. Cho nên thật không có người, hơn nữa người ta chỉ cần đã tới, ta cũng sẽ không dụ dỗ các nàng, dâu sao đều tốn tiền đúng không đúng? Hứa Dương lại không có tiếng nói lại chê lắc đầu một cái. Trương Khả lại nói, cho nên nhiều người như vậy, liền cái này một cái cô bé làm thật, mấu chốt ta cũng chưa nói muốn làm bạn trai nàng, ta còn buồn một đầu, làm sao nhà nàng cũng cảm thấy ngươi là bạn trai nàng. Hơn nữa, nàng lên lần nhìn xong bị bệnh, ta đều không cùng nàng tán gấu, ta cho rằng nàng sẽ đem ngươi quên. Nhưng là, ai biết còn có như thế vừa ra ạ? Hứa Dương vuốt ve trán, hắn cũng nhấc đầu, ngươi không biết, ngươi còn hủy khuất lên. Còn không phải là ngươi giở trò quỷ hả? Trương Khả cẩn thận đi tới Hứa Dương bên người, kéo kéo ống tay áo, lấy lòng nói nói. Không muốn tức giận rồi, ta sai rồi." Hứa Dương cao mày nhìn nàng, nữ nhân cay cú này còn có cái này một mặt. Trương Khả cẩn thận nhìn xem Hứa Dương diễn cảm, sau đó lại nhanh chóng nghiêng đầu nhìn xem bên ngoài, gặp không người chú ý bọn họ, nàng lúc này mới thả để tâm một chút. Hứa Dương thở dài một tiếng, có chút tim mệt mỏi, bây giờ còn có nhiều ít đang nói chuyện. Trương Khả nói, thật không có, từ cùng trấn hạ ở trên trang blog tiếp thị liền một lần, hiện tại tới thăm người bệnh hơn rất nhiều, hơn nữa miệng của người bia chuyển ra ngoài, ta căn bản không cần thiết sẽ ở phía trên kia đùa bỡn hoa chiêu nhỏ. Ta cũng đã mấy ngày không leo lên, sớm không người cùng ta trò chuyện. Liên vậy tiểu Trương Ngư, ta, ta thật không biết cô gái này như thế ở trên, thật liên nàng một cái ạ." Hứa Dương đem điện thoại di động đi Trương Khả trong tay một nhét, tức giận nói nói, "Ngươi làm ra phá sự, chính ngươi cầm chuyện này cho ta giải quyết tốt." "À, Trương Khả ủy khuất mong chờ đáp ứng." Hứa Dương đặt mông ngồi xuống, lắc đầu một cái. Hắn hiện tại đột nhiên nghĩ đến hệ thống mấy ngày trước rút ra gió, không giải thích được một mực đang cho hắn đưa tăng tốc độ bao. Lúc ấy mình còn tưởng rằng là ra bút, bây giờ nhìn lại, chính là Trương Khả ở nơi đó làm yêu. Thứ Dương vậy thật chịu phục, ban đầu còn lo lắng người khác giúp mình đưa vào hoạt động và tuyên truyền biết hay không không tuân theo hệ thống quy định, đưa đến tuyên truyền thành tích không bị hệ thống đồng ý hiện tại vừa thấy, đặc biệt liền có mình tuyên truyền đều có thể. Thật đặc biệt ngoại hạng. Hệ thống thật là không bông tha bất kỳ tuyên truyền cơ hội. Làm một đứng đắn hệ thống, ngươi có hay không điểm giữ vững? Hứa Dương cũng bất đắc dĩ. Trương Khả cẩn thận nhìn xem Hứa Dương mặt, do xét hỏi nói, ngươi còn tức giận phải không? Ừ, Hứa Dương đáp một tiếng, cầm một bản sách tri học bay lên, cũng không xem Trương Khả. Ngươi không cần đi có được hay không? Ừ. Hứa dương ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng gặp Trương nhanh chóng túi đầu ở đối phương túi đầu một mắt kia. Thứa Dương tự hồ nhìn thấy Trương Khả trong mắt nói bừa một tầng sương ngủ. À. Hứa Dương tở dài một cái. Minh Tâm Đường loạn trong giằng ngoài, Trương Tam Thiên lại bị bệnh, mất đi năng lực hành động, như thế nhiều áp lực toàn ở cái này, một người còn không tốt nghiệp trên người cô bé. Nàng Vi Chiếu cố lao ba nàng và Minh Tâm Đường, cũng nghỉ học. Hứa Dương trong lòng vừa mềm liền mấy phần, trước mình ở đó sao không rõ ràng không giúp thời điểm, bị cả thế giới vứt bỏ thời điểm, cũng không phải là nàng chứa chấp mình sao? Bị đuổi sau đó, bỏ mặc mình đi nơi nào tìm việc làm, người ta đều phải lập đi lặp lại hỏi mình không muốn nhớ lại quá khứ, không muốn vạch trần vết xe. Chỉ có Trương Khả cái gì cũng không hỏi, sẽ phải mình, thậm chí liền bằng tốt nghiệp đều không xem. Minh Tâm đường như vậy thời điểm khó khăn, lúc đó mình một chút bận đụ cũng không giúp được, nàng vậy không muốn đuổi mình đi, mà là một người chịu đựng liền tất cả, bao gồm lúc đó mình, thật ra thì cũng là nàng gánh nặng nặng nghề. À. Hứa Dương lại thở dài một tiếng, sau này không cho phép đang quấy rối. À, Trương Khả nhỏ giọng đáp ứng. Hứa Dương nói, người gây ra sự việc, mình đi xử lý cho xong, đi giải thích rõ, chớ làm tổn thương liền người khác. Biết. Trương Khả giọng trầm thấp, vậy ngươi không nên tứ dạn. Thứa Dương có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trương Khả, nguyên ngược lại thật đúng là tuyên truyền quỷ tài. Trương Khả làm sao như thế phù hợp hệ thống mong muốn điểm, liền làm cái loại này phá sự, cũng có thể bị hệ thống đồng ý. Thứa Dương đều có điểm hoài nghi, hệ thống này có phải hay không Trương Khả không cần, mới cho mình, làm sao cảm giác người ta mới là chủ nhân ạ? Thứa Dương lại nghĩ tới lần thứ ba cùng sư Hòa Hoán 10 năm thời gian, hắn đối Trương Khả nói nói, muốn ta không tức giận vậy rất đơn giản, thứ nhất, cầm chuyện này thích đáng xử lý xong. Thứ hai, thật tốt giúp ta tuyên truyền trung ý kiến thức, toàn hệ thống fans mộ, vượt qua 100.000, ta liền không giận. Trương Khả cúi đầu Hai ngón tay đụng vào nhau đâm à đâm à, nàng yếu ước hỏi, mua fans hâm mộ có tính hay không à? Chương 52, đến cửa xuất trận. Chương 52, đến cửa xuất trận. Hứa Dương ngồi ở chỗ ngồi đọc sách, Trưng Khả ngồi ở trong quay ưu sầu, đồ chơi này giải thích thế nào đây, giải thích thế nào lại hợp lý lại sẽ không làm thương tổn đến người đâu. Mấu chốt là còn muốn giúp Hứa Dương ngưng tụ toàn hệ thống trăm nghìn hơn fans hâm mộ, Trương Khả đại thần vậy nhấc đầu ạ, ngắn thời gian ngắn cũng không xong dễ dàng như vậy thành. Tống cường vậy đi làm lại, hắn đầu, cũng không xem hai người, đi thẳng tới mình trên vị trí, ngồi xuống cũng không nói chuyện, chỉ cảm thấy được rất lúng túng. Thửa Dương cầm sách đi học buông xuống, lại nhìn xem khoảng thời gian này đi án. Hắn ở hệ thống bên kia một đợi chính là 8 năm, nơi này người bệnh tình huống cũng nhớ không rõ lắm. Liên hiểu rõ ràng, người ta tới khám lại, mình mới sẽ không đội vàng. Thửa Dương nhìn mấy cái, cùng thấy cao tế vũ ý án thời điểm, lại nhìn xem vào khám bệnh thời gian và cho nàng phối dự tế, ngày hôm nay chắc là nàng khám lại ngày đi. Thửa Dương mới vừa nhìn xong y án, tựa liền đi vào một cao một thấp hai người, chính là cao tế vũ vợ chồng. Thửa Dương ngẩng đầu nhìn lại, hỏi: "Ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì sao?" Hắn sớm quên cái này, bộ dáng của hai người Cao Tế Vũ vợ chồng cũng là sửng sợ. Cao Tế Vũ lao công cười một tiếng, "Bác sĩ Hứa, còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên ả chúng ta mấy ngày trước đến tìm ngươi chưa qua bệnh, ngươi không nhớ?" Hứa Dương gật đầu một cái, "Tên gọi là gì nha, ta tra một tí." Sau quẻ Trương Khả Kỳ quái nhìn Hứa Dương mấy mắt, Hứa Dương chí nhớ lúc nào kém như vậy. "Cái này mới qua mấy ngày hả, hắn làm sao liền người cũng không nhớ?" Cao Tế Vũ đi qua đem mình tên chưa nói lên, "Bác sĩ Hứa, ta kêu Cao Tế Vũ." "Được, đúng lúc là cái này." Hứa Dương nghiêng đầu hỏi nói, "Kinh Nguyệt tới sao?" "Kỳ kinh Nguyệt có còn hay không hàn nhiệt lui tới, lên cơn sốt giảm sốt." Cao Tế Vũ còn chưa lên tiếng, trông nàng nhưng là có chút kích động nói nói, "Không có, không có, chưa hết, bác sĩ hứa ngươi thật là thân hắc." Hứa Dương gật đầu một cái, cũng là khẽ mỉm cười, "Vậy thì tốt, tới, ta lại cho ngươi chẩn đoán một tí." Hứa Dương lần nữa cho Cao Tế Vũ chẩn đoán một phen, ghi chép tốt hai trận tin tức, hắn nói, "Hiện tại kỳ kinh nguyệt đã đến, hàn nhiệt không làm, tình huống là chuyện tốt. Như vậy đi, hiệu quả không tảng vương, thủ phía trên lại cho ngươi mở sáu thuốc, ăn xong rồi tới nữa xem xem, có được hay không?" "Được." Cao Tế Vũ hướng về phía Hứa Dương ứng. Nàng bị chuyện này khốn khổ rất lâu rồi, cũng mong được, hiện tại Hứa Dương chữa hết nàng bệnh lạ, nàng đối Hứa Dương có thể nói là nói gì nghe nấy, Hứa Dương nói gì nàng đều nghe. Hứa Dương cho Cao Tế Vũ mở phía trên thuốc, để cho Trương Khả đi lấy thuốc sao thuốc. Cao Tế Vũ vợ chồng nhưng không gấp đi. Cao Tế Vũ lao công xoa xoa tay, ha ha cười, lần trước hắn thái độ cũng không tốt như vậy, hiện tại thấy Hứa Dương bản lãnh thật sự, Cao Tế Vũ lao công nhất thời khách khí rất nhiều. Cao Tế Vũ lao công tán dương nói, bác sĩ Hứa, thật không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ Y thuật lại tốt như vậy, như vậy nhiều bệnh viện lớn đại chuyên gia đều không chữa xong bệnh lạ, ngươi mấy bức thuốc Đông y liền ăn xong, thật là thật lợi hại. Hứa Dương khách khí nói, quá khen, chưa hoàn toàn không sức mẹ y học, cũng không có bao trị bách bệnh thần y liê, chúng ta có thể làm được chỉ là tận tâm tận lực mà thôi. Cao tế Vũ Lao công không ngừng gật đầu, bác sĩ hứa, khó khăn được tuổi còn trẻ tư tưởng giác nội như thế cao. Cái này, ta cái này đi, có người bạn, hắn đi, có chút thật hư, ngươi cảm thấy hẳn làm sao ăn chút gì tốt đây. Cao tế Vũ chê mở mặt. Hứa dương dương mắt nhìn xem hắn, nói, mời Cao Tế Vũ lao công ở Hứa Dương bên người ngồi xuống. Hứa Dương nói: "Tới, tay cho ta." Cao Tế Vũ lao công sửng sốt một chút, "Làm gì?" Hứa Dương nghiêm trang nói: "Cho bạn người bắt mạch một chút." Phúc. Sau quầy Trương Khả lập tức cười phun ra ngoài. Liền trước sau như một cao lãnh Cao Tế Vũ cũng nhịn không được. Cao Tế Vũ lao công có chút nóng nảy, "Không phải, không phải ta, là ta một người bạn nhờ ta hỏi." Hứa Dương đáp nói: "Ta biết, tay cho ta." Cao Tế Vũ lao công căm nói: "Không phải, thật không phải là ta." Hứa Dương lại nói: "Tay cho ta." Cao Tế Vũ lão công cũng bất đắc Cao Tế Vũ vậy chê lắc đầu một cái, "Nhanh đi, đừng mà kỷ. Cao Tế Vũ Lao Công có chút lúng túng đưa tay ra, hắn nói, "Ta là tùy tiện xem xem, làm một chút kiểm tra sức khỏe." Hứa Dương cũng không để ý như vậy nhiều, cẩn thận cho hắn chẩn đoán một phen, sau đó cũng cho hắn kê toa. Cùng thuốc thời điểm, Cao Tế Vũ Lao Công suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Bác sĩ Hứa, ngươi cũng sở trường chữa bệnh gì hả? Hứa Dương nói, "Cái gì cũng biết một chút, am hiểu nhất dĩ nhiên vẫn là phụ nhân bệnh." Cao Tế Vũ Lao Công lại hỏi, "Vậy trị đau bụng, ngươi sở trường sao?" Hứa Dương nghi ngờ hỏi, "Đau bụng?" Cao Tế Vũ Lao Công nói nói, "Ta đi." còn có một bằng hữu, lao bà hắn hơn nửa năm một mực tiêu chảy, người cũng gây mấy chục cân, nhưng là đi bệnh viện bên trong vậy cha cũng không được gì, ăn chỉ thuốc tiêu chảy khá một chút, nhưng là không ăn liền lại tái phát. Cùng lão bà ta như nhau, làm sao chữa cũng không chỉ hết, hiện tại ta người bạn kia vậy yêu sầu đây. Bệnh này ngươi sợ trưởng chị sao? Nếu không ngươi cũng đi giúp bạn ta lão bà xem xem." Thửa Dương cau mày nói, ở không thấy bệnh nhân trước, ta cũng không dám nói. "Như vậy đi, ngươi để cho người bệnh tới một chuyến, ta chẩn đoán một tí lại xem." Cao tế Vũ lão công có chút khó xử nói nói, "Cái này đi, người có không có ở đây?" tốt nhất có thể đi qua một chuyến. Thứa Dương hỏi: "Thế nào, bệnh tình rất nghiêm trọng sao? Nàng không tiện đi ra không?" Ngụy Cao Tế Vũ lao công có chút chần trở. Cao Tế Vũ nói: "Ngươi cứ việc nói thẳng không được sao? Nan Nha mới vừa từ bệnh viện nằm viện về nhà không bao lâu, lại tài phát. Hiện tại người rất phiền não, chẳng muốn ra cửa. Hơn nữa đi, nàng cũng chính là như vậy rất bưng người, sợ rằng không muốn tới nơi này." Thứa Dương nhíu lại mi. Cao Tế Vũ lao công nói: "Ta cùng hắn nói qua ngươi chỉ tốt ta người yêu sự việc, hắn đối ngươi thật cảm thấy thú." Cao Tế Vũ không nhịn được cắt đứt nói: "Tốt lắm, chớ nói Vậy không bọn họ như vậy mời bác sĩ hơn thất lễ à ngày được rồi cao tế Vũ lao công cũng không nói chuyện hứa Dương thở dài một tiếng nói như vậy đi ngươi lại gọi điện thoại cùng bọn họ xác nhận một tí nếu như quả thật cần ta đến thăm chữa chị đâu ta rút ra cái cơm trưa công phu đi qua một chuyến được thật tốt đa tạng ngày cao tế Vũ lao công lập tức chạy ra ngoài gọi điện thoại mê tiền cao tế Vũ lắc đầu một cái rất nhanh cao tế Vũ lao công trở về hắn cùng bạn hắn trò chuyện tốt lắm sắp đến thời gian cơm trưa vậy không có bệnh gì người hứa Dương thu thập một tí cũng chỉ đến cửa xuất trần Hứa Dương ngồi ở cao tế Vũ nhà xe mẹ xe đét bên trong, một đường đi về phía nam. Phía nam là huyện bọn họ bên trong Nam Bộ thành mới, tạo rất nhiều khí phái cao ốc, hiện tại trong huyện phần lớn xí nghiệp và ngành chính phủ cũng rời đến tới bên này. Bên này vậy mở mang không thiếu đắt tiền lầu mới bàn. Bọn họ đi là bên này tốt nhất một cái chung cư, đều là đối diện hồ biệt thự. Cao tế Vũ lao công lái xe đi vào, còn ở trong kính chiếu hậu nhìn xem Hứa Dương diễn cảm, thấy đối phương thần sắc cũng không bất kỳ biến hóa, hắn cũng tò mò hỏi nói, "Bác sĩ Hứa không hiếu kỳ người bệnh thân phận sao?" Hứa Dương khẽ lắc đầu, nếu có nhanh nhách đi cầu cứu người, không được hỏi hắn rầu nghèo rầu nghèo gia trẻ nghiên si, hoán thân thiện bạn bè, hoa di ngu trí, phổ đồng nhất đẳng, đều là như chí thân nghĩ. Cao tế Vũ Lao công nhất thời sửng sốt một chút, lại thế nào quang thượng của văn. Cao tế Vũ Lao công mang Hứa Dương đến phía trước nhất rưỡi vào hồ vệ trang biệt thự lớn bên trong, người giúp việc mở cửa, mấy người đi vào. Biệt thự này lầu một trong đại sảnh đã có mấy người liền ở Hứa Dương con cái hòm thuốc tử mới vừa đi vào đi, lại nghe gặp bên trong có người kinh ngạc kêu một tiếng, "Hứa Dương!" Hứa Dương ngẩng đầu vừa thấy người nọ, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Chương 53. Đơn giản như vậy sao? Chương 53. Đơn giản như vậy sao? Cao Tế Vũ và chồng nàng đều nhìn về Hứa Dương. Cao Tế Vũ lao công hỏi, "Đây là bạn ngươi?" Hứa Dương không đáp, chỉ là trong chốc lát sắc mặt đổi rất khó khăn xem. Mà bên trong tên tiểu tử kia nhưng là bước nhanh chạy tới, hưng phấn nói, "Ai nha, Hứa Dương, thật sự là ngươi à? Ta còn lấy là ta nhìn lầm rồi." Hứa Dương nhìn người nọ, nặn ra một cái khó coi cười. Thằng nhóc này tiếp tục nói, "Ai, Hứa Dương đoạn thời gian này ngươi đi đâu vậy nha? Mọi người cũng không liên lạc được ngươi, hoẹ chặt tìm ngươi cũng không hồi, ngươi làm sao dãy số cũng đổi?" Cao Tế Vũ vợ chồng nhìn xem Dương, lại nhìn xem tên tiểu tử kia, đều lộ ra vẻ hiếu kỷ. Bọn họ cũng đã nhìn ra Hứa Dương không quá cao hứng, nhưng là tại sao chàng trai lại cao hứng như thế nhặt tình đâu? Hứa Dương cương nghiêm mặt, nói: "Dương Thần, thật lâu không gặp." Dương Thần vỗ vỗ Hứa Dương bả vai, tiếp tục không ngừng lại đại nói: "Cũng không tốt lâu không gặp mà, ai, ta nói ngươi làm sao ở chỗ này ạ?" "Ta." Hứa Dương trong chốc lát không biết nên làm sao đáp. Bên trong nhà chuyển tới một tiếng: "Dương Thần, làm gì vậy chứ?" Dương Thần lập tức cổ co giúp một cái, nhanh chóng nhỏ giọng đối Hứa Dương nói nói: "Sư phụ ta kêu ta, ta hãy đi trước một tí, chúng ta chờ một chút trò chuyện tiếp ạ." Sau khi nói xong, Dương Thần lại chạy vào. Hứa Dương nhưng đứng ở cửa, chậm chạp không có vào cửa. Cao tế Vũ Lao công hỏi, "Bác sĩ Hứa, thế nào?" Hứa Dương chậm rãi phun ra một hơi, hắn hỏi, "Người bệnh có phải hay không đã mời thầy thuốc?" "Mẹ." Cao tế Vũ Lao công sửng sốt một chút, "Không biết, có thể đi. Vậy ta lần sau lại tới." Hứa Dương xoay người liền đi ra ngoài. "Ai?" Cao tế Vũ vợ chồng đều là sững sốt một chút. Tích. Ý đi về Đức Hàng Vân cảnh cáo. Phạm lớn chữa trị bệnh, nếu có nhanh nhách đi cầu cứu người, đều là như chí thân nghĩ. Như trong phòng là truyền thừa người chí thân, truyền thừa người còn sẽ lần sau lại tới xem sao? Hệ thống phát tới cảnh cáo. Hứa Dương dừng bước, không phải hắn sợ hai hệ thống cảnh cáo, mà là hắn phát hiện hắn thật bởi vì người tâm trạng mà làm trễ mãi người bệnh chữa trị, đây không phải là một cái bác sĩ nên làm. Hứa Dương thở dài một tiếng, chau mày. Cao Tế Vũ vợ chồng lại nhìn không giải thích được. Cao Tế Vũ hỏi nói, "Bác sĩ Hứa, ngươi không có sao chứ?" Hứa Dương lại thở ra một hơi đi ra, sắc mặt có chút khó khăn xem, hắn nói, "Ta không có sao, nếu người bệnh đã mời bác sĩ khác tới xem, vậy chúng ta liền ở bên ngoài chờ cùng đi. Cùng bọn họ đi, chúng ta lại vào đi." Lần này, hệ thống không có phát để cảnh cáo. Hứa Dương lại phải đi ra ngoài. Lúc này, bên cửa chuyển tới một tiếng, tại sao có thể để cho quý khách ở bên ngoài chờ, cái này hơn thất lễ. Truyền đi, mọi người cũng đều phải cười nhạo ta. Mấy người quay đầu nhìn lại, thấy đứng ở cửa một người mỉm cười trước người đàn ông trung niên. "Hơ, Tạ tổng." Cao Tế Vũ lao công lập tức gương mặt nụ cười. Tạ tổng cũng đúng hắn gật đầu một cái, có thể cũng thấy được Hứa Dương tờ này trẻ tuổi mặt, hắn chân mày lập tức nhíu lại. Hứa Dương mới vừa muốn cự tuyệt, nhưng gặp Dương Thần lại từ trong nhà chạy ra. Hứa Dương mi đầu đại chíu. Dương Thần cực kỳ hứng thú chạy đến Hứa Dương bên người nói, "Ta cùng sư phụ ta nói, Sư phụ ta để cho ngươi cùng nhau đi vào. Ai? Ngươi là tự mình một người tới? Hứa Dương gật đầu một cái. Đi. Dương Thần kéo Hứa Dương liền đi vào bên trong. Hứa Dương thật bế tắc, chỉ có thể đi theo hắn đi vào. Vào đại sảnh, nhà sang trọng nguy nga lộng lẫy không nói, chuyển vào phòng khách. Trong này còn ngồi hai người ở chuyện trò vui vẻ. Là ngươi? Bên trong có người kinh ngạc một tiếng. Hứa Dương vậy nhìn hơi chậm lại, lại là người quen, bệnh viện huyện Tảo Đức Hoa. Mình đại chất tử. Một người khác, không nhận biết. Dương Thần đi tới, hào hướng giới thiệu nói, hứa Dương, ta cho ngươi giới thiệu một tí, đây là sư phụ ta. Cổ thành phố Trung Ý viện Lưu Duyên Phát tiến ra. Lưu Duyên Phát khoát tay một cái. Dương Thần lại hướng Lưu Duyên Phát nói: "Sư phụ, đây chính là bạn học ta Hứa Dương." Lưu Duyên Phát gật đầu một cái, không để ý tới Hứa Dương, hắn hỏi Tao Đức Hoa: "Biết." Tao Đức Hoa nhất thời liền lung túng, cái này đặc biệt mới vừa buổi sáng bị thằng nhóc này đưa đâu, vào lúc này lại gặp. Ừ, Tao Đức Hoa có chút lung túng hơi gật đầu một cái. Lưu Duyên Phát nhìn xem Hứa Dương, hỏi: "Ngươi là tự mình một người bỏ ra trận?" Hứa Dương gật đầu một cái, không có trả lời. Lưu Duyên Phát trên mặt có chút mỉ, khẽ lắc đầu một cái, người nhà này làm sao bệnh cấp loạn đầu ý nhỉ? mới vừa tốt nghiệp học sinh vậy mới tới. Tạ tổng chân mày vậy khóa, hắn rất muốn hỏi một chút Cao Tế Vũ Lao công đang dở trò quỷ gì. Cao Tế Vũ Lao công nói nói, "Tạ tổng, ngài có thể đừng xem bác sĩ hứa trẻ tuổi, hắn y thuật có thể lợi hại, vợ ta bệnh lạ chính là hắn trị hết, vậy chạy quá nhiều bệnh viện lớn đều không chữa lành đây." Tạ tổng lúc này mới lại nhìn Hứa Dương một mắt, đối với người có bản lãnh thật sự, mọi người đều là rất tôn trọng. Lưu Duyên Phát ngồi ở trên ghế salon, bưng lên hắn vậy thú, hắn hỏi, "À, là dạng gì bệnh lạ ạ?" Cao Thế Vũ Lao công khẽ khẽ hừ một tiếng, nói nói, Chính là ta người yêu ở Kỳ Kinh nguyện tới đầu một này, trận vạng tối thời điểm liền bắt đầu không giải thích được lên cơn sốt, một nấu cho tới khi nửa đêm. Sau đó qua nửa đêm 12 hát, liền bắt đầu tự động giảm sốt. Mỗi ngày đều là như vậy, thẳng đến Kỳ Kinh Nguyệt kết thúc mới dừng lại. Các người nói có trách hay không? Nghe lời này một cái, Lưu Duyên Phát nhất thời ha ha cười lên. Tao Đức Hoa ngồi ở chỗ đó vậy lặng lẽ đi môi. Cao Tế Vũ Lao Công nhìn sững sốt một chút, các ngươi cười cái gì? Lưu Duyên Phát không có đáp, ngược lại hỏi học trò mình, Dương Thần, thi thi ngươi, đây là cái gì bệnh chứng ạ? Dương Thần khẽ mỉm cười, trả lời nói, nhiệt nhập máu phỏng lui tới hàn nhiệt, làm lấy tiểu xài hồ canh chủ. Ai? Cao Tế Vũ lao công nhất thời một ngộ. Cao Tế Vũ vậy rõ ràng sửng sốt một tí. Cái này hai vợ chồng đều mê người, bọn họ chạy như vậy nhiều bệnh viện lớn đều không chữa xong bệnh lạ, thật vất vả bị hứa dương chữa lành, bọn họ còn lấy là gặp thần y để làm sao? Làm sao tùy tiện tới một tên học trò, chỉ nghe một tí triệu chứng, cũng biết là bệnh gì, nên làm sao chữa? Làm sao cảm giác độ khó đột nhiên thấp xuống? Hai người này cũng dối. Tạ tổng nhìn xem mơ hồ hai người, vừa nhìn về phía Hứa Dương, hắn khẽ lắc đầu, vợ chồng này thật không đáng tin tuệ. Lưu duyên phát vậy buồn cười hai tiếng. Hắn hãy nói đi, một người mới vừa tốt nghiệp học sinh có thể trị quái bệnh gì, không phải là điển hình nhất nhiệt nhập máu phong sao, cầm cái này hai người cho kinh thành rằng gì? Hứa Dương vậy rất không biết làm sao hả, cái này vốn là cũng không là cái gì không dậy nổi bệnh nặng, hắn trần bệnh ngày trước nói, hơi thành thục một chút chú ý cũng sẽ trị. Lưu Duyên Phát cầm ly trà để xuống, nói, nếu đã tới, vậy thì cùng nhau xem một chút đi. Tạ tổng, mời làm phu nhân đi ra đi. Được. Tạ tổng trả lời một tiếng, lại hướng bên cạnh bảo mẫu nói một tiếng. Tạ tổng đứng đối diện với mấy người, mỉm cười nói, nói nói, mấy vị, mau mời ngồi. Tiểu đi cho quý khách chấm trà. Dương thần chính là kéo Hứa Dương ngồi vào góc bên đi, hắn cái này đi theo học trò cũng không tư cách cùng các đại lao cùng tiến tới. Dương thần lại hưng phấn lại để thanh em nối hứa Dương nói, "Ai, Hứa Dương đoạn thời gian này người cũng đi đâu vậy?" "Ta." Hứa Dương đang không biết nên làm sao đáp. Dương thần nhưng lại hưng phấn mình rời đi đề tải, "Thấy không, sư phụ ta có phạm vi hẳn chứ? Ta nói cho ngươi, này, sư phụ ta xuất trận một chuyến, có thể kiếm số này." Dương thần so một cái tám động tác tay đi ra. Hứa Dương không trả lời, hàng này trước kia chính là một nói lao, hiện tại vẫn là như vậy từ. Dương Thần lại không ngừng lại nhại nói, "Ai, ta nói cho ngươi, ta hiện tại nhưng mà sư phụ ta nhất được cưng chịu học trò, hắn đi xuất trận đều mang ta đâu, ta có thể gặp không thiếu cảnh đời." "Ai, ngươi biết sư phụ ta không?" Thứa Dương lắc đầu một cái. Dương Thần lại nói, "Vậy ta sư ra ngươi chắc chắn biết, Vương Nhân Đường." Thứa Dương nhìn hắn một mắt, Bắc Kinh bệnh viện Tây huyện Vương Nhân Đường. Dương Thần gật đầu, "Biết chưa?" Thứa Dương có chút lúng túng gật đầu một cái, Vương Nhân Đường mới vừa vào bệnh viện thời điểm, mình còn mang hắn thực tập qua một đoạn thời gian, coi như là hắn nửa lão sư. Chương 54. Không cần nói cho người khác. Chương 54 không cần nói cho người khác. Ngược lại không phải là hứa dương sung lão tiền bối phái tử, mấu chốt là hắn đi cái đó niên đại quá sớm. Hắn năm 1978 liền đi qua, đến hiện tại ước chừng 40 năm. Năm đó những cái kia tiểu tử chưa dám máu đầu, hiện tại cái đỉnh cái đều là đại chuyên gia. Lưu Minh Đạt khi đó cũng không phải là cái không xem mà chàng trai sao, hiện tại đã là danh khắp thiên hạ danh thủ quốc gia. Theo nghề thuốc 40 năm à đủ thay đổi đại đa số người khi còn sống. Bọn họ cái nhóm này bao đầu chàng trai, hiện tại cũng đã là cụ già hơn 60 tuổi còn như những cái kia so bọn họ tuổi tác còn lớn một chút các sư huynh, hiện tại đã là 7080 tuổi, lao trung y thì Hứa Dương biết vậy tuyệt không chỉ có bệnh viện Tây biển những cái kia bác sĩ, Hứa Dương ở bên kia một đợi chính là 8 năm nhiều, hắn cũng trở thành phụ khoa danh y thì trung y vậy trung y có vòng, chuyên gia cũng có chuyên gia vòng. Hứa Dương mặc dù say mê tại học tập, nhưng cùng đồng hành trao đổi cũng là một loại cực tốt học tập phương thức. Hệ thống mặc dù hạn chế Hứa Dương hành động, nhưng là cùng học tập tương quan, là sẽ không bị giới hạn. Cho nên đầu thập niên 80 ở thành Bắc Kinh những cái kia trung y môn, Hứa Dương còn thật cũng rất quen. Hiện tại không ít người trở thành đại chuyên gia, thậm chí còn có những người này trở thành quốc thủ cấp cái khác danh ý y hệt giống như vương nhân nước, mới vừa vào bệnh viện thời điểm chính là một tò mò bà bảo, không ngừng hỏi tại sao, thứ gì đều muốn hỏi cái tại sao, cùng một dạng tinh tự như, mang hắn những cái kia lão sư đều rất phiền hắn, cũng chính là hứa dương tương đối có kiên nhẫn, mang theo hắn mấy tháng, vậy phụng bồi cái này dạng liền mấy tháng. Sau đó hàng này còn rất có tham rõ tinh thần, mới vừa vào viện không lâu hắn liền cảm thấy bệnh viện phòng ăn trưng thị tan không ngon, sau đó nếu không phải là đi phòng bếp cùng đầu bếp thảo luận trương thịt thời điểm hương liệu phải thế nào thêm, nhiều ít lựa tốc, lúc nào thả Muốn đoán trước đi qua như thế nào chế biến bảo chế. Trưng thịt những cái kia dược liệu, thật ra thì tất cả đều là thuốc đông y Lý ở đầu bếp nói Vương nhân đức không hiểu tài nấu nướng, hàng này lại còn nói đầu bếp không hiểu chung ý Lý người nói Giang Tinh không Giang Tinh. Sau đó hắn còn thừa dịp đầu bếp trưng thịt thời điểm, mình lén lén đi trong nồi lớn mặt tăng thêm một túi lớn hắn điều tốt thuốc đông y, sau đó. Sau đó vậy nồi thịt liền không có cách nào ăn, mùi vị đó. Thứa Dương hiện tại còn trí nhớ như mới. Mà phong ngăn đầu bếp vậy khí cầm sào nuốt theo cái này cái hố hàng đánh tốt mấy con vỗ, khi đó toàn náo nhiệt nha. Chỉ là không nghĩ tới năm đó nhỏ Giang Tinh Hiện tại cũng được đại chuyên gia hoàn thành mình bạn học sư ra. Suy nghĩ một chút, Hứa Dương liền cười, nhưng mà cười cười hắn lại không cười được, bởi vì bọn họ đều sẽ không nhớ được từ mình. Như vậy nhiều chân quý nhớ lại, chỉ có thể tự mình một người cô độc suy ngẫm. Hứa Dương, Hứa Dương. Dương Thần Đông đưa tỉnh rơi vào trong ký ức Hứa Dương. Thế nào? Hứa Dương hỏi. Dương Thần hỏi ngược lại, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hứa Dương lắc đầu một cái, không việc gì. Dương Thần hỏi, "Ai, ngươi đoạn thời gian này cũng đi đâu vậy? Ngươi hiện tại ở bệnh viện nào?" Thứ Dương hồi nói, "Ta không có ở bệnh viện." "Vậy ngươi đi đâu vậy?" Hứa Dương nói, "Ta ở một cái tư doanh chỗ khám bệnh bên trong." "À." Dương Thần bật ra, dừng lại một chút, hắn lại hỏi, "Vậy ngươi bái sư sao?" Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng. Dương Thần hơi thở dài một tiếng, nhìn Hứa Dương ánh mắt tràn đầy đồng tình, đây chính là bọn họ năm đó trong trường học nổi bật nhất tồn tại, à, nhưng chính là bởi vì làm sai một chuyện, không chỉ có mất việc, còn luân lạc tới như vậy bước, sợ là liền tiền đồ cũng phá hủy chứ. Hiện tại Hứa Dương ngay cả một sư phụ cũng không có, ở nhỏ, phòng khám bệnh có thể học được cái gì ạ? Liên chỉ cái nhiệt nhập máu phỏng, đều bị người tài giỏi làm thành thần y li. Hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể ở như vậy viện thành nhỏ bên trong cuộc sống cô độc. Năm đó rất lớn thần nha, ban về y thuật, sợ rằng hiện tại liền mình cái này học căn bã cũng kém hơn. Dương Thần tràn đầy cảm khái lắc đầu một cái. Hứa Dương vậy nghiêng đầu xem hắn một mắt, nói, không muốn cùng người khác nói người gặp qua ta. Dương Thần kinh ngạc, chợt hắn lại lắc đầu than thở, dẫu sao cũng không ai muốn để cho người khác thấy được mình bây giờ chán nản như vậy dáng vẻ, huống chi vẫn là đã từng như vậy kiêu ngạo rất lớn thần. Hắn nói, được, ta không nói. Hứa Dương nói, cảm ơn. Dương Thần ngừng lại một chút, lại nói, thật ra thì chuyện kia sau đó Diêu lao đại một mực ở tìm ngươi, Hà lao sư vậy tìm ngươi rất lâu hứa Dương nhất thời lỗ mũi lao sót hắn túi lâu xuống không để cho Dương thần thấy được hắn dết cảm hắn nói không phải nói cho bọn họ biết ta sẽ đi tìm hắn cửa nhưng không phải hiện tại ta còn cần một chút thời gian được rồi Dương thần chỉ có thể đáp ứng hiện tại hứa Dương còn không có chuẩn bị mì ngon đối đi qua những người đó cho nên hắn đang làm tuyên truyền thời điểm Vĩnh viễn cũng đeo đồ che miếng mũi vậy cho tới bây giờ không có ở công chúng trên bình đã tiết lộ qua mình tên họ thật hai người nói chuyện lúc đó người bạn tới Người bệnh do Bảo Mẫu đỡ ngồi vào trên ghế salon, người bệnh nhíu chặt mày, vẻ mặt có chút phiền não bất an. Tạ tổng hướng về phía Lưu Duyên Phát cười nói nói, "Bác sĩ Lưu, đây chính là ta người yêu, làm phiền ngài cho xem xem." Lưu Duyên Phát gật đầu một cái, "Tạ tổng khách khí." Tao Đức Hoa ở một bên thổi lớn nói, "Tạ tổng, chúng ta Lưu Duyên Phát bác sĩ, nhưng mà nổi danh chữa trị giang ruột tật bệnh trung ý chuyên gia, trong tỉnh đại phu cũng không nhất định có chúng ta Lưu chuyên gia trình độ cao." Lưu Duyên Phát đè ép xuống tay, "Quá khen, không dám làm, không dám làm." Nhưng mà xem hắn diễn cảm, nhưng là cười ha hả, xem ra lời nói này vẫn đủ thụ. Tạ tổng ha ha cười. Vậy thì mời Lưu chuyên gia bắt đầu đi. Được. Lưu Duyên Phát cầm ly trà buông xuống, đứng dậy ngồi vào tạ tổng phu nhân bên cạnh. Tạ phu nhân chính là mặt đầy phiền não, còn luôn Luân trừng tạ tổng một mắt. Mà Hứa Dương bọn họ chính là hoàn toàn bị người bỏ quên, liền cao tế Vũ vợ chồng vậy ngồi ở một bên tốt không xấu hổ. Bọn họ vậy không làm rõ ràng, mình rõ ràng là một phiến hảo tâm, làm sao cảm giác hiện tại bọn họ thật là bất tiện đây. Cao tế Vũ ngồi ở trên ghế salon, luôn luôn nhích tới nhích lui, có chút cảm giác như ngồi bản trông. Dương Thần. Lưu Duyên Phát lại kêu một tiếng. Dương Thần lấy giấy bút, mau đứng lên đi tới, hắn phải đi cùng sư sao phương. Có thể mới vừa đi ra đi không hai bước, Dương Thần quay đầu xem còn ngồi Hứa Dương, hắn đối Hứa Dương nói, "Hứa Dương, cùng nhau tới đây đi, ngươi hiện tại không sư phụ, học thêm chút đối ngươi có chỗ tốt." Nói xong, Dương Thần nhiệt tình cầm Hứa Dương kéo qua. Hứa Dương cũng chỉ có thể đi theo. Lưu Duyên Phát nhìn cùng tới đây Hứa Dương một mắt, cũng không có nói nhiều, liền bắt đầu hỏi thăm tới liền người bệnh tình huống. Mà Tạ Tổng chính là khẽ nhíu chân mày, nhưng cũng không có lộ ra rõ ràng không vui tới. Tào Đức Hoa nhìn tới đây Hứa Dương, mặt đầy chán ghét. Lưu Duyên Phát bắt đầu hỏi bệnh tình, Dương Thần ở một bên ghi chép bệnh án. Cái gì là cùng sư sao phương, chính là sư phụ ở chữa trị người bệnh thời điểm, học trò ghi chép tốt nguyên vẹn cẩn thận bệnh án. Trở về nghiên cứu lại đây là làm sao bệnh chứng, sư phụ tại sao phải như thế dùng thuốc, như thế dùng thuốc mục đích là cái gì? Có không biết ngày thứ 2 hỏi lại sư phụ, đây là mỗi cái tiểu trung ý lớn lên đường phải đi qua. Lưu Duyên Phát như nhau dạng hỏi đi. Dương Thần Như nhau dạng ghi chép tốt. Người bệnh mùa xuân xuất ngoại du lịch thời điểm thủy thổ bất phục, ăn uống không có thói quen, sau khi trở về liền bắt đầu tiêu chảy, kéo dài hơn nửa năm. Mà người bệnh trọng lượng vậy nhẹ gần 30 cân, trước đoạn thời gian nằm viện điều dưỡng qua một đoạn thời gian. Chuyển biến tốt sau xuất viện, lại tài phát. Lưu Duyên đặt câu hỏi, có cảm giác hay không toàn thân mất sức? Tạ phu nhân nói, có. Lưu Duyên phát lại hỏi, giống như là khi nào thì bắt đầu tiêu chạy ạ, có hay không đặc định thời gian ạ? Hoặc bình minh hoặc bữa ăn sau. Tiêu chảy thời điểm là cảm giác gì ạ? Tạ phu nhân cau mày nói, mỗi sáng sớm trời mới vừa sáng thời điểm bụng liền bắt đầu đau, trong bụng được ngực được vàng, sau đó thì phải đó bụng, kéo xong sau đó liền hết đau. Lưu Duyên phát đầu một cái, rõ ràng. Ngũ canh tạ. Dương Thần vậy nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Tao Đức Hoa cũng có chút kinh ngạc, như thế đơn giản Lưu Duyên Phát lập tức tính trước kỹ càng, hắn còn tưởng rằng là nghi nan tạm chứng gì, cũng vậy, đối Tây y mà nói, ngũ canh tả là rất khó tìm tân bệnh, bởi vì bọn họ không cho rằng đây là căn bệnh. Nhưng là đối chung y mà nói, trị liệu đơn giản đây là hai người chữa bệnh lý luận không cùng mà đưa đến. Khó trách nằm viện vậy không chữa khỏi, Lưu Duyên Phát nghiêng đầu nhìn một cái ngồi ở bên kia Cao tế Vũ, "Được, cái này hai một cái loại hình, đều là cho là khó trị bệnh lạ, thật ra thì vô cùng đơn giản." Lưu Duyên Phát lập tức lộ ra tự tin mỉm cười. VSNG u canh tạ là tình trạng ngay sau khi người bệnh ngủ sáng dậy bước chân xuống giường là cảm thấy đau bụng, phải đi ngoài ngay mà không dừng lại được. Chương 55, Lang Băng. Chương 55, Lang Băng. Mặc dù đã nhìn thấu căn bệnh, nhưng không thể đơn giản nói ngay. Cái này thì cùng cho người mở khóa vậy, rõ ràng 10 giây liền có thể mở cửa phòng, có thể hắn hết lần này tới lần khác muốn làm ra một bộ rất cật lực dáng vẻ, thì hục hục một lần làm việc, xoa một chút đầu đầy mồ hôi, lúc này mới không biết xấu hổ thu người 100 khối có đúng hay không. 10 giây liền mở ra, ai chưa thấy được tiền này hoa van đến cửa xuất trần cũng giống vậy. Ngược lại là không cần phải làm nghi nan tạm chứng tư thái, như vậy sẽ hù được bệnh nhân, hơn nữa có làm trái y đức. Nhưng là nhất định phải làm đủ cẩn thận phụ trách thái độ, cũng không thể đi theo bệnh viện làm phòng khám bệnh như nhau. Người muốn há miệng sẽ tới, cầm tiền liền đi, người ta khẳng định sẽ cảm thấy tiền này hoa hoa luổng. Mọi người xuất trần, bao tiếp bao đưa, đưa cho ở khách sạn cấp 5 sao, đưa cho như thế nhiều tiền khám, chẳng lẽ người ta người bệnh liền đồ đi theo bệnh viện treo các ngươi trần một cái đãi ngộ. Công bệnh viện trần lấy số lây thuốc mấy mấy đồng tiền ạ, còn có thể vào bảo hiểm y tế. Nếu thu nhiều tiền như vậy, vậy thì nhất định phải cầm ra nhiều tiền như vậy đãi ngộ tới. Rõ ràng đã biết căn bệnh, Lưu Duyên Phát còn chưa ngừng hỏi tiếp, nước ngoài đi nơi nào hả, ăn cái gì hả trước nằm viện dùng thuốc gì, ăn cảm giác gì ạ, Dương thần ý án vậy càng nhớ càng nhiều, càng viết càng nhỏ, mà người bệnh vậy càng ngày càng tiền. Cuối cùng, Tạ phu nhân không nhịn được, nàng hỏi nói, hỏi xong không ạ? Muốn như thế nhỏ sao? Lưu Duyên Phát nhất thời nghẹn một cái. Tạ tổng bận điệu nói, "Ai, người ta lưu chuyên gia cũng là phụ trách, đổi thành như vậy không phụ trách bác sĩ, tùy tiện hỏi mấy câu, tùy tiện khai điểm thuốc đã xuống đi." Tao Đức Hoa vậy bên đột nói, "Đúng nha, chúng ta lưu chuyên gia đổi danh ý rất tốt, là đặc biệt nghiêm túc phụ trách bác sĩ." Tạ phu nhân nặng nghề thở ra một cái, mặt đấy không nén được. Tạ tổng hướng về phía Lưu Duyên Phát ấy nãy cười một tiếng. Hứa Dương nhìn xem Tạ phu nhân sắc mặt, lại suy nghĩ một chút đối phương nóng này dễ giận nóng này, hắn chân mày hơi hơi nhíu lên nhăn. Cao tế Vũ vợ chồng vậy một mặt hậm hực như vậy, Tạ tổng cô vợ này nóng này thật là đuối, động một chút là nổi giận, lấy ở đâu lớn như vậy hòa khí ạ. Lưu Duyên Phát sắc mặt cũng có không vui, bất quá cũng không nói gì nhiều, hắn nói, hỏi xong hết rồi, Tạ phu nhân, làm phiền ngươi cầm lẽ lưỡi ra cho ta xem một tí. Tạ phu nhân cau mày đưa ra đồ lưỡi. Mấy cái bác sĩ cũng nhìn sang. Lưu Duyên phát nhìn kỹ xem, nói nói, vừa lươi trắng ngắn dày, phần gốc đặc biệt là quá mức. Dương Thần nhìn một cái sau đó, đi chép đi lên. Không đúng. Hứa Dương con ngươi hơi đông lại một cái, dừng lại một chút, hắn nhắc nhỏ nói, Dương Thần, ngươi lươi chất quen biết. Ừ. Dương Thần nghi ngờ nghiêng đầu, cái gì hắn quen biết? Không phải sư phụ hắn còn chưa nói sao? Cái khác mấy người vậy đều nhìn lại. Tao Đức Hoa sắc mặt lập tức cũng không xinh đẹp, hắn trước chính là bởi vì không phát hiện lươi chất và bữa lươi không cùng, bị Hứa Dương phê bình một trận. Hiện tại Hứa Dương lại nhắc tới lươi chất, Tao Đức Hoa không tốt trí nhớ lập tức nổi lên. Hắn trầm mà nói, đó là người ta lưu chuyên gia còn chưa nói, mình không lắng nghe còn trách người khác. Hứa Dương liếc mình đại chất tử một mắt, không nói gì. Tạ tổng lại nhìn Hứa Dương mấy lần, chân mày càng nếp nhăn. Lưu Duyên Phát thì nhìn về phía Tạ phu nhân lưới chất, cái này vừa thấy, hắn vậy lộ ra vẻ nghi hoặc. Ồ. Tạ phu nhân nhưng cầm đầu lưới dụ trở về, nàng nói, xem xong chứ. Lưu Duyên Phát cao mày, trong lòng hơi có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là nói nói, lới chất. Độ nhạn. Dương thần vi chép đi lên. Hứa Dương đầu, lại bắt mạch một chút đi. Lưu Duyên Phát lại hướng Tạ phu nhân nói, Tạ phu nhân nặng nghề phun ra một hơi, đem mình tay đưa ra ngoài. Lưu Duyên Phát dùng mấy phút trấn xong rồi hai tay mạch, hắn đối Dương Thần nói, nhỏ chuyển mạch. Dương Thần ghi chép đi lên, hắn vậy gật đầu một cái, bệnh cơ rất rõ ràng. Tào Đức Hoa vậy gật đầu một cái. Lưu Duyên Phát ôm trước chịu trách nhiệm thái độ đối Tạ tổng nói, "Tạ tổng, làm phu nhân trước ở bệnh viện kiểm tra qua báo cáo, phiền thái ngươi đưa cho ta xem một tí." "Được." Tạ tổng đáp ứng một tiếng, để cho người đi cầm kiểm tra báo cáo cũng cầm tới. Thật dày một lớn. Lưu Duyên Phát ngồi xong, cầm vậy một lớn kiểm tra báo cáo nhìn cẩn thận, hắn hai tấm sau đó Đối Dương thần nói: "Tiểu Dương, ngươi cũng cho người bệnh bắt mạch một chút, lại chưa trị một lần." "Được." Dương thần vui vẻ trả lời một tiếng, cùng sư sao mới khá không đơn thuần chỉ là sao phương, cũng phải học chẩn bệnh, sư phụ trần hoàn mạch, mình lại chẩn một lần, đây cũng là học tập." Dương thần bắt mạch gói lên cầm lấy đi, hướng về phía Tạ phu nhân cười hì hì nói: "Phiền toái ngươi lại để cho ta chẩn một lần mạch, cảm ơn nhiều, tỷ." Miệng hắn ngược lại là ngọt. Tạ phu nhân có chút phiền não, nhưng là xem ở đối phương như thế trẻ tuổi, lại như thế miệng ngọt phấn thượng, nàng cũng được đi, nắm tay tới. Dương Thần Định xong thốn quan xích tam bộ, chợt dậy mạnh tới, luôn luôn lộ ra suy tư và vẻ nghi hoặc. Một lát sau sau đó, hắn thu tay, đối Hứa Dương nói, "Hứa Dương, nếu không ngươi cũng tới trận trận." Dạ phu nhân lập tức liền lửa, "Không xong rồi hả? Người bên cạnh đều là sửng sốt một chút, liên ở xem tư liệu lưu duyên phát đều ngừng lại. Mà Hứa Dương thần sắc vậy hơi trầm lại. "Tao Đức Hoa chính là lộ ra cởi trên sự đau khổ của người khác vẻ, ngươi cái này vua đại vương cũng có ngày hôm nay." Cao Tế Vũ không nhị được, một mực nhận đến bây giờ thế nào, hiện tại gặp Hứa Dương bị như vậy đối đãi với, chẳng muốn nhịn, lập tức liền đứng lên trong nàng nhanh chóng cẩn nàng. Tạ tổng vậy phát hiện cái này hai vợ chồng động tác, hắn bận điệu nói, "Lão bà, ngươi nghĩ sai rồi, vị này bác sĩ không phải cùng Lưu chuyên gia cùng đi. Là Hồ binh vợ chồng nghe nói ngươi bị bệnh, đặc biệt cho ngươi mời tới." Nghe nói như vậy, Tạ phu nhân dùng sức mím môi một cái. Nếu như người này cũng là Lưu duyên phát trợ lý, vậy nàng là muốn nổi giận, cầm nàng làm cái gì? Thực tập sinh luyện tập công cụ ạ. Nhưng cái này bác sĩ là người ta vợ chồng đặc biệt mời, người ta nhưng mà một phen ý tốt, mình lại không thể tùy tiện cự tuyệt. "Huống chi, cái này đôi vợ chồng mặt mũi vẫn là cho, dấu sau tiếp theo còn muốn hợp tác đây." Tào Đức Hoa nhưng vào lúc này nói chuyện, ta cảm thấy đi, thật ra thì vậy không cần như vậy nhiều bác sĩ chữa trị. Bác sĩ hứa dẫu sao trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa đủ, vẫn là để cho lưu chuyên gia nắm chặt chữa trị tương đối khá. Đang lần xem kiểm tra báo cáo lưu duyên phát nghiêng đầu nhìn một cái Tào Đức Hoa, người này trong lời nói làm sao mang gai con à. Tạ tổng cũng là nhướng mày một cái, đây căn bản không phải có không cần thiết sự việc, mà là người ta vợ chồng một phen ý tốt còn có vấn đề mất mũi. Tạ phu nhân sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, nàng đã rất không được. Tào Đức Hoa gặp Tà phu nhân đầu, hắn vậy mặt lộ vẻ đắc ý Tạ phu nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dương. Cái này một nhìn đối phương mặt, nàng nhưng là chuyện lập tức vừa chuyển, nếu không xem xem cũng được. Ai? Tào Đức Hoa sững sốt một chút. Tạ phu nhân nói, dấu sao là người ta một phen ý tốt mà. Cao Tế Vũ vợ chồng căng thẳng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không thiếu. Tạ tổng vậy thở phào nhẹ nhõm. Hứa Dương không nói gì, liền đi qua ngồi, ngồi ở Tạ phu nhân bên người, định song thốn quan xích tam bộ, tỉ mỉ trấn hắn mạnh tới. Dương Thần ở trận cái tay còn lại, hắn gặp Hứa Dương tới, hắn này này kêu một tiếng, Dương, chớ quấy ta. Hứa Dương cau mày cẩn thận mạch. Dương Thần bị một tí. Tạ phu nhân chính là nghiêng đầu nhìn về phía cái này khắp người ưu buồn khí chất trẻ tuổi tiểu trung ý gì tao đức hoa vậy một mặt buồn bực. Lưu duyên phát buông xuống kiểm tra báo cáo, đối tao đức hoa nói: "Bác sĩ Tào, chúng ta tới thảo luận một tí bệnh tình đi." Tao đức hoa đều tới, tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Hai người liền làm bộ thảo luận, sau đó Dương Thần vậy chạy tới đi chép. Bên này chỉ còn lại Hứa Dương một người cho Tạ phu nhân chẩn đoán, Hứa Dương cẩn thận cho Tạ phu nhân trấn xong rồi hai tay mạch. Mà Cao Tế Vũ vậy đi tới, Hứa Dương là nàng mời tới bác sĩ, Tạ phu nhân nếu là đối Hứa Dương nổi giận, vậy nàng vậy không thể nhìn Hứa Dương thua thiệt. Bất quá may Tạ phu nhân một mực không nổi giận, chỉ là một mực ở xem Hứa Dương. Hứa Dương bắt mạch gói lên thu, hỏi: "Buổi tối ngủ chất lượng tốt sao, ngộng nhiều không?" Tạ phu nhân hồi nói: "Ngủ vậy, cứ nằm ngộng." "Người bao lớn nha?" Hứa Dương đều không để ý nàng, lại hỏi: "Đi tiểu như thế nào, là thành dòng, dốc, vẫn là ngăn xích?" Tạ phu nhân hồi nói: ngăn xích. Ngươi là người địa phương nào ạ?" Hứa Dương lại hỏi: "Xuất mồ hôi nhiều không? Chủ yếu xuất mồ hôi vị trí ở nơi nào?" Tạ phu nhân khó khăn được đang đối mặt Hứa Dương thời điểm không có lộ ra không nhịn được, trên đầu xuất mồ hôi thật nhiều. "Ta hỏi nói đâu?" không để ý tới ta." Thửa Dương nghiêm nghị nói, "Vị này nữ đồng chí, mời ngươi trước trả lời bác sĩ vấn đề. Ăn uống như thế nào, thích ăn lạnh thực vẫn là món ăn nóng?" Nữ đồng chí, "Tạ phu nhân phân biệt rõ phân biệt rõ cổ xưa này tôi tử." Nàng cười một tiếng, nói, "Được, bác sĩ đồng chí. Nóng như vậy, còn ăn nóng, không được ra một đầu mồ hôi hạ. Cao Tế Vũ nhìn có chút kinh ngạc, cái này nóng nảy người phụ nữ lại còn cười. Nữ nhân này, mới vừa đối lưu chuyên gia cũng không tốt như vậy kia nhẫn. Thửa Dương khẽ hất cảm, hắn rõ ràng, Lưu Duyên phát bên kia khẳng định chẩn đoán sai hắn đứng lên, còn không chờ hắn nói chuyện, Lưu Duyên Phát bên kia cầm toa thuốc cũng mở đàng hoàng. Lưu Duyên Phát đối Tạ tổng nói, "Tạ tổng, toa thuốc đã mở đàng hoàng, ngài xem qua." Làm phu nhân mắc là ngũ cánh tạ, thần dương chưa đủ, thần hư lửa suy, mệt mỏi đạt tới tỷ dương hư. "Toa thuốc đâu? Ta dùng là bốn thần hoàn hợp nhân sâm linh bạch thuật tán tiêm giảm, trước mở 10 thuốc." Tạ tổng nghe lời này, thần sắc nhất thời hơi trầm lại. Mà tạ phu nhân chính là tức căm tức tức một tiếng, "Lang Chương 56. Dấu chữa trị. Chương 56. Dấu chữa trị. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người lá kinh ngạc. Lưu Duyên phát lại là trước kinh sau giận, hắn cau mày hỏi, "Tạ tổng, đây là ý gì?" Tạ tổng sắc mặt vậy hơi có chút không vui, nhưng nhiều hơn chính là thất vọng. Tao Đức Hoa vậy nhìn không giải thích được, hắn hỏi, "Không phải, cái này, vậy làm sao?" Cao Tế Vũ vợ chồng cũng là đầu góc mơ hồ. Tạ phu nhân đứng lên, bất mãn đối Tạ tổng nói, "Ta nói hết rồi, không xem chung ý đi, ấy. không xem chung ý đi, ấy. ngươi còn không không chịu. Ta vốn là cũng không tin chung ý đi, ấy. ngươi còn không để cho ta xem, ngươi xem ngươi tìm người. Mở chạy đi đều là những thứ vô dụng này thuốc." Tạ tổng nhất thời lúng túng hơn. Lưu Duyên phát chính là mi đầu đại trĩ. Hỏi, có ý gì? Các ngươi trước đã tìm chung ý nhìn rồi." Tạ tổng không đáp. Lưu Duyên phát bất mãn nói, "Cái này là ý gì? Cố ý đôi bác sĩ giấu giếm trẩn liệu đi chép. Ta nói, các ngươi cái này thì không phúc hậu chứ. Cái này không chế mãi sự việc sao?" Tạ tổng nhíu chằn mày, không nói thêm cái gì, "Cái này chủ ý tối là lao bà hắn ra. Có thể tạ phu nhân nhưng không nhịn được, nàng giận nói, "Che giấu thì thế nào? Ngươi là xem bệnh tình ta cho thuốc, vẫn là xem trước mặt bác sĩ chẩn đoán cho thuốc cả. Ngươi là dự định ở trên người ta như nhau như nhau tự qua đi à?" Lưu Duyên nổi giận nói, "Này Ngươi người này, nói chuyện thế nào vậy? Nếu như không có xem trước khi chữa trị đi Chép, ta làm sao có thể tốt hơn phản đoán đâu? Tạ phu nhân không nhịn được nói, "Được rồi, ngươi nếu có thể chẩn đoán chính xác, đã sớm chính xác. Còn cần phải xem trước mặt bác sĩ sai thuốc, ngươi chỉ biết dùng phương pháp bài trừ à? Chủ ý các ngươi chính là tên lừa gạt, căn bản không biết chữa bệnh. Ta uống thuốc, một chút hiệu quả cũng không có, còn càng khó chịu hơn." Lưu Duyên Phát vậy tức giận cùng nàng tranh giùm Ben. Mọi người cũng không nghĩ tới sẽ có một màn này xuất hiện. Tao Đức Hoa sắc mặt lập tức thì trở nên được cự khó coi, con đường này là hắn cho rác, vốn là dự hai đầu bán dẫn hội Khá lắm, lúc này hai bên cũng đã tội. Tao Đức Hoa thật là có điểm khóc không ra nước mắt, cái này gọi là cái chuyện gì à, người bệnh lại thế nào cô ý giấu giếm trước khi chữa trị tình huống à? Khảo nghiệm bác sĩ vậy không cái này khảo nghiệm pháp à, Cao Tế Vũ vợ chồng hai mắt nhìn nhau một cái, đều là khẽ lắc đầu. Tạ phu nhân cái này tính tình nóng này thật là không được, đại tiểu thư xuất thân người chính là không giống nhau. Dương Thần vậy trận tròn mắt, trời ạ, đây cũng quá ngoại hàng đi. Lưu Duyên Phát tiếp tục cùng Tạ phu nhân cãi vã, cái này cũng không có thể chịu thua nhường thua, đây nếu là truyền đi, thanh danh của hắn còn cần hay không? Tạ phu nhân cũng không phải là một đèn cản dầu. Hai người càng ồn ào càng lợi hại. Một cái nói đối phương không hiểu y học lại đối bác sĩ giấu dếm, ngươi cũng che giấu ta làm sao còn chữa trị. Một cái khác chính là cắn chết đối phương là lang băng. Vậy náo như ta. Hứa Dương nhìn than thở một tiếng, hắn đến gần đứng ở một bên làm gấp Dương Thần, ở hắn bên thai nói nói, đi nói cho sư phụ ngươi, người bệnh bên trái mạch huyễn trượn, đến mà có lực, bên phải mạch nô trượn, giữ cũng đếm. Lưỡi chất đỏ, vừa lưỡi trắng ngắn liền đài. À. Dương Thần nghiêng đầu sững một chút. Đi nhanh. Hứa Dương chắp tay sau lưng giảy một tiếng. Dương Thần gọi cho giận mình. Giọng điệu này thần thái này cùng bọn họ trong bệnh viện y lao chuyên gia một cái hình dáng, trước kia hắn chính là như thế bị mắng. À, Dương Thần đều không dám suy nghĩ nhiều, bật điệu trả lời một tiếng, bước nhanh chạy tiến lên ở sư phụ hắn bên hai, cầm Hứa Dương nói cho hắn mà nói, cùng sư phụ hắn nói một lần. Cái gì? Lưu Duyên phát kinh ngạc quay đầu. Dương Thần bị trùng sửng sốt một chút. Ta? Ai? Chơi ạ, ta đã làm gì? Dương Thần cái này mới phản ứng được, mình ngủ mấy cầm nói cái gì? Chơi ạ, mình tại sao cầm Hứa Dương nói cho truyền thuật? Chơi ạ, Hứa Dương bây giờ y thuật liền mình cái này học cặn bã cũng kém hơn đây. Trời ạ, đã gây họa lại phải bị mắng." Dương Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt cũng xanh biếc. Mà Lưu Duyên Phát ở đi qua lúc ban đầu ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, vậy lập tức dần mình, trong đầu cấp tốc chuyển động. "Tạ phu nhân chính là lệnh giọng hỏi nói, làm sao, không phản đối chứ?" Lưu Duyên Phát kết quả là trong thành phố chuyên gia, lập tức liền nghĩ thông suốt hết thảy, hắn banh liền bay mặt, nói, "Làm sao không lời nói, ngươi giấu giếm chữa trị đi chép, khẳng định đối phía sau chữa trị là có ảnh hưởng, bởi vì mỗi cái thuốc dùng một chút đi hiệu quả là không giống nhau. Giống như hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có đi tiểu ngắn xích tình huống?" "Ừ." Tạ phu nhân lập tức cau mày, trên giới nhìn Lưu Duyên Phát hai mắt, sau đó mới gật đầu một cái. Lưu Duyên Phát vậy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nói, "Thích ăn lệnh thực chứ?" Tạ phu nhân thần sắc nhất thời cổ cái. Lưu Duyên Phát lại hỏi, "Buổi tối ngủ vậy, dễ dàng hơn mộng chứ?" Tạ phu nhân thần sắc càng cổ quái. Lưu Duyên Phát gặp đối phương thần sắc, chỉ cảm thấy mình toàn nói chúng, hắn vậy lập tức tùng một hơi lớn khí, khá tốt không đúng nước, hắn lại nói, "Thường xuyên phiền lòng gấp gáp, xuất mồ hôi tương đối còn hơn chứ?" Tà phu nhân mặt cũng ngoe nhĩ chung một chỗ. Tào Đức Hoa gặp hai người dừng lại cái vả, Lưu Duyên Phát lại chiếm cứ phòng, hắn vậy rốt cuộc kiên lòng Hắn cười ha ha, giàn xếp nói: "Tạ tổng, chúng ta có thể hiểu người bệnh tâm tình, nhưng cái này loại khảo nghiệm tốt nhất còn chưa phải có. Chúng ta là một cái chiến tuyến, thật không thể đối bác sĩ dấu dếm, như vậy sẽ chếe lại chẩn bệnh. Bất quá khá tốt chúng ta lưu chuyên gia trình độ cao, trải qua ở khảo nghiệm, ha ha ha. Đây đều là một chàng hiểu lầm, đúng không? Lưu chuyên gia, chúng ta cũng phải hiểu người bệnh tâm tình mà, có đúng hay không? Ngai gió to sóng lớn gì không gặp qua, tài kia nhất định là không thể chê." Hiểu lầm nói ra là tốt, ha ha, ha. Ừ, Lưu duyên phát trầm mặt gật đầu một cái. Mà tạm phu nhân sắc mặt thì càng cổ quái. Tạ tổng thị hỏi nói, "Tim nhất, thế nào?" Tạ phu nhân nghiêng đầu qua, sắc mặt cổ quái nói, "Cái này không phải mới vừa cái đó bác sĩ trẻ tuổi hỏi qua ta vấn đề sao?" "À." Tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Dương Thần vậy trợn to hai mắt, không dám tin lẩm bẩm nói, "Mẹ nơi à. Tạ tổng hỏi, "Cái nào bác sĩ trẻ tuổi?" "Chính là cái đó." "Ai? Người đâu?" Tạ phu nhân không tìm được người. Cao tế Vũ lao công chính là đứng lên, đầu cũng ngoi mang đến bầu trời, hắn thiêu ngạo nói nói, "Dĩ nhiên ta mời tới bác sĩ. Tao Đức Hoa thần sắc đội được đắc sắc, lại là hắn." Lưu Duyên Phát vậy lập tức dùng nghi ngờ ánh mắt xem Dương Thần. Dương Thần lập tức gã con mổ gạo vậy gật đầu. "Đúng không? Bây giờ biết trước ý chứa chị ghi chép đối phía sau bác sĩ tầm quan trọng chứ? Tao Đức Hoa còn giảng hoa đâu, ngươi xem xem, biết sau đó, liền bác sĩ trẻ tuổi cũng cùng xem bệnh chị, chớ nói chi là chúng ta Lưu chuyên ra. Lần này, sắc mặt của mọi người đều có điểm cổ quái. Tạ phu nhân nhếch môi, người ta rõ ràng là ở nàng trước khi nói lên hỏi. Chỉ bất quá nàng cái này sẽ hiếm thấy không phát tác, chỉ là nhìn ngoài cửa, lộ ra vẻ hiếu kỳ." Tạ tổng ở hơi ngẩn ra sau đó, vậy cười ha hả nói nói, "Đúng, đúng, không sai." là chúng ta sơ sót. Vậy thì mời Lưu chuyên gia cho toa thuốc đi, người cũng bận rộn đã lâu, lao tâm lao lực, cực khổ, đợi một hồi sớm đi trở về nghỉ ngơi mới được." Lưu Duyên Phát chính là trầm mặt gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Hắn biết đây là đối phương cho mình mặt mũi, nhưng cũng chỉ là lưu mặt mũi mà thôi, nếu không cũng cái điểm này mà, về tình về lý cũng nên lưu hắn ăn bữa cơm mới được. Chương 57. Liên tiếp 3 sai. Chương 57. Liên tiếp 3 sai. Thửa Dương đã đi rồi, nếu không phải từ đối người bệnh chịu trách nhiệm thái độ, hắn đã sớm chẳng muốn nói. Hắn cầm bệnh chứng điểm nói cho Lưu Duyên Phát, gặp Lưu Duyên đặt câu hỏi ra phía sau vậy mấy vấn đề. Hứa Dương cũng biết hắn đã rõ ràng, Trung y khó thì khó ở biện chứng trên, chỉ cần biện chứng chính xác, dùng thuốc cũng sẽ không có quá lớn sai lệch. Hơn nữa lấy Lưu Duyên Phát cấp thành phố chuyên gia năng lực, tin tưởng sẽ không xuất hiện sai lệch. Bác sĩ Hứa. Sau lưng chuyển tới tiếng âm, Hứa Dương quay đầu nhìn lại, thấy là Cao Tế Vũ đi theo ra ngoài. Cao Tế Vũ chạy chậm mấy bước, đầy mặt ngại quá, nàng nói, "Thật xin lỗi, bác sĩ Hứa, ta cũng không nghĩ tới bọn họ ngoài ra mời bác sĩ, làm được ngươi có chút lúng túng." Hứa Dương khoát tay một cái, không ngại chuyện, đơn giản đều là chữa bệnh cứu người mà thôi. Cao Tế Vũ gật đầu một cái, đi theo Hứa Dương những bước, nàng nói, "Ta nhìn ra, là ngài cho lưu chuyên gia dạy với chứ?" Hứa Dương cười một tiếng, "Không việc gì rõ ràng không rõ ràng thành, người bệnh che giấu chữa trị ly chép, bác sĩ chữa trị đứng lên là sẽ khó khăn một chút. Nói sao đều là người mình, đáng lẽ rút." "Người mình?" Cao Tế Vũ suy nghĩ một chút, nói, "À, ngươi cùng cái đó gọi Dương Thần người là bạn học chứ?" Hứa Dương khẽ nhíu cảm, hắn cùng bọn họ sâu xa làm sao chỉ như thế một chút, sớm ở bọn họ sư gia Vương Nhân Đức nơi đó, cũng đã có giao tình. Cao Tế Vũ hỏi: "Bác sĩ Hứa, tạ tổng phu nhân rốt cuộc là bởi vì cái gì mới bệnh?" Hứa Dương hồi nói: nắng rất đột nhiệt, tổn vô cùng dạ dày chức năng, phát là tiết tả. Lâu thì đất trung một mùi tương đồng, lại hơn phục cấm ủ, hơn nữa tránh tình bốc lửa, giận thì tổn thương gan, càng giúp gia nhiệt, nhiệt lửa đốt âm phúc, cố lâu tạ không khỏi bệnh." "À." Cao Tế Vũ một câu vậy nghe không hiểu. Hứa Dương giải thích nói: "Nàng không phải đã nói rồi sao, mùa xuân thời điểm xuất ngoại du lịch, đi là nóng bức chi địa, chính gặp mùa hè. Cho nên ở ngoại tà xâm nhập thân thể con người, phát là thiết tà." Sau khi về nước, một mực không chứa khỏi Đấm mọi tà lưu ngưng động trong cơ thể. Mà nàng lại dễ giận, cô gái vốn là gan vượng, dễ giận thì càng giao dịch gan mùi thông động. Một vượng thì ngồi đất, nóng nảy quá vượng, khắp tổn thương thì thổ. Ti chủ sinh thanh, lá lách hư ảnh hưởng bình thường lên xuống, không thể bình thường hấp phát, không thể đem dinh dưỡng vật chất trên thua tiến phổi, vài tán toàn thân, cho nên toàn thân sẽ mất sức. Gan một ngồi đất quá đáng, khí cơ lên xuống thất thường, lâu dài tiêu chạy vượt quá. A, cao thế vũ cuộc rõ ràng, vậy bọn họ nói ngũ canh tạ là cái gì? Hứa dương giải thích nói, ngũ canh tạ, cũng gọi gà gãy tạ. Mỗi ngày sáng sớm gà gãy thời điểm, ruột minh lộc Bụng tế đau đớn tả sao đau giảm cái bệnh này vậy phát thêm tại bên trong người già nhất là bên trong ông già đại đa số tình huống đều là thận khí không cố thận dương hư, cho nên cũng gọi là thật tả nghiêm trọng một chút vậy sẽ ảnh hưởng đến tỷ Dương hư đưa đến tỷ thận đều là dương hư bởi vì dần dầu mẹo là âm dương giao tiếp lúc đó thận dương chưa đủ thì âm hàng bên trong Thịnh lúc này dương khí chưa tới âm khí Thịnh vô cùng lửa không ấm đất tỷ Dương không được con thú vì vậy vận hóathưởng xuất hiện tất cả loại này người bệnh triệu chứngng là đi tiểu thanh ngày đem đi tiểu thường xuyên đại tiện mỏng manh không được hình Gió xương sống chỗ lạnh, bụng vui ấm sợ lạnh, lưỡi chất loãng, đài trắng. Cái loại này bởi vì Thận Dương Hư mà đưa đến ngũ cánh tả, dùng bốn thần hoàn hiệu quả là rất tốt. Nếu như tỷ vậy Dương Hư, còn có thể cộng thêm dùng ấm tí thuốc. Cao Tế Vũ không rõ ràng hỏi nói, vậy tại sao Tạ tổng phu nhân dùng bốn thần hoàn lại không chữa khỏi đâu? Hứa Dương đáp nói, bởi vì nàng căn bản không phải bởi vì Thận Dương Hư, nàng cũng không Dương Hư giống, ngược lại có nhiều chứng. Dân dơ mẹo mục, là Thiếu Dương chủ làm lúc. Lúc này vốn là gan dịch thịnh lúc đó, hơn nữa bên trong ngẩn. Nàng lại tánh khí nóng nảy, nóng nảy hơn, lúc này Phạm Tỷ liền nghiêm trọng hơn, cho nên sáng sớm dần giờ mẹo phân liền tiết tả. Hơn nữa dần mau lúc đó, Thiếu Dương trải đầu đất quá mức, cho nên cũng có đau bụng triệu chứng. Có rất nhiều tánh khí nóng nảy người, thường thường có tiêu chạy tật bệnh, cho nên giữ tâm trạng ổn định trọng yếu nhất. Cao Tế Vũ vậy khẽ mỉm cười, bước ra chân dài lớn, nàng nghiêng đầu nhìn Hứa Dương một mắt, bác sĩ Hứa vẫn là lợi hại, đều nói thật trung ý ở dân gian, hôm nay ta coi như là thấy được. Hứa Dương nói, khách khí, nghiêm túc chữa bệnh cứu người đều là thật trung ý đi. Cao Tế Vũ ngẩn ra sau đó, lại là cười một tiếng. Nàng là một cái cao lãnh người phụ nữ, ngay thưởng cũng không thích cười. Hứa Dương quay đầu nhìn một cái căn biệt thự này, khe khẽ thở dài. Thật ra thì Lưu Duyên phát trình độ vẫn là có thể, chính là phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Vừa gặp đối phương tiêu chảy nửa năm gầy 30 cân, liền kết luận đối phương lâu tà tổn thương đang, vừa nghe đối phương canh năm tiết tà, liền kết luận đối phương thận dương hư. Hứa Dương lại nhìn bên người Cao Tế Vũ một mắt, thật ra thì chuyện này vậy cùng Cao Tế Vũ có quan hệ. Mới vừa sau khi vào cửa, Cao Tế Vũ lao công liền lấy Cao Tế Vũ nhiệt nhập mau phòng nói sự việc. Thời điểm đó Lưu Duyên Phát cũng đã sinh lòng khinh thị lòng của, cho rằng loại địa phương nhỏ này người không có kiến thức, chính là một cái nhiệt nhập máu phỏng, trung y học nghề cũng có thể trị bệnh, vậy coi thành nghi nan tạp chứng. Cho nên ở chưa trị tạ phu nhân thời điểm, hắn dường như cẩn thận, thật ra thì đã sớm khinh thường đây là thầy thuốc đại kỳ ạ. Tại vấn trần thời điểm, hỏi bảy một trận, bị tạ phu nhân cắt đứt sau đó, cũng không tiếp tục. Lưỡi chuẩn thời điểm, nghe hắn nói bữa lưỡi chẳng án, nhưng là chưa phân liền lưỡi thời điểm, Hứa Dương cũng biết hắn đi lệch. Cho nên Hứa Dương lập tức liền nhắc nhở hắn phải chú ý lưỡi chất. Khi đó hắn vậy nhìn ra lưỡi chất có chút không đúng nhưng vẫn là từ vào trước là chủ quan niệm và quá tự tin thái độ, không nói là đỏ nhạt. Mạch Trần thời điểm lại sai một lần. Cứ ngỡ là cầm huyền mạch trận thành nhỏ mạch, cái này hai loại mạch tượng là đặc biệt tương tự, rất dễ dàng tính sai. Hắn mạch Trần thời gian quá ngắn, lại có vào trước là chủ lớn tượng, cho nên mắc thêm lỗi lần nữa, liền sai 3 lần. Không phải là lưu duyên lũ lụt bình không tốt, mà là phạm vào thầy thuốc đại kỵ à, nếu như người ta ra sớm cầm chức trung ý trần bệnh tình huống cho biết, vậy lưu duyên phát cũng chỉ sẽ phát hiện sai lầm của mình rồi. Có thể bọn họ lại hết lần này tới lần khác che dấu. Cho nên lưu chuyên gia gườm nước ở trước mắt Tạ phụ nhân vốn là bên trong Nhật, lại nhiều hơn cái loại này ấm bổ cố chất thuốc, lưu rớt tàm mà càng giúp một mùi tâm động, tình huống chỉ sẽ kém hơn. Trước bác sĩ Phạm Sai cũng ở nơi đây. Phải biết, lâu tả chưa chắc tổn thương đang, Hứa Dương cẩn thận trẩn qua, người bệnh cũng không hư vòi. Hứa Dương cũng không khỏi lắc đầu than thở, trung y cùng tây y là bất đồng, máy móc chữa bệnh chẩn đoán được, đó chính là rất khách quan chân thật. Trung y bốn chẩn đều là chủ quan, cho nên yêu cầu này trung y nhất định phải có đầy đủ kinh nghiệm lâm sàng và năng lực, trọng yếu hơn chính là tuyệt đối giữ tâm tĩnh, muôn ngàn lần không thể có vào trước là chủ dẫn thượng. Chỉ cần một, tiến tĩnh, chứ liền làm khó vô số chung ý ạ. Tạ ra biệt thự. Lưu Duyên Phát mấy người tất cả đi ra, tiền khám là lấy được rồi, nhưng cái này lần nhưng cầm vô cùng không thoải mái À. Lưu Duyên Phát than thở một tiếng. Dương Thần và Tào Đức Hoa theo ở phía sau, cũng không dám nói nhiều. Lưu Duyên Phát ngẩng đầu nhìn trời một cái, hắn chậm rãi khạc ra một hơi, có lòng dư quý nói, tạm thời không xem kỹ, thiếu chút nữa thất lạc mà to. Lưu Duyên Phát nghiêng đầu hỏi Dương Thần, người tuổi trẻ kia là người bạn học? Ừ, đúng. Dương Thần vội vàng gật đầu. Lưu Duyên Phát nói, hậu sinh khả úa ạ. Tào Đức Hoa vậy mặt đầy trăng. Dương Thần cũng mất nói về, rất lớn thần thật không hổ là rất lớn thần, mình còn lấy là hắn bị đội sau đó, đời này đã xong rồi. Còn lấy là hiện tại Hứa Dương Y thuật còn không bằng mình đâu, kết quả so mình sư phụ còn lợi hại hơn, thật là ngưu phê. Lưu Duyên Phát suy nghĩ một chút, hỏi, hắn là chung y thế ra sao? Có ra chuyện sao? Tao Đức Hoa nhìn Lưu Duyên Phát một mắt, đây không phải là hắn buổi sáng vậy hỏi qua vấn đề sao? Dương Thần hồi nói, không có, ba ba hắn là trong thôn Thầy Lang, không phải chung y liệ. À, Lưu Duyên Phát đáp một tiếng, vậy sư phụ hắn là ai? Tao Đức Hoa lại liếc mắt nhìn, cái này cũng không phải là mình hỏi qua sao? Dương Thần nói, hắn không sư phụ, hắn hiện tại ở một cái chô khá bệnh. Thật chẳng lẽ là thiên tài? Lưu Duyên Phát cũng có chút hoài nghi lời người, tuổi con trẻ, y thuật cao minh, khó khăn được không? Tiêu Không Nóng này à, nếu không phải hôm nay hắn nhờ ngươi trừ lời, để cho ta giữ giữ chút mặt mũi, ta sợ là ra gia đại sự. Tào Đức Hoa cũng nghe được sững sốt một chút. Lưu Duyên Phát nói, như vậy nhân tài, làm sao hạ mình ở một cái chô khá bệnh à? Ta cảm thấy ngươi có thể cùng hắn nói một chút, đi bệnh viện chúng ta dẫn một dụ cho người mới. Chỉ cần hắn chịu tới, ta đi cùng viện lãnh đạo trò chuyện chuyện này. Dương Thần có chút lúng nói, cái này chỉ sợ không phải quá thuận lợi. Lưu Duyên phát nghi ngờ hỏi tại sao Dương thần có chút trần chờ nói nói Hán đã từng ra khỏi nghiêm trọng thai nạn y tế cái gì hai người tất cả giật mình chương 58 lớn ý chân thành chương 58 lớn ý chân thành hứa Dương trở về phòng khám bệnh ngồi ở mình trong ngồi có chút mà ra hắn suy nghĩ vậy phiêu đáng đứng lên trôi dặc đến trước kia hôm nay đột nhiên gặp dương thần để cho hứa Dương nhớ lại rất nhiều hắn không muốn trở về nghị trí nhớ Thật ra thì từ nội tâm mà nói hứa dương càng muốn lưu lại ở hệ thống cái thời không kia bên trong nơi đó không có ai biết hắn qua lại Hắn không cần đi đối mặt đã từng là những người đó, nhưng là hắn biết nơi đó là giả, nơi này mới là thật. A, Hứa Dương lại lần nữa than thở một tiếng, trên mặt mui thêm mấy phần không nén được vào phiền áo. Ngồi ở trong phẩy Trương Khả lặng lẽ nhìn một cái Hứa Dương, nàng làm sao cảm giác Hứa Dương lại bất đắc? Mấy ngày nay không phải tốt hơn nhiều, tại sao lại trở về? Trương Khả cẩn thận nhìn xem Hứa Dương, sau đó lấy điện thoại di động ra, cho hắn phát cái tin nhắn ngắn, ngươi không có sao chứ? Hứa Dương gặp điện thoại di động sáng một tí, cầm lên vừa thấy phát hiện là Trương Khả tới tin nhắn ngắn, hắn nghiêng đầu nhìn một cái Trương Khả. Trương Khả lộ ra vẻ hỏi thăm. Phở Dương sau khi khẽ lắc đầu, để điện thoại di rộng xuống, hắn chậm rãi phun ra mấy hơi thở. Thôi bình phục một tí tâm tình sau đó, quyết nguyện xem nhìn. Trương Khả có chút lo lắng, nhưng là hiện tại Tống Cường cũng ở đây, nàng lại không tốt nói gì, nàng ngừng lại một chút, kêu một tiếng, "Cường ca." Tống Cường ngẩng đầu, "À." Trương Khả lập tức lỗ mũi không phải lỗ mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, buổi sáng cái đó tạo cái gì, là ngươi gọi tới chứ. "Ngươi muốn để cho hắn cùng ta nói gì?" "Ta." Tống Cường nhất thời nghẹn một cái, lập tức liền trở dạ. "Hử?" trùng trùng hừ một cái. Tống Cường lập tức liền lúng túng. Chuyện này không chịu nổi đắn đo à, chuyện này nếu là lộ, vậy hắn liền không cách nào làm. Trương Khả lại là trùng trùng hư một cái, được rồi, ta cũng không muốn hỏi nhiều. Tống Cường nhất thời lớn thở phào nhẹ nhõm. Trương Khả lại nói, đi, giúp ta cầm phần này văn kiện đưa đến cục y tế đi. Tống Cường sững sốt một chút, ta đi hả? Trương Khả con ngươi trừng một cái, hỏi ngược lại, nếu không ta đi hả? Tống Cường nuốt nước miếng một cái, lại nhìn vùi đầu đọc sách Hứa Dương một mắt được. Một tuần lễ trước hắn vẫn là Minh Tâm Đường phòng khám bệnh y thuật người thứ nhất, Minh Tâm Đường sinh tử tồn vong đều phải dựa vào đây. Cái này mới qua mấy ngày, hắn liền lâm vào lạ đứa thứ Thấy bọn nhỏ yếu lại không có rút. Tống Cường Phi thảm đứng lên, nhận lấy Trương khả trên tay văn kiện, sau đó huỵu khuất làm đưa tin công. Cùng Tống Cường ra cửa, chương khả mới thở phào nhẹ nhóm, nàng từ bên trong quay đi ra, đi tới Hứa Dương bên người, nhỏ giọng hỏi nói: "Ngươi thế nào nha?" Lại không vui. Hứa Dương cũng không ngẩng đầu, chỉ lo mình đọc sách, nói hết rồi, ta không có sao. Chương khả bĩu môi, bất đi, mất hứng cũng viết trên mặt. Thế nào, có phải hay không đi người bệnh trong nhà gặp phải chuyện gì? Hứa Dương chân mày nhất thời lại, hắn ngẩng đầu lên, thanh âm vậy lớn không ít: "Ta nói hết rồi ta không có sao." Chương mặt nhất thời cứng đờ. Người lóng cay sao lớn tiếng làm xâm sao. Hứa Dương Lý cũng không muốn để ý nàng. Trương Khả chỉ cảm thấy mình mặt nóng dán cái mông lạnh, trong lòng tràn đầy như đưa đám, nàng nhỏ giọng nói, "Ta chỉ là muốn quan tâm ngươi." Hứa Dương lạnh lùng nói, "Không cần." "A." Trương Khả ánh mắt đều đỏ, nàng xoay người trở về quay, túi đầu xem điện thoại di động, sau đó đem Hứa Dương chú thích dò, Hứa Đại Trư đầu, đổi thành rất nhiều túi lầu theo. "Ơ, bác sĩ Hứa, ngươi trở lại trước nha." Cửa vang lên thanh âm. Hứa Dương đầu lên, là Cao Tế Vũ Lao công, hắn chân mày nhỉ, hỏi, "Chuyện gì?" Cao Tế Vũ Lao công cười ha ha nói, Không phải nói xong đưa ngươi trở về sao, ta cái này vừa ra tới, ngươi người đều không thấy. Có chuyện cứ nói. Hứa Dương có chút không nén được. Cao tế Vũ Lao công trên mặt hơi cứng đờ, hắn vậy nhìn ra Hứa Dương trạng thái không đúng, vì vậy, hắn thẳng vào chủ để nói, chuyện ngay hôm nay à, Tạ tổng bên kia để cho ta đa tạ ngươi. Buổi tối Tạ tổng chuẩn bị xong tiệc rượu, mời ngươi rất hân hạnh được đón tiếp." "Không đi." Hứa Dương tiếp tục đọc sách. Cao tế Vũ Lao công sững sốt một chút, "À, không phải là người ta làm một phiến ý tốt, ngươi có thể không biết Tạ tổng thân phận, ta cùng ngươi nói hắn Dương cắt đứt nói, "Ta không có hứng thú biết." Cao Thế Vũ Lao công nói: "Không phải, cái này nhân tế quan hệ à?" Hứa Dương lại cắt đứt nói: "Ta là cái bác sĩ, ta chỉ để ý bệnh tình cùng người bệnh. Nhân tế quan hệ, ta không có hứng thú." Cao Thế Vũ Lao công bị nẹn cái quá sức: "Vậy ngươi, ngươi liền đem người ta làm là người bệnh, người ta tạ tổng phu nhân không phải còn bệnh sao?" Hứa Dương nói: "Chữa bệnh sẽ tới phòng khám bệnh lấy số, tiền ghi tên 20." Cao Tế Vũ Lao công nói: "Vậy ngươi đến cửa xuất trận không giống nhau mà." Hứa Dương nói: "Ta trước là lấy là bệnh nàng nặng không có sức ra cửa, bây giờ không phải là thật tốt mà." có thể chạy có thể nhảy, còn có thể mắng chửi người, có bệnh sẽ tới phòng khám bệnh trị. Cao tế Vũ Lao công có chút xấu, hắn làm sao cảm giác cùng Hứa Dương nói chuyện như thế mệt mỏi đâu? Hắn nói, "Không phải, bác sĩ Hứa, cái này không giống nhau, ngươi ở chỗ này tiền ghi tên liền 20. Ngươi phải đi bọn họ nơi đó, vậy tiền khám có thể tương đương có thể ạ?" Hơn nữa tầng trên người có người thượng tầng vòng, ngươi danh tiếng một khi đánh bảo, không nói cái khác, liền trong huyện chúng ta mà nói, những thứ này các đại lao bản, các đại lãnh đạo, ngươi cũng có thể phối hợp tiến, bọn họ cũng sẽ tìm ngươi trị bệnh. Vậy ngươi quan hệ này và mạng giao thiệp có đúng hay không?" Ngươi cũng không cần sợ bị bọn họ bài xích, chúng ta đối bác sĩ nhất là có bản lãnh chung ý, ý ấy, là đặc biệt tôn trọng. Ngươi cái này muốn không được bao lâu, liền danh lợi kiêm thu có đúng hay không?" Trương Khả Khẽ lắc đầu, xong rồi, hàng này đụng trên họng súng. Hứa Dương lần đầu tiên cầm trên tay sách đi trên bàn đập một cái, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Cao tế Vũ Lao công. Cao tế Vũ Lao công nhất thời mẩn ra, "Trời ạ, làm sao vẻ mặt này, tự mình nói sai cái gì sao?" Hứa Dương nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt, nghiêm nói, "Phàm đại uy trị bệnh, tất đem an thần trí, vô dục vô cầu, tiên phát đại từ chắc cận chi thế nguyện phủ cứu hàm linh chi khổ." Nếu có nhanh nhách đi cầu cứu người, không được hỏi hắn giàu nghèo giàu nghèo, gia trẻ nhân si, hoán thân thiện bạn bè, hoa di ngu trí, phổ đồng nhất đẳng, đều là như trí thân ý, cũng không được trông trước trông sau, từ lự cát hùng, bảo vệ tiếp thân mệnh. Gặp người khổ não, như mấy cũng có, sâu tim lạnh lẽo sảng. Chớ tránh nguy hiểm hi, ban ngày đêm, nóng lạnh, đói khát, mệt nhọc, một lòng phó cứu, không làm công phu hình tích chi tâm. Như vậy có thể là ba tính lớn y lý, phản này chính là hàm linh cự kẻ gian. Cao tế Vũ lão công nghe được lần nữa. vậy thở ra một hơi đi ra, có chút thán phục, đây chính là hứa dương à. Trở Dương tiếp theo nói, "Ta là một cái bác sĩ, ta chỉ biết chữa bệnh, sẽ không hỏi người bệnh lai lịch thân phận, tất cả đều phổ đồng nhất đẳng. Nếu như người bệnh bệnh nặng bất tiện ra cửa, ta từ sẽ đến cửa xuất trần. Nếu như bảy người có tiền thúi cái khung, vậy ta cũng không hầu hạ. Còn nữa, ta nơi này tiền xem bệnh chỉ lấy 20." Cao tế Vũ Lao công bị nghẹn cái quá sức, hắn nghiêng đầu nhìn Trương Khả, hắn cũng mơ bị quất, "Ta, ta thật là một phiến hảo tầm ạ, ta." Trương Khả bận biểu nói, "Biết, biết, hắn ngày hôm nay ăn thuốc xuống, ý tốt tâm lĩnh, ta một hồi nói hắn, ngài đi về trước đi." Cao tế Vũ Lao công cũng ngụy khuất ra cửa. Hắn cũng buồn bực, cái này người nào ạ, làm sao như thế không được đường ạ? Giữa tiếp thời điểm, chỉ có Cao Tế Vũ Lao công tự đi. Tạ tổng xin mấy cái trên thương nghiệp bằng hữu, đều là nhân vật có mặt mũi, vốn là dự định giới thiệu cho Hứa Dương biết, vậy để cho Hứa Dương cho bọn họ điều dưỡng điều dưỡng thân thể, cũng cho Hứa Dương kéo lập quan hệ, đáng tiếc Hứa Dương căn bản chẳng muốn tới. Cao Tế Vũ Lao công cầm chuyện này nói một chút, hắn cũng bất đắc dĩ. Trên bàn cơm đáng người vậy đều trầm mặc. Tạ tổng phu nhân chính là lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hắn đây là ủy tài ngạo vật sao? Có thể là trẻ tuổi khí thị chứ. Trên bàn cơm có người như vậy đánh giá. Nhưng là Tạ tổng nhưng là lắc đầu một cái, tháng một tiếng, hắn nói, đây là lớn ý chân thành văn chương à, đã học qua người không hề thiếu, sẽ có người cũng có không thiếu, có thể có thể làm được lại có mấy cái. Có lẽ, đây mới thật sự là bác sĩ đi. Trên bàn cơm đám người đều trầm mặc. Tạ tổng cầm ly rượu buông xuống, hắn nói, rất nhiều tốt đẹp phẩm chất đều bị thực tế phá hủy, cho nên lâu ngày chúng ta ngược lại thì cảm thấy những cái kia có tốt đẹp phẩm chất đều là chút không lên được người. Là chúng ta thay đổi hả, Chương 59. Chiếu lựa gạn. Chương 59, chiếu lựa gạn. Hôm sau Tạ tổng mang theo phu người đi tới Dương Quang Tân thôn lầu dưới cái này gian chỗ khá bệnh, treo hứa Dương số, hứa Dương lần nữa cho Tạ phu nhân chẩn đoán một lần. Hứa Dương vậy nhìn Lưu Duyên Phát mở toát thuốc, quả thật không có vấn đề gì, đau tả muốn phương hợp dễ săn cầm liền canh, Lưu Duyên Phát trình độ vẫn phải có, hứa Dương vậy không đổi hắn toát thuốc. Tạ tổng bọn họ ngay tại hứa Dương nơi này lấy thuốc, Tạ tổng thanh toán tiền thuốc sau đó, khách khí dân lên 20 nguyên tiền khám, có lẽ đây cũng là hắn phát tích tới nay đã cho ít nhất tiền đi. Nhưng là Tạ tổng rất vui vẻ. Tạ tổng cùng hứa Dương trao đổi phương thức liên lạc, lần này hứa Dương không có cự tuyệt. Thửa Dương không hề bài xích người bình thường tế lui tới, nhưng là hắn không thể tiếp nhận cầm chữa bệnh làm cho đùa, ở hắn trong mắt chỉ có tật bệnh khác biệt, không, có thân phận người mắc bệnh khác biệt. Hiện tại Minh Tâm Đường cũng từ từ trên chấn quy, mỗi ngày tới chữa bệnh bệnh nhân cũng có hai ba chục người. Tiếng đồn loại vật này là từ từ lên men, phòng khám bệnh có thể chô đứng nguyên nhân duy nhất chính là hiệu quả trị liệu, chú ý đường ra cũng ở đây tại hiệu quả trị liệu. Người hiệu quả trị liệu tốt, người ta tự nhiên nguyện ý đến tìm người trị bệnh, vậy ý giới thiệu bên người bằng hữu thân thiết tới. Lúc ấy Chương Khả ở trên trang sao tác thời điểm, Còn có chút lo lắng hấp dẫn tới người bệnh, hứa dương có thể hay không chịu được được, thật may hứa dương cũng không có để cho nàng thất vọng. Tiếp tục như vậy, chỉ cần hứa dương không rời đi, vậy minh tâm đường là có thể một mực chống đỡ tiếp. Trương Khả vậy yên tâm không thiếu, chỉ cần có thể sức khỏe đưa vào hoạt động đi xuống, vậy minh tâm đường là có thể giữ được. Hiện tại tất cả mấu chốt đều ở đây hứa dương trên mình. Trương Khả cũng không khỏi hiên lặng thán một tiếng, dâu gì nàng cũng là một lao bản à, còn được dụ dỗ mình nhân viên, cái này tên gì lao bản khả cảm thấy bi thảm Trương Khả nhìn xem ngồi ở chỗ đó sụ mặt đọc sách Hứa Dương, răng hận hận cắn chừng mấy lần, xúc lên quả đấm nhỏ ra vẻ thì phải đấm Hứa Dương mấy cái. Sau đó nàng lại đang trên quyển sổ vẽ một cái heo đầu lớn, ở heo hai cái lô mũi bên trong phân biệt viết lên Hứa Dương hai chữ. Trương Khả nhìn rất nhiều đầu heo xem, túi đầu phát ra không tiếng động cười. Nàng nén cười kìm nén được thân thể sáng chói à sáng chói à, có thể thông quái. Người cười gì vậy. Có thanh âm đột nhiên từ phía trên truyền tới. Trương Khả giật cho giật mình, ngẩng đầu vừa thấy, là Hứa Dương. Trương nhanh chóng hai tay bưng kín nàng quyển nhỏ, nàng khẩn hỏi, "Không việc gì, ngươi có chuyện gì không?" Hứa Dương túi đầu nhìn một cái, hỏi: "Ngươi bưng biết cái gì chứ?" Trương Khả gắt gao che quyển sổ nhỏ, sau đó lắc đầu, "Không có ạ." Hứa Dương nhíu mày một cái, cũng không nhiều tra cứu, hắn hỏi: "Vậy phá sự mà ngươi giải thích rõ không?" Trương Khả sững sốt một chút, "Cái nào?" Hứa Dương trừng mắt. Trương Khả lập tức kịp phản ứng, "À, nha, lập tức, lập tức, ta đã nghĩ xong xử lý như thế nào, tuyệt đối sẽ không làm thương tổn đến cô nương kia, chính là..." Không cùng Trương Khả nói xong, Hứa Dương liền nói: "Phải, mau sớm xử lý xong." Ngoài ra, truyền truyền trong truyện điểm tâm Hứa Dương nhìn xem gần đây hệ thống cho tăng tốc độ bao, đều không tiêu hao hết mấy ngày, cách lần kế cùng sư còn có 10 năm. Hắn cũng không muốn một mực như vậy trốn ở đó, nhưng là phải trở về đối mặt đã từng là những người đó, hắn liền muốn có đầy đủ sức mạnh, mà tiến vào hệ thống cùng sư chính là hắn sức lực. "Hành." Trương Khả miệng đầy đáp ứng. Hứa Dương dừng một chút, lại nói, "Trên truyền là cần phí tổn, nếu như bây giờ không phải là đặc biệt thuận tiện, ngươi có thể dùng ta danh nghĩa ghi danh cái tài khoản, sau đó đi trên mạng tìm một ít trung ý học, cùng bọn họ bản về bản về." "À." Trương có chút không rõ ràng. Hứa Dương đoạn thời gian này vậy thăm dò hệ thống đánh tính uyên chuyển đương nhiên là đại đầu, nó sẽ cho rất nhiều tăng tốc độ bao cùng tưởng tượng đặc biệt, nhưng còn có một cái bí quá nhỏ, đó chính là cùng trung ý hắc đánh lên. Hệ thống là vừa gặp trung ý hắc liền lập tức cao chiều, chỉ cần có thể gãi lại đến đối phương á khẩu không trả lời được, vậy hệ thống cho chỗ tốt cũng không nhỏ. Nếu như có thể để cho đối phương thay đổi trung ý đen quan niệm, phát ra từ sâu trong nội tâm đi tôn trọng trung ý đi, vậy hệ thống càng lớn hơn vương. Hứa Dương lần đầu tiên được tưởng thưởng tiến vào châm cứu luyện tập phòng, chính là bởi vì hắn cầm Trần Hạ còn có mã 31 đám người cho làm trị phục, để cho mã 3 cái này trung ý hắc thay đổi quan niệm của mình, cho nên hệ thống khen thưởng rất lớn. Hứa Dương suy nghĩ một chút, lập tức thay đổi chung ý đen quan điểm, cái này tương đối khó khăn, cũng không quá có cái này cơ hội, vẫn là hoán hận người dễ dàng một chút, đây cũng là trường Khả sở trường, hắn nói, nhớ nhất định phải để cho đối phương á khẩu không trả lời được, một lời tới chết như vậy. Trường Khả không rõ ràng hỏi nói, tại sao hả? Hứa Dương nói, ta muốn thoải mái một chút có được hay không? Trương Khả nán lại một tí, mới nói, Hứa đại gia nói cái gì cũng được. Hứa Dương gật đầu một cái, lại nói, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, cầm chuyện này làm xong, ta cũng không quấy trước ngươi làm loạn. Hành. Trường vui vẻ hơi gật đầu một cái. Hứa Dương lại nói, trước nhanh đi cùng người ta cô gái nhỏ giải thích rõ, chú ý phương thức và giọng, chớ làm tổn thương người ta." Trương Khả Miệm đây đáp ứng, "Yên tâm, ta phương này thức nhất định là hoàn mỹ nhất." "Vậy thì tốt." Hứa Dương vậy không hỏi nhiều, đi trở về xem sách, hắn đối Trương Khả Phương diện này năng lực vẫn là rất tín nhiệm. Trương Khả gặp Hứa Dương trở về, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận khép quyển sổ lại, sau đó đem vẽ rất nhiều đầu heo cuốn vở dấu ký đến sắp đến giờ tan việc, lại tới một người quen. "Tào Đức Hoa, ngươi làm sao tới?" Kinh ngạc nhất và nhất hốt hoảng là Tống Cường. "Tào Đức Hoa nhưng nói, ta không phải đến tìm người, ta là đến tìm hắn." Tào Đức Hoa chỉ chỉ Hứa Dương. Tống Cường ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này cờ mở nở mới là hắn sợ nhất à, Hứa Dương thì ngẩn đầu xem hắn đại chất tử, hỏi, "Tìm ta có chuyện gì?" Tào Đức Hoa khẽ mỉm cười, "Buổi tối có danh rồi hay không? Ăn cơm chung, ta mời ngươi, theo hai chúng ta người." Tống Cường sửng sốt một chút. Hứa Dương suy nghĩ một chút, nói, "Được." Tào Đức Hoa cười một tiếng, "Vậy đi thôi, ta sẽ ngừng ở bên ngoài." "Hành." Hứa Dương cầm sách cất xong, thôi thu thập một tí đồ, liền theo Tàu Đức Hoa ra cửa. Ra trước khi đi, hắn còn không quên cùng Trương Khả nhắc nhở, "Đừng quên ta giao phó sự việc, yên tâm." Trương Khả ôm đùm nhiều việc. Hai người đi, Tống Cường còn một mặt buồn bực, cái này đường chết gì, hai người này đi như thế nào cũng đi. Trương Khả hỏi, người rất kinh ngạc. Tống Cường suy nghĩ mãi không xong, không phải, mấu chốt tại sao ăn cơm không gọi ta nha. Trương Khả liếc khim bị, nàng nói, "Được, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tới đây chụp tấm hình." Lại chụp hình. Tống Cường buồn bực. Trương Khả đem điện thoại di động lấy ra, "Đúng, tuyên truyền dùng." À, Tống Cường trả lời một tiếng. Trương Khả đi ra, nói, "Tới, bảy cái pose, tay trái hơi mang một chút đứng lên." Quá cao, thấp một chút, đúng cùng giắt tay như nhau, đứng, trước mắt đi phía trái bên xem, thật giống như bên cạnh có người, đứng, tốt. Xong chưa, ta xem xem. Tống Cường đi tới. Chương Khả chính là cất điện thoại di động, được rồi được rồi, nhanh chóng tan việc, người đàn ông kéo dài gì đây? Tống Cường lại bị chê, đi thẳng đi. Cùng người đều đi, Chương Khả mới thở phào nhẹ nhõm, nàng làm như kẻ gian cầm lấy điện thoại ra, sau đó mở ra P đồ phần mềm, bắt đầu tinh sảo tờ S liền đứng lên. Nàng cầm mới vừa Tống Cường vậy trương tấm ảnh hình ảnh móc ra tới, sau đó lại khu hứa dương tấm ảnh, cầm cái này hai người S chung một chỗ. Còn vê thành tay cầm tay, Tống Cường còn nghiêng đầu thâm tình nhìn Hứa Dương. Làm xong hết thể các thứ này, Trương Khả cầm tấm bản đồ này phiến phát đến giao hữu áp người động tinh trên, thiết trí ước chừng tiểu Trương Ngư có thể gặp, cũng phối hợp chữ viết, gặp qua Thiên Sơn và Thủy, quay đầu, cuối cùng là ngươi. Lựa nhấn, gửi. Trương Khả ném xuống điện thoại di động, vỗ ngực một cái. Cái này cầm không sai đi, không phải nói không thể tổn thương người ta mà. Nhưng là ngươi bỏ mặc làm sao cùng người giải thích, dù là nói thật nói thật, vậy sẽ tổn thương người ta, nhưng lại như vậy làm việc cũng sẽ không. Mình cùng nữ người lúc nói chuyện cũng không thân ái thân ái mà, vậy chính ngươi hiểu lầm cũng không thể trách ta hả? Ngươi xem, đây chính là Hoàn Mỹ giải thích. Ta bây giờ tìm thật yêu, ngươi cũng không thể quái bị ta có mới núi cũng đi, vốn là không thích nàng ạ." Trương Khả khẽ miệng lộ ra một chút cười, "Hoàn Mỹ." Tiểu Trương Ngư lấy điện thoại di động tay vẫn là run rẩy trước. Trương Ngư Thái sau nhìn xem nàng cổ quái sắc mặt, nàng hỏi, "Ngươi thế nào?" Tiểu Trương Ngư đột nhiên mặt một sập, oa một tiếng khóc lên, thiếu nữ tan nát cõi lòng. "Ngươi thế nào?" Trương Ngư Thái sao dọa cho giận mình. Tiểu Ngư một bên khóc một bên đều, "Không phải nói rất ghét hắn sao? Tại sao phải cùng nhất người đáng ghét chung một chỗ? Nhất định phải như thế phim thần tượng sao?" Có thể phim thần tượng bên trong không phải như vậy ạ?" Trương Ngư Thái sau nhìn không giải thích được, người bá đạo tổng giám đốc yêu ta, thấy nhiều rồi chứ. Chương 60. Tào Đức Hoa mời. Chương 60. Tào Đức Hoa mời. Vẫn huyện nhưng thật ra là cái tiểu sân thành, giá nhất thành khu là ở trên núi, sau đó từng bước phát triển, đào bên cạnh trừng mấy toán núi, đào núi bổ sung Hồ, mới trở lại tới một phiến đất trống. Hạch Tâm cũng từ từ từ trên núi rời đi xuống, hiện tại cũng không để cho đào núi bổ sung Hồ, cho nên liền trực tiếp cầm Nam Bộ ngoại ô rộng thành, thành mới, thành tựu huyện bọn họ bên trong sau này Hạch Tâm. Hiện tại đã rất có mấy phần thành mới khí tượng, ngành tránh phủ rời qua hơn phân nửa, bệnh viện huyện cũng đi qua. Khu thành cũ bên này chỉ còn lại Trung Ý viện. Sơn thành cũng có sơn thành vấn đề, đó chính là giao thông bất tiện. Thành mới đến thành cũ chỉ có một con đường, còn được qua một cây cầu, hiện tại xí nghiệp căn bản đều ở đây thành mới, nhưng là rất nhiều người còn ở tại khu thành cũ, cho nên đến một cái trên lúc tan việc liền đặc biệt trận. Khu thành cũ vậy trận, Trung Ý viện ở trên núi, đường lên núi chỉ có một cái. Hứa Dương bọn họ lúc đi ra đúng lúc là tan việc điểm, mấy cây số đường, cứ thế mà hơn nửa tiếng. Bọn họ chỗ ăn cơm ngay tại trung Ý viện phía sau bên ngoài tiểu khu thành một cái tiệm nhỏ, rất giản, mở mấy chục năm. Tào Đức Hoa mang Hứa Dương đi qua, điểm một chồng lớn ăn. Tao Đức Hoa trở về ngồi yên, cái này tiệm nhỏ làm ăn rất tốt, bên trong đã ngồi không được, bọn họ ngồi ở bên ngoài, ở ven đường một viên lớn dưới cây ngô đồng chi một cái bàn nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau. Tao Đức Hoa có chút ngượng ngùng nói nói, lần đầu tiên mời người ăn cơm, nơi này hơi lộ vẻ được có chút đơn sơ. Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, không có sao, ta thật thích nơi này, có người dàn yên hòa khí. Hơn nữa gió đêm thổi tới, rất thoải mái. Hứa Dương mới vừa nói xong, một cái nắp chai bia liền bay đến bọn họ trên bàn. Tao Đức Hoa nhìn sửng sốt một chút, trừng mắt, vỗ bản muốn đứng lên mắng chửi người. Hứa Dương nhanh chóng quyến hắn, "Được rồi, coi là." Tao Đức Hoa lúc này mới lại thở phì phò ngồi xuống, còn không đợi hắn ngồi vững vàng, một cái tàn thuốc lại bay đến bọn họ trên bàn tới. Ta dựa vào. Tao Đức Hoa lại lần nữa vỗ bàn. Hứa Dương khoát tay một cái, "Đi đi." Tao Đức Hoa đứng lên đi mắng đường phố. Hứa Dương lắc đầu thở dài một tiếng, "Nhân gian điên hỏa khí ạ. Một lần tốt ổn nào, cuối cùng vẫn là lão bản tới đây hòa giải, mới dàn xếp ổn thỏa." Tao Đức Hoa lúc trở lại là xách hai chai bia tới đây, hắn hỏi, "Bác sĩ hứa, uống rượu không?" Thửa Dương lắc đầu, "Không uống. Tao Đức Hoa mình đánh mở một chai, ngựa đầu làm tiếp nửa chai, không biết là không phải cãi nhau ồn ào mệt mỏi, rót hết sau đó." Hắn thật dài phun ra một hơi, "Hô." Thoải mái. Cách Tao Đức Hoa lại ở một cái đi lên. Tao Đức Hoa đặt mông ngồi xuống, tự mình nói nói, "Ta sau khi tốt nghiệp đại học liền phân phối đến huyện Trung Y viện, sang năm liền đầy 20 năm. Nơi này, 20 năm trước chính là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Ông chủ của tiệm này Têu Trương là dân, 20 năm trước hắn mới vừa kết hôn." Khi đó rất nghèo, mượn ít tiền ở nơi này ven đường trên bảy một gian hàng bán ăn. Chúng ta những thứ này bác sĩ trẻ tuổi tan việc rất thích tới hắn nơi này ăn chút bữa ăn khuya, bởi vì tay hắn nghệ không tệ. Sắp 20 năm, lão Trương tay nghề không thay đổi qua, nhưng ta nhưng là rất lâu không tới. Thửa Dương không lên tiếng, chỉ là nghe Tào Đức Hoa nói. Tào Đức Hoa ngồi thở hồn hển mấy miệng lưỡi khí, cau mày, mặt băng bó, sau đó trong bụng lại bay lên tới một cái cách, đánh ra mới thoải mái rất nhiều. Tào Đức Hoa lại là phun ra một hơi, chân đầy cảm khái nói, không biết là từ khi nào thì bắt đầu Mình liền bắt đầu chú trọng sức khỏe ăn uống, cái loại này ven đường nặng dầu nặng mối cửa tiệm, đã rất lâu không tới. Không biết từ lúc nào bắt đầu, đi ngang qua nơi này thời điểm, vậy không muốn lại cùng lão Trương chào hỏi. Rõ ràng rất quen thuộc, nhưng đổi rất không thân thiết. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cầm danh lợi nhìn càng ngày càng nặng, khổ tâm điều nghiên không phải y thuật, mà là nhân tế quan hệ. Luôn nghĩ cùng viện lãnh đạo làm quan hệ tốt, lần sau bình chức xưng thời điểm, thuận lợi một ít. Luôn nghĩ cùng phía trên lãnh đạo leo kết quan hệ, sau này có sự việc nhờ được cho người ta. Vậy luôn nghĩ cùng những cái kia các lão bản và bên ngoài đồng hành bán một chút huệ, luôn nghĩ biết thêm có mặt tiền người. Ta mới vừa tốt nghiệp vào bệnh viện thời điểm, thời điểm đó ta lòng ôm chí lớn, chuyên tâm tế thế cứu dân, cứu vãn người bệnh sinh mạng tại khuynh khắc, rõ ràng người bệnh tật bệnh đau đắng. Đáng tiếc, không biết từ lúc nào bắt đầu, chữa bệnh vậy nhiều là lừa bịp, ta cũng sớm đã không có năm đó phần kia hùng tâm trang trí, thay thuốc tình mang thai. Bây giờ suy nghĩ đều là tiền lương, chức danh, mạng giao thiệp, quan hệ, kim tiền. Cho nên, ta thật rất bội phục ngươi, bác sĩ Hứa. Tào Đức Hoa nghiêm túc nhìn Hứa Dương. Hứa dương nhưng chậm rãi lắc đầu, có lẽ ta còn trẻ đi, có thể vẫn là thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, còn không có bị thực tế đả kích qua đi. Táo Đức Hoa nhưng nói, ngươi bị thực tế đả kích còn chưa đủ thẳng sao? Hứa Dương nghiêng đầu xem Táo Đức Hoa, có chút thần sắc kinh ngạc. Táo Đức Hoa than một tiếng, hắn nói, ngươi bạn học Dương Thần cầm chuyện ngươi mà cùng ta nói. Hứa Dương cầm tao mày tới. Táo Đức Hoa chân thành nói, cho nên ta rất bội phục ngươi, phát ra từ nội tâm kính nể ngươi. Như vậy tình huống, ta tin tưởng không có mấy cái trùng ý dám lên. Bác sĩ Hứa, ngươi là một cái chân chính bác sĩ. Hứa Dương thật sâu khạc ra một hơi, chân mày nhíu rất chặt, hắn đưa tay cầm một chai khác biệt, mở ra, vậy đổ mình một hơi. Hứa Dương nhìn đường phố lui tới người đi đường, ánh mắt có chút phiền muộn. Tao Đức Hoa chính là giơ lên bình rượu, đối Hứa Dương nói: "Bác sĩ Hứa, trước có nhiều lát tội, đừng trách tội." Hứa Dương lắp đầu một cái, "Không có sao." Tao Đức Hoa bưng rượu lên bình, từ ngực từ ngực lại uống mấy miệng to, hắn dài dài phun ra một hơi, to sinh khô khí nói: "Quản mẹ hắn sức khỏe không sức khỏe, thống khoái là được. Lao trương, ta nướng xong liền không." Nhanh lên một chút. Hô xong sau đó, Tao Đức Hoa thoải mái cười lên, hắn đối Hứa Dương nói: "Rất hân hạnh được biết người, bác sĩ Hứa, sau này hai ta lấy gọi nhau huynh Dương hắn một mắt, nói: "Đừng chiếm ta tiền nghi." "À." Tao Đức Hoa nhất thời mở ra. Hứa dương mình lại cười. Tào Đức Hoa vậy nhìn có chút không giải thích được, sau đó hắn hỏi Hứa Dương mấy cái trên y học vấn đề, Hứa Dương cũng đều kiên nhẫn cùng hắn giải thích. Tào Đức Hoa sau khi nghe sóng có dung khí sáng tỏ thông suốt cảm giác. Hắn đội phục nói nói, "Bác sĩ Hứa, ngươi thật là lợi hại, so trong thành phố chuyên gia còn lợi hại hơn." Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn bây giờ đối với phụ nhân bệnh chữa trị nhưng mà cấp tình chuyên gia trình độ. Tào Đức Hoa suy nghĩ một chút, nói, "Bác sĩ Hứa, chúng ta bên này có bệnh nhân, bệnh tình thật phức tạp, chúng ta cũng cảm thấy được rất khó giải quyết. Ngươi ngày mai có không, có thể cùng chúng ta cùng nhau cùng xem bệnh một chút không?" "Có thể ạ." Thửa Dương đáp ứng rất sung sướng. Tao Đức Hoa cũng cười rất vui vẻ, "Tới, lao đệ, cạn một ly." Hứa Dương nhưng nói, kêu lại ra, tao Đức Hoa ba." Trương Khả về nhà hầu hạ lao ba nàng ăn cơm tối, nàng nói, "Ba, hiện tại phòng khám bệnh từ từ trên trấn quy, hết thảy đều tốt. Người yên tâm đi, ta có thể giữ được mẹ sau cùng tâm huyết." Trương Tam tiên mắt miệng méo nghiêng tựa vào xe lăn, vẫn là bộ kia không khí trầm lặng hình dáng, chỉ là đang nghe Trương Khả lời này sau đó, hắn vậy ảm đạm không màu vẻ trong mắt thêm mấy phần trống rỗng. Cơm nước xong, Trương thu thập đồ đạc xong, đi tới Dương trên đài, lấy ra điện thoại di động Nói thật, nàng cái đợt này làm việc, nàng là có chút chột dạ. Nhưng là nàng không có cách nào không làm như vậy, nàng không thể nói thật, chuyện này nếu là chuyện đi, vậy Minh Tâm Đường danh dự không liền phá hủy sao? Nàng hiện tại chỉ hy vọng Tiểu Trương Như có thể thống khoái buông tha đi. Nàng nhìn điện thoại di động, nghĩ tới Hứa Dương nói, nàng vậy không biết dò Hứa Dương tại sao phải đi hoán hận Trung Y Hắc, hơn nữa còn như thế trịnh trọng chuyện lạ dáng vẻ. Muốn không rõ ràng, nàng cũng sẽ không suy nghĩ. Nếu Hứa Dương ra xuống, nàng liền phải thật tốt hoàn thành. Dù sao mắng đường phố, nàng cho tới bây giờ không có thua qua. Trung Y Trung Y Hắc. nghĩ ngợi mấy cái, Sau đó đi kế tiếp, Fương, áp, đăng ký tài khoản, tên gọi, Hứa chung Ý Liễu. Cùng tiếp. Cảm ơn mời. Người tại máy bay mới vừa hạ nước Mỹ. Chương 61. Tốc đạo chết. Chương 61. Tốc đạo chết. Hứa Dương rất ít uống rượu, lần trước uống rượu vẫn là ở tốt nghiệp tiểu hội thời điểm, tiểu lượng của hắn cũng không lớn, hơi uống nhiều một ít liền sẽ choáng váng, định hơn cũng chính là nửa chai bia tính. Nhưng lần này, hắn nhưng là một người uống xong hai bình. Hắn không để cho Tào Đức Hoa đưa hắn trở về, hắn là mình đi trở về, đêm đã hắc. Cụ thành cũ bên trong đèn đường không hề sáng sủa, thật may dọc phố cửa tiệm còn có ánh đèn trợ lực. Thửa Dương từ từ đi, hắn đã có chút chóng mặt. Hắn đỡ đường bên trên cây đứng một hồi, có chút muốn nói cảm giác, nhưng mà qua một lúc lâu, vậy không phun ra. Thửa Dương cho rằng không sao, đứng dậy muốn đi, có thể là mới vừa đứng thẳng, nhưng là một hồi rời sông lớp biển. Thửa Dương đỡ cây lớn, một lần muốn mửa. hói được gân xanh cũng lộ ra. Ngay hoàn hốt, hắn ngẩn đầu tự hồ lại nhìn thấy ven đường trên nằm cái đó người lão chết cụ già, cái đó mạch tuyệt muốn mất, hướng hắn không, có sức đưa tay cụ già, cái đó đã từng phá hủy hắn hết thảy người. Thửa Dương lau mép một cái, hắn xoay người dựa lưng vào cây lớn, từ từ tuốt xuống, hắn dựa vào cây tê liệt ngồi dưới đất, trên mặt tràn đầy tự dễ vẻ, ta sai ở nơi nào? Ta sai ở nơi nào? Ta bất quá là hết sức một cái bác sĩ buồn phận. A a, Thửa Dương túi đầu cười lên, có thể ta sai liền sai ở đây, ta là một cái chung y liệ. Thửa Dương lại nghiêng đầu xem vậy đèn đốt suy yếu chỗ, thế gian mọi thứ náo nhiệt, cũng cùng hắn không liên quan. Hôm sau, sáng sớm, Thửa Dương tỉnh lại, hắn đầu tiên là có chút mập mịt, hắn cũng không biết tối hôm qua là làm sao trở về. Hắn thức dậy rửa mặt, mới hơi tinh thần ít. Hắn nhìn mình trong gương, kinh ngạc nhìn một lúc lâu. Hắn cố gắng đi gạt bỏ một cái cười, nhưng là phát hiện cái nụ cười này nhưng là như vậy mệt mỏi. Hứa Dương bỏ rơi vùng đầu, phun ra một hơi, lần nữa thu thập tâm tình một chút. Hắn nhắm mắt lại, mở ra hệ thống, nhưng phát hiện bản thân có một đống tăng tốc độ bao không có nhận. Hứa Dương nhất thời sửng suốt một chút, chuyện gì xảy ra? Hắn đi điểm mở. Tích, chúc mừng ngài, lấy được được tăng tốc độ 3 tháng. Tích, chúc mừng ngài, lấy được được tăng tốc độ 5 cái tháng. Tích, chúc mừng ngài, lấy được được tăng tốc độ 2 tháng. Hứa dương lượt nhấn liền toàn bộ sử dụng. Chúc mừng ngày, cộng tăng tốc độ 4 năm 2 tháng. Hứa Dương kinh ngạc không thôi, Trương Khả tối hôm qua làm gì? Một đêm ra tốc như vậy nhiều, cũng mau cho hắn làm hết một nửa thời gian. Hứa Dương hiện tại cũng hoài nghi hệ thống này có phải hay không Trương Khả không muốn mới cho mình, làm sao cùng người ta như thế phối hợp ạ? Xem ra để cho Trương Khả tới giúp mình đưa vào hoạt động tài khoản, vậy thì thật là một cái lại chính xác bất quá lựa chọn. Thật ra thì Hứa Dương không biết là, Trương Khả ngày hôm qua trong một đêm chiến tích có bao nhiêu dũng mãnh, một đêm đi qua, Hứa Trung Y liền lấy được phong lời nói ác độc Trung Y cái danh hiệu này ép trên, có thể náo nhiệt. Hứa Dương không để ý như vậy chút, liền cùng Trương Khả phát cái tin nhắn ngắn xin nghỉ một ngày, hắn tối hôm qua đáp ứng muốn cùng Tào Đức Hoa đi trung y viện cùng xem bệnh bệnh nhân, nhìn dáng dấp vẫn có chút khó giải quyết, nếu không vậy không cần phải nhường cho mình đi qua. Hứa Dương rửa mặt một phen, đi ngay trung y viện, xuống lầu dưới, Hứa Dương cho Tào Đức Hoa gọi điện thoại, Tào Đức Hoa xuống lầu tiếp hắn, hai người đi khu nội chú đi. Tào Đức Hoa cười nói, bác sĩ Hứa, tới thật sở à, sớm cơm ăn không? Nếu không đi trước bệnh viện chúng ta phòng ăn ăn chút điểm tâm. Hứa Dương thì nói, khí, nói một chút người bệnh tình huống gì đi, ta đợi một hồi còn phải trở về đi làm chứ. Dao Đức Hoa gật đầu một cái, "Phải, cái này người nữ mắc bệnh à? Một thai là ở bệnh viện chúng ta xanh, lần này hai thai cũng là ở chúng ta nơi này xanh. Nhưng là hai lần người bệnh đều là co giật tử cung không có sức, cho nên hai lần đều dùng để đề mổ C-section. Nhưng là lần này đẻ mổ C-section, sau đó, người bệnh nhưng là hai liền đóng kết, đã ba ngày, bụng căng như cái trống, nằm nằm không thể, lại đi tiểu và rót ruột cũng không có hiệu quả. Tình huống bây giờ tương đối nghiêm trọng, chúng ta vậy dùng thuốc đông y đi, nhưng là hiệu quả rất kém Dương cau mày, khẽ mứt cảm, "Đi thôi, đi trước xem xem." Tào Đức Hoa nhìn xem Hứa Dương, phát hiện đối phương gặp phải cái loại này khó khăn chứng, lại có thể cũng như vậy khí định thần nhàn. Tuổi còn trẻ lại có lớn như vậy đem phong độ, tới bệnh viện cùng xem bệnh vậy một chút không hoàn hốt, Tào Đức Hoa là thật đối Hứa Dương nhìn với cặp mắt khác xưa. Thật ra thì hắn không biết là, ở trong hệ thống những cái kia năm, thành tựu kinh thành danh y Hứa Dương vậy thường xuyên bị mời đi cùng xem bệnh, tuy nói không gặp qua lớn đặc biệt tình cảnh đi, nhưng cũng là ăn rồi đã gặp. Hứa Dương đi theo Tào Đức Hoa một đường đến khu nội trú. Hai người lên lầu 3, vào phòng. Tào Đức Hoa đi ở phía trước, hắn kêu một tiếng, "Tiểu hổ, khá hơn chút không? Người bệnh nằm ở trên giường, ánh mắt nhắm, cũng không muốn mở ra, nghe gặp có người kêu nàng, nàng mới mỏi mệt mở mắt ra, nhìn một cái Tào Đức Hoa, nhưng không nói gì. Trông nàng ngay tại mép giường trên, chồng nàng nói: "Bác sĩ tạo, còn như vậy, A Nha, phải làm gì đây? Cái này bụng tăng được vậy thật lợi hại, cũng cùng mang thai thời địa vậy, cái này, làm thế nào nha?" Tào Đức Hoa nói: "Đừng có gấp à, vị này là bác sĩ hứa, ta ngày hôm nay để cho bác sĩ hứa cùng đi cùng xem bệnh một tí, chúng ta cùng nhau nghiên cứu lại một tí." Trông nàng chính là sửng sốt một chút, hán. Tào Đức Hoa gật đầu một cái. Người bệnh trưởng phu trên giới nhìn Hứa Dương mấy mắt, đây không phải là người mang thực tập sinh à? Tao Đức Hoa có chút im lặng, cái gì nha, người ta bác sĩ hứa nhưng mà cử nhân. Được rồi, nhanh chóng để cho hắn cho ngươi tức phụ xem xem. Tao Đức Hoa biết không có thể giải thích thêm, càng giải thích càng phiền phức. Người bệnh trưởng phu tuy có chút do dự, nhưng vẫn là đáp ứng. Ở trong bệnh viện mà, tổng không tốt cùng bác sĩ đối nghịch, nói sau liền xem xem, lại xem không xấu xa. Hứa Dương chính là một mực ở xem người bệnh diễn cảm, người bệnh mặt voi trắng bệnh gần xám, liền 5 năm cũng không được, chỉ có thể là dựa vào. Bọn họ mới vừa cho chuyện, cái này người bệnh mắt cũng không mở xem bọn họ. Hứa Dương chân mày vậy nhíu lại, rất nghiêm trọng à hắn ngồi vào người nữ mắc bệnh bên người, trước trần bạch. Hứa Dương bình tâm tính khí, tỉ mỉ trấn hai tay mạch. Trong phòng bệnh còn có những bệnh nhân khác, mọi người vậy đều tò mò nhìn tới. Người bệnh trưởng phu gặp Hứa Dương như vậy khí định thần nhàn thì dáng, hắn vậy khó hiểu an lòng không thiếu. Hắn nghiêng đầu xem Táo Đức Hoa, Táo Đức Hoa hướng về phía hắn gật đầu một cái. Hồi lâu sau này, Hứa Dương trấn xong rồi hai tay mạch, hắn hỏi, người bệnh mất máu quá nhiều sao? Táo Đức Hoa bận nói, "Đứng, nàng máu làm, ai, kiểm tra báo cáo đâu?" À, người bệnh vội vàng đem báo cáo tìm ra, đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương vừa thấy, huyết sắc này làm vậy quá thấp, lại có thể chỉ có 6g, có trách mạch tượng của nàng Khâu lớn vô luân, mặt voi trắng bệnh gần xám. Hứa Dương cầm báo cáo buông xuống, hắn lại hỏi, người bệnh túi làm sao? Người bệnh trưởng phu đã nói, không có, hậu sản liền vẫn không có. Hứa Dương chân mày lại như mấy phần, hắn đối người bệnh kêu nói, "Tiểu Hồ, tiểu Hồ, tỉnh vừa tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào?" Người bệnh hơi hí ra mắt, liếc mắt nhìn Hứa Dương, thanh âm rất thấp hèn, hô hấp vậy rất nhẹ, bụng khó chịu, tăng phải nghi chết, nghi thông suốt liền. Người bệnh trưởng vậy nhìn tim thương yêu không dứt, hắn đối Tào Đức Hoa nói, "Bác sĩ Tào, Có thể hay không nghĩ một chút biện pháp trước toàn bộ liền à? Tào Đức Hoa vậy nhíu chần mày, có thể thông không phải đã sớm thông sao? Hứa Dương tiếp theo cho người bệnh chữa trị, người bệnh bụng mặc dù phồng lên, nhưng là nhưng là bụng đại trống không. Hứa Dương đứng lên, đi tới Tào Đức Hoa bên người, nhỏ giọng hỏi hắn, bác sĩ Tào, các ngươi trước dùng cái gì thuốc sao? Tào Đức Hoa hồi nói, dùng một ít nhỏ tề lượng thông lợi tà hạ thuốc, nhưng là không có hiệu quả, chúng ta suy nghĩ thêm có phải hay không phải thêm lớn lượng thuốc. Hứa dương chân mày nhíu rất chặt, dè nói, lại thêm lớn lượng thuốc, đó là tốc chết. À. Tào Đức Hoa nhất thời lấy làm kinh hãi. Chương 62 Nhét bởi vì nhét dùng. Chương 62, nhét bởi vì nhét dùng. Tào Đức Hoa nhất thời rất giật mình, thậm chí có chút bối rối, như thế nghiêm trọng không. Tào Đức Hoa bận bịu ổn định tâm thần, hắn đối người bệnh trượng phu nói nói, cái đó, chúng ta đi về trước cùng xem bệnh nghiên cứu một tí. À tốt. Người bệnh trượng phu có chút ngậm. Hứa Dương vậy nhìn người bệnh một mắt, sau đó cùng Tào Đức Hoa đi ra ngoài. Bọn họ không đi xa, còn ở khu nội trú, ở nơi này lổ một, chỉ bất qua cái này hai người chạy đến cửa thang lầu đi, nơi này không người đẩy ra cửa an toàn, đi vào nhưng phát hiện nơi này có một ngồi chồm hổn hút thuốc bác sĩ. Lao tào Ngươi nọ sửng suốt một chút. Tao Đức Hoa cũng là sững sở, lao Lưu, ngươi làm sao ở chỗ này? Bác sĩ Lưu cười một tí, ta cái này không tránh nơi này hút điếu thuốc mà. Tao Đức Hoa gật đầu một cái, cho Hứa Dương giới thiệu nói, vị này là Lưu Cảnh Ninh bác sĩ, chuyên ý nội khoa. Vị này là Hứa Dương, bác sĩ Hứa. Lưu Cảnh Ninh móc thuốc lá ra, hỏi Hứa Dương, bác sĩ Hứa, hút thuốc không? Hứa Dương lắc đầu một cái, không hút. Hứa Dương hỏi Tao Đức Hoa, muốn không muốn đổi cái địa phương trò chuyện? Tao Đức Hoa nói, không cần, ở chỗ này trò chuyện, lão Lưu cũng không phải người ngoài. Lưu Cảnh Ninh tò mò nhìn lại Tào Đức Hoa bất chợt hỏi nói, tại sao không thể dùng tạ hạ thông lợi thuốc? Vừa nghe đối phương đang nói chuyện trung y lý, Lưu Cảnh Ninh liền càng tò mò hơn, lão Tào làm sao cùng một cái tuổi trẻ trò chuyện y học. Hứa Dương cùng hắn giải thích nói, bởi vì dùng phản, người bệnh không phải khí trệ, hoặc là thực nhiệt tích ứ động. Người bệnh là bởi vì là khí hư không vận, cô gái hậu sản vốn là khí huyết yếu đất. Hơn nữa nàng vẫn là đẻ mổ, c lại là khí huyết tổn thương nặng nề. Người xem nàng là khâu mạch chủ mất máu chứng khí là màu máu là khí mẫu. Đây là mẫu bệnh đặt tới tự ạ, mất máu thì tổn thương nặng nề khí, khí hư thì không lực vận chuyển, cũng không lực thúc đẩy, cho nên nàng một mực hai liền không thông, ba ngày liền rắn cũng không thả ra được. Đây là bản hư tiêu thực chứng à?" Tào Đức Hoa cao mày suy nghĩ một chút, khí hừ. Lưu Cảnh Linh bác sĩ tò mò nhìn Hứa Dương, làm sao cảm giác Lao tào còn ở hướng người trẻ tuổi này thỉnh giáo đâu? Hắn chen miệng hỏi nói, Lao tào, máu thông thường tra xét không?" Tào Đức Hoa gật đầu, "Tra xét nha." Lưu Cảnh Linh hỏi, "Màu máu làm nhiều ít nha?" Tào Hoa đáp nói, "6 giây ạ." Lưu Cảnh Ninh cười, trong lỗ mũi phun khói, ngươi cái này còn có cái gì tốt hỏi sao? Rõ ràng máu mà. Hứa Dương nghe được nhướng mày một cái. "Tao Đức Hoa cao mày suy tư." Hứa Dương tiếp theo nói, "Người bệnh bụng đại chu không, tiếng thở nhỏ, kết hợp với mạch tượng tới xem, người bệnh là liền trung khí yếu ớt. Trung khí tức dạ dày khí, nàng vốn là dạ dày khí cực kỳ suy yếu. Lúc này nếu như còn ngông dùng thông lợi công hạ thuốc, nàng thân thể không chịu nổi như vậy công phạt. Một khi dạ dày khí tổn thương nặng nghề, vậy người này liền thật nguy hiểm. Phải biết, người có dạ dày khí thì sinh, không dạ dày khí thì chết." Tao Đức Hoa cũng có chút chắc lưi hả?" Hứa Dương thán một tiếng, linh Xu miệng hỏi viết, "Trung khí chưa đủ, liền làm đổi. Trung khí chưa đủ." chống nhiếp không có sức, là sẽ đưa đến lâu tạ lâu lợi. Có thể trung khí thái hư, không có sức vận hóa xếp hạ, vậy sẽ đưa đến đóng kết tả trung khí yếu ớt mới là bệnh cơ chỗ. Tào Đức Hoa suy nghĩ một chút, thật giống như cũng có chút đạo lý, trước hắn dùng nhỏ tê lượng tả hạ thông lợi thuốc, người bệnh tình huống ngược lại kém hơn. Lưu Cảnh Ninh cầm thuốc lá đầu nghiền diệt, hắn hỏi, lão Tào, là cái đó hai thai giải phẫu tự cung sau hai liền đóng kết người bệnh sao? Tào Đức Hoa gật đầu một cái, đúng. Lưu Cảnh Ninh nói, ta cảm thấy cái này tiểu bác sĩ nói vẫn là thật có đạo lý, ngươi xem nàng kiểm tra báo cáo thì biết, nàng là hình khí huyết yếu ớt. Nghe được Lưu Cảnh Ninh cũng nói như vậy, Tào Đức Hoa chính là hỏi, vậy ta khai điểm bổ khí huyết thuốc. Hứa Dương thì nói, hữu hình máu khó mà tốt sinh, vô hình khí cần phải cấp cố. Người bệnh hiện tại đã khó nhịn hết sức, hai liền đóng kết nghiêm trọng, lúc này cần phải kịp thời đại bổ trung khí, thở mạnh vừa chuyện, chư chứng từ tiêu. Tào Đức Hoa nghe được lần ngơ, à. Hứa Dương nói, dùng lớn thuốc bổ trung lực khí thang. À. Lúc này Lưu Cảnh Ninh vậy ná lại. Tào Đức Hoa nghi ngờ nói, bổ trung lực khí thang, đây là có thể bổ trung lực có thể đây là có thang dương vùi lập hiệu quả trị lâu tà lâu lợi, Bang huyết, thoát rằng Dạ dày rũ xuống cùng bệnh lúc đó, mới dùng cái này à nàng cũng không ra được, ngươi lại thế nào đi vào trong nhét tà cái này phần đi." Hứa Dương thở dài một tiếng, có chút tim mệt mỏi, tao Đức Hoa hẳn là liền cấp huyện chuyên gia trình độ đều không đạt tới. "À, nhét bởi vì nhét dùng phương pháp à?" Tao Đức Hoa lộ ra vẻ suy tư. Mã Lưu Cảnh Ninh chính là lộ ra vẻ không hiểu, hắn hỏi, "Cái này không được rồi. Nhét bởi vì nhét dùng không có khoa học căn cứ đi, nàng đã đóng kết liễu, ngươi lại chợn nàng, không phải càng không ra được sao?" Thưa Dương nhưng nói, mới vừa vừa mới nói, đây là bản hư tiêu thực chứng. Người bệnh hai liền đóng kết, không được ra thoạt nhìn là thực chứng, nhưng nguyên nhân cuối cùng nhưng là trung khí yếu ớt, không có sức vận hóa, là hư chứng. Trị ý chữa bệnh cho tới bây giờ không phải gặp bệnh chữa bệnh, không phải thấy tắc nghẽn liền tạ hạ, mà là muốn biện chứng bàn về trị, nhét bởi vì nhét dùng phương pháp ảo diệu chính là ở chỗ phản trị. Nàng nếu là bên trong hư bên ngoài thực, bản hư tiêu thực, dĩ nhiên muốn trị hắn bản ả tuy nói nàng đồng kết, có thể chúng ta không thể dùng tạ hạ phương pháp, ngược lại phải dùng bổ trung cố chặt phương pháp. Nàng chính là trung khí hư, cho nên khí cơ lên xuống thường, thanh khí không thăng, chọc khí không hạng. Này mới là dùng làm thăng dương giơ rồi nhưng là nó cũng có bộ khí thăng thanh hiệu quả. Lại tam tiêu khí cơ đều là hệ tại tỉ vị, trung khí chưa đủ thì tam tiêu khí cơ rối loạn. Không chỉ trên dưới mà chỉ trị trong đó. Trung khí được bổ, đại khí vận chuyển, thanh dương lên cao, cho âm hạ xuống, chư chứng từ tiêu. Lưu Cảnh Ninh trong mày, nhỏ giọng thầm thì nói, cái gì cái này khí cái đó khí, cũng không là dã khoa học mà. Hứa Dương lại nghe được mi đầu đại chiếu. "Tao đức hoa vậy cẩn thận suy xét một tí." Hắn nói, "Bác sĩ Hứa, ta cảm thấy ngươi nói đúng, ta nhớ ra rồi, ta trước có xem qua ý hắn, là hữu dụng bổ trung lực khí thang trị ngoan cố tính táo bón. Ta tin tưởng ngươi, dùng bổ trung lực khí thang" Lưu Cảnh Ninh chính là lặng lẽ bĩu môi, lão táo điên rồi, tin người tuổi trẻ này. Nếu xác định tốt thoát thuốc, tao Đức Hoa lại cùng Hứa Dương thảo luận tới liền lập thuốc. Lưu Cảnh Linh vậy ở một bên e, luôn luôn bĩu môi một cái. Ngụy Long tướng lao chung ý ở y nói bốn thì bên trong đề cập tới dùng Bạch thuật chữa trị táo bón kinh nghiệm, hắn nói rõ thuật lúc đầu tính không được thấp hơn 30 d, ít đi thì không hiệu quả bổn thảo thông huyền vậy đi lại, Bạch thuật là bổ tỳ vị thuốc, không xuất kỳ hữu giả. Tỳ đất vượng thì thanh khí hàng, mà tinh vi chiến phụng, khí hàng, mà bá rượu hạ thua bọn họ cuối cùng định cũng là 30g lưu cảnh linh rốt cuộc cho ra khẳng định ý kiến, hắn nhắc nhỏ nói, thuốc này không sai, bạch thuật là mới có thể có hiệu quả cải thiện đường ruột ngoạn lại. Vẫn là phải dựa theo ý nghĩ này đi, muốn bắt trước dược lý nghiên cứu. Hứa Dương không giải thích được nhìn người này, làm sao cảm giác người này là cái giả chung ý hả? Người bệnh đặc biệt khí hư, lúc này cấp làm cố khí, cho nên dùng 60g hoàng kỳ, ngoài ra dùng 15g đỏ nhân sâm, khắc hẩm, đương quy vậy chọn dùng 30g, cái khác mấy vị thuốc cũng giống vậy dạ định xong lựa thuốc. Tào Đức Hoa nhanh đi kê toa, an bài người đi sắc thuốc. Lưu Cảnh Linh kỳ quái nhìn Hứa Dương, hỏi bác si hứa, ở nơi nào thăng chứ cả? Hứa Dương nói, "Chỗ khám bệnh bên trong." Lưu Cảnh Linh nghe nhướng mày một cái, lại hỏi, "Sư tử người nào ạ?" Hứa Dương khẽ mỉm cười, không có đáp lại. Lưu Cảnh Linh một mặt hồ nghi, không tiện nói. Hứa Dương ha ha cười một tiếng, "Sợ hù được người. Lưu Cảnh Linh ngược lại hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ là vị tia danh thủ quốc gia học trò? Hứa Dương không đáp. Lưu Cảnh Linh chính là bắt đầu suy nghĩ, nhìn Hứa Dương ánh mắt vậy mang theo mấy phần kinh nghi. Khó trách, hắn nói là lão tảo làm sao nhiệt tình như vậy đâu, nguyên lai là muốn dựa trên danh thủ quốc gia à, cái này không lợi lộc không dạy sớm phối hợp cậu. Hứa Dương sư phụ có thể so với danh thủ quốc gia hủ nhiều người, đó là thật dọa người ả Tiền lao 586 liền qua đời, thừa lao chính là 57 năm liền qua đời. Hứa Dương sư phụ là hai người bọn họ, người nói dọa người không dọa người. Ha ha ha. Hạnh hội hạnh hội, nếu không thêm một hồi chat. Lưu Cảnh Ninh lập tức đối Hứa Dương nhiệt tình, học cho chưa ra hình dáng gì, nhưng là sư phụ mặt mũi là cấp cho. Hứa Dương nhìn một mặt buồn bực, hắn không hẹn chat, cho nên chỉ cùng Lưu Cảnh Ninh đổi điện thoại. Một hồi lâu sau, thuốc tốt lắm, đưa đến phòng bệnh. Hứa Dương và Tào Đức Hoa nhanh chóng đi vào theo, Lưu Cảnh Ninh cũng tò mò đi theo vào. Mấy người đều ở đây xem xét người bệnh sau khi dùng thuốc phản ứng. Thuốc sau không tới 10 phút, tựa vào trên giường bệnh, người bệnh đột nhiên chân mày cao lại, hai cái tay bưng kín bụng, làm ra dáng vẻ khó chịu. Thế nào? Người bệnh trưởng phu lập tức hấn trương. Tao Đức Hoa vậy lập tức hấn trương, sẽ không thật càng nhét càng sít chặt chứ. Lưu Cảnh Linh vậy nhìn một cái hờ dương, xem kìa, quả nhiên xảy ra chuyện. Cái gì khí cơ nghịch loạn, cái này đều không phải là lời nói vô căn cứ sao? Một chút đều không khoa học. Còn danh thủ quốc gia học trò, hắn đang muốn nói chuyện, lại nghe gặp một tiếng. Phộc. Mấy người vui mừng. Tao Đức Hoa hưng phấn nói, Nha, tối lắm. Lưu Cảnh Ninh cũng là ngẩn ngơ, thiệt hay giả. Bên cạnh giường bệnh đều là ném tới vẻ hâm mộ, sau khi giải phâu thúi lắm, vậy hay nhanh có thể xuất viện. Người bệnh trưởng phu nhất thời vừa mừng vừa sợ, "Nhà, Hồ Yên tinh à, ngươi cảm giác thế nào hả? Chờ một tí. Người bệnh có chút khó chịu nói, "Phộc, phộc, phộc phộc." Giáng thả cái không ngừng đặt ở ngày thường, dĩ nhiên là rất lung túng sự việc, nhưng bây giờ lại là rất để cho đám người phân chân sự việc. Bọn họ lại quan sát gần phân nửa tiếng, người bệnh thả một tròng lớn giắm, nàng cảm giác bụng thoải mái hơn. Sau đó đi nhà cầu trên đang ngồi, chỉ chốc lát sau liền cắt ra đi tiểu. Tao Đức Hoa vậy ngạc nhiên mừng rỡ nói, đây là một đơn thuốc hiệu quả nhanh ạ, đừng là một đơn thuốc mà khỏi bệnh ạ. Lưu Cảnh Ninh lần này xem Hứa Dương ánh mắt hoàn toàn không giống nhau, cao thủ ạ. Cảm ơn, cảm ơn. Người bệnh trưởng phu vội vàng cầm mấy người đồng hồ đeo tay kỳ cảm ơn, nhất là hướng về phía Hứa Dương liền cúc liền hết mấy cung. Hắn lại không phải người ngu, dĩ nhiên biết ai gia đại lực. Hứa Dương thì liền nói không cần. Tao Đức Hoa cũng đúng Hứa Dương bày tỏ cảm ơn, bác sĩ Hứa, đa tạ người, buổi tối ta lão tạm mời người ăn cơm. Hứa Dương khoát khoát tay, phải, không cần khách khí. Lưu Cảnh Ninh suy nghĩ một chút, hắn nói, "Bác sĩ Hứa, ta bên này phòng khám bệnh trên vậy có mấy cái bệnh nhân, ngài nếu không vậy giúp ta tham như một chút." Hứa Dương mới vừa muốn cự tuyệt, lại đột nhiên nhận được hệ thống gửi tới nhắc nhở. "Giúp Lưu Cảnh Ninh trở lại chung ý đường, đem lấy được được tưởng thưởng đặc biệt." Chương 63. Tình huống khẳng định kém hơn. Chương 63. Tình huống khẳng định kém hơn. Hứa Dương có chút dừng mình. Hắn lên lần lấy được được qua tưởng thưởng đặc biệt, hệ thống khen thưởng hắn tiến vào y thuật luyện tập phòng. Ở nơi này luyện tập phòng bên trong, Hắn có thể là theo chân Thửa lao học tập thuật châm cứu ảo vào hai lần, trực tiếp từ châm cứu tiểu bạch biến thành cấp tỉnh chuyên gia. Hơn nữa còn nắm giữ đốt núi lửa và thấu trời lạnh hai loại thủ pháp, tuy nói tỷ lệ thành công chỉ có 70% đi, nhưng là quốc thủ cấp cái khác châm cứu chuyên gia, cũng không quá 80% mà thôi, à hiện như vậy nhiều liền một lần tưởng thường đặc biệt cơ hội, Hứa Dương nội tâm cũng có chút kích động. Tào Đức Hoa nhìn một cái Hứa Dương sắc mặt, sau đó hắn đối Lưu Cảnh Linh nói, lao Lưu, bác sĩ Hứa còn được đi làm chứ, người ta còn có chuyện. Lần sau đi, lần này không tiện." Lưu Cảnh Linh sắc mặt hơi đông lại một cái, hắn cau mày nói, "Lần này không được sao?" Vậy, à được rồi." Hứa Dương nhưng nói, "Ai, liền lần này đi." Ừ. tao Đức Hoa sừng sốt một chút, ngươi không phải nói phải chạy trở về đi làm sao?" Hứa Dương hồi nói, "Buổi sáng đã xin nghỉ rồi, hơn nữa, ý thuật trao đổi là đời người điều thú vị." Lưu Cảnh Ninh lập tức lộ ra vẻ vui mừng, "Được, thật tốt, vậy thì mời bác sĩ Hứa chỉ giáo nhiều hơn." "Khách khí." Hứa Dương khách sáo một tiếng, liền cùng Lưu Cảnh Ninh đi. "Tao Đức Hoa đợi tại chỗ, bối rối một lúc lâu, hắn vậy đi theo, hắn cũng muốn xem xem Lưu Cảnh Ninh rốt cuộc đang trò quỷ gì." Thứ Dương đi theo Lưu Cảnh Ninh vào hắn phòng khám bệnh, hai người mới vừa đi vào. Tào Đức Hoa liền đem Lưu Cảnh Linh kéo ra. "Làm gì?" Lưu Cảnh Linh hỏi Tào Đức Hoa. Tào Đức Hoa hỏi ngược lại nói, "Là ta hỏi ngươi làm gì?" Lưu Cảnh Linh nói, "Ta không phải nói, cùng nhau tham khảo y hoặc hoặca, nghiên cứu một chút à. Tào Đức Hoa một mặt hồ nghi, "Nghiên cứu cái gì nha, ta cùng ngươi nghiên cứu còn chưa đủ." Lưu Cảnh Linh cười một tiếng, "Được rồi, ngươi vậy bản lĩnh không đủ nghiên cứu." Tào Đức Hoa lập tức không vui, "Ngươi làm sao biết hắn sờ so ta lợi hại?" Lưu Cảnh Linh nói, "Nói nhảm, người bệnh nhân kia ngươi không phải bó tay đã mấy ngày sao?" Tào Đức Hoa nhưng lại không có lực phản bác, hắn tức giận hỏi nói, "Vậy ngươi cuộc muốn làm gì?" Muốn tham khảo cái gì? Lưu Cảnh Ninh ánh mắt định liệu định, hắn nói, ta chỉ muốn chứng minh một chuyện. Tào Đức Hoa hỏi, chuyện gì? Lưu Cảnh Ninh nói, chính là bọn họ vậy một bộ là sai. Tào Đức Hoa một mặt không rõ ràng, vậy một bộ? Lưu Cảnh Ninh nói, chính là truyền thống trung ý vậy một bộ, âm dương ngũ hành các loại trung ý lý luận. Tào Đức Hoa nhất thời ngẩn ra, ngươi chứng minh cái này làm gì? Lưu Cảnh Ninh cau mày, giọng trầm mấy phần, bởi vì mới vừa người bệnh nhân kia, ta cũng không có biện pháp. Nhưng là hắn nhưng chưa hết, hơn nữa còn là một đơn thuốc mà khỏi bệnh, y học hiện đại vậy không như thế mạnh. Nói thật ta không thể hiểu hắn vậy một bộ, nhưng ta rất giận mình. Cho nên ta muốn cùng hắn dò nữa đòi một tí, ta muốn chứng minh hắn mới vừa rồi là ngẫu hợp may mắn bên trong. Tao Đức Hoa mặt đầy chán ghét nhìn Lưu Cảnh Ninh, hắn hỏi, "Không phải, ngươi cái này người nào hả, Người ta bác sĩ hứa chiêu người cho ngươi. Cần phải chứng minh người ta là sai." Lưu Cảnh Ninh chân mày lại chìm mấy phần, hắn nói, "Ta cũng không phải là cần phải chứng minh hắn sai rồi, ta chỉ muốn chứng minh ta không sai. Dẫu sao gần nửa thế hệ đều như vậy tới, ta sai không dậy nổi." Tao Đức Hoa nghe vậy mẩn ra, hắn nói, "Vậy, vậy cũng có thể tìm chúng ta chứng minh. Chứng minh qua." Lưu Cảnh Linh quang ra như thế một câu, trở về Tào Đức Hoa đứng ở trần cửa phòng, một mặt nghi ngờ, lời này có ý gì? Lưu Cảnh Ninh hồi phòng khám bệnh bên trong ngồi yên, bắt đầu tiêu số. Thứa Dương liền ngồi ở hắn bên cạnh, Thứa Dương xem xem cái này phòng khám bệnh, lại hít một hơi trong bệnh viện tiêu độc mùi vị của nước, không khỏi lộ ra hoài niệm vẻ, nhớ lại vậy đoạn làm rất nhiều chuyên gia ngày. Tào Đức Hoa vậy không đi, hắn vậy tiến vào. Cái này tiểu tiểu phòng khám bệnh, chui vào ba cái bác sĩ, người bệnh lúc tiến vào cũng dọa cho giật mình. Ta, ta, ta sẽ không được cái gì không chữa khỏi bị bệnh chứ? Người bệnh mặt cũng trắng, môn chẩn thời điểm nơi nào gặp qua trận này chiến đấu ạ? nhất là tao Đức Hoa và Lưu Cảnh Ninh đều là phó bác sĩ chủ nhiệm, cái này ở huyện thành nhỏ bên trong đã là đại chuyên gia. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Cảnh Ninh thì phải tiếp nhận phòng phó chủ nhiệm, vậy coi như là danh bất hư chuyển chuyên gia chủ nhiệm Lưu. Lưu Cảnh Ninh bận bịu an ủi người ta, không có sao, không cần thần trương, cái này hai vị bác sĩ đều là tới đây cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Không chỉ là ngươi, phía sau bệnh nhân cũng đều là như vậy. À, bệnh nhân nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Lưu Cảnh Ninh cầm bệnh nhân bảo hiểm xã hội thẻ cam tốt, điều ra bệnh nhân bệnh vị dụ, hắn đôi lửa dương nói. nói Bác sĩ hứa, ngươi trước xem bệnh một chút người trước khi kiểm tra báo cáo và chữa trị đi chép. Hứa Dương gật đầu một cái, phải, ngươi bận điệu ngươi. Lưu Cảnh Linh bắt đầu hỏi người bệnh, uống thuốc xong rồi chứ? Có hay không ăn cái khác thuốc? Còn có chỗ nào không phải mái nha? Người bệnh đáp nói, liền lần trước ăn những thuốc kia, không hiệu quả gì. Hiện tại càng chẳng ghét, muốn nói, sau đó ăn cơm vậy cảm giác không mùi vị. Lưu Cảnh Linh lại hỏi, đi tiểu một chút thời điểm vẫn là cảm giác đau đớn và nóng bụng sao? Người bệnh gật đầu, đúng, nóng hừ Sau đó ta cái này một ho khan, đi tiểu liền ra tới. Người bệnh sau khi nói xong, nhanh chóng hô hút vài hơi, giống như là có chút hụt hơi. Lưu Cảnh Ninh cao mày gật một cái, như vậy đi, lại đi làm kiểm tra, tra một cái đi tiểu thông thường và máu thông thường. Lưu Cảnh Ninh vừa định để cho người bệnh lại đi kiểm tra, đột nhiên nghĩ đến một bên Hứa Dương, hắn nghiêng đầu hỏi, "Bác sĩ Hứa, bệnh ví dụ xem xong sao?" Hứa Dương nói, "Xem xong rồi." Lưu Cảnh Ninh hỏi, "Bác sĩ Hứa, có ý kiến gì sao? Muốn không muốn chẩn đoán một tí người mắc bệnh này?" Hứa Dương nhíu mày một cái, hỏi, "Nói thẳng sao?" Lưu Cảnh Ninh sững sốt một chút, rồi nói, "Dĩ nhiên nói thẳng." Dao Đức Hoa ở một bên nhìn xem Lưu Cảnh Ninh, hắn làm sao cảm giác Lưu Cảnh Ninh muốn gường nước à? Liên cấp thành phố chuyên gia lưu duyên phát đều ở đây thằng nhóc này trước mặt gường nước liền uy. Thửa Dương nhìn trước kia ghi chép, nói nói, người bệnh từ tố một tuần tới đi tiểu nhiều lần đếm, nóng bỏng đau đớn, bạn nóng lên mặt đỏ, thực nạp còn được, hai liền như thường. Nhưng vì cái gì không có lơi trận và mạch trần ghi chép? Lưu Cảnh Ninh giải thích nói, phía dưới này không phải có đi tiểu thông thường và máu thông thường kiểm tra báo cáo không? Thứ Dương nhìn chăm chú vào Lưu Cảnh Ninh ánh mắt, giọng có chút hùng hổ dọa người đứng lên, ta là hỏi tại sao không có lơi và mạch trần y chép? Bên trong căn phòng bầu không khí lập tức nghiêm trọng. Lưu Cảnh Ninh tim đột nhiên giật mình, giống như là đi học lúc đột nhiên bị chị học nghiêm cẩn lão giáo sư Têu vấn đề trả lời như nhau đợi được kịp phản ứng, Lưu Cảnh Ninh trong lòng xảy ra nổi nóng, lao tử dầu gì cũng là người chuyên gia, chịu cùng ngươi cái này tuổi trẻ bình đẳng trao đổi, đây là cho ngươi mặt mũi, ngươi đặc biệt còn đeo ép. Lưu Cảnh Ninh nhíu mày một cái, ngăn trận bất mãn nói, bởi vì có đồng hồ chứng còn có hóa nghiệm kết quả, lưới trận và tượng, cái loại này lại không khoa học. Vậy chỉ là mạch đập nhảy lên, cũng không có ý nghĩa thực tế. Đầu cũng giống như vậy, Thửa Dương rốt cuộc biết tại sao hệ thống sẽ phái nhiệm vụ này cho hắn, người này có bệnh. Hắn nhàn nhạt hỏi nói, "Như vậy bác sĩ lưu cho thuốc căn cứ là cái gì?" Lưu Cảnh Linh cũng mất trước tốt như vậy thái độ, hắn nói, "Người bệnh đi tiểu nhiều lần đếm lại có cảm giác nóng bỏng, cảm giác đau lớn, hơn nữa mặt đỏ nóng lên, cái này rất rõ ràng cho thấy triệu chứng. Lại xem hắn hoa nghiệm báo cáo, hắn là có viêm chứng. Tổng hợp chẩn đoán, người bệnh là nhiệt độ vào, cũng chính là Tây y nói cấp tính đi tiểu đường bị nhiễm. Cho nên ta mở hai loại thuốc, một cái là tám đăng tán, một cái khác chính là thuốc Tây phu lẩm bẩm định." Thửa Dương khẽ khẽ một tiếng. Ăn đối người bệnh nói nói, "Tới, đồng chí, le lưới ra ta xem một tí." Người mắc bệnh kia có chút mộng, nhìn Lưu Cảnh Ninh. Lưu Cảnh Ninh thì nói, "Không có sao, ngươi liền dựa theo bác sĩ hứa nói làm." Người bệnh le lưới. Hứa Dương lại nói, "Được, ta lại cho ngươi chẩn cái mạch." Hứa Dương cho người bệnh cẩn thận chẩn xong rồi hai tay mạch, sau đó cầm giấy bút đơn giản ghi chép kết quả chẩn đoán. Lưu Cảnh Ninh liết Hứa Dương hai mắt, có chút không vui hỏi nói, "Bác sĩ hứa, chẩn đoán được kết quả gì tới?" Hứa Dương chính là lại một lần nữa hỏi hắn, "Nói thẳng sao?" Lưu Cảnh Ninh ha ha cười một tiếng, cứ nói đừng ngại. Ngươi để cho người bệnh lại đi làm một đi tiểu thông thường và mạo thông thường, tình huống khẳng định so với lần trước kém hơn." Hứa Dương cầm cầm trên tay bút đi trên bàn ném một cái, hắn lần này thật có chút tức giận. Chương 64. Bên trong hơ khí vùi lấp. Chương 64. Bên trong hư khí vùi lấp. Phòng khám bệnh bên trong mấy người đều là sửng sốt một chút. Tào Đức Hoa cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn từ khi biết Hứa Dương đến hiện tại, vẫn luôn cảm thấy Hứa Dương nói chuyện đặc biệt khách khí, tuy nói có làm vua hiểm nghi đi, nhưng là chỉ ít người ta thái độ rất tốt ả hơn nữa đi tại tổng nhà thời điểm. Hắn đưa cho Lưu Duyên phát Lưu tốc bản mũi, cái này cũng chứng minh Hứa Dương là một cái nóng nảy rất tốt, độ lượng rất lớn người hạ nhưng là hiện tại, hắn làm sao tức giận. Cho nên phòng khám bệnh bên trong bầu không khí lập tức đổi bị lạnh đến. Lưu Cảnh Linh vậy sắc mặt hơi chậm lại, hắn cũng không nghĩ tới Hứa Dương sẽ nói ra như vậy. Người bệnh cũng nghe được ngờ ngơ, hắn nghiêm trọng hơn. Lưu Cảnh Linh trên mặt cũng mất khách khí, hắn hỏi, ngươi đây là ý gì? Hứa Dương thì nói, kiểm tra xong thì biết, ngươi không phải cũng muốn để cho để cho hắn đi làm đi tiểu thông thường và máu thông thường sao? Cha nha. Lưu Cảnh Linh bình tĩnh nhìn Hứa Dương một lúc lâu, hắn nói, được, được, vậy thì cha Lưu Cảnh Ninh cho người bệnh mở đàng hoàng kiểm tra một, hắn từ trong túi tiền móc ra 200 đồng tiền, hắn nói, kiểm tra phí ta cho, đi thôi, ta mang ngươi đi rút máu, ta để cho phòng thí nghiệm bên kia mau chút kiểm nghiệm. Ai, đừng tức giận à, lao Lưu, không cần phải, không cần phải. Tao Đức Hoa bận biểu ở trong giảng hòa. Lưu Cảnh Ninh tức giận nói, ta hiện tại cảm thấy rất cần phải có, ta đây là rất muốn biết bác sĩ hứa là lấy cái gì bằng chứng để phán đoán người bệnh dùng ta thuốc sau đó nghiêm trọng hơn. Đi. Lưu Cảnh Ninh kéo người bệnh đi giao tiền làm kiểm tra. Người bệnh cũng bối rối. Phòng khám bệnh bên trong chỉ còn lại Hứa Dương và Tào Đức Hoa. Tào Đức hoa có chút lúng túng chuyện này gây cái này đừng như thế thượng hỏa mà chúng ta có lời thật tốt cho chuyện mà hứa Dương nặng nghề thở ra mấy hơi thở hắn cũng có chút phiền não một hồi lâu sau Lưu cảnh Linh mang người bệnh trở về lúc trở lại sắc mặt hắn có chút không tốt xem mới vừa cho người bệnh đo lường nhiệt độ cơ thể là 38 độ hắn suốt trở về phòng khám bệnh sau đó lưu Cảnh Ninh không để cho người bệnh đi chỗ khác liền để cho hắn lưu lại ở phòng khám bệnh bên trong Lưu cảnhnh Ninh và hứa Dương thầnắt đều có chút nân trọng người bệnh vậy rất mê đây là tình huống gì Tào Đức Hoa còn đặc biệt chạy tới cho người bệnh xem Trần mạch, chẩn hoàn liền sau đó, hắn cũng có chút nghi ngờ. Sau khi trở về, Tào Đức Hoa cũng không dám hỏi, không khí nơi này liền lúng túng hơn. Người bệnh vốn còn muốn hút điếu thuốc, hắn cũng cầm thuốc lá móc ra, lại cảm thấy có chút lúng túng, lại choét nhét trở về. Có Lưu Cảnh Ninh dặn dò, kiểm nghiệm báo cáo phản hồi rất nhanh, Lưu Cảnh Ninh trong máy vi tính rất nhanh nhận được. Lưu Cảnh Ninh nhanh chóng mở ra tra xem, Tào Đức Hoa vậy nhanh chóng lại gần xem, Dương chính là xem cũng không muốn xem. Lưu Cảnh Ninh vừa thấy, sắc mặt thì càng khó khăn xem. Tao Đức Hoa cũng có chút chắc lưi hít hà đi, tiểu thông thường bạch cầu và mủ tế bào cũng so với trước đó lên cao, máu thông thường bạch cầu vậy so ban đầu cao, trung tính viên tế bào có 91% vậy so ban đầu cao. Bạch huyết tế bào hạ xuống 9% so ban đầu thấp. Hơn nữa hắn 38 độ nhiệt độ cơ thể, hắn bệnh tình thật so với trước đó nặng hơn. Làm sao sẽ? Lưu Cảnh Linh trong chốc lát có chút bối rối và khó mà tin tưởng. Tao Đức Hoa vậy lo lắng nhìn Lưu Cảnh Linh một mắt. Hứa dương chính là khẽ lắc đầu. Lưu Cảnh Linh lẩm bẩm nói, "Không nên à, ta dùng trừ vi trùng thuốc kháng sinh nha. Ta còn dùng 8 đăng tán" Đây là thanh nhiệt thông sối thuốc đông ý à? Hiệu quả rất tốt à, hắn là nhiệt đổ vào à? Là cấp tính đi tiểu đạo bị nhưng mà, không sai à? Đi tiểu có nóng bỏng, có bầu nhiệt, không nên à. Tao Đức Hoa thấy Lưu Cảnh Ninh bộ dáng này, hắn vậy than thở một tiếng. Dựa theo bọn họ bệnh viện quy định, nếu như người bệnh lần này còn không chuyển tốt, vậy thì không thể lại cho trong bọn họ chữa trị, thì phải chuyển đi Tây Y bên kia. Cho nên Tây Y thường xuyên lúc không có ai than khổ, nói là cả ngày lẫn đêm ở cho Trung Y lau cái mông. Cũng không có ý nhân nhà xem thường Trung Y Li, ngươi không trị hết, không trả được dựa vào bọn họ sao? Tại sao? Lưu Cảnh Ninh nghiêng đầu hỏi Dương. Hứa Dương chính là lại hỏi, nói thẳng sao? Tao Đức Hoa bận bịu chen miệng nói, cái đó, vị tiên sinh này, ngươi nếu không đi trước bên ngoài chờ một tí, chúng ta trước cùng xem bệnh một tí. Không cần, ở chỗ này nghe. Lưu Cảnh Ninh nhưng ngăn cản Tao Đức Hoa. Tao Đức Hoa bị nện cái quá sức, người này làm sao như thế bướng mình đâu? Hứa Dương hỏi, bệnh nhân bệnh cơ ở nơi nào? Âm Dương trong ngoài hư thật, bệnh thuộc vậy một cương. Lưu Cảnh Ninh ngừng lại một chút, mới nói, người bệnh đi tiểu nhiều lần có nóng bỏng lại có cảm rất đau, đương nhiên là hạ tiêu có nhiệt, là nhiệt độ vào trứng, đương nhiên là âm trứng, cho nên ta mới dùng tám đang tản thanh nhiệt tà lửa trừ ẩm thấp lợi đổ vào. Hơn nữa hiện đại dược lý nghiên cứu, tám đang tán đúng là đối bí đi tiểu hệ thống có rất hữu hiệu trừ xuất kháng khuẩn tác dụng, cho nên bình thường dùng để chữa trị đi tiểu đường bị nhiễm, bọng đái viêm cùng bệnh, có vấn đề sao?" Tao Đức Hoa vậy rất nghi ngờ hỏi, từ người bệnh triệu chứng mà nói, đích xác là ấm đặt tiền quốc cả, cá, cái này không sai chứ?" Hứa Dương nói, "Là không sai, đích xác là ấm đặt tiền quốc, nhưng vì cái gì hắn sẽ ấm đặt tiền quốc?" Lời này hỏi một chút, hai người đều lạ sững sốt một chút. Lưu Cảnh Ninh trong ánh mắt thoáng qua một chút mơ mịt. Bị... Hứa Dương lại nói, vẫn là câu nói kia, Trung ý cho tới bây giờ không phải gặp bệnh chữa bệnh, gặp chứng trị chứng. Trung ý cần phân biệt chứng bàn về trị, cái gì gọi là biện chứng bàn về trị?" Y y thánh trọng cảnh truyền xuống 12 chữ, "Xem hắn mà chứng, biết phạm vì sao nghịch, theo chứng trị." Ngươi cũng không xem xét mặt chứng, lại không tham dò phạm vào vì sao nghịch, chỉ lấy Tây y kiểm tra báo cáo làm chuẩn. Ngươi học cái gì Trung y y, ngươi đi học Tây y không phải tốt hơn sao? Ngươi nếu là chỉ dùng thuốc Tây, nói không chừng đã tốt." Hứa Dương nói mình cũng bất Lưu Cảnh Linh trong chốc lát sắc mặt đổi rất khó khăn xem. "Ai, lời nói nghiêm trọng, nghiêm trọng." Tào Đức Hoa bận bịu giảng hòa. Lưu Cảnh Linh nhìn chằm chằm Hứa Dương, hỏi: "Vậy ngươi nói hắn là bởi vì vì sao mà bệnh?" Hứa Dương nói: "Ngươi không có nghe hắn nói à? Ho thì đi tiểu ra, toàn thân mất sức, ngươi lại xem hắn hơi nói đôi câu, thì phải thở hồn hển mấy cái, đây rõ ràng là động thì hô hơi, cái này chẳng lẽ không phải là bên trong hư khí vùi lấp chứng sao?" Trung khí yếu đất, không có sức thống nhất thang sách, cho nên Ho thì đi tiểu ra. Trung khí là tỳ vị khí, tỳ vị là khí huyết sinh hóa nguyên, tỳ vị một hư, tự nhiên toàn thân mất sức. Trung khí yếu ớt, tự nhiên vậy biết núp ních thì hơi. Ngươi xem hắn nóng lên mặt đỏ. Ngươi xem hắn đi tiểu nóng bỏng nhiều lần đếm chính là dám nói là thực nhiệt chứng. Hắn là trung khí thái hư, nguyên khí chưa đủ, cho nên âm hỏa thừa thừa, cho nên nóng lên mặt đỏ. Vẫn là trung khí thái hư, không có sức thống nhiếp, cho nên ấm đặn tiền bộ. Thật không ăn miệng, buồn nôn muốn nói triệu chứng, cũng là tỳ vị chưa đủ. Mà cuối cùng cái này tỳ vị chưa đủ là ngươi làm ra. Hắn vốn là tỳ vị chưa đủ, trung khí thái hư mà vừa lấp, ngươi còn dùng lạnh khủng khiếp thuốc. Tám đang tản khủng khiếp lực tổn vị à? vị lại tổn thương, trung khí càng không đủ, triệu chứng tự nhiên nghiêm trọng hơn. Lưu Cảnh Ninh nghe lại, tao đức hoa nghe được răng cũng thử dậy rồi. Hứa Dương khí thế kia thật là dọa người ạ. Hứa Dương là càng nói lửa càng lớn, như thế nhiều triệu chứng đặt ở ngươi trước mặt, ngươi không đi nghiên cứu, đi nhìn cái gì hóa nghiệm báo cáo? Ngươi nhìn một chút lười voi liền biết có hay không ấm, thôi, ngươi cũng không biết xem. Người ta chung tây hối thông phái các tiền bối, dầu gì cũng là trung bên trong nhân sâm tây, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp trung tây nhân sâm chúng. Vậy ngươi làm trung ý làm gì, làm tây ý không phải tốt hơn? Như nhau chữa bệnh cứu người. Cái gì hệ thống cho nhiệm vụ không nhiệm vụ, cái gì kéo không sót hắn nặng học trung ý đi đời chó Dương nổi giận. Nhiệm vụ không cần, chương 65. Đây chính là trung yể chương 65 đây chính là trung y thì hứa Dương là thật tức giận nói thật hắn nóng này thật tốt vô cùng rất ít tức giận nổi giận nhưng cái này lần hắn là thật tức giận hơn nữa nổi giận một chút mặt mũi đều không cho lưu cảnh Linh lưu hắn có thể dễ dàng tha thứ tạo đức hoa loại y thuật này không tin người bởi vì ngươi không thể nào yêu cầu mỗi cái trung y đều có cấp tình chuyên gia tiêu chuẩn hoặc là người người đều là quốc thủ danh gia mỗi cái nghề đều có than lần đối mặt cái loại này tổng cấp tương đối thấp hứa Dương có thể rất có kiên nhẫn đi giải hắn đem mình kinh nghiệm quý báu chia sẻ cho hắn bởi vì tào Đức hoa ở cây trên không sai lầm lớn Hắn chí ít còn có thể cũng coi là một cái thành thục trung y lý hứa dương có thể giúp hắn thành lâu một chút là một chút, hứa dương không hẹp hỏi như vậy. Mấu chốt lưu cảnh ninh như vậy, hắn lại không thể nhịp. Người làm trung y, một chút trung ý suy nghĩ không cần. Mỗi ngày cũng biết xem dược lý báo cáo, cả ngày lẫn đêm để cho người bệnh đi làm tất cả loại kiểm tra, sau đó hướng về phía hóa nghiệm báo cáo cho toa thuốc. Hoàn toàn bỏ mặc trung ý bệnh chứng suy nghĩ, bốn trận tám cương quên mất, hồ kê toa bệnh bạn. Cái này người bệnh bệnh tình tăng thêm nguyên nhân chính là ăn thuốc đông y ăn. Không có bị chớ khỏi, người ta cuối cùng mắng không trả là trung ý sao? Có thể ngươi đặc biệt coi là một trung ý sao? Hứa Dương một mực tự mình nói muốn tâm trạng ổn định, tức giận tổn thương gan, có thể hắn thật không nhịn được. Phòng khám bệnh bên trong bầu không khí vậy lập tức hạ xuống băng điểm. Tao Đức Hoa là bất tiện nhất, hắn không phải không gặp qua bác sĩ cãi nhau, nhưng là ngay trước người bệnh mặt như vậy ồn ào, cái này thì, cái này thì quá xé rách mặt đi. Một cái là bạn cũ của hắn, một cái là hắn mời tới bạn mới. Chuyện này gây, người bệnh cũng coi chút động, hắn thật giống như có điểm nghe rõ ràng. Trước cái này bác sĩ cho hắn mỡ sai thuốc, cho nên hắn mới sau khi ăn xong không chỉ có không hiệu quả, còn nghiêm trọng hơn. Lúc này hắn là hẳn muốn nổi giận mới đúng, sao bị thương là hắn nha. Nhưng mà mới vừa lửa này đã bị cái này bác sĩ trẻ tuổi phát, hắn hiện tại liền kìm nén ở chỗ này, hắn phát cũng không phải, không phát cũng không phải. Hắn vậy thật khó chịu, Á Lưu Cảnh Ninh sắc mặt chính là khó khăn xem cực kỳ, hắn rất muốn nói hắn không sai, nhưng mà người bệnh triệu chứng thật tăng thêm. Hắn nhìn Hứa Dương, hỏi, "Vậy ngươi nói muốn mở cái gì toa thuốc?" Hứa Dương cũng mất sắc mặt tốt, cái này còn cần hỏi. Bên trong hư khí vùi lấp, tự nhiên nên bổ trung lực khí, làm lấy bổ trung lực khí thang chủ. Tao đích hoa sửng sốt một chút, lại là bổ trung lực khí thang, không phải mới vừa mới dùng qua mà. Mà Lưu Cảnh Ninh chính là thần sắc đọc lại. Hứa Dương nhìn sắc mặt của đối phương, hỏi nói: "Có phải hay không cảm thấy không tưởng tượng nổi, lại có thể có thể dùng bổ khí đi đối phó ấm đật tiên cục?" Lưu Cảnh Linh lại cũng điểm gật đầu một cái, hắn nói: "Mời cây toa." Hứa Dương ngồi xuống viết toa thuốc. "Tao dược hoa chính là ở một bên nói, nếu không toa thuốc liền đừng mở đi, chúng ta thảo luận quy về thảo luận mà." Lưu Cảnh Linh nhưng nói: "Không được, ta nhất định phải thấy hiệu quả. Tao dược hoa cũng hết ý kiến, cho người đáp đại cấp ngươi cũng không chịu xuống." Hứa Dương lấy bổ trung lực khí thang tiến hành thêm giảm, chú ý chữa bệnh cho tới bây giờ đều là một người một rối, một bệnh một phê. Chỉ có như vậy mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả trị liệu. Hứa Dương cầm toa thuốc viết xong, giao cho Lưu Cảnh Ninh. "Chờ." Lưu Cảnh Ninh nhận lấy toa thuốc, vội vã vừa chạy ra ngoài đi, mở phòng khám bệnh cửa chạy ra ngoài thời điểm qua gấp, vướng chân liền một tí, thiếu chút nữa không ngã xuống. Nhìn Lao Lưu bộ dáng kia, Tào Đức Hoa cũng không nhịn được thở dài một tiếng, "À, thật ra thì, lão Lưu cũng là một rất chịu trách nhiệm bác sĩ." Tào Đức Hoa vẫn là không nhịn được cùng Hứa Dương giải thích một tí. Hứa Dương nhìn về phía hắn, Tào Đức Hoa cười khổ một tí, nói, "Hắn nếu là không chịu trách nhiệm, ngày hôm nay cũng không có cái này vừa ra." Bệnh viện chúng ta đều biết lao lưu thích làm nhất sự việc chính là cho người bệnh gọi điện thoại hắn mỗi ngày đều sẽ tra người bệnh bệnh ví dụ xem xem người bệnh thuốc có phải hay không nên ăn xong rồi nếu như ăn xong rồi hắn liền sẽ gọi điện thoại làm một theo thăm hỏi một chút người ta tình huống như thế nào hứa Dương vậy sợ run một tí tao Đức Hoa chỉ chỉ ngồi ở một bên người bệnh người không tin liền hỏi hắn hắn khẳng định cũng là nhận được lao lưu điện thoại mới tới đây hứa Dương xem người mắc bệnh kia Nam kia người bệnh vậy nhanh chóng gật đầu một cái hắn lần trước cho ta mở ba bức thuốc đông ýể hắn ngày hôm qua gọi điện thoại hỏi ta ta nói ta không có tốt Hắn liền để cho ta lại tới xem một tí, ta còn giúp ta hẹn trước lấy số. Hứa dương mặt mũi hơi có chút giãn ra. Tao Đức Hoa vậy xoa xoa tay, có chút lúng túng nói, thật ra thì Lao Lưu điều không phải muốn cùng ngươi so tài, hắn trong lòng cũng là có khôn hoặc. Hắn kết quả lâm sàng ít năm như vậy, hắn cũng là đối tử có nghi ngờ mới biết tìm người chứng minh. Hắn nếu như đối mình tin chắc không nghi ngờ, cũng sẽ không tìm ngươi. Coi như cầm ngươi bài xích không lời có thể nói, đối hắn mà nói cũng không được đặt tên không được lợi. Hắn nếu là cái gì cũng không làm, ngược lại muốn không được bao lâu liền sẽ thăng chức tăng lương. À, lão Lưu Thật ra thì rất có lòng trách nhiệm, có thể dùng phương thuốc mặt có chút không cẩn thận. Nhưng là làm bác sĩ đều biết, vậy không ai dám nói có thể một đơn thuốc mà khỏi bệnh à, có đúng hay không? Cho nên, xin cho lão Lưu Lưu mấy phần mặt mũi đi." Hứa Dương môi nhắm thật chặt, hắn chân mày vậy ngừng với nhau, cuối cùng hắn vậy thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu một cái. Thôi khoảnh sau đó, Lưu Cảnh Ninh cầm sắc tốt thuốc trở về. "Tới, người đưa cái này thuốc uống." Lưu Cảnh Ninh đối người bệnh nói như vậy. Người bệnh chính là không lập tức nhặt lấy, còn nhìn xem Hứa Dương và Tào Đức Hoa. Hai người cũng đối hắn gật đầu một cái. Người bệnh lúc này mới đem thuốc nhặt lấy. Tôi thổi, thổi một cái, ngựa đầu uống nữa. Lưu Cảnh Ninh chặt nhìn chằm chằm người bệnh. Người bệnh ngược lại thì bị nhìn rất không tự tại, liền chơi điện thoại di động đều không không biết xấu hổ chơi. Lưu Cảnh Ninh ở xem xét người bệnh sau khi dùng thuốc phản ứng. Hồi lâu sau này, người bệnh sợ bụng, hắn cảm giác bụng thoải mái một chút. Lưu Cảnh Ninh gọi hỏi, "Thế nào, cảm giác thế nào?" Người bệnh nói, "Bụng cảm giác thật thoải mái, sau đó đầu vậy cảm giác không thế nào chán váng. Lưu Cảnh Ninh hơi lấy làm kinh hãi, lại xem người bệnh mặt, cũng không có ban đầu đỏ như vậy, hắn đi lấy nhiệt kế tới đây, cho người bệnh đo lường một tí nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ xuống. Hắn giảm sốt dùng ấm bổ thuốc, ngược lại để cho hắn giảm sốt, hơn nữa hiệu quả còn như thế tốt. Người bệnh lại đi biết một lần đi tiểu, cảm giác đau giảm nhiều, cảm giác nóng bỏng vậy yếu bất không thiếu. Lưu Cảnh Ninh trong chốc lát trong lòng có chút hốt hoảng. Nếu như ngày hôm nay Hứa Dương không có tới, hắn vẫn là sẽ cho người bệnh dùng mát rượi chữa lửa thuốc, đây chẳng phải là sẽ kém hơn. Lưu Cảnh Ninh sắc mặt càng khó coi. Lao Lưu, à, tao Đức Hoa cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hứa Dương hỏi, cần lại mang hắn đi thăm dò đi tiểu thông thường và máu thông thường sao? Ai? Tao Đức Hoa có chút muốn nói lại tôi, lại thế nào xách cái này ra đây? Tại sao ạ? Lưu Cảnh Ninh có chút khó có thể tin nhìn Hứa Dương. Một đơn thuốc cả, vẹn vẹn chỉ là một đơn thuốc cả, hắn không có dùng bất kỳ mát rượi chữa lửa thuốc, ngược lại dùng bổ ích thuốc, nhưng lại là một đơn thuốc đi xuống, chư chứng đều là lui ả thuốc kháng sinh hiệu quả, vậy không tốt như vậy đi, hắn trước kia cũng dùng thuốc kháng sinh à? Hứa Dương hồi nói, bởi vì đây chính là trung y. Lưu Cảnh Ninh và Tào Đức Hoa đều là ngẩn ra. Lưu Cảnh Ninh mua nhỏ khẽ run, "Ngươi, ngươi, ngươi cùng ta tới." Lưu Cảnh Ninh nắm Hứa Dương tay vừa chạy ra ngoài. "Ai nha, đây là làm gì?" Tào Đức Hoa đuổi vội vàng đuổi theo. "Ngươi bệnh chính là bối rối, ai?" Lại không người quản ta, ta còn muốn tiếp tục hay không uống thuốc đi. Chương 66, tuyến mầm độc xâm phổi. Chương 66, tuyến mầm độc xâm phổi. Lưu Cảnh Ninh kéo Hứa Dương liền đi, hai người lại trở về khu nội chú. Tao Đức Hoa sợ hai người đánh, một mực theo ở phía sau, hắn vậy không hiểu nổi lão Lưu tại sao lại phạt quật, đây là lại phải xảy ra cái gì yêu con bướm à? Tao Đức Hoa cũng muốn chết, hắn đối Nhi Tử mình đều không như thế bận tâm qua. Mấy người lại trở về khu nội chú đi lầu 5. Tao Đức Hoa chính là sửng sốt một chút, hắn biết Lưu Cảnh Ninh muốn mang Hứa Dương đi xem hay là vậy đứa nhỏ nha. Lưu Cảnh Ninh mang Hứa Dương đi vào Basilieu. Bên trong một cái mặt mũi mệt mỏi mọi người đàn ông đứng lên, cùng Lưu Cảnh Ninh chào hỏi. Lưu Cảnh Ninh gật đầu một cái, "Yiyi hiện tại thế nào?" "So buổi sáng có hay không khá một chút." Yiyi ba, ba trà sát mình mặt, lộ vẻ rất là mệt mỏi, hai con mắt bên trong hiện đầy tia máu, hắn lắc đầu một cái, "Không có, đốt lợi hại hơn, đã 40 độ." Lời này vừa ra, mấy người sắc mặt đều là trầm xuống. Hứa Dương nghiêng đầu xem nằm ở trên giường bệnh cái cô bé kia, nhắm mắt lại nằm ở mũ mũ nàng trong lực, mặt tiểu tiểu, cùng một đồ sứ đứa nhỏ tựa như. Mũ, mũ nàng đeo đồ che miệng mũi, một mực không ngừng lao nước mắt, ánh mắt cũng Liêu Cảnh Ninh một hai hàng lông mày mau nếp nhăn rất chặt, hắn nói, cô bé này Teo Idia Idia, 1 tuổi 6 tháng, nóng lên 4 ngày, có ho khan khí súc, trước rút ra gió hai lần, hiện tại sốt cao 40 độ. Bạch cầu 12, 9, Trung tính viên tế bảo 68% bạch huyết tế bảo 32%. Phổi bên phải trên giới đều gặp phiến trạng bóng mờ, phổi hoa văn mơ hồ. Chẩn đoán là tuyến mầm độc xư phổi. Nam viện sau đó, trung tây y cùng nhau cùng xem bệnh, dùng thuốc kháng sinh chữa trị, tiêm dùng ngay hạnh đá cam canh, lấy bạc vềnh lên tán thiên triệu chứng không gặp cải thiện. Tao Đức Hoa theo ở phía sau vậy khẽ khẽ thở dài. Đứa nhỏ này tình huống hắn cũng biết, nhưng là hắn vậy không có biện pháp. Nói thật, đừng xem lão Lưu ở bác sĩ hứa trước mặt hồ nước, nhưng là cái nào bác sĩ cho tới bây giờ không bày qua xe ạ. Lưu Cảnh Ninh vẫn là có bản lãnh, hắn là trung Tây y thạc sĩ, trung Tây y lâm sàng chuyên gia. Bọn họ trung y viện Tây y tu tiến vào bệnh nhân, vậy thường thường sẽ để cho Lưu Cảnh Ninh đi cùng xem bệnh, mà không phải là tiêu hắn. Tao Đức Hoa biết mình là không Lưu Cảnh Ninh lợi hại, mình cũng chính là biết luật túi, sẽ tìm quan hệ tìm phương pháp, cho nên thật sớm liền lăn lộn cái khoa phụ sản phó chủ nhiệm. Nhưng là người ta lão lưu lập tức phải thăng trung ý nội khoa phó chủ nhiệm, đây chính là nội khoa phó chủ nhiệm à? Hơn nữa lão lưu là bằng bản lãnh thật sự đi lên. Nhưng là đối mặt cái này đứa nhỏ, lão lưu vậy không biện pháp gì tốt. Kết quả là tuyến mầm độc xương phổi, đây chính là tuyến mầm độc xương phổi à? Bệnh chính giống như là một tuần đến 2 tuần lễ, phát thêm tại 2 tuổi trong vòng trẻ nhỏ. Cái đứa nhỏ này ngày thứ tư cũng đã suốt cao 40 độ, nếu như kéo dài sốt cao không lùi, ngay lập tức liền sẽ chuyển thành trọng chứng. Mà đây cái tật bệnh trọng chứng bệnh chết trước tiên là 10% hơn nữa coi như chưa hết, dự hậu vậy rất kém cỏi, vô cùng có thể lưu lại hậu di chứng. Tào Đức Hoa tim lại chỉ mấy phần, cái đứa nhỏ này mới một tuổi hơn à. Lưu Cảnh Ninh xoay người hướng về phía Hứa Dương, đặc biệt thành khẩn nói nói, "Ta hiện tại chẳng muốn nghiệm chứng và nghi ngờ cái gì, ta biết ngươi rất lợi hại, cho nên xin ngươi giúp một tay cái đứa nhỏ này." Lời này vừa ra, người bên cạnh tất cả giật mình. "Người trẻ tuổi này là ai ạ? Bác sĩ Lưu lại có thể như vậy cùng hắn nói chuyện?" y và cha mẹ vậy nhìn nhau xem, đều có chút kinh nghi bất định. Tào Đức Hoa yên lặng thở dài một tiếng, Lao Lưu đây là thật không có biện pháp. Không nói lão Lưu, cái bệnh này, Y đều không tốt phương pháp." Cho đến bây giờ cũng không có hiệu quả đặc biệt thuốc, chỉ có thể là tận lực khống chế, miễn dịch điều chỉnh, không chế biến chứng chứng đáng liền nói chính là, cái bệnh này, Tây y là thích tìm trung y cùng xem bệnh, bởi vì trung y dược ở chữa trị tuyến mầm độc xương phổi trên thường thường không hề sai hiệu quả trị liệu, nhưng là lần này, tựa hồ cũng không có hiệu quả. Hứa Dương chính là không có trả lời ngay, hắn ngược lại hỏi Lưu Cảnh Ninh, ngươi buổi sáng liền tới thăm nàng. Ừ, Lưu Cảnh Ninh gật đầu một cái. Hứa Dương trong lòng rõ ràng liền mấy phần, trách Lưu Cảnh Ninh sớm như vậy liền ở khu nội thang lầu bên trong hút thuốc, xem ra cũng là buồn. Dương nghiêm túc, ta hết sức mà là xin Lưu Cảnh Ninh trùng trùng nói hứa dương mang tốt khẩu trang tiến lên cho chị thì ba ba chính là có chút động cái này bác sĩ lưu đây là Lưu Cảnh Ninh giải thích nói đây là ta cho người mời tới trung y chuyên gia mình như vậy cũng đã là chuyên gia bác sĩ hứa so mình còn lợi hại hơn đó đương nhiên là chuyên gia Hán ý ý thì ba ba có chút kinh ngạc trung y chuyên gia cũng không là tóc bạc hoa dâm sao có tuổi trẻ như vậy chuyên gia sao. sau thì ba ba có chút muốn nói lại thôi nói hắn cái này cũng quá trẻ tuổi đi cái này ý, ý mụ mụ vậy tao mày nhìn lại Lưu Cảnh Linh ngừng lại một chút, giải thích nói, "Vị này bác sĩ là trung ý danh thủ quốc gia học trò." T. Ý Lý Ý thì cha mẹ đồng thời hít một hơi khí lạnh. "Cấp quốc gia đại chuyên gia học trò à?" Bọn họ hiện thành nhỏ bên trong còn tới nhân vật như vậy. "Tao Đức Hoa chính là có chút mê." Hắn nghiêng đầu ngạc như nói, "Ngươi nói gì sao?" Lưu Cảnh Linh thở dài một tiếng, nói nói, "Ngươi không cần lừa gạt ta, ta đều biết." "Tao Đức Hoa càng mê, ngươi đều biết gì?" Nhưng là thân nhân bệnh nhân ở chỗ này, hắn cũng không tốt nói nhiều. Vừa nghe là cấp quốc gia đại chuyên gia học trò, ý ý phụ mẫu ánh mắt đều thay đổi. "Cảm ơn, cảm ơn." Lý Vi Nghi ba ba bận điệu cho Lưu Cảnh Ninh nói cảm ơn. Lưu Cảnh Ninh thì nói, không cần khách khí, phải. Hứa Dương vậy đi tới bệnh y uy y bên người, hắn tìm một băng ghế nhỏ ngồi ở đối phương trước giường. Nhìn đối phương vậy Trương cùng đồ sứ đứa nhỏ vậy khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy thần sắc có bệnh. Một cặp mắt thật to luôn luôn dương ra một tí, có thể trong mắt nhưng tất cả đều là khó chịu cùng mệt mỏi. Nàng còn không ngừng ho khan mấy tiếng, có chút không thở nổi. Hứa Dương tốt một hồi đau lòng. Thứ dương cũng có chút cảm khái, bệnh viện thật không hổ là bệnh viện, cho tới chưa liền gặp hai cái khó giải quyết bệnh nhân. Thứ dương nhìn cô bé này Trong đầu đột nhiên đụng tới tuyến mầm độc xương phổi trung ý bệnh chứng kiến tức điểm, căn cứ bệnh tình chuyển khắp tiến trình tới phân chia. Sơ kỳ thường thường là gió nhiệt đóng phổi hoặc là nắng nhiệt đóng phổi. Theo bệnh tình chuyển đổi, ngoại tà bên trong rồi lấp sẽ xuất hiện trong ngoài cùng bệnh, đồng hồ hàn bên trong nhiệt hoặc là đồng hồ thực hạ lợi. Nghiêm trọng nhất sẽ xuất hiện đàm nhiệt đóng phổi, độc nhiệt đóng phổi. Nếu như là gió nhiệt đóng phổi hoặc là nắng nhiệt đóng phổi, vậy trước khi dùng thuốc hẳn là không có quá lớn sai lệch, chẳng lẽ là phối ngũ và lựa thuốc. Vẫn là nói bỏ quên cái gì? Không đúng. Hứa Dương hồn nhiên cả kinh, hắn thiếu chút nữa vậy vào trước là chủ. Hắn ở chữa trị trọng chứng lên kinh nghiệm trên vẫn là kém rất nhiều hắn ở trong hệ thống những cái thứ năm đích xác là kinh thành danh ý lì khá vậy chỉ là phụ khoa danh ý địa hắn đã chữa phụ khoa trọng chứng cái khác phòng trọng chứng thành bác kinh tên Trung y như vậy nhiều người ta cũng sẽ không đặc biệt đến tìm hắn một cái phụ khoa trung y cùng xem bệnh à cho nên trước mặt cái đó hậu sản hai liền đóng kết người bệnh mặc dù thật nghiêm trọng nhưng là hắn là không thế nào hoàng nhưng là trước mắt cái này đứa nhỏ cũng không phải phụ khoa đứa nhỏ tật bệnh ở trong trung y mặt là khó khăn nhất trị cho nên hứa dương tâm tính hơi có chút khôngiền Trong đầu ban đầu ghi lôi kiến thức điểm liền lập tức nhảy tiến vào, thiếu chút nữa để cho hắn có vào trước là chủ ấn tượng. Bất quá Hứa Dương cuối cùng là một chân chính trung y, hắn lập tức liền điều chỉnh xong tâm tính, hắn nhẹ nhàng nghiệm liền một câu, xem hắn mạch chứng, biết phạm vì sao nghịch, theo chứng trị. Cái này 12 chữ chính là trung ý chữa bệnh quy tắc. Hứa Dương chậm rãi khạc ra một hơi, trong lòng lại nữa tích chữ nửa điểm vào trước là chủ ấn tượng, hắn hiện tại đã đem cái đứa nhỏ này tuyến độc tính xương phổi chẩn đoán mất. Chương 67. Đứa nhỏ chữa trị. Chương 67. Đứa nhỏ chữa trị. Hứa Dương bắt đầu đối bệnh tiến hành chữa trị. Lưu Cảnh Ninh hỏi: Bác sĩ hứa, cần ta cầm tương quan kiểm tra báo cáo cầm tới sau. Không cần. Hứa Dương khẽ lắc đầu. Hứa Dương kêu hai tiếng, ý Ilia, Ilia, Ilia." Bé gái mở mắt ra, nhìn xem Hứa Dương, nhưng là rất nhanh lại mỏi mệt nhắm mắt lại. Hứa Dương vậy khe khẽ thở dài, mới một tuổi nhiều, ngay cả lời cũng không biết nói. Tại sao nói nhi khoa bệnh khó trị đâu, chú ý cầm nhi khoa nói thành lãễ khoa. Xem nhỏ như vậy trẻ sơ sinh, ngay cả lời cũng không biết nói đây. Thôi lớn một chút, vậy rất khó chính xác dùng ngôn ngữ biểu đạt mình cảm thụ. Chúng hy vọng văn văn thiết, bốn trận hợp nhân sâm, trực tiếp phế mất một cái coi bệnh. Hơn nữa tiểu nhi mạch tượng khó khăn chẩn, đứa nhỏ lại thích động, cho nên mạch tượng vậy rất khó chẩn đoán chính xác. Cho nên triều đại tới nay, chú ý đối nhi khoa chữa trị đều là rất thận trọng, bất quá vậy diễn sinh ra liền nhiều loại đặc biệt trần đoán phương thức. Hứa Dương cẩn thận bắt đầu làm tỉ trần, bệnh sắc mặt xanh hoàng, ho mà suy đầy, miệng trung quanh sắc xanh môi loãng đứa nhỏ sắc mặt tái xanh, lấy cái môi trụ, hai giữa lông mày và miệng môi bốn phía hơn kèm có sốt cao, là kinh gió. Môi loãng, cũng không khô giáo sắp đức, nước, nước miếng không bị thương. Cao như vậy nhiệt, nóng lên 4 ngày, nước miếng không bị thương. Hứa dương tiếp tục chẩn đoán, hắn cầm ý tay lấy tới Dùng tay trái mình cá tế vị trí xoa xoa y y thì, thì tay phải tim, phát hiện đối phương lòng bàn tay không mồ hôi. Sau đó hắn lại dùng mình tay phải cá tế đo lường đo lường y y thì, thì tay trái tim, cũng là không mồ hôi. Cao như vậy nhiệt, nhưng lại không mồ hôi. Có mồ hôi là đồng hồ hư, không mồ hôi là đồng hồ thực, đồng hồ thực chứng. Hứa Dương cầm lên y y thì, thì tay xem xét, xem xét ngón trỏ chỉ văn, đây là trẻ nhỏ một loại đặc thủ chẩn đoán phương thức, ước chừng dùng thích hợp tại 2 tuổi trong vòng đứa nhỏ. Bởi vì số tuổi này hài tử, khí huyết không sung, kinh mạch không định. Đứa nhỏ ngón trỏ chỉ văn lạc là thủ thái âm phổi trải qua chi nhánh Cho nên trận đứa nhỏ ngón trỏ lạc mạch cùng trận tức miệng mạch là có vậy giá trị tham khảo. Cái này gọi là đứa nhỏ ngón trỏ lạc mạch chân pháp, cũng gọi đứa nhỏ vân tay chân pháp. Ngón trỏ có ba tiết, chia làm gió, khí, mệnh ba cửa. Tiết thứ nhất là gió quan, thứ hai tiết là khí quan, thứ ba tiết là mạch quan. Hứa Dương để cho nàng cầm ngón trỏ đưa ra tới, sau đó đem hắn hắn ngón tay bắt cố định tốt. Sau đó Hứa Dương dùng mình tay phải ngón tay cái đẩy ý ý kia ngón trỏ, từ đầu ngón tay đi chỉ cây phương hướng thẳng đậy. Mấy cái này người vây xem nhìn nhiều lạ. Đây là đang làm gì? Ý ý kia ba ba không nhịn được đặt câu hỏi. Dao Đức Hoa trả lời nói, "Đây là đứa nhỏ ngón trọ lạc mạch trấn pháp, chú ý đối trẻ nhỏ một loại đặc thù trấn phác." A, Yiyi ba ba gật đầu một cái, nghe danh tự này cũng cảm giác rất lợi hại, thật không hổ là cấp quốc gia đại chuyên gia học trò. Lưu Cảnh Linh vậy mí môi một cái, hắn trước kia là cảm thấy loại vật này không khoa học, nhưng là hiện tại hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chính là cảm thấy trong lòng rất loạn đậy mấy cái sau đó, lạc mạch liền rõ ràng. Lam màu xanh, chủ kinh gió, chư thấu khí quan trở lên. Hứa Dương sắc mặt ngưng liền mấy phần, ngón trọ ba tiếp theo thứ tự là gió, khí, mệnh ba cửa. Lạc mạch lộ vẻ tại gió quang. Là tà khí nhập lạc, tà thiện bệnh nhẹ, lúc này là không nghiêm trọng, nhưng là từ gió quan thấu tới khí quan, liền đại biểu tà khí nhập kinh, chủ bệnh tà đi sâu vào mà bệnh nặng, lúc này liền bắt đầu nghiêm trọng. Cuối cùng một đoạn là mạch quan, nếu như lạc mạch từ gió quan một đường thấu đến phía dưới cùng mạch quan, vậy thì đại biểu tà khí nhập bẩn, thì có thể sẽ nguy hiểm sinh mạng. Xem ý y địa bộ này, nếu như bệnh tình ngày hôm nay còn không khống chế được, vậy khẳng định sẽ chuyển thành trọng chứng, vậy thì thật nguy hiểm. Bệnh tình nghiêm trọng, Dương vậy cảm nhận được liền rất lớn áp lực. Hứa dương chậm rãi ra một hơi, cầm tâm tính để nằm nâng ổn. Sau đó đưa tay dò xét dò ý đi đi ngón tay. Ừ. Thửa Dương nhíu lại mi, ngón tay có chút lạnh cả người. Hắn buông xuống ý đi đi hai cái tay, Thửa Dương lại nhanh chóng hạ sờ một cái ý đi đi hai cái chân, chân nàng cũng là lạnh. Cao như vậy nhiệt, tứ chi cũng không ấm. T. Thửa Dương khẽ gật đầu. Hắn tiếp tục dò xét, lấy tay ở ý đi đi trên mình nhấn đứng lên, phát hiện đối phương ở đấy có kích động. Hắn nghiêng đầu đối bên ngoài kêu một tiếng, giúp ta cầm một đẻ lưỡi bàn tới. Ta đi. Lưu Cảnh Ninh đáp một tiếng, hắn đi chạm y tế cầm đẻ lưỡi bàn lấy tới, giao cho Hứa Dương. Thửa Dương để cho Ý thì Ý thì hướng về phía tự nhiên quang, hắn nói nói, "Tới, Ý ấy, Ý, Ý, há miệng." À, Ý Ý mụ mụ cũng đúng Ý ấy, Ý nói, "Ý Ý, Ý, chúng ta há miệng." À, Ý ấy, Ý ấy, nghe lời nhẹ nhàng há miệng. Thửa Dương cầm đẻ lưới bản đưa vào đi, nhẹ nhàng đẻ một cái, đi vào trong tìm tòi, sau đó nhanh chóng cầm ra. "Hỏi, Ý Ý lưỡi cây bị kích thích, mở một tí." Thửa Dương liền thừa dịp một cái chớp mắt này, lạnh quan sát ấy, toàn bộ lưỡi voi, lưỡi trắng xám. Mặc dù có chút không tâm, nhưng là phải được tới đây sao một tí. Nhỏ như vậy hại tử, lại bệnh lại như vậy, ngươi để cho nàng đàng hoàng khám ra đầu lưỡi tới là không thể nào, trực tiếp rói một tí mới có thể nguyên vẹn quan sát được toàn bộ đầu lưới. Lưỡi chất loãng, đài trắng xám. Lưỡi chất loãng, chính là chủ hàn chứng hoặc là hư chứng. Đài trắng xám, bữa lưỡi do trắng tới xám người, không câu ở lưỡi vì sao bộ, đều là bên ngoài cảm chuyện sau kinh tà nhiệt. Ta hiểu ý, Hứa Dương trong lòng nhất thời hiểu ra chi tâm. Nhưng là Hứa Dương vậy không dám kinh thường, bởi vì giờ khắc này đứa nhỏ lại không chịu nổi bất kỳ một lần trần đoán sai, lại không khống chế được, thì thật muốn chuyển trọng chứng. Thửa Dương gặp Y Duyy thì thật bất điểu, liền một mực an tĩnh nằm ở mẹ trong ngực, hắn trẩn đoán lâu như vậy, cái đứa nhỏ này vậy không lộ sộn. Tiểu Nhi mạch tượng không phải là không thể trấn, trấn mạch là cần thời gian, ngắn nhất ngắn nhất cũng phải 5 phút, mà đứa nhỏ thường thường không lớn như vậy kiên nhẫn, hắn động một cái, ngươi vào khám bệnh không cho phép. Cho nên nhi khoa khó khăn ở liền khó khăn ở trần đoản trên. Lại trần cái mạch đi. Thửa Dương đã quyết định, hắn lấy tay nằm Y Duyy rời tay, không có đặt ở mạch gối lên trên, mà là dùng ngón tay cái của mình đè ở Y, dữ y dữ cổ tay tất miện chỗ, sau đó dùng mình ngón trỏ đặt ở tay nàng mu cổ tay bộ, dậy cố định tác dụng. Từ bên ngoài trên xem, chính là Hứa Dương dùng mình hai đầu ngón tay kẹp lấy ý, ý, ý điẻ cổ tay. Tốc miệng quan hệ ở trên có thốn quan xích tam bộ, trước kia trận mạch là cần 3 ngón tay đầu, phân biệt đối ứng mỗi một bộ. Nhưng là hai tuổi trở xuống đứa bé, quá nhỏ, cổ tay cũng còn chưa chỗ mã lớn đây. Cho nên một đầu ngón tay là có thể đắp lại tam bộ, cái loại này Trần pháp gọi là chỉ một cái cắt ba cửa. Một đầu ngón tay liền phải hoàn thành trước ba ngón tay đầu việc, mạch này voi không phải tốt như vậy Trần. Hứa Dương phun ra mấy hơi thở, bình tâm tĩnh khí, trận mạch khẩn yếu nhất chính là tâm tĩnh, bác sĩ không lãng xuống khẳng định trận không chính xác. Hứa Dương tinh tế trận đoán trước y thật biết điều, vẫn không có lộn sột, rất an tính dựa vào, cái này cũng để cho hứa dương yên tâm không thiếu. Một hồi lâu sau, hứa dương trần xong rồi hai tay mạch. là cử chỉ tùy tiện mạch, phù mạch chủ yếu chứng, phù bên trong gặp trượt, chủ gió đàm ở phổi. Hứa dương thở vào nhẹ nhóm, tình huống đã rất rõ ràng, hắn nói, kê toa. Bên ngoài mấy người đều dùng một cái, kết quả trần đoán đi ra. Chương 68. Hạ sốt. Chương 68. Hạ sốt. Lưu Cảnh Ninh bận biểu đi lấy giấy bút tới đây, hắn hỏi, bác sĩ hứa là thế nào Hứa Dương xem hắn một mắt, cùng hắn giải thích nói, bệnh là trong mặt trời gió, doanh vệ không cùng, phổi khí không hết. Nang mặc dù sốt cao, nhưng là chân nhưng là lạnh. Hơn nữa lây chất cũng là loãng, đây không phải là nhật chứng. Lời này vừa ra, Lưu Cảnh Ninh sắc mặt nhất thời khó xem. Tao Đức Hoa vậy cẩn thận nhìn một cái Lưu Cảnh Linh. Hứa Dương nói tiếp, mạch tượng cử chỉ tùy tiện, phù mạch là đồng hồ chứng, phong hàn thúc biểu, dương khí bên ngoài phù cùng tà đấu tranh, lúc này trong cơ thể doanh vệ thăng bằng, có mạch phù và nóng lên biểu hiện. Bệnh này thuộc về cảm thụ phong hàn, thích hợp làm Tân ôn rõ ràng đồng hồ, nhưng là nhưng phản dùng Tân lãnh thuốc, lấy tới đồng hồ mùi thơm nồng tà vui lốc, phổi vệ không hết, cho nên ho mã xuyên đầy. Hơn nữa y y còn có gió đảm và kinh rõ, kê toan đi. Lưu Cảnh Ninh sắc mặt càng khó coi, hắn run dậy phun ra một hơi, cầm bút lên tới viết toan thuốc. Thửa Dương đứng lên, nói: chỉ lấy rõ ràng cơ khu gió, điều hòa dương vệ, hàng khí định tuyến, thấu tà ra đồng hồ, đáng hòa hợp tân pháp, dùng quế chi thêm hậu pháp quả hạnh canh thêm vị. Quế chi 1, nam dề, bạch 1, tám dề, nướng cam thảo 1, năm dề, gừng tươi 2 phiến lớn hai cái, hậu phát một. 8 giờ, nhân viên, cương 3 giờ, tiền 1. 5 giờ, Cảnh Ninh cầm thuốc, chạy ra ngoài cửa. Ý, ý thì mẹ có chút mậu. Hứa Dương không nói một lời. Tao Đức Hoa chính là có chút lúng túng. Một hồi lâu sau, Lưu Cảnh Ninh nấu thuốc xong đã lấy tới, ý ý chủ nhiệm bác sĩ vậy tới, Tomo nhìn xem Hứa Dương, chỉ là Hứa Dương hiện tại đeo đồ che miệng mũi, hắn cũng không nhìn ra Hứa Dương tuổi tác. Hiện tại bệnh nhân này là trung Tây y cùng xem bệnh, dung thuốc cũng là cần hắn gật đầu mới có thể sử dụng. Mới vừa rồi Lưu Cảnh Ninh đi tìm hắn, hướng hắn làm bảo Hắn mới đồng ý, hiện tại phải dùng thuốc, hắn tự nhiên muốn nhìn lại. Ý Lý Ý thì uống thuốc đám người xem xét. Ý Lý Ý và cha mẹ vậy rất khẩn trương, lần này có thể chuyển biến tốt sao? Bên ngoài bác sĩ vậy rất khẩn trương. Tây Y chủ nhiệm một mực ở đi Hứa Dương trên mình xem, nếu không phải Lưu Cảnh đình cùng hắn đứng ra bảo đảm, hắn còn thật không nhất định sẽ đồng ý chỉ là hiện tại người nhiều, hắn vậy không nói gì. Một đơn thuốc thuốc sau đó, một lát sau, Ý Lý Ý đi thân thể xuất mồ hôi. Hứa Dương một mực ở bên trong xem xét, hắn nói, thân da nhỏ mồ hôi, rõ ràng bày tỏ. Tao được hoa lộ ra vẻ vui mừng. Chú ý chữa bệnh suy luận chính là lấy dựa tính nghiêng. Cụ thân thể nghiêng. Hư thì bổ, kỳ thực tà. Hàn thì ấm, nhiệt thì lạnh. Mà đồng hồ chứng liền cần rõ ràng đồng hồ, cũng chính là mồ hôi giải pháp, mồ hôi ra thì đồng hồ rõ ràng. Mà trên giường bệnh cũng có phong hàn đồng hồ chứng và gió nhiệt đồng hồ chứng, phong hàn chính là phong hàn ngoại tà thuốc biểu, hàn thì ấm, cho nên phải dùng tân ôn pháp, tân có thể tản ra, mồ hôi rõ ràng sau đó thì không có sao. Mà gió nhiệt đồng hồ chứng chính là nhiệt tà, liền cần tân lạnh rõ ràng đồng hồ. Lưu Cảnh Linh lần trước phán lầm, đây hành đá cam canh hợp bạc vệnh lên tán đều là tân lạnh rõ ràng đồng hồ, mà y là phong hàn đồng hồ chứng, thuốc không đúng chứng cho nên không có hiệu quả ngược lại kém hơn. Lưu Cảnh Ninh vậy tùng một hơi lớn khí, mới tới Tây Y chủ nhiệm vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Y Y Y và cha mẹ mặc dù không hiểu y học đi, nhưng là xem bộ dáng là chuyển biến tốt một chút. Lại quan sát một đoạn thời gian, Y Y Y mình mở mắt, nhưng đầu nơi này xem một tí, nơi đó xem một tí, nàng tinh thần tốt hơn nhiều. Lại mau kêu tới y tá đo lường nhiệt độ cơ thể. 38, 2 độ. Làm cô y tá báo ra mấy con số này thời điểm, mấy người đều là phân trấn, sốt cao bắt đầu lui. Y Y cha mẹ lại là kích động hư, nước mắt tràn ra, bọn họ đoạn thời gian này có thể quá lo lắng. Hơn 1 tuổi con gái bệnh thành như vậy, bọn họ tim đều phải bể, hiện tại cuối cùng thấy rực rỡ. Thầy y chủ nhiệm vậy sợ ngây người. Tao Đức Hoa vui vẻ đi tới, lại đi tới. Cái này hưng phấn sức lực, cũng có thể đuổi kịp hắn vinh thăng lên phó chủ nhiệm. Lưu Cảnh Ninh vậy lộ ra vui vẻ vẻ, có thể trên mặt cũng có khó che giấu chán nản. Lúc này, đã qua buổi trưa, mấy người này cũng không ăn cơm. Vẫn là y tá qua để nhắc nhở, mấy người đều quên cái này một gốc. Tao Đức Hoa nói nói, nếu không trước đi ăn cơm đi, cơm nước xong lại xem xét chữa trị cũng giống như nhau. Y Y Y có chút muốn nói lại tôi, chẳng muốn để cho bác sĩ đi Nhưng là không để cho người ăn cơm lại không thích hợp. Ý Yia Ba Ba thì lập tức nói, "Đừng đúng đúng, ăn cơm trước, ăn cơm trước." Ai nha, hiện tại vậy qua giờ cơm, nếu không ta mời khách, chúng ta đi bên ngoài ăn đi." Hứa Dương nhưng khoát khoát tay, "Không có sao, ta không đói bụng, ta không ăn." Lưu Cảnh Ninh cũng ở đây xem ý Yia, hắn cũng nói, "Ta cũng không ăn." Tao Đức Hoa nuốt nước miếng một cái, hắn tổng không thể nói liền hắn một người muốn ăn đi, hắn cũng chỉ có thể nói nói, "Ta, ta cũng không đói, ta cũng không ăn." Ý Yia ba, ba Ba nhìn về phía Tây y chủ nhiệm, "Má bác sĩ, ngài." Tây y chủ nhiệm khoát tay một cái, cười một tiếng nói, ta là ăn cơm tới. Được, căn bản không người ăn cơm. Hứa Dương trêu chọc một tí ý ý ý ý ý. sau đó hắn phát hiện ý ý ý cổ họng có nước gà tiếng thánh tệ tổng y viết, phổi chủ khí, trên thông tại cổ họng, phổi kinh cách hàn, thì cổ họng bất lợi, đàm phỉ nhổ ngưng kết, đường thở chạy bách, thở dốc có tiếng, như nước gà đây là phổi vẫn bị ngăn cản ngưng động, phổi khí không hết, cho nên có nước gà tiếng. Hứa Dương tiếp theo làm chẩn đoán, hắn phát hiện bụng vẫn là đầy, ho khan thở đang, lưỡi loãng xám. Dùng trên thuật một đơn thuốc thuốc sau đó, điều hòa vệ, lúc này doanh vệ tuy vả, nhưng là phổi khí vẫn đóng, đàm ngực cản trở. Thích hợp bấm liền ma hoàng canh chủ. Kê toa. Hứa Dương lại kêu một tiếng, Lưu Cảnh Ninh cầm giấy bút tới đây. Tây Y Mã chủ nhiệm cổ quái nhìn xem Lưu Cảnh Ninh, lão Lưu làm sao thành sao phương học đồ, người này cái gì lai lịch ạ? Chẳng lẽ là cái nào bệnh viện lớn trung ý chuyên gia? Hứa Dương nói, rõ ràng trên nhiều, ho lên khí, giữa cổ họng có nước gà tiếng, thích hợp bắn liền ma hoàng canh chủ. Hứa Dương ở bắn liền ma hoàng canh đi lên hành thêm giảm, Lưu Cảnh Ninh cầm toa thuốc liền để cho người đi lấy thuốc. Tây Mã chủ nhiệm cũng tò mò hỏi Tào Đức Hoa, vị bằng hữu này là nơi nào trùng y chuyên gia? Tào Đức Hoa trong chốc lát không biết nên làm sao đáp. Tây Y Mã chủ nhiệm nhìn xem Tàu Đức Hoa phản ứng, hắn lại hỏi: đừng là trong tỉnh tới đại chuyên gia chứ?" Ngậy. Tào Đức Hoa càng không biết làm sao đáp. Ý, dữ ý thì ba bà còn ở bên cạnh trên vào nói: "Bác sĩ hứa là trung ý danh thủ quốc gia học trò." "À, quốc y đại sư học trò sao?" Tây Y Mã chủ nhiệm ánh mắt cũng đổi được không giống nhau. Tào Đức Hoa cũng mẹ hắn hết ý kiến, làm sao càng ngày càng lợi hại, làm sao liền quốc y đại sư tất cả đi ra, ta làm sao không biết thằng nhóc này lai lịch lớn như vậy chứ? Nhưng là Tào Đức Hoa hiện tại lại không tiện giải thích, hắn kìm nén được thật khó chịu. Ha qua một đoạn thời gian, thuốc dán tốt lắm, vương tới. Yiyi lần thứ hai uống thuốc. Mấy người tiếp tục xem xét, lúc này buổi chiều ban cũng lên lên, Tây Y Mã chủ nhiệm không đi ra ngoài tọa môn trận, hắn liền đợi ở chỗ này, hắn hiện tại vậy thật là tò mò à thuốc vào sau đó, qua hồi lâu. Yiyi tinh thần chuyển tốt rất nhiều, bắt đầu yiyi nha nha nói chuyện, sau đó ở yiyi mụ mụ trong lực ổn tới lảo lui, căn bản nằm không được. Cùng Hứa Dương lúc tiến vào, hoàn toàn là hai dáng vẻ. Ai nha, còn có khó không bị ạ? ba bà khẩn trương chạy tới. Hi hi Ít vì cầm quả đấm nhỏ đập ba nàng mặt, rất định ngộm, trạng thái rất tốt. Hứa Dương các người cũng là tinh thần đại trấn. "Tiểu Dương, tới đây đo lường nhiệt độ cơ thể." Thấy y mã chủ nhiệm TI tá tới đây, mấy người cũng có chút khẩn trương nhìn y tá, bệnh tình có phải hay không chuyển tốt, liền xem hiện tại. Ý ý kia lòng cha mẹ cũng treo lên. "Các thời thuốc vậy rất khẩn trương. 36, 4 độ." Y, y tá ngạc nhiên mừng rỡ nói, "Nha, hạ sốt." Tốt Hơn 40 tuổi tạo Đức Hoa cùng đứa nhỏ như nhau hưng phấn nhảy cẫng lên. Hứa dương cũng lớn thở phào một cái. Bụng lỏng một chút giải xuống, hắn liền cảm thấy sâu đậm cảm giác mệt mỏi hướng hắn tấn công tới. Bất quá giờ khắc này, hắn tinh thần nhưng là rất hưng phấn, cái này đứa nhỏ không sao. Hu hu hu, yiye yiye, yiye mu mu ôm trước yiye yiye, cũng khóc không còn hình dáng. Yiyiyi 33 vậy lệ nóng rưng trọng, ai biết bọn họ mấy ngày nay là tới đây, ai có thể tưởng tượng đến bọn họ đoạn thời gian này trải qua trải qua thống khổ và đau khổ. Bọn họ ban đầu cũng cho rằng y thì có thể phải vào trọng chứng phòng giám hộ, bệnh nặng thư thông báo cũng ký trước. Hiện tại bảo buổi bệnh tình của con gái rốt cuộc khống chế được, hắn cái này người đàn ông cũng không được. Ilyia vẫn còn lờ mờ mịt nhìn ba mẹ nàng, không biết hai người này đang làm gì vậy. Cảm ơn cám. Cảm ơn ngươi. Ilyia ba tới đây nắm thật chặt hứa Dương tay, mắt chứa lệ nóng, không ngừng biểu thị cảm ơn, không ngừng cho hứa Dương túi người. Hứa Dương lỗ mũi vậy chua lợi hại, trong lòng cảm khái khá nhiều, có lẽ đây chính là y sinh ý nghĩa tồn tại đi. Hứa Dương vô vô Ilyia ba ba bà vai, hắn nói, không có sao, không cần khách khí, đi ôm một cái vợ ngươi và con gái đi. Ilyia ba ba lại nữa áp chế tình cảm của mình, chạy tới, lấy Lao bà Hải tử, hai cái đại nhân khóc thành một đoàn. Tần Tình khơi thông khoảng thời gian này bị phấn và bực khổ. Tao Đức Hoa vậy rủi mắt một cái, ai, nhìn ta có chút cảm động. Ý Dĩ Tá tiểu tỷ tỷ chính là đã sớm ánh mắt hồng hổng. Lưu Cảnh Linh vậy rất là kích động, khá vậy rất là tích mịch, hắn bây giờ thần sắc rất phức tạp. Tây Y Mã chủ nhiệm dùng sức vỗ tay, hắn sợ hãi than, lợi hại, thật lợi hại, trung ý tự có chỗ thần kỳ ạ, bội phục bội phục. Thật không hổ là trung ý danh thủ quốc gia học trò, thật lợi hại. Tao Đức Hoa mặt đầy Mã chủ nhiệm, hắn xoa xoa lỗ mũi nói, "Lã Mã, đừng ngủ phá hoại không khí." Chương 69. Sự việc đã bại lộ. Chương 69 Sự việc đã bại lộ. Hứa Dương rời đi trung ý viện thời điểm, cũng mau chạm vào tối, hắn ở chỗ này đợi gần một ngày. Hứa Dương trước khi đi lại cho cô bé này ngoài ra mở mấy bức thuốc. Hậu phát gừng tươi hỏa cô cam thảo nhân sâm canh thêm vị, hai trần canh thêm mật tiền, tô tử, tí ba lá, gừng tươi. Tất cả hai thuốc. Hứa Dương cùng bệnh viện bên kia dặn dò qua, nếu như bệnh tình có lập đi lập lại, bỏ mặc lúc nào, lập tức điện thoại thông báo hắn, hắn sẽ lập tức chạy tới. Ra tới bệnh viện thời điểm, Thứ Dương mới thật sự thanh tĩnh lại, có thể cái này vừa lòng, cảm giác mệt mỏi và cảm giác đói bụng liền hướng hắn cuốn tới. Hắn đã một ngày không ăn cái gì. Chưa ở bệnh viện chữa bệnh thời điểm, tinh thần phấn chường, cho nên cũng không cảm giác được mệt mỏi và đói bụng, hiện tại bụng lỏng một chút giải xuống, cũng đói chịu không được. Thật may trung ý viện ở khu thành cũ một khối này, bên này dọc phố đều là tiệm nhỏ trải, Hứa Dương tìm một nhà cháo trại, muốn một chén cháo nóng. Cháo nóng rất nhanh liền bưng lên, Hứa Dương liền uống mấy miệng, bụng đói bụng khó chịu cảm lập tức hóa giải, hơn nữa còn có một cổ cảm giác ấm áp. Cháo là ngũ cốc lương thực chi trùng tử chế biến, có ấm áp giúp sức, có thể bổ ích tỳ vị, ấm bên trong táng hàn. Thường xuyên có người sẽ bợ vì buổi sáng uống cháo hay là uống sữa bò mà tranh luận. Thật ra thì không cần phải Sữa bò tính bình vị cam, có rất tốt bổ ích hiệu quả, có thể sinh mồ hôi chân bóng ruột, là tốt vô cùng đổ bổ. Cho nên ở thân thể khỏe mạnh dưới tình huống, buổi sáng yêu uống gì liền uống gì. Nhưng là nếu như không phải là khỏe mạnh như vậy, ví dụ như tỷ vị hư hàn làm tạ và bên trong có đam ứ tích uống, nói thông tục một chút, chính là tỳ vị hư hàn, có tiêu chảy người. Thứ hai là khí ẩm quá nặng người, cũng không muốn uống sữa tươi. Bởi vì sữa bò có sinh mồ hôi chân bóng ruột hiệu quả, nó sẽ tăng thêm người tiêu chảy và đàm không thì. Cái này hai trường hợp người, trước hay là chữa bệnh, sau bổ sữa. Mà loại chuyện này Uống gạo cháo ngược lại sẽ có không tệ hiệu quả. Mai cháo trắng, trên căn bản không có người nào là không thể uống, bệnh tiểu đường người muốn uống. ít. Cũng giống như vậy, trước chữa bệnh, sau uống cháo. Thật ra thì cháo trắng và sữa bò, không phải truyền thống văn hóa và hiện đại văn hóa tranh luận, đây chính là dưỡng sinh và khỏe mạnh tranh luận. Hai người này đều là rất tốt bổ ích phẩm, nhất là sữa bò có thể bổ yếu ớt vất vả mà sinh bệnh, hư lao người uống là cái này là rất tốt, hơn nữa còn là có thể lâu dài uống. Nhưng là thân thể có vấn đề, vẫn là phải trước chữa bệnh. Từ trung y dưỡng sinh góc độ mà nói, buổi sáng tốt nhất là ăn chút ấm áp tán hàn, bổ ích tỉ vị độ. Xem có chút cũ chung ý buổi sáng có cái thói quen, chính là biết ăn mấy phiến giống ngâm gừng, bởi vì gừng tươi cũng có ấm bên trong tán hàn công hiệu, giấm ngâm sau đó, bổ sung chưa đủ, khẩu vị tốt hơn, hiệu quả cũng càng tốt. Tỳ vị là hậu thiên bản, khí huyết sinh hóa nguyên, đây là nhất định phải bảo vệ tốt. Tỳ vị một hư, bạch bệnh mọc cũng tùm. Xem Hứa Dương như vậy không tốt tốt ăn cơm, muôn ngàn lần không thể học. Dĩ nhiên, cũng sẽ có hội phụ huynh lo lắng đứa nhỏ uống cháo dinh dưỡng sẽ hay không đủ ạ. Hì. Hứa Dương đi trong miệng lại ực một hớp cháo, đối lao bản kêu nói, bản, lá trà của ta chứng và gián giáo đã được chưa?" Ngươi đặc biệt chỉ cho ngươi hại tử uống cháo à? Ngươi là cha kế mẹ đẻ ạ. Hứa Dương trở lại Minh Tâm Đường thời điểm, đều là chạm vào tối, cũng ngo sắp tan sở. Ngươi đi làm gì, không phải nói xin nghỉ nửa ngày sau. Trương Khả một mặt mất hứng. Hứa Dương cũng có chút lúng túng, hắn nói, xảy ra chút cái khác tình huống. Trương Khả hỏi, cũng xử lý tốt sao? Hứa Dương đáp nói, không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Trương Khả gật đầu một cái, sau đó nàng lại lên miệng, nói, ngày này tới bệnh nhân, toàn một chuyến tay không, ta cũng để cho bọn họ trở về. Hay, trả tiền nha. Hứa Dương có chút ngại quá. Quả thật trễ mãi phòng khám bệnh làm ăn, mà Tống Cường chính là ở mình chõng ngồi, bi thảm đấm mình mỏi eo. Hứa Dương không có ở đây, dĩ nhiên là không có cách nào xem bệnh, cái này phòng khám bệnh cũng chỉ Hứa Dương một người biết chữa bệnh. Nhưng là Trương Khả vậy không trực tiếp nghỉ ngơi một ngày, nàng cùng những thứ này tới bệnh nhân nói, để tỏ lòng ngày nấy, hôm nay điều dưỡng hạng mục nhất luật chiết khấu 80%. Sau đó Tống Cường liền bi thảm. Ngày này, mát xạ xoa bót, ngải cứu ống rất lửa, cũng làm Tống Cường mệt lạ. buộc Tống Cường phát bạn, thông báo mọi người cái tin tức tốt này. Tống Cường cũng có một nhóm bảo kiện khách hàng. Mọi người vừa thấy ngày hôm nay như thế tiện nghi, kết quả vậy đều tới. Hứa Dương không có ở, đúng là không người chữa bệnh, nhưng là tiền là không thiếu kiếm. Nếu là đặt ở hai cái tuần lễ trước kia, Tống Cường sớm quản gánh mắng đường phố, làm cái dám ạ. Nhưng là hiện tại hắn cũng không dám, thời đại thay đổi nhà. Hắn hiện tại ngược lại ở lo lắng mình có thể hay không bị sa thải. Trương Khả thở dài một tiếng, đối Hứa Dương trấn an nói, "Ai, không có sao hả, đừng để trong lòng." Mặc dù hiện tại phòng khám bệnh rất khó đi, thiếu kiếm rất nhiều tiền. Nhưng là chuyện ngươi khẳng định so với phòng khám bệnh sự việc quan trọng hơn, không quan trọng, nói trước một tiếng liền tốt. Tống Cường liếc khinh bị, "Ngươi đặc biệt nơi đó thiếu kiếm tiền." Hứa Dương đều nghe được có chút cảm động. Tống Cường đấm mình mỏi eo, vận bị bổ sung một câu, "Cái đó, cái đó tốt nhất vẫn là đừng xin nghỉ, lần sau muốn xin nghỉ cùng ta nói một tí ha ha." "Ngươi muốn làm gì?" Trương Khả cười híp mắt nhìn Tống Cường, trong mắt lộ ra sắc bén quang. Tống Cường hít một hơi khí lạnh, hắn cười gượng nói, "Ta tốt trên đỉnh Hứa Dương ban Banya, ta rất vui vẻ yên tâm." Trương Khả cười ánh mắt cũng không nhìn thấy. Hứa Dương nhìn không giải thích được, "Bác sí hứa." Cửa vang lên yếu ớt thanh âm, mấy người cũng nghiêng đầu nhìn. Trương thiếu chút nữa không tại chỗ qua đời. Trời ạ, là Tiểu Trương Ngư. Hứa Dương vậy nhìn sửng sốt một chút, nàng làm sao tới? Sau đó hắn lại xem Trương Khả, Trương Khả rốt cuộc xử lý tốt không. Tiểu Trương Ngư đi tới, chân mày nhíu rất chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn thật chặt băng bó, nàng đi tới, túi đầu, đứng ở Hứa Dương trước mặt, tiểu tiểu, lùn, lùn ngược lại là có mấy phần khả ái. Trương Khả mặt cũng mau xanh biếc. Thế nào? Hứa Dương hỏi. Tiểu Trương Ngư cúi đầu, quả đấm nhỏ nắm chặt thật chặt, nàng nói, mặc dù ta không phải đặc biệt rõ ràng, mặc dù ta có thể hiểu và tiếp nhận các ngươi loại người này, mặc dù ta ngày thường thường thường bắt qué một ít nam minh tinh đặc thủ CP, nhưng là Nhưng mà, là... nhưng mà bọn họ đều là rất đẹp mắt nha. Hai cái rất đẹp mắt con trai chung một chỗ, vậy cũng vẫn là rất đẹp mắt nha. Bác sĩ hứa ngươi tốt như vậy xem, cho dù có loại ý nghĩ này, có thể ngươi tại sao phải tìm một cái người đàn ông trung niên à, ngươi không phải nói rất ghét hắn sao? Tiểu Trương Ngư thở dài một tiếng, có chút chán nản, được rồi, có thể đây chính là thật yêu đi. Hứa Dương một mặt mơ hồ, cái gì? Trương Khả cái này cầm thật muốn biểu diễn tại chỗ qua đời. Tiểu Trương Ngư lớn tiếng nói, ta đều thấy được, ngươi còn không thừa nhận. Mặc dù không vui vẻ đi, nhưng vẫn là chúc ngươi hắn hạnh phúc. Tiểu Trương Ngư ngẩng đầu lên, chỉ Tống Cường lớn tiếng nói, ngươi cũng phải đối bác sĩ hứa khá một chút, không thể khi dễ hắn. Ha ha, Tống Cường vậy bối rối. Ta đi. Tiểu Trương Ngư hụi quất chạy ra ngoài. Có ý gì? Tống Cường một mặt mơ hồ. Trương, có thể. Thứa Dương tức giận nghiêng đầu qua, nhưng lại không tìm được nàng, nữ nhân này đã lưu, chương 70. Đối thoại Lưu Cảnh Ninh. Chương 70, đối thoại Lưu Cảnh Ninh. Trương Khả xem được ngược lại là rất nhanh, thẳng đến tan việc đều không dám trở về. Vất quá giờ tan việc, ngược lại là ngoài ra tới một cái quý khách. Lưu Cảnh Ninh. Basiliu Tống Cường lập tức hai mắt sáng lên, ngài làm sao tới nhà? Lưu Cảnh Ninh vẫn rất có danh tiếng, chỉ ít danh tiếng và thực lực cũng so tạo Đức Hoa mạnh, cho nên Tống Cường một thấy người ta liền hai mắt sáng lên. "Mau ngồi, mau ngồi." Tống Cường bận bịu gọi Lưu Cảnh Linh. Lưu Cảnh Ninh khách khí nói nói, "Ta tìm bác sĩ Hứa." "À." Tống Cường sững sốt một chút, làm sao cũng tìm Hứa Dương à. Người bệnh tìm Hứa Dương cũng được đi, bác sĩ lưu vậy tìm Hứa Dương, tìm hắn làm gì? Lưu Cảnh Linh đi tới, đối Hứa Dương khẽ cười, "Bác sĩ Hứa, ta, ta cùng lão tào muốn ngài địa chỉ, chỉ như vậy lố mãng tới đây, hy vọng không có đường đối. Tống Cường kinh sợ, Như thế khách khí sao? Hứa Dương thần sắc cũng có chút phức tạp, hắn đối Lưu Cảnh Ninh cảm giác vậy rất phức tạp. Đây là một cái rất chịu trách nhiệm bác sĩ. Nhưng là đi, ngày hôm nay tiếp liên ra hai lần trần sai, tất cả đều là bởi vì hắn cho thuốc không đúng, không chỉ có không cầm người bệnh trị hết bệnh, ngược lại nghiêm trọng hơn. Cái này hai bệnh nhân, hắn thật ra thì cũng phạm vào cùng một cái sai lầm. Hứa Dương khẽ thở dài một cái, hắn hỏi, "Bác sĩ Lưu có chuyện gì sao?" Lưu Cảnh Ninh nói nói, "Có chút trên y học vấn đề muốn hướng bác sĩ Hứa Thịnh giáo, không biết bác sĩ Hứa buổi tối có rảnh rỗi hay không, ta mời ngài ăn một bữa cơm." Nghe lời này một cái, Tống Cường sợ ngây người, "Ta đi." Lưu Cảnh Ninh cũng phải hướng Hứa Dương tỉnh giáo y học. Hứa Dương ngừng lại một chút, điểm gật đầu một cái, "Phải, vậy ta đi thôi." "Được." Lưu Cảnh Ninh cười một tí, hắn đưa tay nói, "Ngài mời." Hứa Dương đi theo Lưu Cảnh Ninh đi ra ngoài, lưu lại Tống Cường một mặt mơ hồ, hắn làm sao cảm giác Hứa Dương lẫn vào càng ngày càng cao bưng. Lưu Cảnh Ninh lái xe mang Hứa Dương đi thành mới khu khai phát, tìm một cái cũng không tệ nhà ăn, muốn một cái phòng riêng. Hứa Dương đi vào, "Nơi này xem xem, nơi đó xem xem." Hắn hỏi, "Chọn nơi này có cái gì nói đầu sao?" Lưu Cảnh Ninh sửng sốt một chút, "Ngại, không có, chính là chỗ này mọi người đều nói ăn thật ngon, hoàn cảnh cũng không tệ, muốn cái phòng riêng mà nói, là ta không muốn bị người quấy rầy." Hứa Dương gật đầu một cái. Lưu Cảnh Ninh cầm thực đơn, hỏi Hứa Dương, "Bác sĩ Hứa muốn ăn chút gì không? Có cái gì không ăn kiêng?" Hứa Dương nói, "Không có sao, tùy ý gọi hai cái, ta cũng không là rất đói, trước mặt ăn một ít đồ." "Được." Lưu Cảnh Ninh đáp một tiếng, trực tiếp gọi một cái phần món ăn, liền để cho phục vụ viên đi xuống. Trong phòng riêng chỉ còn lại cái này hai người. Lưu Cảnh Ninh nhíu chằm mày, lập tức cũng không biết nên nói cái gì. Thư Dương dựa vào ghế, nhìn ngoài cửa sổ, cái này cửa sổ vừa vặn hướng về phía nhà ăn ngoài cửa lớn, ngược lại là có thể thấy không ngừng có khách đi vào dùng cơm. Hắn lãnh đạm nói, "Bác sĩ Lưu, có muốn nói cái gì, cứ nói đi." Lưu Cảnh Ninh khẽ vượt cảm, hắn nhìn trước mắt cái này ly nước trà, lâm vào nhớ lại, hắn nói, "Thật ra thì, ta trước kia là một cái thuần trung y y, ta mới bắt đầu tới Trung ý viện thời điểm, chính là thuần trung y y. Mặc dù đối với Tây y kiến thức hiểu rõ một chút, nhưng là cũng không tinh thông. Khi đó trẻ tuổi, kinh nghiệm cũng không đủ, chẩn bệnh thời điểm, thường thường không có rất tốt hiệu quả trị liệu." Sau tới bệnh viện bên trong có đi học bổ túc nghiên cứu sinh cơ hội, trung y bên này đã không có danh ngạch, nhưng là trung tây y bên kia còn có một cái. Lãnh đạo hỏi ta có nguyện ý hay không đi, ta đi. Chân chính sau khi tiếp xúc, ta mới phát hiện tây y hiệu quả trị liệu quá tốt, bọn họ đủ loại lý luận đều rất khoa học, có lý có chứng cứ, số liệu tường thật, đều có tuần chứng y học để chống đỡ. Mà chúng ta trung y nhưng tất cả đều là kinh nghiệm y học, còn có những cái kia không cách nào bị chứng minh em dương ngũ hành lý luận, cho nên ta dao động, cho nên ta đi lên trung tây y con đường. Sau khi trở về, ta phát hiện ta trình độ cao rất nhiều, ta trung tây y dược đô biết lái. Chúng ta ưu kết hợp trị liệu hiệu quả vậy so ta trước tốt hơn nhiều, cho nên ta hơn nữa kiên định không thay đổi đi con đường này. Đối với chung ý những cái kia không khoa học lý luận, ta cũng hoàn toàn từ bỏ. Nhưng là đi đi, theo kinh nghiệm lâm sàng càng ngày càng phong phú, ta trong lòng nghi hoặc vậy càng ngày càng nhiều. Có chút bệnh nhân, rõ ràng ta dùng thuốc không có vấn đề, có thể hắn chính là không có hiệu quả trị liệu, thậm chí càng chậm càng kém. Ta dĩ nhiên không dám nói ta có thể bao trị bách bệnh, có thể ta dùng thuốc chính xác, tại sao không có hiệu quả trị liệu, đây không phải là một hai bệnh nhân. Nhiều năm như vậy xuống, thật ra thì cũng có không thiếu Sau đó bọn họ chuyển đi bác sĩ khác bên kia, dùng thuần tây y phương thức trị liệu, hắn lại tốt lắm. Tại sao hả? Ta trung tây y kết hợp, hiệu quả không phải hắn tốt hơn sao? Là thuốc đông y xảy ra vấn đề sao? Nhưng mà có chút bệnh nhân đi tìm chung y y, ăn thuốc đông y y, chưa ăn thuốc tây, hắn cũng khá. Tại sao hả? Ta một mực rất mê mang, ta đi tìm bệnh viện chúng ta trung y chứng thực, vậy đi tìm cái khác bệnh viện trung y y, nhưng mà bọn họ không cách nào cho ta câu trả lời. Cho đến ngươi xuất hiện, ngươi cho ta rất vui mừng thật lớn. Thật, buổi sáng cái đó hậu sản hai liền đóng kết bệnh nhân, Tây y cũng không biện pháp gì tốt, có thể ngứt nhưng dùng thuần thuốc đông ý phương thức, một đơn thuốc mà khỏi bệnh à. Mấu chốt là ngươi đi chính là thuần trung ý lý luận, hoàn toàn không có xạm tạp bất kỳ tây y thành phần. Một khắc kia, ta biết, ta tìm được một cái thật trung ý lý, cho nên ta tìm ngươi đi cầu chứng ta nghi ngờ trong lòng. Lưu Cảnh Linh ngẩng đầu nhìn Hứa Dương ánh mắt, một mặt thành khẩn hỏi, "Bác sĩ Hứa, ngươi có thể nói cho ta, đây là vì cái gì sao?" Hứa Dương đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, hắn nói, "Bởi vì trung tây y kết hợp, vốn chính là một cái sai đường." Ngươi cũng phát hiện cái này 2 năm cũng không thế nào sách ra sao. Hiện tại nói đều là học tập lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau, cân đối phát triển, phát huy mỗi người ưu thế. Lưu Cảnh Ninh hơn mở ra. Hứa Dương nói, chúng ta uy kết hợp, làm sao kết hợp? Cái này là hoàn toàn bất đồng hai bộ lý luận. Ngươi cầm con cá cột vào chim trên mình, nó là không có biện pháp làm được vừa có thể bay lên trời, cũng có thể lặn xuống nước. Cái này hai bộ hoàn toàn bất đồng lý luận kết hợp với nhau, làm sao kết hợp? Phải được có một phe thỏa hiệp. Ai thỏa hiệp? Chúng ý thỏa hiệp, ở ngươi nơi này thỏa hiệp càng triệt để hơn. Ngày hôm nay hai bệnh nhân tại sao bị ngươi càng chậm càng kém? Chính là bởi vì ngươi không phân biệt hư thật hàn nhiệt à, trung y bốn trận bị ngươi vứt bỏ xong hết rồi. Ngươi thấy tuyến mầm độc sưng phổi mấy chữ, lại thấy người ta bạch cầu lên cao, sưng phổi à, viêm chứng à, viêm chứng là hai cái lựa à, cái này chẳng lẽ còn không phải là nhật chứng. Dĩ nhiên Tân Lệnh rõ ràng đồng hồ à. Ngươi thấy cấp tính đi tiểu đường bị nhiễm, lại thấy được người ta bạch cầu lên cao, đi tiểu nóng bỏng đau đớn. Đó đương nhiên là nhật thuốc hạ sốt khủng khiếp thuốc nổ. Đây là trung y sao? Ngươi hoàn toàn là dựa theo y ý, ý nghĩ thuốc, sinh rồi cứng bộ, đầu cứng ngắc. Vận tốt, đừng phải đúng lúc là nhật chứng thấy hiệu quả rất nhanh, có thể vận khí không tốt, ngươi liền không chứa khỏi. Trung y không thành vấn đề, Tây y vậy không thành vấn đề, chúng tây y kết hợp ngay cả có vấn đề. Trung y và Tây y chỉ có thể phối hợp lẫn nhau, không có thể kết hợp. Ngươi dựa theo thuần trung y ý nghĩ đi học, đi biện chứng, dùng đến thuốc đi chữa trị bệnh nhân. Thấy hiệu quả rất nhanh, hoàn toàn sẽ hiệu quả như phụ chống, hoàn toàn không thua Tây y, ý. căn bản không cần tự coi nhẹ mình. Lưu Cảnh Ninh trên mặt chất đầy nghi hoặc, nói, nhưng mà, nhưng mà đích xác không có chứng cứ đi chứng minh trung y lý luận khoa học tính à, cũng không thể chứng minh âm dương ngũ hành tồn tại ạ. Dương cười một tiếng, Khoa học hiện đại không cách nào chứng minh, đó là khoa học hiện đại vấn đề. Ta nói cho ngươi, hiệu quả trị liệu chính là tốt nhất chứng minh. Ta dùng tuần trung y phương thức chữa hết cái này, hai cái Tây y cũng cảm thấy rất khó giải quyết bệnh nhân, đây chính là chứng minh. Nghe lời này một cái, Lưu Cảnh Ninh chân mày nhíu chặt hơn, trên mặt cũng càng khó hoặc, chính là hiệu quả trị liệu mới để cho ta mê mang à, bởi vì đại đa số thuốc đông y cũng không có tuần chứng y học để chống đỡ à. Chương 71, Tuần chứng y học. Chương 71, Tuần chứng y học. Cái gì là tuần chứng y học? Chính là tuân theo chứng cứ y học. Cái gì là kinh nghiệm y học? Chính là từng đời một truyền thừa xuống kinh nghiệm. Sư phụ dùng cái này thuốc chữa trị cái bệnh này, hữu hiệu, hiệu. Hắn liền đưa cái này kinh nghiệm chuyển cho học trò, học trò sau này cũng như vậy chị. Mà tuần chứng y học đối với chuyện này là không tín hiệm, tại sao? Bởi vì ngươi không có đầy đủ chứng cứ đi chứng minh. Ngươi chỉ có một cái bệnh ví dụ, cũng không có nhiều đủ khách quan lâm sàng chứng minh. Ngươi dùng cái này thuốc trị cái bệnh này, có hiệu suất là nhiều ít. Chữa trước tiên là nhiều ít. Không tốt phản ứng có nhiều ít. Ngươi không hoàn chỉnh lâm sàng ghi chép, ngươi không có đầy đủ chứng cứ. Cho nên tuần chứng y học một mực cảm thấy được kinh nghiệm y học là không đáng tin tệ, bởi vì ngươi chuyển thừa xuống kinh nghiệm, vạn nhất nếu là sai rồi, làm thế nào? Cho nên nhất định phải thông qua bọn họ lâm sàng luật chứng, tìm được đủ chứng cơ đây chính là tại sao những năm này như vậy nhiều thuốc tây sở nghiên cứu có thể sức lực trong nghiên cứu y dược nguyên nhân. Bên trong phòng riêng, hứa dương khẽ mỉm cười, tuần chứng y học. À, cho nên ngươi cho y y y dùng đây hạnh đá cam canh và bạc vệnh lên tán chính là bởi vì cái này hai cái thuốc thông qua tuần chứng y học. Lưu Linh ra sau đó hắn gật đầu Có phương diện này nguyên nhân, cái này hai cái dược đồ có rất tốt hiệu quả trị liệu, nhất là ở giáp hình lưu cảm chữa trị trên, nó hiệu quả so áo ti hắn vi còn muốn tốt, đây đều là có tuần chứng y học để trong đó. Lưu Cảnh Linh nói cái này, vừa dương biết. Giáp lưu, giáp hình lưu cảm H1N1, có con phụ huynh hẳn đều có ấn tượng, mấy năm trước giáp lưu tàn phá bừa bãi thời điểm, tất cả mọi người đều ở cấp hiệu quả đặc biệt thuốc, áo ti hắn vi, tục xưng đặc phỉ. Lúc ấy cướp nhiều hàng, giá cả bị đuổi đến một hộp. Thật ra thì bọn họ không biết là Trừ thuốc tây hiệu quả đặc biệt thuốc đạt phí ra, thuốc đông y cũng có hiệu quả đặc biệt thuốc, hơn nữa làm thành bên trong thành thuốc đưa ra thị trường tiêu thụ, cái này thuốc gọi là Kim Hoa Thành Cảm Hốt. Cái này thuốc chính là dùng đây hành đá cam canh hợp bạc vện lên tán thêm giảm sau đó làm được. Mà đây cái thuốc là có tuần chứng y học để chống đỡ. Năm 2011, quốc tế uy tín tập san y học gạn nạn nó İn tờ mạn mở điển hình phiên dịch tới đây kêu nội khoa nghiên học giám có tây y y học bối cảnh người, hẳn biết cái này tập có bao nhiêu đây là trên thế giới nhất quyền uy mấy cái y học tạp chí một trong, hơn nữa tại nội khoa học lĩnh vực, cái này tạp chí được công nhận là, là nhất quyền uy. Thứ nhất ăn. Nó ở 8 tháng 8 đăng chúng ta quốc nội chuyên gia làm đúng giáp lưu trị liệu lâm sàng nghiên cứu, dùng chính là tuần chứng y học biện pháp. Bọn họ tìm 410 cái hạng nhẹ giáp lưu người bệnh, ngẫu nhiên chưa làm bố tổ, so sánh tổ, đạt phỉ tổ, thuốc đông y tổ, thuốc đông y thêm đạt phỉ tổ. So sánh tổ thì không cần thuốc, bọn họ nóng lên thời gian là 26 tiếng, đạt phỉ tổ là 20 tiếng, thuốc đông y tổ là 16 tiếng, mà thuốc đông y thêm đạn phỉ tổ là 15 tiếng. Nơi này thuốc đông y chính là đay hạnh đá cam canh hợp bạc bệnh lên tán tiếp giảm. Nó hiệu quả trị liệu so phỉ mạnh rất nhiều, ưu thế đặc biệt rõ ràng. Cho nên quốc nội lập tức phê chuẩn sản xuất, cũng chính là bên trong thành thuốc kim hoa thành cảm hột. Cho nên cấp đặt vị, còn không bằng cấp cái này, đây đây chính là tuần chứng y học, rất khoa học, có đầy đủ thí nghiệm lâm sàng để chống đỡ, có so sánh, có so sánh, có thí nghiệm số liệu, cũng có lý luận hướng dẫn, cái kết quả này, thay ý là thừa nhận. Cho nên chuyện này ở trên quốc tế ảnh hưởng thật lớn, bởi vì nội khoa niên học dám quá quyền uy, nhưng là quốc nội lại không mấy người biết, thậm chí không biết có cái này thuốc. Trung y đối khoa hô hấp tật bệnh, nhất là đối khoa hô hấp lúc dịch chữa trị là giỏi vô cùng. Lại còn có người nói trung y kháng dịch là ở thêm loạn Các ngươi thật sự là đối lực lượng không biết gì cả ạ." Hứa Dương đối Lưu Cảnh Ninh nói, "Chuyện này ta biết, chuyện này vừa ra, quốc nội trong nghiên cứu thuốc Nhật tình liền cao hơn, rất nhiều bó lớn kim tiền dắp đi, có thể nhưng không, có mấy cái thuốc đông y có thể thông qua tuần chứng y học loại chứng." Lưu Cảnh Ninh gật đầu một cái, "Thật ra thì đây cũng là ta nhất muốn hoặc địa phương." Hứa Dương nói, "Ta đối tuần chứng y học không có ý kiến, đối kinh nghiệm nghi ngờ là có cần phải, là hẳn muốn tìm đủ chứng cơ tới chứng minh hiệu quả trị liệu, ý nghĩ này là rất chính xác." Lưu Cảnh Ninh sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Hứa Dương lại tôn sùng như vậy tuần chứng y học, hắn cho rằng hắn sẽ biếm sức nó. Hứa Dương thì nói, "Không cần kinh ngạc như vậy, tuần chứng y học là đồ tốt, trung ý cũng hằng dụng, nhưng nó ở trung y nơi này nhưng xuất hiện sai lệnh. Lưu Cảnh Ninh lại là sửng sốt một chút, "Cái gì sai lệch?" Hứa Dương nói, "Vậy ngươi biết tại sao đây hành đá cam canh hợp bạc vẹn lên tán có thể trị liệu giáp hình lưu cảm sao?" Lưu Cảnh Ninh đáp nói, "Thí nghiệm tỏ rõ, nó mới có thể có hiệu quả ức chế mầm độc sao chép, hơn nữa từ trung y góc độ mà nói, nó mới có thể có hiệu quả thanh nhiệt giải độc, thông phổi thấu tà." Cảnh Ninh bật Dương nói, "Là bởi vì là giáp lưu là gió nhiệt phạm đồng hồ chứng, là nhiễu chứng, ngươi dùng tân lạnh rõ ràng đồng hồ." Đương nhiên là hữu hiệu. hiệu. Ngươi dùng cái này thuốc đi trị y y y, tại sao không chứa khỏi? Bởi vì nàng là phong hàn phạm đồng hồ. Ta cầm y thì y y chưa hết, nàng là tuyến mầm độc xương phổi đi, ta thấy hiệu quả rất nhanh chứ. Dựa theo tuần chứng y học ý nghĩ, vậy nên tìm một đống tuyến mầm độc xương phổi người bệnh tới, ngẫu nhiên phân loại, chia mấy cái tổ, trong đó tổ một dùng ta trước mặt cho thuốc. Ta có thể nói cho ngươi, không có mấy người là hữu hiệu, hiệu. Tại sao? Bởi vì ngươi không có biện pháp bảo đảm, tất cả người bệnh tình huống cũng cùng y, thì y thì như nhau, ta nói đúng chung ý bệnh chứng bệnh cơ, không phải tuyến mầm độc xương phổi. Ta sẽ không chỉ tuyến mầm độc xư phổi, ta chỉ trung ý biện chứng bệnh. Nàng là phong hàn thuốc biểu, có quế chi canh chứng, lại có suyễn chứng, cho nên ta dùng quế chi thêm hậu phát quả hành canh. Ngươi được tìm phù hợp cái này điều kiện tới ạ." Lưu Cảnh Ninh có chút suy nghĩ xuất thần, lại có chút hoang hốt. Thửa Dương lại nói, "Ta lại cho ngươi cử một đơn giản ví dụ, trước đoạn thời gian ta chữa hết một cái hàng năm miệng lợ lét người bệnh, hắn là tỳ vị hư hẳn, đất không phục lửa, ta dùng lý bên trong canh, thấy hiệu quả rất nhanh, đến tiếp sau này ta cho hắn mượn phụ tử lý bên trong hoàn cùng cố. Dựa theo đạo lý mà nói, ta là dùng lý bên trong canh cầm miệng lợ lét chữa xong." Vậy phải chứng minh lý bên trong canh đối khẩu vết thương hữu hiệu, có phải hay không được tìm một nhóm lớn miệng vết thương người bệnh tới dùng cái này thuốc nghiệm chứng lâm sàng hiệu quả. Ta nói cho ngươi, không sẽ hữu dụng. Tại sao? Chúng y là chỉ chứng, không phải trị chứng. Ngươi không thể cầm miệng lở loét tới đối lý bên trong canh à, tạo thành miệng lở loét tình huống quá nhiều. Lý bên trong canh là trị tỷ vị hư hàn, ngươi muốn chứng minh nó hữu hiệu, nên muốn tìm một nhóm tỷ vị hư hàn người bệnh tới đây, làm thí nghiệm lâm sàng so sánh. Nhưng là bọn họ sẽ nói cho ngươi, ngại quá, y học hiện đại không thừa nhận tỷ vị hư hàn cái khái niệm này, cái gì hư hàn, không tìm được à, chứng minh không được à? Ngươi cũng chối ta lý luận, sau đó còn để cho ta làm sao chứng minh? Ta nói phải trái bên trong canh là trị tỉ vị hư hàn, ngươi nói cho ta, cái thế giới này không tồn tại tỉ vị hư hàn, mời ngươi ngoài ra chứng minh. Ngươi để cho ta làm thế nào? Đây chính là điển hình nhất phê y nghiệp thuốc, toàn bộ hủy bỏ trung ý lý luận, sau đó dựa theo tây y vậy một bộ tới nghiệp thuốc, có thể nghiệm ra kết quả sao? Coi như tự chúng ta tiêu tiền đi nghiên cứu tỉ vị hư hàn và lý bên trong canh quan hệ, tốt, kết quả đi ra. Bọn họ là sẽ không công nhận, uy tín tập san y học càng sẽ không tiếp nhận. Ta nói cho ngươi, đúng phải giáp lưu là vận khí tốt, bởi vì người ta bệnh chứng đơn độc, tất cả đều là nhược chứng, cho nên không phải thuốc đông y không có hiệu quả, ngươi không hiểu trung y lý luận làm sao dùng thuốc đông y à? Ngươi phải luyện một bộ tuyệt thế kiếm pháp, kết quả ngươi nói kiếm phụ không khoa học, ngược lại trong đầu sắp xếp súng máy bắn ký xảo. Thế nào, ngươi định dùng trường kiếm cơ múa ra hai điểm một đường bắn phát một bắn cần quét. Lưu Cảnh Ninh bị trấn trụ, hồi lâu không nói ra lời. Thứ Dương khẽ thở dài một cái, hắn nhìn Lưu Cảnh Linh nói nói, súng lý luận là chỉ đạo không được kiêm vật. Ngươi dược lý báo cáo nhìn càng nhiều, hiện đại lý luận đối trung y phân tích nhìn càng nhiều. Ngươi lại càng không có biện pháp dùng thuốc đồng ý chữa bệnh. Trương Hiểu đồng tiên sinh ngươi biết chưa? Hắn ở Bắc Kinh mở ra một tuần trung ý phòng khám bệnh, trong này trung ý cũng rất lợi hại. Hắn liền nói bọn họ phòng khám bệnh luôn luôn liền trong buổi học diễn y học trên lịch sử kỳ tích, có rất nhiều bệnh Tây y không chữa xong, nhưng ở bọn họ nơi đó chữa hết. Bất quá coi như ngươi chữa hết, Tây y cũng là không thừa nhận. Bởi vì một cái chữa bệnh ví dụ, không có tuần chứng ý học để chống đỡ, nguyên nhân là giống nhau. Không quá chúng ta vậy không sao, đơn giản đều là chữa bệnh cứu người thôi. Nhưng là ngươi muốn dùng trung y cứu người, ngươi thì nhất định phải có trung y suy nghĩ. Ngươi muốn dùng Tây y cứu người, Nhất định phải là một cái đứng đắn Tây Y đi. Ấy. Tây Y dĩ nhiên vậy rất lợi hại, bọn họ vậy có thể trị hết rất nhiều chúng ta chung ý không chưa khỏi bệnh. Cái thế giới này chính là bởi vì không cùng mới biết đặc sắc, mà ngươi cái loại này cưỡng ép kết hợp không phải mạnh hơn, mà là kém hơn, ngươi là đang tiêu diệt trung ý đi, ấy. tiêu diệt cái loại này bởi vì không cùng mà sinh ra hữu thế. Ta sẽ không khuyên ngươi như thế nào như thế nào, nhưng trong lòng ngươi phải có đến. Ta chỉ có thể nói đến chỗ này, ta sẽ không cưỡng bác ngươi làm tổn trung ý, mặc dù đây đối với ta rất có chỗ tốt. Hứa Dương gật đầu một cái, hắn nói, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói cơm ta sẽ không ăn, cáo tử, bác sĩ Lưu. Nói xong, Hứa Dương cầm lên mình bao, xoay người ra cửa. Lưu Cảnh Linh chính là thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế, trong lòng một phiến mờ mịt. Hứa Dương đi đến bên ngoài, thật sâu hít thở mấy cái, sau đó thật dài phun ra. Tuy nói hắn rất muốn hệ thống kế thừa, nhưng là hắn không có thể thay đổi mình làm người quy tắc. Chương 72: Chào từ biệt. Chương 72: Chào từ biệt. Hứa Dương là từ Tránh Quy Trung Y tốt nghiệp đại học, Trung Y đại học tất cả trung y chuyên nghiệp đều có gần 1/3 chương trình học là Tây y lý tất cả Hứa Dương cũng có hóa vấn đề, nhưng là ở trong hệ thống những cái kia năm Hứa Dương càng lâm sảng, càng có thể phát hiện thuần trung ý ưu thế, nhất là sư phụ hắn Tiền lão một mực giúp hắn ngay ngắn, Tiền lão cũng là mấy đời ra truyền thật trung ý, ý, cho nên Hứa Dương và Lưu Minh Đạt cũng đi lên thuần trung ý con đường, càng đi hai người, vậy càng xuất sắc. Ở trong hệ thống những cái kia năm, hai người đều được chuyên gia. Thậm chí bây giờ Lưu Minh Đạt giáo sư, lại là thành danh khắp thiên hạ danh thủ quốc gia. Cho nên Hứa Dương cho tới bây giờ không nhúc nhích đông đưa qua mình tín niệm, hắn càng đi thì càng kiên định. Trở về sau đó, Hứa Dương nhìn một hồi sách, liền mỏi mệt đi ngủ. Ngày này, hắn quá mệt mỏi. Hôm sau bình minh, thức dậy đi làm đến Minh Tâm đường. Hứa Dương gặp được Trương Khả, Hứa Dương lỗ mũi cũng trương được cùng Chu Kiệt lưỡi bằng, hắn là thật muốn mắng Trương Khả, nữ nhân này làm cái quỷ gì. Trương Khả lộ ra lấy lòng nụ cười, hi hi này, ngươi xem. Trương Khả hiên bảo tự cầm lấy điện thoại ra, giơ ở Hứa Dương trước mặt. Cái gì? Hứa Dương cao mày nhìn, là Fướ áp, phía trên này tất cả đều là Trương Khả cùng Trung Y đen màn chiến. Hứa Dương nhận lấy lật vài tờ, tình huống chiến đấu đặc biệt thảm thiết. Thô thô vừa thấy, hơn mấy ngàn cái. Ngươi? Hứa dương nhất thời mở ra. Trương xoa xoa mình có thể cùng gấu chúc leo thân thích ánh mắt, lại ngáp một cái, nàng nói nói. Đây không phải là người giao phó chuyện ta mà mà, xem ta hoàn thành như thế nào." Lời này vừa ra, hứa Dương trong lòng mọi thứ hỏa khí cũng tung không ra ngoài. "Được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Hứa Dương thật có chút bất đắc dĩ. "Kỳ hỷ, yên tâm, không lần sau." Trương Khả nói. Hứa Dương lắc đầu một cái, ngồi xuống nói, "Sau này đi ngủ sớm một chút." "Biết rồi." Trương Khả trả lời một tiếng. Hứa Dương xem mình hệ thống số liệu, cách lần thứ ba cùng sư còn có 5 năm thời gian. Trương Khả sức chiến đấu rất cường hãn, đã giúp hắn tiêu hết một nửa. Nếu là không có Hắn quả thật không biện pháp gì tốt đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Người ta vì mình sự việc, liều mạng như vậy mệnh thức khuya, mình cũng không tốt hơn hơn trách cứ người ta. Thửa Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lại xem vậy cái trợ giúp Lưu Cảnh Ninh trở lại trung ý đường nhiệm vụ, vẫn không có biểu hiện hoàn thành, có thể là Lưu Cảnh Ninh còn không chịu trở về đi. Người có chí riêng, không thể cơ cậu. Thửa Dương vẫn là qua mình ngày, đi đường mình, hắn mỗi ngày vẫn là như nhau, ban ngày nghiêm túc chữa bệnh, buổi tối nghiêm túc đọc sách học tập. Quá nửa ngày ý nghĩa, nửa ngày sách sinh hoạt. Lại qua mấy ngày, minh tâm đường làm ăn rất ổn định, dựa theo như bây giờ tình huống, Minh Tâm Đường hẳn là có thể ngừng ở Hạo Tồn, có thể kinh doanh đi xuống, Trương Khả vậy rốt của cái lòng. Trương Khả cái này mấy ngày vậy đang khắp nơi hoán hận trung ý hắc, nhưng là Hứa Dương nhận được hệ thống tăng tốc độ bao, nhưng là càng ngày càng ít, không phải Trương Khả không cho lực, mà là không thể một chiêu tiên ăn lần tiên. Bây giờ còn có 4 năm hòa hoan thời gian, sợ rằng còn muốn muốn cái khác hữu hiệu tuyên truyền biện pháp. Đã qua đã mấy ngày, Hứa Dương đã không lại quản Lưu Cảnh Linh, chỉ là hệ thống nhiệm vụ vẫn còn không có chi tiêu, cũng không có biểu hiện thất bại. Cái này để cho Hứa Dương có chút nghi hoặc. Lại làm một ngày, Hứa Dương mới vừa trấn tốt một bệnh nhân. Cửa tới một người, là Lưu Cảnh Linh. Thửa Dương có chút kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày không gặp, Lưu Cảnh Ninh tiểu tụy rất nhiều, hắn cười rất nhiều, trên mặt tất cả đều là mệt mỏi mệt mỏi, nhưng là hắn thần thái, nhưng là vô cùng bình tĩnh. Trương Khả và Tống Cường cũng là xương sở. Bác sĩ Lưu, ngươi, đây là?" Hứa Dương có chút kinh ngạc. Lưu Cảnh Ninh lộ ra nụ cười, có thể trên mặt nhưng là lộ vẻ được hơn nữa tiểu tụy, hắn nói, "Bác sĩ Hứa, ta là tới cùng ngươi chào từ biệt." Thửa Dương đàn ra, "À." Lưu Cảnh Ninh mỉm cười nói, "Ta phải đi Bắc Kinh." Hắn thở dài một cái, vẻ mặt có chút phiền muộn, nói, "Ta vẫn là rất nghi hoặc, ta vẫn là mê mang." ta cũng vẫn là không hiểu, chỉ là ta không muốn tiếp tục như vậy nghi hoặc đi xuống, ta dự định đi ra ngoài tìm đáp án. Ta trước kia đi qua không thiếu trung ý viện học bổ túc, nhưng là ta không có tìm được câu trả lời. Ta muốn đi tìm thật trung ý giải thích nghi hoặc, đi ngay trương hiệu đồng tiên sinh nơi đó. Ta biết ta như vậy bác sĩ, khẳng định không vào được như vậy phòng khám bệnh, nhưng là ta nguyện ý từ học nghề làm lên. Hứa Dương dần mình, hắn nói, nhưng mà, ngươi lập tức phải vinh thăng lên phó chủ nhiệm. Lưu Cảnh Ninh lắc đầu cười một tiếng, con đường này ta đi nửa đời, càng đi càng nghi hoặc. Ta đã từng lấy là ta sai không dại nổi. Có quá nhiều đồ là ta bỏ không được buông xuống. Ta cũng đấu tranh rất lâu, ta rõ ràng có thể ở Trung y viện qua rất tốt, rõ ràng mọi người đều là như vậy, rõ ràng chúng ta đều là hợp lý hợp pháp. Ta tại sao phải buông tha ta có hết thể các thứ này, đi rõ ràng cái gì trong lòng nghi hoặc. Cho nên ngươi xem ta khoảng thời gian này dáng vẻ, gây ra người không ra người quỷ không ra quỷ, quả thật không tốt lắm xem, cũng không quá thể diện. Lưu Cảnh Ninh ha ha cười một tiếng. Hắn còn nói, ta vốn là cũng dự định buông tha, nhưng mà ngày hôm qua có cái người bệnh đến tìm ta, ta đối hắn ấn tượng rất sâu. Hắn là ta mới vừa vào bệnh viện không lâu cứu trị bệnh nhân, đúng gì phải hắn cũng là tuyến mầm độc sứ phổi. Khi đó hắn mới hơi lớn như vậy đâu, ta dùng thuốc đồng ý cầm hắn chữa hết. Cho nên bọn họ cả nhà đều rất tín nhiệm ta, sau đó bị bệnh tất cả đều là treo ta phòng khám bệnh, ta có thể nói là nhìn hắn lớn lên. Thoáng một cái đã hơn 20 năm qua, hắn trưởng thành, hiện tại sắp kết hôn rồi, hắn vội tới ta đưa thầy mừng, hắn nói muốn mang hắn thê tử cùng nhau cảm ơn ta cái này ân nhân cứu mạng. Vừa nói vừa nói, Lưu Cảnh Ninh lớn tiếng thở dài một tí, lại cười tự giễu một cái, hắn nói, "Một khắc kia, ta hiểu ý cái gì tên ạ, cái gì lợi ạ? Ta làm một cái bác sĩ ạ." Ta lúc ban đầu học y chính là suy nghĩ chữa bệnh cứu người, mà không phải là cầu danh cầu lợi. Ta bây giờ đối với mình y thuật có mê mang và nghi hoặc, ta lại vì đang nổi danh lợi mà cố ý giả bộ hồ đồ. Đây là một cái bác sĩ phải làm sao? Ta Lưu Cảnh Linh hành nghề chữa bệnh đến nay, cho tới bây giờ không có đối với người bệnh không chịu trách nhiệm qua, chẳng lẽ từ nay về sau ta muốn mê muội mình lương tâm và ý đức sao? Cho nên, ta xuống quyết tâm. Lưu Cảnh Linh nghiêm túc nhìn Hứa Dương, ta mặc dù vẫn là không cách nào hoàn toàn tiếp nhận ngươi nói vậy bộ thuần trung ý lý luận, nhưng là ta sẽ đi xem nhìn cái gì là thật trung ý lý, ta muốn giải khai nghi ngờ trong lòng. Ta muốn biết rốt cuộc là ai sai. Có lẽ rất nhanh ta liền sẽ trở lại, có lẽ sẽ cần mấy năm, có lẽ sẽ lâu hơn, nhưng ta sẽ không hối hận. Chỉ là có thể không có biện pháp tham gia thằng nhóc kia hôn lễ. Lưu Cảnh Ninh cúi đầu, sau đó hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Dương, hắn nghiêm túc nói nói, bác sĩ Hứa, cảm ơn ngươi. Lưu Cảnh Ninh xoay người đi, hắn phất phắt tay, đi không phải rất tự nhiên. Hứa Dương nhìn hắn lưng ảnh, thần sắc có chút phức tạp. Hắn một mực ngắm nhìn Lưu Cảnh Ninh rời đi hình bóng, cho đến hắn biến mất ở khúc quanh, Hứa Dương vậy không lên tiếng kêu hắn, cho đến hắn biến mất, Dương nhưng còn đang nhìn con đường này, nhìn rất lâu. Hoàn thành nhiệm vụ, lấy được được tưởng thưởng đặc biệt, khen thưởng mở cửa y thuật luyện tập phòng mạch trận. Chương 73. Lương thị mạch trận pháp. Chương 73. Lương thị mạch trận pháp. Mặc dù hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nhưng là Hứa Dương nội tâm nhưng không hương phấn nổi, thậm chí còn có chút nhàn nhạt yêu thương, lưu cảnh minh tới cùng Hứa Dương nói tạm biệt sau đó, Hứa Dương cả ngày đều có chút buồn buồn không vui. Trương Hả và Tống Cường cũng nhìn ra Hứa Dương tâm trạng không đúng, hai người vậy không giảm quay nhiều hắn đến giờ việc, Hứa Dương thu thập đồ đạc xong, về nhà ăn trước một chút tối, Hứa Dương lại ngồi ngây một hồi, hắn rất ít mà người. Hắn luôn là cảm thấy có ngẩn người cái này, thời gian còn không bằng xem nhiều một ít sách lý học, học thêm một ít ý án đây. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng phát hơn nửa tiếng ngây ngô, trong khoảng thời gian này, hắn đầu góc là hoàn toàn để trống, không có bất kỳ vật gì, giống như là từ ra vậy. Cái này là đứng đắn một người. Cùng hắn từ từ phục hồi tinh thần lại, trên mặt nhiều một phần phiền muộn, hắn khẽ thở dài một cái. Hứa Dương đứng lên đi rửa mặt, trở về ngồi yên, thật dài khạc ra mấy hơi thở, phấn chấn tinh thần, mới mở ra hệ thống, sử dụng phần thưởng của mình. Trước mắt hình ảnh chuyển đổi Thửa Dương lại tới trong đó quen thuộc y thuật luyện tập phòng, lần trước hắn chính là tại lúc này, luyện tập phòng bên trong đi theo Thừa lao học tập thuật châm cứu. Không ngày không đêm, không biết nóng lạnh, luyện đến tinh thần cũng tan vỡ rất nhiều lần, mới rốt cục đem thuật châm cứu của mình tăng lên tới cấp trình chuyên gia trình độ. Hiện tại hắn lại trở về, trong phòng này ngoài ra còn đứng hai người, chỉ bất quá lần này Thừa lao liền không có ở đây. Cái đó mặt không cảm giác công cụ người còn ở mà một người khác. Thửa Dương đồng chí ngươi tốt, ta kêu lương Tú Thành, tiếp theo do ta tới lương mạch cơ sở, có thể ta lương sư. Lần này, Dương liền không trước như vậy kinh ngạc. Không phải nói Lương lão mạch trận không lợi hại, mà là hệ thống mỗi lần an bài cũng rất cao bưng. Lần này nói phải học tập mạch trận thuật, Hứa Dương liền đoán được 80% là phải học Lương thị mạch trận pháp. Lương lão là chân chân chánh chánh nắm giữ trung y mạch trận tinh hoa người, hắn dùng là nhà bọn họ tổ truyền Lương thị mạch trận pháp. Lương gia là 9 đời hành nghề chữa bệnh, ra học thâm hậu. Cái loại này có ra truyền trung y, gì ấy, cũng rất lợi hại. Cho nên cổ đại một mực có đôi lời gọi là ý không tăng thế, không phục hàn Nhà ngươi không có đời thứ 3 hành chữa bệnh, người bệnh cũng không yên tâm ăn của ngươi thuốc. Xem cái loại này chính đời hành nghề chữa bệnh liền lợi hại hơn, mà lương gia nổi danh nhất chính là lương thị mạch trấn pháp. Lương lão mỗi lần chẩn đoán bệnh nhân thời điểm, hắn đều là ở trên quyển sổ trước vẽ xong thân thể con người ngũ tạng lục phủ đơn giản đồ, một bên trần mạch, một bên ở đồ trên đơn giản đánh dấu mấy cái. Hắn cho tới bây giờ đều là không cho phép bệnh nhân nói chuyện trước, hắn đều là trước trần mạch, chẩn hoàn sau đó, hỏi lại bệnh nhân có phải hay không cái này triệu chứng, cho tới bây giờ không có không cho phép qua. Lớn nhất một cái nguyên nhân chính là đối mình mạch trấn tự tin, cho nên biết lương lão người cũng sẽ nói hắn có một đôi nhìn tối mắt, không có gì bệnh có thể ở trước mặt dấu. Lương lão trị bệnh ung thư là rất nổi danh, hắn bằng vào ngón này mà trần, liền có thể nói ra bệnh nhân khối u lớn lên ở bộ vị gì, đại khái lớn nhỏ số đo, tốt hoặc là á tính. Vậy cái loại này trần đoán đều phải cần dựa vào tây y kiểm tra, thông qua CT cùng máy xem xét khối u vị trí lớn nhỏ các loại, sau đó vật sống lấy mẫu kiểm tra tốt nhất tính. Mà Lương lão chỉ dựa vào mấy ngón tay liền có thể làm được, kinh hại tất cả tới chẩn người bệnh. Bất quá, cũng có nào đó, ta ngại nói tên chữ, chú y danh ra từng đánh giá Lương lão dùng thuốc thật không gọi được đứng đầu, nhưng bản về đạt tới mạch chuẩn thuật, thiên hạ không người không phụ. Chú ý có bốn trận Vọng Văn vân thiết, trước ba loại đều có có thể xuất hiện ra tạo triệu chứng. Có lúc rõ ràng là hàn chứng, nhưng là người ta biểu hiện ra triệu chứng chính là nhiệt chứng. Thậm chí liền lưới voi có chút thời điểm đều không phải là chuẩn như vậy xác thực, duy nhất chính xác không gạt người chính là mạch trận đây chính là trong đêm tối một tòa hải đăng, giúp người phá vỡ xương ngủ dậy đập một cái lưới dao sắc bén. Tôn Tư Mạc từng bảo, phu mạnh người, y chi đại như vậy, vừa không truy đến cùng kỳ đạo, làm sao là y thai? Nội kinh vậy mây, có thể hợp sát mạch, có thể hoàn toàn. Cho nên chân chính lâm sàng cao thủ đều là lấy mạch trận là căn bản. Sau đó tham khảo cái khác mấy trần kết luận, ấn chứng với nhau, 4 trần hợp nhân sâm, biện chứng bàn về trị. Lô Cúc Thông từng bảo, 4 trận phương pháp, chỉ mạch khó khăn nhất, cũng là mạch nhất có thể bằng vậy. Mạch trần là khó khăn nhất nắm giữ, nhưng cũng là trung ý trần đoán phương pháp bên trong cốt lõi nhất căn cứ. Mà Lương lão chính là một cái không cần bệnh nhà mở miệng, đã biết bệnh tình căn do thật trung ý ý có thể học tập đại danh đỉnh đỉnh lương thị mạch trận pháp, mặc dù là cơ sở, nhưng Hứa Dương nội tâm vậy vẫn là rất động. Lương lão bắt đầu dạy Hứa Dương trần mạch, hắn trước để cho Hứa Dương ở công cụ trên người chữa trị một phen, vừa lên tay, Lương lão liền không nhịn được lắc đầu, ngươi cơ sở quá kém. Trở Dương lộ ra vẻ lúng túng vẻ, hắn mạch Trần cơ sở là ở trong trường học đánh, vậy có thể có gì cơ sở? Sau đó ở trong hệ thống những cái kia năm đi theo tiền lao từ từ học tập, mạch Trần vậy dần dần nắm giữ đến hiện tại mà nói, chữa bệnh miễn cưỡng có thể sử dụng, 4 trận hợp nhân xâm mình dưới, vậy vô cùng thiếu sẽ trần sai, bằng không phải mình chỉ xuống công phu cao siêu, mà là mình đủ cẩn thận và kỹ lưỡng. Bất quá liền hắn cái này bản lĩnh, có ở đây không dùng bệnh nhà mở miệng, đã biết ngọn nguồn lương lao trước mặt, liền lộ vẻ rất không đủ nhìn. Lương lão khẽ cười, trấn nói, không cần nóng nảy, chúng ta có chính là thời gian, cơ sở có thể từ từ đánh. Lương thị mạch trận pháp, không khác biệt bí mật, duy nhất bí mật chính là cơ sở. Người cơ sở đánh mới có thể có hơn tử, đem ngươi tới mạch trần thành tựu là có thể cao bao nhiêu. Nơi này có nhất được trời ưu đãi hoàn cảnh, hi vọng ngươi có thể chịu được cô quạng, có thể yên tĩnh hạ tâm tới. Trước từ trụ cột nhất bắt đầu đi, nan kinh mây, sơ cầm mạch, như 3 cây đậu nặng, cùng ra lông tướng được người, phổi vậy. Như 6 cây đậu nặng, cùng huyết mạch tướng được người, tim bộ vệ. Như 9 cây đậu đặng, cùng bắt thị tướng được người, tỳ bộ vậy. Như 12 cây đậu đặng, cùng gân mình người, chỗ lá các vậy. Giữ vô cùng cốt, chỉ tới nhân người, thận bộ vậy. Muốn học mạch trận, nhất định phải từ học dính đầu bắt đầu, chỉ xuống lực độ chỉ cần khống chế chính xác, chẩn đoán mạch tượng thời điểm trong lòng liền có tính toán. Người thở một cái mạch hành ba tấc, hút một cái mạch hành ba tấc, hô hấp định tấc, mạch hành 6 tấc. Người một ngày một đêm, phàm 13000 năm mạch hành 50 độ chu tại thân. Một hít một thở tới giữa, mạch hành 6 tấc. Chỉ cần ngươi có đầy đủ chính xác chỉ lực, lại học sẽ phán đoán tính toán hô hấp mạch hành phương pháp, trần một chu thiên xuống, người bệnh trên người có vì sao bệnh, tự nhiên chỉ xuống hiển nhiên, trong lòng hiểu rõ. Cho nên chẩn mạch cần tỉ mỉ, cũng không thể xem có chút bác sĩ như vậy thôi, thô thô chẩn hoàn mạch tượng là tốt. Zhou Zhou trần hoàn, tự nhiên thời gian sử dụng rất ngắn, có thể muốn tỉ mỉ, thời gian liền liền dài. Nói đến đơn giản, làm có thể tương đương không dễ. Lương thị mạch trận pháp là lấy nan Kinh mạch trần pháp là căn cứ. Người nhớ, ngàn bạn không muốn khinh thị cổ trung y bốn lớn kinh điển, bởi vì đó mới là trung y chân chính căn bản. Lần này dạy ngươi là cơ sở chương trình học, ta chỉ sẽ dạy ngươi trụ cột nhất đồ, không dạy như thế nào phân biệt mạch chứng. Dạy ngươi có ba, cũng phải luyện tập chỉ lực, hai là phán đoán mạch hành phương pháp, ba là nắm giữ bốn mùa bình mạch. Trước từ luyện tập trị lực bắt đầu đi. Lương lão tiếng nói rơi xuống. Cái bàn này trên liền xuất hiện một cái hột đều đạn đầu, còn có một cái cân tiểu lý cân. Lương lão thả ba hạt đầu ở trên trời bình một điểm khác, Trở ý Hứa Dương dùng ngón tay đè một điểm khác, hắn cười một tiếng nói, hiện tại loại máy này ngược lại là nhanh gọn, chúng ta trước kia có thể tất cả đều là dính đậu học, có thể thủ là không dễ. Hứa Dương khạc ra một hơi, lớp này hắn học chính là cơ sở, muốn đạt tới lương lão như vậy đoạn mạch như thần cảnh giới là không thể nào, nhưng chỉ cần cơ sở đánh được đủ biến chắc, vậy hắn mạch trận chỉnh độ liền sẽ đại tăng lên. Sau này ở chữa trị bệnh nhân thời điểm, trần sai sát suất liền sẽ nhỏ quá nhiều. Phải biết, hành nghề chữa bệnh người Sợ nhất chính là trật sai hạ. Hứa Dương bình tâm tính khí, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng nhấn lên, nhưng lại thật khó đạt tới chân chính thăng bằng. Giờ khắc này, Hứa Dương mới phát hiện đối thân thể lực đạo tinh chuẩn nắm trong tay lại có thể khó như vậy. Hắn hỏi, Lương lão sư, lỗ mãng hỏi một câu, ngài học dính đậu dùng bao lâu? Lương lão khẽ mỉm cười, nói, đơn luyện dĩnh đậu sẽ dùng 3 năm, mà củng cố thì dùng cả đời. Chương 74: 4 mùa bình mạch. Chương 74: 4 mùa bình mạch. Trung y viện sau một quán cơm bên ngoài trên đường, có người tuổi trẻ ở Tùng tự phong. Khấu người này chính là tên Khấu tiếp. Thư Chỉ tiên mãng Người bên cạnh nhanh chóng can hắn. Từ Nguyên say mặt bỏ bừng, thổ thanh ấm mắng, "Ta chính là khinh phục, ta chính là khó chịu, dựa vào cái gì nha? Lưu lão sư tốt như vậy người, ở trong bệnh viện cần cần khẩn khẩn mấy chục năm, ý đức tốt như vậy, ý thuật vậy tốt như vậy. Đây là tốt biết bao một người à? Hắn chính là một mực không hiểu đi chạy quan hệ, cho nên kéo đến hiện tại mới thăng phó chủ nhiệm, nếu không sớm làm chủ nhiệm. Tốt lắm, mắt xem muốn hết khổ, hắn lại bị người lắc lư qua. Vậy tiểu tử là cái gì cho ma à? Chúng ta uy kết hợp làm sao thì không được. Hắn xem là cái gì ạ? Những cái kia tên trung ý vậy không ai dám nói như vậy." Sư phụ ta có phải hay không bên trong hàng đầu, bị thằng nhóc này lắc lư thành như vậy, ta thật sự là nổi giận. Người bên cạnh nhanh chóng khuyên, tốt lắm, đừng nóng giận, trước công chúng đây. Thừa Nguyên say nét mặt hớn hở hô to, ta dựa vào cái gì không tức giận, ta phải đi tìm tên khốn kia đánh một trận. Nói xong, Thừa Nguyên lão đảo chạy về phía trước. Những người khác lại nhanh chóng cản. Mà Hứa Dương thì còn ở hệ thống nội luyện tập mạch trận phương pháp, không biết qua bao lâu. Được tu thiệt là ở y thuật luyện tập phòng bên trong, ở bên ngoài, Hứa Dương thật có thể luyện đến mất. Khó trách nội kinh trên biết nói, cầm mấy người, đều phải hư yên tính là bảo. Không tính hạ tâm lai có thể chui luyện ra mạch trần trình độ sau, có thể trấn ra chân thật mạch tượng sao. Hứa Dương cũng không biết luyện bao lâu, cho đến hắn sau đó có thể đặc biệt tùy tiện lại tinh chuẩn khống chế mình lực lượng thời điểm. Lương lao rốt của công nhận trụ cột của hắn. Sau đó chính là học hô hấp và mạch, phán đoán mạch hành chu thiên vị trí. Lại không biết qua bao lâu, Hứa Dương mới thông qua hạng thứ 2 cơ sở. Cuối cùng một hạng là trận bốn mùa bình mạch. Bình thường mà nói, mạch tượng bình người, vô bệnh vậy. Nhưng ở bốn cái mùa bên trong, có chút bình thời là bệnh mạch, nhưng ở mùa bên trong nhưng là bình mạch đặc thủ mạch tượng. Theo thứ tự là xuân huyền, hạ hồng, thu mao, phù mạch Đông đá, trần mạch. Lương Lào nói, những thứ này mạch tượng đặt ở mùa bên trong, có thể không là bệnh mạch. Nhưng nếu là bệnh ở chỗ này, cũng sẽ là cái này mạch tượng. Cho nên ngươi phải học biết trần đoán bốn mùa bình mạch, thể ngộ mạch ý, mới có thể học biết trần bệnh mạch. Đời người tại thiên địa tự nhiên tới giữa, người sở dĩ bị bệnh vậy, không phải là nhân tố bên trong hoặc là bên ngoài cảm gây ra. Cái gọi là bên ngoài cảm làm bệnh, sau dâm ngoại ta đều là tự nhiên thiên địa khiến người bị bệnh. Thiên địa khiến người bị bệnh. Hàn giải dược vậy che dấu ở thiên địa bên trong, đây chính là thuốc đông y dược tính đều có sai lệnh nguyên nhân, lấy nghiêng cùng nghiêng, đây chính là trung ý và thuốc đông y căn bản nhất chữa bệnh đạo lý. Phải học biết trần bốn mùa bình mạch thì phải thể ngộ bốn mùa, thể ngộ thiên địa tự nhiên. Ta còn trẻ học mạch lúc đó, ta phụ thân không để cho ta trận người mạch, mà là để cho ta trước sờ nước sông. Ngày xuân, cuộn một, một sợi dây tại con sông bên trong, con sông giống như người mạch vậy. Để cho ta ở ngày xuân sờ nước sông trần dây thử, thể ngộ xuân huyền ý. Mùa hè, đỉnh mùa hè nóng bức mặt trời gay gắt, đưa tay sờ quần, quần nước sông, thể ngộ hạ hồng ý ngày mùa thu. Dỗ chim sẻ nơi tay, khẽ vuốt chim sẻ gầy gánh, thể ngộ thu mau mạch động ý mùa đông, đập băng sở trong sông hồng đá, thể nội đông đã ý. Lương lão khe khẽ thở dài, đối hứa dương nói nói, mạch có mạch tượng, nhưng nặng hơn mạch thần, các không thể chỉ xem sách giáo khoa luận mạch. Ví dụ như đến mạch chủ nhật trứng, một hơi thở sau tới, một phút nhảy nhẹ 90.100 lần. Nhưng nếu là vượt xa 100, thậm chí 200, sắc mặt u ám, thì lại thành mất dương muốn chết đại hàng chứng. Mạch đập chậm chủ hàn chứng, nhưng nếu là nhiệt vô cùng mà gửi trên dưới quan cách không thông, vậy sẽ xuất hiện mạch đập chậm. Phu mạch chủ yếu chứng, nhưng nếu là dương khí ra ngoài lúc đó, Vậy sẽ xuất hiện phù mạch, lúc này lại rõ ràng đồng hồ, liền xảy ra đại sự. Mạch tượng cũng là sẽ gặp người, chỉ có ngươi chân chính hiểu được như thế nào trận bốn mùa bình mạch, mới có thể học biết trận bệnh mạch, mới có thể trực đạo bệnh cơ, không là giả voi khó khăn. Ta từng khổ luyện mấy cái nóng lạnh, mới thể ngộ bốn mùa mạch ý, ta phụ thân mới cho phép ta ở trên người trấn mạch. Sau này trần mạch, mới có thể bắt được mạch tượng ở trên người ngay lập tức biến hóa. Chỉ xuống hiển nhiên, trong lòng hiểu rõ. Ta cả đời này chưa bao giờ trần sai, chính là có này là bằng. Hứa dương cũng không khỏi sinh lòng phục, cả đời chưa bao giờ sai ạ, cái này được nhiều khó khăn ạ. Lão má còn có mất mống lúc đâu, ai dám nói mình chưa bao giờ trẩn sai qua ạ? Hứa Dương mặc dù cẩn thận đặc biệt, vô cùng thiếu trẩn sai, nhưng cũng không phải hoàn toàn chưa từng có. Trần sai có lớn có nhỏ, nội kinh mây, thiện chẩn người, xem kỹ sắc giữ mạch, trước đường âm dương. Chỉ cần âm dương phân biệt không sai, âm bệnh dùng dương thuốc, dương bệnh dùng âm thuốc, coi như trẩn đoán sai, đỉnh hơn chính là dùng thuốc không có hiệu quả, hoặc là thấy hiệu quả rất chậm. Nhưng nếu là âm dương cũng phân biệt sai lầm, giống như lưu cảnh linh như nhau, hai lần sai, đều là bởi vì âm bệnh biến chứng thành dương bệnh, âm bệnh âm trị, kết quả càng chậm càng kém. Lương Lão tiếp theo nói, học biết Trần Bốn mùa bình mạch, mới tính chân tránh bước vào mạch trần cửa, ngươi bây giờ còn đang ngoài cửa đây. Bắt đầu đi, ngày xuân, Trần Huyền mạch. Tiếng nói rơi xuống. Trước mắt hoàn cảnh thay đổi, xuân hàn lạnh lạnh, lạnh lúc đó, một nhánh sông lớn từ Hứa Dương trước mặt dòng nước chạy qua. Hứa Dương liền đứng ở bờ sông, trong sông trói một sợi dây. Hứa Dương mở mắt, chỉ cảm giác được mình nhức đầu lắm, đây là tiến vào y thuật luyện tập phòng hậu di chứng. Trở lại quá khứ cùng sư, ngược lại khá tốt, sao là mỗi ngày sống qua ngày, coi như trở về cũng sẽ không quá khó khăn bị. Mà ở y thuật luyện tập phòng bên trong, cái này một ngày một đêm luyện tập, lập tức trở lại thực tế, thật để cho Hứa Dương đầu cũng sắp nổ bể ra. Hứa Dương dựa vào ở trên giường, trầm thật lâu, phát đau đầu mới dần dần hồi phục. Hứa Dương thở ra một hơi thật dài, mặc dù quá trình rất thống khổ, nhưng thu hoạch cũng là rất nhiều. Lúc này Hứa Dương đã bước vào mạch cửa. Hứa Dương không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn, thuần trung ý con đường này, thật là càng đi càng cảm thấy được con đường phía trước rộng rãi. Viện trung ý viện. Tướng Nguyên đi làm xem mạch, một cái có chút đau đầu, đây là say hậu di chứng, hắn mơ hồ còn nhớ mình tối hôm qua còn phát tự phong. Ai Tư Nguyên lắc đầu một cái, vẻ mặt vậy rất phiền não, gần đây bởi vì hắn lao sư sự việc, hắn cũng biết được tương đương phiền lòng và nổi nóng. Tư Nguyên nặng nghề hô hấp mấy cái, ở trong máy vi tính nhấn tiêu số lần ấn. Rất nhanh, tiến vào đối với vợ chồng trung niên, lão công còn đang không ngừng ho khan. Tư Nguyên ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem người bệnh. Người nọ lao bà có một chút khẩu âm, nàng hỏi: "Bác sĩ, ngươi là bác sĩ hứa chứ?" Tư Nguyên gật đầu một cái, "Ta là Tư bác sĩ." Hai người lúc này mới yên tâm, người bệnh lão bà nói nói: "Bác sĩ hứa à, chồng ta ho khan tốt mấy tháng, một mực không chữa khỏi, ngươi cho hắn xem xem hả?" Tư hỏi: Ho khan mấy tháng, có đảm sao?" Người bệnh lao bà nói, "Ho khan 2 tháng, không có đảm, chính là xỉ nhục ho." Tư Nguyên ở ghi chép tốt người bệnh kể triệu chứng bệnh, lại đơn giản hỏi mấy vấn đề, sau đó nói, "Như vậy đi, đi trước tra cái CT, xem xem có hay không phổi bị nhiễm, sau đó sẽ là một máu thông thường được rồi." Hai vợ chồng sửng sốt một chút. Người bệnh lao bà nói, "Cái này chúng ta đã làm, không tra xảy ra cái gì tới?" Tư Nguyên cau mày, nói, "Lại tra một lần, có thể bệnh tình có biến hóa. Ở bệnh viện chúng ta xem, thì phải ở bệnh viện chúng ta bên trong lại tra một lần, như vậy chính xác một chút." Người bệnh lao bà nghi ngờ hỏi, "Có thể ngươi không phải chung ý rồi?" Từ Nguyên chân mày nhíu chặt hơn, vẻ mặt cũng có chút không nhịn được, hắn nói, "Trung ý cũng phải cần xem cái này, không xem kiểm tra, ta làm sao cho ngươi cho thuốc ạ? Ta cho thuốc, ngươi dám ăn à?" Người bệnh lao bà một mặt nghi ngờ, nhưng mà, lần trước y y y bị bệnh, ngươi không phải là cầm liền bắt mạch, mở mấy uống thuốc, y y y là tốt nha. Thư Nguyên nghi ngờ hơn, "Cái gì y y y?" "Ai?" Người bệnh lao bà nói, "Theo chúng ta hàng xóm con gái, y một tuổi lại nải, mới vừa ở các ngươi nơi này xuất viện, là cái đó gọi tuyến. Bệnh gì?" Người bệnh ho khăn nói h ho tuyến mầm độc sư phổi người bệnh lao bà nói à đúng đúng đúng đúng tuyến mầm độc sư phổi nàng ba mẹ nói rất nghiêm trọng thiếu chút nữa muốn vào ý cờ ưu lại nhải, thật là do người chính là ăn của người thuốc mấy uống thuốc liền ăn xong lại nhải bọn họ đều nói người rất lợi hại cho nên chúng ta mới đặc biệt tới treo người số Nghe lời này một cái từ nguyên lỗ mũi cũng cho khí hoài, đặc biệt cái quỷ gì chương 75 đến cửa kiếm chuyện chương 75 đến cửa kiếm chuyệnương àứa Dương đi tới phòng khám bệnh sớmthừa Dương ta nghĩ đến một cái rất tốt chuyển bi bị pháp Trương Khả lập tức mặt mày hớn hở cùng Hứa Dương nói: "Cái gì?" Hứa Dương trở lại chỗ mình ngồi. Trương Khả cười hắc hắc: "Đi lớn ngoẻ chặt công số cho ngươi làm một tuyên truyền à. ngươi quên, trước ngươi bệnh nhân lý tỉnh và A Trình không phải là làm cái này sao? Cùng bọn họ một phát, chúng ta vậy ghi danh cái công số, bảng quý danh dẫn dẫn lưu, sau này tự chúng ta phát điểm đứng đắn chung ý dưỡng sinh kiến thức." "Này, từ từ không liền ngồi dậy liền mà." Hứa Dương tán thưởng nói: "Ý nghĩ tốt, ta hẹn các nàng ai, vừa vặn tới." Trương Khả hướng bên ngoài ngoắc ngoắc tay. Hai nữ đồng chí cùng nhau đi vào. "Buổi sáng khỏe, Trương Khả." "Buổi sáng khỏe." Bác sĩ Hứa, Vừa sáng khỏe, khả khà. Bác sĩ Hứa tốt. Hứa Dương nhìn sang, hai người này hắn còn nhớ, mấy ngày trước mới tới khám lại qua, một cái kêu là Lý Tình, một cái kêu là A Trình, một cái đau bụng kinh, một cái đau bụng kinh lại khó khăn thay. Hứa Dương vậy gật đầu mỉm cười, các người tốt. Trương Khả nói, các nàng mỗi tuần đều phải ra một bài 10 vạn thêm bản thảo, đối với thời đại mới phái nữ. Vừa vận người thiện trị phụ nhân bệnh có đúng hay không? Chúng ta yêu thích thân thể khỏe mạnh, các nàng yêu thích tâm linh sức khỏe, tuyệt phối nha. Lý Tình cười hì hì đối Hứa Dương nói, bác sĩ Hứa, một hồi còn muốn phỏng vấn ngươi nha. À Hứa Dương gật đầu một cái, lại hỏi A Trình, hiện tại cảm giác thế nào? Tới tháng còn đau không? A Trình hồi nói, lần này liền không thế nào đau, hơn nữa vậy không chớp như vậy sợ lạnh. Hứa Dương gật đầu một cái, phải, ngươi tới đây ta lại cho ngươi bắt mạch một chút. Được. A Trình đi tới ngồi yên. Hứa Dương để cho A Trình nắm tay đặt ở mạch gối lên trên, hắn đưa ra ba ngón tay dựng đi lên. Vừa lên tay, Hứa Dương nhất thời cũng cảm giác không giống nhau, thủ hạ mạch tượng tựa như lập tức liền rõ ràng sôi nổi. Trước kia dò xét phù bên trong nặng ba hậu, đều phải lục lọi nửa Hiện tại hắn đối lực lượng không chế đặc biệt tinh chuẩn, mấy cây đậu lực sử dụng đặc biệt muốn gì được đấy. Mà người bệnh mạch tượng cũng giống là ở cùng Hứa Dương hô ấy vậy. Hứa Dương lộ ra vẻ mừng rỡ, quả nhiên không có trắng trắng chui luyện cơ sở, hắn cảm giác mình bây giờ mạch trận kỹ thuật có bay vọt tiến bộ. Hồi lâu sau đó, Hứa Dương trấn xong rồi A Trình mạch tượng, hắn nói, "Không sai, chuyển tốt rất nhiều, thuốc tiếp tục ăn một đoạn thời gian, cùng bào thai cung hoàn toàn ấm trở lại, có bầu cơ hội liền sẽ lớn rất nhiều. Nếu như không yên lòng, cũng có thể để cho lão công ngươi tới đây xem xem." "Được." A Trình mặt có chút đỏ, có chút ngại quá. Ngoài cửa truyền tới tiếng ồn nào? Sao, chính là chỗ này, các ngươi không phải muốn tìm hắn xem, đi thôi." Ai yêu, ngươi tiểu tử này giọng nói như thế sao ngặc? Tốt lắm, tốt lắm, chứ ở nào, đều là xem bệnh chữa bệnh mà. Mọi người bình tâm tĩnh khí mà, ha ha, bình tâm tĩnh khí." Bên trong phòng mấy người cũng nghe tiếng nhìn đi ra ngoài. Ngoài cửa tới một đống người, bên trong nhà mấy người đều là sửng sốt một chút, tình huống gì? Hứa Dương con ngươi vậy hơi đông lại một cái, Tào Đức Hoa cũng ở đây. Một đám người cũng chạy vào. Tào Đức Hoa có chút lúng túng chào hỏi, "Bác sĩ Hứa." Ha, ha. ta giới thiệu một tí, đây là chúng ta trung y nội khoa chủ nhiệm Trung Hoa. Hứa Dương có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu một cái, chào hỏi nói, "Ngươi tốt, chú chủ nhiệm." Trung Hoa vậy đang quan sát Hứa Dương, hắn lên hạ nhìn xem người trẻ tuổi này, hắn vậy nói, "Ngươi tốt, bác sĩ Hứa. Ngươi chính là Hứa Dương?" Thư Nguyên vẻ mặt bất tiện hỏi Hứa Dương, "Không sai." Hứa Dương gật đầu một cái. Thử. Thư Nguyên khe khẽ hừ một tiếng, trên mặt chất đầy không vui vẻ. "Ngươi chính là bác sĩ Hứa Dương à?" Người bệnh lao bà lại hỏi Hứa Dương. Hứa Dương đều có chút bất đắc dĩ, hắn nói, "Ừm, um, ta cũng trả lời ba hồi. Là ngươi chữa xong ý gì chứ?" Người bệnh lão bà lại không yên tâm hỏi Hứa Dương hồi nói: "Đúng, thế nào? Y Liễu bệnh tình có biến hóa sao?" Người bệnh lão bà miệng lập tức cùng mở xuống máy như nhau, "Không phải không là, là chúng ta, bệnh hắn, một mực ho khăn đây. Chúng ta nghe nói ngươi chữa hết Y Liễu Y Liễu, liền đặc biệt đi chung y viện treo ngươi số, ta nói muốn treo khoa trung y bác sĩ Hứa Dương số. Bọn họ cho ta treo từ nguyên bác sĩ, ô thật còn nói chúng ta nghĩ sai rồi, còn phải cùng chúng ta cãi nhau, ta liền không gặp qua không nói lý như vậy bác sĩ. Ai yêu, thật coi là không chịu đổi." Tư Nguyên lập tức phản bác nói: "Ta làm sao liền vô lý, hắn vốn là cũng không phải là bệnh viện chúng ta bác sĩ ạ." Tốt lắm, còn không ổn ảo đủ chưa?" Trung Hoa chủ nhiệm dằn một tiếng, Thứ Nguyên cái này mới không dám mở miệng. Người bệnh lão bà trên giới liếc Tử Nguyên chừng mấy lần, bất mãn nói, "Vẫn là các ngươi chủ nhiệm nói phải trái, các ngươi những thứ này tuổi trẻ à, từng cái nóng này cũng như thế xông lên, một chút ý đức đều không nói rồi." Ta. Thứ Nguyên bị chọc tức, Trung Hoa nghiêng đầu lại trợn mắt nhìn từ Nguyên một mắt. Tử Nguyên không dám lại ồn ào, chỉ là tức giận nghiêng đầu qua một bên đi. Trung Hoa đối hứa dương nhàn nhạt nói, nói "Bác sĩ hứa, nghe đại danh đã lâu, ngược lại là một mực không có thể gặp mặt." Trước tới bệnh viện chúng ta cùng xem bệnh, ra không thiếu lực, vậy không có thể gặp mặt biểu thị một tí cảm ơn." Hứa Dương nói, khách khí. Trung Hoa vậy ít một chút nhiệt tình vẻ, chính là nhàn nhạt đặt câu hỏi, "Không biết bác sĩ Hứa sư thừa người nào ạ?" Hứa Dương hồi nói, "Không tiện nói." Ồ, Chung Hoa gặp Hứa Dương không cho mặt mũi như vậy, sắc mặt hắn cũng có chút khó coi, lần này người bệnh tìm lộn bệnh viện, tới chúng ta nơi này sau đó không nói muốn tìm ngươi trị bệnh. Chúng ta ôm trước đối người bệnh phụ trách thái độ, cũng chỉ cùng tới đây cùng nhau xem xem, hy vọng không lỗ mãng chứ." Hứa Dương lúc này mới đem sự chú ý đặt ở luôn, luôn ho khan mấy tiếng người bệnh trên mình, hắn nói, "Khá bệnh." bên kia lấy số. Ta đi lấy số. Người bệnh lao bà đáp một tiếng, đi ngay lấy số. Lúc này, Tao Đức Hoa đứng ở cửa hướng về phía Hứa Dương ngoắc ngoắt tay, Hứa Dương ngẩn ra, Tao Đức Hoa lại nhanh chóng đối Hứa Dương ngoắc ngoắt tay, Hứa Dương lúc này mới đi tới, hắn hỏi, "Thế nào?" Tao Đức Hoa đối Hứa Dương nhỏ giọng nói, "Bác sĩ Hứa, lần này có thể người tới không tốt à, ta nói cho ngươi, bệnh nhân này bệnh tình không đơn giản, bọn họ nhìn quá nhiều bác sĩ đều không chữa khỏi, chú ý tây y đều thấy không thiếu." Hứa Dương chính là có chút mê muội, "Không phải, mấu chốt bệnh viện các ngươi làm lớn như vậy chiến trận làm gì, liền chủ nhiệm cũng tới ta nơi này?" Tào Đức Hoa tức giận liếc Hứa Dương một mắt, hắn nhỏ giọng nói, "Còn không phải là bởi vì ngươi cầm Lao Lưu cho nói đi, chúng ta chung Y khoa hiện tại thật là nhiều người đối ngươi bất mãn đây. Ngươi còn nói chung Tây Y không tốt, ngươi biết đắc tội bao nhiêu người sao?" Trẻ tuổi kia tiểu tử Têu từ Nguyên chính là Lao Lưu học trò. Trước bệnh nhân treo sai rồi số, bọn họ phát sinh cãi vã liền cái vả, cầm bọn họ chủ nhiệm cũng dẫn tới. Lao Trung nhìn xem bệnh nhân trước khi chữa trị đi chép, lại cho bệnh nhân chẩn đoán một tí. Liên đệ cho bọn họ tới nơi này, lão Trung vậy cũng tới, ta vừa thấy không yên tâm ta cũng tới. Ta nói cho ngươi, bệnh nhân này nhất định là nghi nan tạp Lão Trung đây là tổn tới thi ngươi tâm tư, hắn muốn xem ngươi dựa vào cái gì có thể cầm cho lão lưu lắc lư đi, không phải. Quên đi quên đi. Ngươi ngàn vạn lần chớ xem thường chung. lão Trung, lão Trung trung y trình độ ở bệnh viện chúng ta bên trong là tốt nhất, hắn nếu đích thân tới, vậy khẳng định là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngươi có thể chớ khinh thường, không chắc chính xác mà nói, liền nhanh chóng lừa bị được, tỉnh mất mặt và danh tiếng. Hứa Dương thở dài một tiếng, có chút không biết làm sao, làm sao bất tri bất giác lại đắc tội với người. Thứa dương đi trở về, tao Đức Hoa vậy đi trở về. Tao Đức Hoa đi tới Trung Hoa bên người đứng ngay ngắn, trận doanh vẫn là phải phân rõ. Trung Hoa liếc hắn một mắt, nhàn nhạt, nhạt hỏi nói, nói rõ ràng, "Tao Đức Hoa có chút lúng túng, mọi người đều là bạn bè mà, không cần phải như vậy đối với đúng không?" Trung Hoa nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại nói, "Ta cũng không như thế nào, ta thế nào sao?" Tao Đức Hoa bị nén một tí, "Được, không như thế nào, không như thế nào." Người bệnh treo hồ số, đi tới ngồi hứa Dương bên người. Những người khác vậy nhìn ra tình huống không đúng, có chút chố mắt nhìn nhau, cảm giác không khí hiện trường cũng đổi bị lèn nén. Mà Trương Khả chính là chỉ chỉ bên kia, nhỏ giọng đối Lý Tình nói, "Xem, đây chính là tài liệu thực tế." "À." Lý tình nhất thời hai mắt sáng lên, Cẩn thận dơ tay lên cơ hội, trộm đánh đứng lên. Hứa Dương bắt đầu hỏi người bệnh, "Thế nào, nơi nào không thoải mái?" Người bệnh mới vừa muốn nói chuyện, liền rắc cổ họng một hồi nữa, hụ hụ ho, hụ hụ ho. Một hồi liền ho sau đó, người bệnh lúc này mới thở bình thường lại. Người bệnh lao bà giúp hắn nói nói, "Không cái khác tật xấu, liền một mực liền ho, được không?" Bệnh viện cũng đi điều tra, vậy không cái khác không thoải mái, liền cái này ho khan cứ không trị hết. Trung Y Tây Y nhìn khá hơn chút đâu, cái này tra nơi đó tra, kiểm tra không thiếu tiền. Chúng ta trong thành phố bệnh lớn, còn có lão trung ý đều đi xem qua, đều không chữa khỏi. Nói xong, người bệnh lão bà quất một tấm khăn giấy đi ra, người bệnh nhận lấy xoa xoa ho đi ra ngoài nước mắt. Người bệnh lao bà cầm khăn giấy trả về, sau đó từ trong túi sách lấy ra một lớn xấp giấy, đây đều là trước án thuốc, còn có làm kiểm tra. Hứa Dương nhận lấy trước khi Trần Liệu ghi chép vừa thấy, chân mày nhất thời nhíu một cái. Ồ. Vừa thấy Hứa Dương vẻ mặt này, Tao Đức Hoa trong lòng lúc ấy thì lộ bộ một tí. Mà Trung Hoa chính là hai tay bàn với nhau, lộ ra quả nhiên không ngoại sở liệu diễn cảm. Chương 76, không chứng khả bệnh. Chương 76, không chứng khả bệnh. Đức Hoa nhỏ giọng hỏi Trung Hoa, "Lão người bệnh tình huống gì?" Trung Hoa nhàn nhạt hồi nói, "Ta làm sao biết? Tao Đức Hoa không vui nói, "Không phải, ta nói, ngươi liền ta cũng gạt ta, trước mặt ngươi sợ ta để lộ nội tình cho hắn, vậy ta có thể hiểu." Vào lúc này bác sĩ Hứa cũng vào tay, ngươi còn không chịu cùng ta nói à?" Trung Hoa liếc nhìn hắn một cái, nói, "Ta là thật không biết." "À, tao Đức Hoa lấy làm kinh hãi, liền ngươi cũng không biết à?" Trung Hoa chân mày nhíu rất chặt, hắn nhỏ giọng nói, "Ta không chắc chính xác." Tao Đức Hoa kinh ngạc nói, "Con bà nó, lao chung ngươi cái này không hại người mà, ngươi cũng không biết ngươi để cho bác sĩ tới, ngươi không biết xấu hổ như thế làm khó người ta sao?" Người ta mới tốt nghiệp bao lâu hả? Trung Hoa nhưng nói, hắn không phải sung lớn cái mà mà, còn cầm lưu cảnh đình trách cứ nhiều lần, làm như ta không biết sao. Má người ta, còn cầm người ta cho lắc lưu đi, đem lão tử bổ bựa. Trung Hoa mặc dù giọng bình thản, nhưng trong lời nói dấu tức giận cũng rất lộ ra thấy rõ. Tào Đức Hoa trong chốc lát không biết nên nói cái gì, hắn biết bọn họ Trung Y viện có vài người đối hứa dương có ý kiến, nhưng không nghĩ tới Trung Hoa tức giận lại có thể lớn như vậy. Trung Hoa nói, "Ta đang giàu không cơ hội đâu, kết quả vừa vặn tới một nan tạp chứng, còn chỉ mặt gọi tên muốn tìm thằng nhóc này. Ta lại không tới xem xem, vậy thì thật không nói được." Tào Đức Hoa trong chốc lát giá khẩu không trả lời được đồng thời vậy một trái tim treo lên, xong rồi, lần này làm không tốt Hứa Dương thì phải ra đại sự. Mấy lần trước Hứa Dương mặc dù lộ vẻ được rất lợi hại, liền trong thành phố Lưu Duyên Phát chuyên gia cũng không đè ép được hắn, thế nhưng mấy lần đều có tình huống đặc biệt. Lưu Duyên Phát là bởi vì là sơ sót khinh thường, biện chứng sai lầm, chẩn đoán sai, cho nên không có mở đối phương tử, mà Hứa Dương là bởi vì là kỹ lưỡng mới chẩn đoán đúng rồi, cái này cũng không thể nói do hắn y thuật liền nhất định có thể mạnh hơn Lưu Duyên Phát đừng xem chung ý viện vậy mấy bệnh nhân, Hứa Dương vậy cho hết bọn họ chữa hết. Nhưng mà nguyên nhân cuối cùng vậy tất cả đều là chẩn sai. Hứa Dương so bọn họ cũng phải cẩn thận chú ý như vậy, Tào Đức Hoa cũng không nghi ngờ Hứa Dương ý thuật, nhưng kết quả Hứa Dương còn trẻ ạ, hắn còn chưa nhất định có lưu duyên phát lợi hại đâu, chớ nói chi là so qua bọn họ trung ý viện ý thuật tốt nhất Trung Hoa chủ nhiệm. "Huống chi, bệnh nhân này, liền Trung Hoa mình cũng phán đoán không cho phép đây hồn thỏa nghi nan tạp chứng ạ." Xong rồi, Hứa Dương lần này thật muốn méo xấu. "Bác sĩ không chỉ hết bệnh, thật ra thì cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc, hẳn mà nói còn thật nhiều, có quá nhiều bệnh là trước mắt y học không cách nào chữa khỏi, không tìm được căn bệnh tận bệnh vậy rất nhiều. Còn như vị đại ca này, tìm khắp như vậy nhiều bác sĩ nhìn" Hai tháng đều không tốt, đây chính là nhất định nghi nan tạp chứng à Hứa Dương không chỉ hết, thật ra thì cũng là phải có nghĩa, thả ở lúc đầu mọi người cũng đều có thể hiểu, có thể hiện tại không giống nhau nha. Tao Đức Hoa chỉ hy vọng Hứa Dương sẽ lắc lư, có thể để cho chính hắn thiếu ném chút mặt mũi. Hứa Dương đang nhìn xem người bệnh chữa trị ghi chép sau đó, hắn cũng có chút nghi ngờ, người bệnh trước không thiếu tìm bác sĩ xem à, tất cả loại thuốc cũng đều thử, nhưng là đều không hiệu quả. Hứa Dương nhìn mấy lần sau đó, cầm chữa trị ghi chép kết xong, ngẩng đầu hỏi người bệnh, có còn hay không nơi nào không phải mãi? Người bệnh vào lúc này không ho khan, không có, chính là một mực làm ho. Do một ngứa liền bắt đầu ho khan, thật sự là không chịu nổi. Hứa Dương lại bắt đầu hỏi cái khác tình huống, người bệnh hai liền bình thường, cũng không có buồn nôn nóng lên cùng tình huống. Ho khan cũng không có rõ ràng thời gian ngừng khác biệt, chính là một ngày ho đến chế. Hứa Dương chân mày thoáng ngưng trọng một ít, người bệnh triệu chứng rất không rõ ràng à, chỉ riêng chỉ là một ho khan à tào Đức Hoa thần sắc càng lo lắng. Mà Từ Nguyên cái này tuổi trẻ chính là dù sao xem Hứa Dương không vừa mắt, một mực liếc xéo trước Hứa Dương. Ngược lại thì Trương Khả một mặt ổn định, liền không so nàng càng bình tĩnh. Lý Tình một bên trộm chụp còn một bên chú ý hỏi Trương Khả, "Ai, ngươi nói bác sĩ Hứa có thể làm được sao?" Trương Khả bình tĩnh nói nói, "Yên tâm đi, rất lớn thần chưa bao giờ gục nước." Trương Khả đối Hứa Dương có mật nước ép tự tin. Coi bệnh hỏi cũng không được gì, Hứa Dương nhìn nhìn đối phương mặt, người bệnh sắc mặt u ám, hắn nói, "Tới, le lưới ra ta xem một tí." Người bệnh le lưỡi, Hứa Dương nhìn kỹ xem, phát hiện lưỡi voi trên cũng không có để lộ ra tin tức gì, đây là chưa chứng không rõ à? Hứa Dương chân mày cao lại tốt. Trung Hoa thì lộ ra quả nhiên như vậy thần sắc, hắn cũng cho người bệnh chữa trị qua, hắn vậy trận cũng không được gì, cho nên hắn không tin Hứa Dương có thể trẩn sễ ra cái gì tới, cho nên hắn mới biết cùng tới đây, hắn chính là muốn xem Hứa Dương điều xấu. Trung y một mực lưu truyền một câu cách ngôn, gọi là ho khan người, lang trùng đối đầu. Ở Tây y xem ra, đưa tới ho khan, trên căn bản đều là đường hô hấp trên xuất hiện vấn đề. Nhưng là ở Trung y xem ra, ngũ tạng lục phủ đều có thể làm người ta ho khan. Sáu dâm ngoại tà, gió, hàn, nắng, ướt, khô, lửa vậy đều có thể làm người ta ho khan, đưa tới ho khan nguyên nhân quá nhiều, cho nên biện chứng đứng lên tương đương không dễ dàng. Nhất là cái này người bệnh trên căn bản thuộc về không chứng khả biện như vậy, quả nhiên không đơn giản à nếu như không chứng khả bệnh, chỉ bằng mạch dùng thuốc. Hứa Dương chậm rãi phun ra một hơi, nắm tay lấy tới cho cho người bắt mạch một chút. Người bệnh đưa tay. Hứa Dương chậm rãi phun ra một hơi, cầm tim bình tĩnh lại, đưa tay giữ mạch. Mạch trận chính là xung phá xương mù dày đặt một cái lưỡi dao sắc bén, bên ngoài triệu chứng có lúc sẽ gần người, có lúc nó căn bản không biết nói chuyện, mà duy nhất có thể phát hiện chân thực bệnh cơ chính là mạch trận. Hứa Dương ở người bệnh cổ tay tập nghiệm mạch chỗ dùng mạch trận thủ pháp không ngừng dò xét, đồng thời căn cứ trước kia học tập nan kinh bên trong hô hấp vào mạch pháp, một hít một thở, mạch vào sáu tức, đoán mạch hành chỗ. Hứa dương tin tưởng, có chữ bên trong mà tất hình chữ bên ngoài, chỉ cần là trong cơ thể có bệnh, tất nhiên sẽ ở bề ngoài biểu hiện ra. Ma Hứa Dương chính là muốn thông qua bề ngoài đi bắt ở nhất bên trong ở hải tâm. Ba cây độ lực, gia lông tới giữa, trần phổi. 6 cây độ lực, huyết mạch tới giữa, trần tim bộ. Hứa Dương đặc biệt cẩn thận chẩn trước mạch tượng, nếu ngũ tạng lục phủ đều là có thể khiến người ho khan, vậy hắn thì phải cầm ngũ tạng lục phủ cả người kinh mạch cũng chẩn đoan đến. Nơi nào có bệnh, mạch tượng ở đó chỗ tất nhiên sẽ sinh ra tương ứng biến hóa. Cho nên Hứa Dương vừa lên tay, vào khám bệnh liền chừng 10 phút. Người bên cạnh cũng nóng lòng chờ. Tướng Nguyên cau mày nhìn xem Hứa Dương, hỏi nói: "Chủ nhiệm, hắn tại sao lâu như vậy ạ? Hắn không phải là đang suy nghĩ phương pháp lựa chứ?" Trung Hoa vậy nếu mày một cái, hắn hiện tại lại không chắc đúng, không phải không chắc chính xác người bệnh, mà là không chắc chính xác Hứa Dương. Hắn cũng cảm thấy được Hứa Dương là ở kéo thời gian, nhưng khi nhìn Hứa Dương trẩn mạch vậy nghiêm túc đầu nhập hình dáng, lại không giống như là giả. Trung Hoa trước chỉ ở những cái kia rất châu Trung Y Lâm sàng cao thủ trên mình mới gặp qua thời gian dài như vậy mà trẩn, bình thường mọi người đều là mấy phút liền xong chuyện. Thật ra thì Trung Y mạch trần, là càng tinh thông người trẩn mạch thời gian càng dài, trẩn mạch lúc càng đưa vào càng nghiêm túc. Chỉ có như vậy sẽ không Trung Y hết, mới biết trẩn cái 5 phút thời gian, còn vừa cùng người bệnh trò chuyện nửa ngày. Trung Hòa trong lòng suy nghĩ, Tao Đức Hoa chính là có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Hứa Dương muốn dùng kéo tự quyết, có thể cái này hiệu nhược không? Lại qua chừng 10 phút, cũng mong nửa giờ, Thư Nguyên vào đầu bước hai, cũng không đợi được. Nếu không phải chủ nhiệm đứng ở chỗ này, hắn cũng muốn hỏi Hứa Dương đang giở trò quỷ gì. Tao Đức Hoa vậy cùng được miệng cũng làm. Trương Khả còn hảo tâm cho hắn đưa ly nước, liền hắn có đái ngộ này, những người khác cũng không có. Tao Đức Hoa nhận lấy nước, còn cảm thấy thật là bất tiện, mình là uống còn chưa uống à rốt cuộc trận xong rồi hai tay mạch, Hứa Dương phun ra một hơi. Người bệnh gặp rốt cuộc tốt lắm, hắn cũng mệt mỏi quá sức, thủ ho. Bác sĩ Như thế nào? Người bệnh lao bà vậy hỏi, "Ô thắc ơ, bác sĩ hứa ta mới vừa cũng không dám qué rời người đây. Người cái này bắt mạch cầm thật lâu, khẳng định rất nghiêm túc có đúng hay không?" Thứ Nguyên Liếc khinh mị, "Thời gian dài chính là nghiêm túc sao?" Người bệnh lao bà khen Hứa Dương nói, "Bác sĩ hứa chính là nghiêm túc, khó trách có thể trị hết y y y người cùng những cái kia trong bệnh viện bác sĩ trẻ tuổi chính là không giống nhau, ngươi có y hơn." Tư Nguyên thiếu chút nữa không hợp máu, đặc biệt lại thế nào tìm hắn cha đâu. Hứa Dương nói, "Không có gì đáng ngại, như vậy đi, ta cho ngươi cho cái toát thuốc, ngươi trở về này xem, hẳn biết có chút hiệu quả." Sau khi ổn xong, ngươi tới nữa khám lại một tí có được hay không? Người bệnh còn chưa lên tiếng đây. Trung Hoa liền nói, bác sĩ hứa, không nói nói người bệnh bệnh ở nơi nào sao? Tao Đức Hoa thở dài một cái, được, hắn cũng biết không như vậy dễ dàng yên tĩnh. Chương 77, ai đoán hơn ta, Zakhen ai. Chương 77, ai đoán hơn ta, Zakhen ai. Hứa Dương nghe vậy suy nghĩ một chút, hắn nói, chúng ta tham khảo một chút cũng tốt, người bệnh cũng có thể càng yên tâm chút. Người bệnh vợ chồng đều đỗi chật gật đầu. Vậy thì mời dạy bảo đi. Trung Hoa nhàn nhạt nói. Hứa Dương nói, người bệnh chỉ có ho khan một chứng. Còn lại triệu chứng đều là không rõ, cũng không chứng khả bệnh, cho nên ta tôn người xưa kinh nghiệm, chỉ bằng mạch bệnh chứng, kinh mạch chuẩn sau đó biện chứng người bệnh là thủy hàn bắn phổi. Hứa Dương lời còn chưa nói hết đâu, Tư Nguyên liền không nhịn được cắt đứt nói, thủy hàn bắn phổi. Trung Hoa vậy nếu lại mi? Hứa Dương nói bị đánh gãy, hắn vậy hơi trầm lại, không sai. Tư Nguyên cười nhạo một tiếng, thủy hàn bán phổi cũng không là ho đàm thanh khí, thở dốc nút đấy, thậm chí thở dốc không được nằm ngang. Người bệnh rõ ràng là liền ho không đàm à, ở đâu ra thủy hàn bắn phổi à? Nếu như thủy hàn bắn phổi, ho đàm đi nơi nào? Người bệnh lão bà một mặt buồn hỏi. Ho khan còn có thể đưa cái này khí lạnh ho ra ngoài rồi." Tướng quân nói, "Ho khan đâu, là cơ thể con người tự bảo vệ mình, nó gặp bên trong thân thể người có bệnh, liền nhanh chóng ho ra bệnh tà bảo vệ thân thể." Thủy Hàn bắn phổi đâu, vậy đều là trong cơ thể một mực có đàm uống hoặc là phù thuốc người, nô lên cảm hàn tà, hàn tà dẫn động nước tà, hàn thủy triên lịch, đưa đến phổi vệ mất tuyên. Thân thể con người liền nhanh chóng ho khan, muốn đem hơi nước và khí lạnh cũng ho đi ra, vậy thì sức khỏe. Cho nên Thủy Hàn bắn phổi bệnh nhân vậy đều có đàm, hơn nữa đàm là thanh khí, có thể còn sẽ có bọn, hơn nữa vậy không khác, vừa lưỡi trắng chẩn bóng. À, người bệnh vợ chồng nghe liệu. Bọn họ vừa nhìn về phía Hứa Dương, muốn nghe một chút Hứa Dương nói thế nào. Hứa Dương thì là đối Từ Nguyên gật đầu một cái, khen nói, kiến thức điểm nắm giữ không tệ. Từ Nguyên liếc kinh bị, tức giận nói, ta dùng ngươi khen ta. Hứa Dương vậy không thèm để ý, lại nói, ngươi làm sao biết hắn không có ho ra hơi nước tới. Bên trong nhà mấy người đều là sửng sốt một chút. Tào Đức Hoa nhắc nhỏ nói, bác sĩ Hứa, ngươi có phải hay không nói quá nhanh nói nhánh. Từ Nguyên thì lập tức nói, dám, hắn chính là không hiểu, hắn không chỉ có không hiểu hơn nữa lỗ tai còn không tốt, người ta bệnh nhân nói hồi lâu liền ho không đạm, hắn nghe không được ạ. Hứa Dương thì nói Ta xem là ngươi xem không thấy đi, người bệnh mỗi lần ho khan sau đó đều có một cái động tác nhỏ, ngươi không chú ý tới sao? À. Thứ nguyên nhất thời sững sốt một chút. Tao Đức Hoa và Trung Hoa cũng là ngẩn ra. Liên người bệnh mình đều có điểm động, ta làm gì động tác? Người bệnh lao bà nói, còn có thể cái gì động tác lạc, ta mỗi lần cũng cho ngươi trường khăn giấy lau lao nước mắt, ta hiện tại ra cửa đều phải muốn mang giấy lại nhai. Người bệnh lúc này mới nhớ tới, à, đúng đúng đúng. Nhưng mà ho khan ho ra nước mắt tới, đây không phải là rất bình thường mà, thuyết minh ta ho khan lợi hạ nha. Hắn là cảm thấy bình thường. Nhưng lại ở nơi này, chút trung ý người trong lỗ thai nghe liền không như vậy tầm thường. Tất cả người lập tức cũng nghiêng đầu nhìn về phía người bệnh. Người bệnh giật cho giật mình, cái này hù dọa một cái hắn lại cảm thấy cổ họng nghớ được không được, lập tức lại ho khan, hụ hụ ho, hù hụ ho. Người bệnh lao bà thuần thục từ trong túi xách quất một tấm khăn giấy đi ra, nàng hiện tại cũng cầm túi lớn khăn giấy nhét trong túi sách, rút ra thuận lợi số lượng nhiều còn tiện nghi. Người bệnh nhận lấy khăn giấy lao nước mắt, lần này tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trung Hoa kéo lại người bệnh tay, hắn quan sát một tí người bệnh nước mắt và người bệnh ánh mắt, chân mày nhíu chặt mấy phần. Hắn buông người bệnh, hỏi Dương: Nếu như thủy hàn bắn phổi, ho khan dĩ nhiên là có thể cầm thủy hàn lấy nước mắt và nước mũi ho ra, nhưng trong miệng đàm nhất định là đại đầu, vì sao hắn liền ho không đàm? Hứa Dương gật đầu một cái, lại khen nói, thật không hổ là chủ nhiệm, câu nói đầu tiên điểm đến điểm chính. Trung Hoa vậy một mặt không được tự nhiên, hắn cũng muốn học từ nguyên tới một câu ta đặc biệt dùng người khen ta. Nhưng là ra chủ nhiệm Vũ Phong Độ, hắn nói không ra lời. Nhưng là Trung Hoa trong lòng là thật không được tự nhiên, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác bị người khen ngợi cũng là như thế không lỡ nẻo một chuyện, đồ chơi gì mà mà, thật sự là Tao Đức Hoa cũng có chút dở khóc dở cười, hắn đối Hứa Dương cái này phá thói quen vậy không biết nói gì. Người ta đến cửa kiếm chuyện, ngươi cùng người ta cãi nhau trở mặt, thậm chí đánh nhau, hắn cũng có thể hiểu, bởi vì đây là bình thường mà. Nhưng mà ngươi khen đồ chơi gì mà đâu? Cái này đường gì đấy mà? Tao Đức Hoa liền nghĩ tới lần trước hắn đến kiếm chuyện, Hứa Dương cũng là một bên khen hắn, một bên phê bình hắn, còn một bên hướng dẫn hắn. Chẳng lẽ là vua? Tao Đức Hoa bộ dạng sợ hãi cả kinh, xem Hứa Dương ánh mắt đều không đúng, chẳng lẽ thằng nhóc này sẽ đối lão trung dùng vua? Ta đi, con ngế mới xanh không sợ quả ạ. Tao Đức Hoa bắt quái lựa Trung Hoa đè xuống trong lòng không được tự nhiên, nói: "Ngươi nói ngươi, đừng xé ra đề tài." Hứa Dương khẽ mỉm cười, nói: "Tại sao không từ miệng ra? Đó là bởi vì phổi có mùi thơm nồng nhiệt, lúc này cảm thụ Hàn ta, phong hàn tụ phổi, cũng chính là câu ca giao hàn bao lại nhiệt, hàn nhiệt mùi thơm nồng ác, trong phổi đàm uống liền không cách nào đi ra, ngược lại bàng xuất làm nước mắt hoặc nước mũi." Mấy người đều là ngẩn ra. Thường Nguyên Hồ Nghi nói: "Cái này cũng quá gượng gạo đi." Hứa Dương chính là hỏi Trung Hoa, nghe nói Trung chủ nhiệm trước kia cũng trần qua. Nếu không cùng nhau tham khảo một chút. Trung Hoa hơi mở ra Tào Đức Hoa chính là cẩn thận xem Trung Hoa một mắt, Lao Trung cũng không nhìn ra bệnh cơ chỗ đây. Trung Hoa thần sắc không thay đổi, lãnh giọng nói, ta không phải người bệnh bác sĩ chủ trị, tới, tiểu tử nói một chút người cái nhìn. Tào Đức Hoa ánh mắt lập tức đổi được không giống nhau, ta đi, chiến thuật rời đi à, Từ Nguyên cũng là sức sở, hắn sẽ không nhà, nhưng là chủ nhiệm điểm hắn tên, hắn tổng không thể nói thẳng mình không thể nào. Nhất là đại cự nhân Hứa Dương đang ở trước mắt đâu, hắn cũng không thể kinh sợ. Từ Nguyên thoáng sắp xếp ý nghĩ một chút, hắn nói, ư người bệnh liền ho không đạm, hơn phân nửa thuộc về khô ho, mà tổn thương tại khô người, thì khô lấy nụ, dùng dịu dàng nụ nuôi. Tư âm chân bóng khô phương thức trị liệu hẳn là không có sai lầm lớn. Sai." Hứa Dương nói một tiếng. "À." Thư Nguyên sửng sốt một chút. Hứa Dương chỉ chỉ vậy một sắp chữa trị ghi chép. hắn nói, ngươi không xem trước ý chữa trị. Dùng vậy nhiều là tư âm chân bóng câu thuốc, căn bản không có hiệu quả." "À." Tư Nguyên mặt lập tức liền đỏ, hắn còn thật không xem, trước mặt chiếu cố gây gò. Người bệnh lao bà lập tức gương mặt mất hứng, "Ối thác ơi, ta liền nói cái loại này bác sĩ trẻ tuổi không chịu trách nhiệm rồi, cái này cũng không tốt đẹp mắt, cũng biết để cho chúng ta làm kiểm tra, để cho chúng ta tốn nhiều tiền rồi." Thư Nguyên đỏ mặt lợi hại hơn. Hắn tranh cái nói vậy vậy cũng có thể là toa thuốc hoặc là dùng thuốc lượng thuốc xuất hiện vấn đề lời này từ nguyên nói mình cũng cho dạng nếu như biện chứng đúng rồi toa thuốc căn bản sẽ không có sai lầm lớn lượng thuốc trên sai một chút vậy chưa đến nỗi một chút hiệu quả cũng không có nhưng là người bệnh sau khi dùng nhưng căn bản không có hiệu quả thậm chí ho được lợi hại hơn Trung Hoa giúp từ nguyên giải vây hắn trầm giọng nói bác sĩ hứa vẫn là nói một chút người căn cứ chứ Hứa hứaương nói thật ra thì trước mặt liền muốn nói rõ chỉ là ta còn chưa nói hết liền bị hắn các nước ngay lời này một cái từ nguyên khí càng buổi rối thì ra như vậy là chúng ta cái hố mình thôi Trung Hoa mặt không cảm giận nói, "Bác sĩ hứa liền xin chỉ giáo đi." Hứa Dương nói, "Ta trước đã nói, người bệnh không chứng khả bệnh, ta là bằng mạch biện chứng." "Mạch tượng?" Trung Hoa nhíu mi, hắn cũng cho người bệnh trần qua mạch, nhưng là không trần xảy ra cái gì tới. Hứa Dương gật đầu một cái, nói, "Đúng, mấu chốt cái này người bệnh mạch tượng cũng là cực kỳ khó khăn minh, một phiến ôn hòa mạch. Duy chỉ có ở hắn yêu thích tốc bên trên có bệnh mạch." Trung Hoa vậy khẽ mước cảm, một điểm này hắn vậy phát giác, hắn kết quả là huyền trung y viện y thuật người thứ nhất, bản lĩnh này vẫn phải có, chỉ là hắn bên phải tấc trên cũng không có chẩn rõ ràng, cho nên hắn mới không chắc chính xác. Phữa Dương tiếp theo nói, người bệnh bên phải tắc mạch tượng là phù lớn chưa đếm, hơi chặt. Lời này vừa ra, không hiểu Trung Y một mặt mờ mịt, hiểu Trung Y người đều nghe bở dối. Tắc miệng quan hệ ở trên tổng cộng có tam bộ, theo thứ tự là thốn quan xích, bên phải tắc là chỉ tay phải tắc bộ, liền cái này một cái vị trí, chỉ có thể chứa hạ một ngón tay. Mà Hứa Dương lại có thể ở nơi này một cái vị trí trên trận đoán được liền 5 loại mạch tượng, người đặc biệt kéo chứ. Trung Hoa đều ngây người. Tao Đức Hoa chính là bắt đầu hoài nghi, đây là lắc lư vẫn là ưa? Chương 78. Tiểu Thanh lang thang. Chương 78. Tiểu Thanh lang thang. Thư Nguyên Kinh ngạc nói, năm loại mạch tượng. Hứa Dương gật đầu một cái, không sai. Giả đi, người nói bệnh chứ? Tư Nguyên một mặt không tin, nếu là nói Hứa Dương có thể trần ra bệnh mạch tới, vậy hắn là tin, nhưng là bên phải tập một bộ trần ra 5 loại mạch tượng, đây cũng quá thế chứ? Trung Hoa chính là có chút kinh nghi, hắn lại nghĩ đến mới vừa rồi Hứa Dương vậy nghiêm túc chẩn mạch hình dáng, chẳng lẽ thằng nhóc này là cái mạch trần cao thủ? Không thể nào à, tuổi trẻ như vậy mạch trận cao thủ. Cái khác không nhân sĩ chuyên nghiệp nghe được một màn Lý Tình nghiêng đầu hỏi Trương Khả, kỹ năng này rất lợi hại phải không? Trương Khả sao khoác lác không che sự lớn, nàng nói, trong nghề đứng đầu Ngưu Bất Tở Lớn nhanh chóng trụ, đây đều là tốt nhất tài liệu thực tế. Lý Tình sâu sắc cho là đúng hơi gật đầu một cái, tiếp theo sau đó chú ý trụ trụ. Hứa Dương nội tâm cũng có chút vui mừng, được thua thiệt là bị Lương láo hung hăng chui luyện một phen, nếu là không có lần này cơ sở đánh xuống, Đặt ở ngày hôm qua, hắn cũng sẽ chỉ xuống một phiến mờ mịt, cái này người bệnh lại không có triệu chứng khác, trong lòng khẳng định cũng là hoàn toàn hồ đồ. Trước cái này người bệnh đi như vậy nhiều bệnh viện, tìm nhiều chuyên gia như vậy đều không có thể trị hết nguyên nhân ở nơi này. Cái bệnh này chứng đích xác rất khó cái chứng. Hứa Dương gật đầu một cái, không sai, ta chính là lấy này là bằng Bên phải tấp hơi chặt, thêm tới ho thì nước mắt ra, bạn cũng phong hàn thúc phổi, mạch lớn thì thuyết minh có phổi lửa, mạch trượng có đàm uống. Thêm tới liền ho không đàm, vì vậy có thể phán đoán hàn bao lửa, đàm không ra được, cho nên tạo thành cái ho. Mạch phù hơi đến, thêm tới cổ họng có ngứa, lại có sơ qua gió như trứng. Mấy cái trung ý đều nghe được hẳn ngơ, nếu là thật dựa theo Hứa Dương mà nói, người mắc bệnh kia bệnh chứng liền rõ ràng, có thể hắn nói đúng chính xác sao? Hứa Dương ngừng lại một chút, lại hướng từ nguyên chỉ điểm nói, xem nơi mới vừa nói khô ho, cũng phải cận phân lạnh. Tổn thương tại ấm không người, hắn mạch tất phù đến. Có Kiêm nhấc đầu nóng lên, liền ho không đàm hoặc là đàm thiếu mà dính, lưới đỏ đài mỏng trắng. Có thể dùng cây dâu hạnh canh các loại thuốc chữa trị. Thừa Nguyên nghe được mà ra. Mà Trung Hoa chính là chân mày cau lại, hắn trước khi kết quả chẩn đoán cũng là ơ cô, bởi vì hắn chẩn đi ra ngoài mạch tượng chính là phù đếm, người bệnh biểu hiện ra triệu chứng vậy giống in. Nhưng chính là bởi vì hắn nhìn người bệnh trước khi chữa trị đi chép, hắn phát hiện trước khi bác sĩ mở chính là cây dâu hạnh canh, nhưng là một chút dùng cũng không có, cho nên Trung Hoa liền không chắc đúng. Thừa Dương tiếp theo nói, mà tổn thương tại lạnh không người, hắn mạch phù huyền, thuốc có thể dùng hành tô tán các loại Nhưng là phải biết, cũng không phải là liền họt thì nhất định là khô ho khan, muốn biện chứng bản về chị, không thể quá mức giáo điều chủ nghĩa. Nhớ không? Thư Nguyên một mặt không được tự nhiên và lúng túng, "Nhớ cái quỷ a." Tao Đức Hoa nghe được trong mắt sáng lên, "Tới tới, hơn quen thuộc một câu, nhớ không, ta dựa vào, lại là chức chèn ép sau hướng dẫn, quả nhiên là vua ạ." Trung Hoa cũng có chút kinh nghi bất định, hắn nói, "Vậy bác sĩ hứa cho toa tốt đi." Hứa Dương gật đầu một cái, "Được, làm lấy tiểu thanh long thang thêm vị." Tiểu thanh long thang? Tiểu thanh long thang làm sao có thể trị liền họt không đảm đâu? Thư Nguyên lại không nhịn được nghi ngờ. Tào Đức Hoa chính là một mặt không nói, hàng này làm sao như thế không nhớ lâu à, còn đang chất vấn Hứa Dương, ngươi làm được qua cái này vừa đại vương. Hứa Dương thán một tiếng, mới vừa không phải cùng ngươi nói, để cho ngươi không muốn giáo điều chủ nghĩa, ngươi lại giáo điều. Tào Đức Hoa liền buông tay, xem kìa, quả nhiên lại bắt đầu chèn ép. Nếu như hắn đoán không lầm, chèn ép hoàn liền sau đó, lập tức là Trần An. Thường nguyên sắc mặt khó coi hơn. Hứa Dương lại nói, tiểu thanh long thang phương chứng là, bệnh thương hàn đồng hồ không rõ ràng, trong bụng có hơi nước, nôn ngoẹ, nóng lên mà hở, hoặc cấm, hoặc lợi, hoặc nghẹn, hoặc đi tiểu bất lợi, thiếu bụng đầy, hoặc suy người. Tiểu Thanh Long Thăng chủ, đúng là không biết liền họ không đảm, nhưng là ngươi phải biết, Tiểu Thanh Long Thang là từ Đại Thanh Long trong canh diện hóa ra tới, đều thuộc về mặt trời bệnh. Trong mặt trời gió, mạch phụ chặt, nóng lên mù luôn, thân đau đớn, không mồ hôi ra mà phiền náo người, Đại Thanh Long canh chủ. Người bệnh mạch tượng có phù chặt à, hơn nữa còn là bên phải tức. Ta trước mặt cùng ngươi nói hồi lâu, hàn bao lại lửa, hơn nữa ta mới bắt đầu nói là thủy hàn bắn phổi. Chữa trị thủy hàn bắn phổi phương thuốc là cái gì, Tiểu Thanh Long Thăng à? Thường nguyên sắc mặt càng khó hơn xem. Tao Đức Hoa lắc đầu một cái, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Thửa Dương bắt đầu cho toát thuốc. Hắn nói, nếu phổi có mùi thơm nồng nhẹ giống, liền thêm sinh thạch cao và cây dâu da trắng, một lấy thanh lọc phổi dạ dày lửa, lại thạch cao vị tân, vừa có thể thấu tà đi ra ngoài. Một lấy tà trong phổi mùi thơm nồng nhẹ nước, dùng từ nhỏ liền mà đi. Lại thêm hậu pháp, hành nhân. Hậu pháp đánh bại tỳ vị khí, này khí một hàng, phổi khí cũng theo đó mà rơi xuống, khí hàng thì đản tiêu. Hạnh nhân mở hàng phổi khí nhất tốc, phổi chủ cả người khí, phổi khí một hàng thì chưa khí ai cũng sau đó mà rơi xuống. Hứa Dương lại hướng Từ Nguyên nói, mặc dù thương hàn luận viết xuyên nhà làm, quế chi canh thêm hậu pháp, quả tốt, nhưng chúng ta đang dùng thời điểm Cái này hai loại cũng không chỉ có Đàm Xuyễn có thể dùng, Ho khăn cũng là phổi khí trên dịch, cho nên vậy là có thể hàng khí hành đàm, muốn sẽ sống dùng. Tướng Nguyên chính là vận mở mặt, ngươi cùng ta nói cái gì sức lực, ngươi xem ta muốn quản lý ngươi sao? Hứa Dương dạy hắn càng nhiều, hắn càng cảm thấy lung túng, bởi vì làm cái này lộ vẻ được chính hắn tốt ngu xuân. Hứa Dương lại nói, lại thêm tím huyền, khoản đông hoa, hai người này là khỏi ho hóa đàm môn thuốc, tướng tu là tá, để cầu hiệu quả nhanh. Sau khi nói xong, Hứa Dương như nhau dạng mở đàm hoàng liên toát thuốc, đối Trương Khả nói, khà thuốc. Được rồi. Trương hưng phấn đáp một tiếng vội vã đi lấy thuốc. Trung Hoa Kinh Nghi nhìn Hứa Dương, trước mặt mạch trần hắn còn sờ không rõ thật giả, không biết Hứa Dương có phải là thật hay không lợi hại, nhưng Hứa Dương sau để giải thích thương hàn luận, ngược lại là để cho hắn lấy làm kinh hãi. Tuổi còn trẻ có thể hiểu rõ kinh điển đến như vậy trình độ, không đơn giản à. Trung Hoa nhìn xem Hứa Dương, hắn hỏi nói, "Bác sĩ Hứa, người cái này thuốc muốn ăn nhiều ít mới có thể thấy hiệu quả?" Hứa Dương nói, "Đối chứng mà nói, một lượng thuốc thì có thể nhìn ra hiệu quả tới." Trung Hoa khẽ hước cảm. "Nhanh như vậy nha. Người bệnh lão bà vậy rất kinh ngạc, không phải nói trung y muốn điều chỉnh rất lâu mà." Hứa Dương cười nhạo một tiếng. Hồi nói, chung ý là chữa bệnh, chữa bệnh, dĩ nhiên muốn hiệu quả như phủ chống, đứng lên nào à. Lời vừa nói ra, đứng vậy ba cái chung ý toàn bộ chấn động một cái. Mọi người cũng cảm thấy chung ý là điều dưỡng thân thể, đã không trị được bệnh. Bao lâu, đã bao lâu không có người nói ra có khí phách như thế lời của. "À, người bệnh lao bà cũng là sửng sở, à, phải phải phải là." Ba cái chung ý vậy không đi, mọi người cũng muốn xem xem cụ thể hiệu quả trị liệu. Một hồi lâu sau, Trương Khả bưng thuốc tới đây. Người bệnh vụt thuốc, một đám người ở xem xét. Lại qua thật lâu, người bệnh rướn ven ngực, "Ai, ta cổ không ngứa nhỉ?" Người bệnh lao bả ngạc nhiên mừng rỡ nói, "A nha, ngươi uống thuốc sau đó đến hiện tại đều không ho quá hỉ." Trung Hoa các người trong lòng lại là lộ bột một tí, chẳng lẽ lại là một đơn thuốc mà khỏi bệnh? Sự thật chứng minh, Hứa Dương chẩn đoán và dùng thuốc đều là đúng, bởi vì hiệu quả trị liệu chính là tốt nhất chứng cớ. Người bệnh lao bà kinh ngạc vui mừng đối Hứa Dương nói, ai nha, bác sĩ hứa ngươi thật lợi hại, a nha, nhiều chuyên gia như vậy cũng không chỉ hết. Sớm biết chúng ta ban đầu tìm ngươi khỏe liền nha, sai nhiều tiền như vậy, tìm nhiều người như vậy, chạy như vậy nhiều chuyến." Nàng lại bắt đầu không ngừng lại nhảy. Tư Nguyên sắc mặt khó khăn xem cực kỳ, hắn vốn là định tới tìm Hứa Dương tính sổ, vốn là muốn nhìn đối phương đeo xấu, kết quả đối phương không đeo xấu, mình ngược lại là đeo xấu. Thư Nguyên vậy không mặt mũi đợi nữa, xoay người muốn đi ra cửa. "Ai, ngươi chờ một tí." Hứa Dương gọi lại hắn. Tất cả mọi người nhìn Hứa Dương, vậy lại nhảy không ngừng người bệnh lao bà cũng dừng lại. Tư Nguyên dừng bước, nhưng lại không lộ lại, hắn hỏi, "Làm sao? Bác sĩ Hứa còn muốn làm nhục ta sao?" Hứa Dương thở dài một tiếng, "Ta là muốn nói cho ngươi, sư phụ ngươi không phải là bị ta lừa gạt đi hoặc là ép đi, là hắn tự quyết định." Hiện tại có nhiều ít bác sĩ ở cất rõ ràng đường hồ đồ cũng không ai bỏ được bông tha mình vừa có lợi ích và danh tiếng, mà sư phụ ngươi không giống nhau. Hắn là một cái chân chính bác sĩ, ta từ trong đấy lòng kính trọng hắn. Tư Nguyên có chút không dám tin quay đầu lại, hắn không nghĩ tới Hứa Dương sẽ nói ra như vậy. Trung Hoa nhìn xem Hứa Dương, lại nhìn xem người bệnh, lại nhìn ngoài cửa phương xa, trong lòng dâng lên tự thẹn không bằng, hắn vậy thở dài một cái, à, chương 79, cấp tính viêm túi mật. Chương 79, cấp tính viêm túi mật. Buổi tối, Tư Nguyên trở lại trong nhà mình, muốn ăn cơm tối, có thể là làm cơm, nhưng lại không muốn ăn. Không ăn lại đói, muốn ăn lại không khẩu vị. Muốn ngồi ở trên ghế salon phải xem tivi, nhưng cảm thấy cả người đều không thoải mái đi tắm, đi ra vẫn là cả người bất đắc tính, cảm giác rất không tự tại, vừa nhắm mắt, trước mắt hiện lên chính là Hứa Dương hình dáng. Tướng Nguyên đầu đều đau, hắn lần trước như thế mê thời điểm, còn ở cao chung mới biết yêu, thầm mến nữ sinh cùng lớp thời điểm, thật là nhắm mắt lại đều là người ta à nhưng mà hiện tại mình tuổi cũng đã cao, nói sao Hứa Dương vậy là người đàn ông nha. Cái quỷ gì? Tướng Nguyên dùng sức lắc lắc đầu, hôm trước điện thoại do dự thật lâu, mới quyết định cho đi Bắc Kinh lưu cảnh Minh lão sư gọi điện thoại. Trung Hoa cũng trở về nhà mình, cơm tối ăn xong, Hắn ngồi ở trên ghế nhìn một hồi y học tạp chí, cùng lao bà hắn cầm chén đua đã thu thập xong lúc đi ra, hắn nói: "Thu Dương, ta cho ngươi chẩn cái mạch đi." Trung Hoa lão bà đang ôm trước quả chậu đâu, nàng có chút kỳ quái hỏi: "Tại sao đột nhiên cho ta chẩn mạch?" Trung Hoa cầm trên tay y học tạp chí bông xuống, mỉm cười nói: "Ngày hôm nay gặp được một cái rất ý tứ bác sĩ, tới mà cho ngươi bắt mạch một chút." "À." Trung Hoa lão bà đi tới, chia tay ra. Trung Hoa đưa ra ba ngón tay phối hợp đi, cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, tỉ mỉ trước, hắn vậy ước chừng xem nửa tiếng. Lão bà hắn cũng ngây ngôi nhàm chết, gặp rốt cuộc to lắm, nàng hỏi: "Thế nào?" Trận xảy ra cái gì tới? Trung Hoa cau mày, có chút khốn hoặc lắc đầu một cái, không việc gì, cho ta tẩy điểm nhỏ đi. Lão bà hắn tức giận nói, bệnh thần kinh, không việc gì còn trần lâu như vậy, người ta mỏi eo đau lưng. Thứa Dương cũng trở về nhà mình, hắn lật một hồi sách tri học, lại nhìn xem ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đọc một tiếng, Bắc Kinh. Lưu Cảnh Ninh ném xuống hiện hữu danh lợi, một mình ra bắt truy tìm trung ý chân lý quả cảm vẫn là rất để cho hắn kích động, dù sao không phải là mỗi cái người cũng có thể làm được. Bắc Kinh. Thứ Dương lại lẩm bẩm hô kêu một tiếng, trước mắt lại nổi lên những cái năm ở Bắc Kinh hành nghề chữa bệnh ngày. Còn có những cái kia khuôn mặt quen thuộc bốn. Đêm đã khuya, Lý Tình đang cố gắng đổi bản thảo. A Trình và chồng nàng đang cố gắng tạo người. Hôm sau đi làm, Lý Tình nấu một cái đêm khuya, có chút buồn ngủ, không ngừng áp A Trình hỏi, "Ngươi sẽ không chạy trong một đêm bản thảo chứ?" Lý Tình hồi nói, "Đúng vậy, Diệt Tuyệt muốn bản thảo muốn gấp như vậy, ta có thể làm sao hả "Bất quá, A Trình ta viết một cái siêu đồng bản thảo. Phải không?" A Trình hỏi. "Ta cho ngươi xem xem." Lý Tình cầm bản thảo phát đến A Trình trong máy vi tính. A Trình sau khi xem xong, vậy khẽ nói, "Là không tệ." Tú vị tính và câu chuyện tính đều rất tốt, hơn nữa còn kết hợp như thế nhiều phái nữ dưỡng sinh kiến thức, ta sau khi xem xong cũng cảm xúc rất nhiều đây. Đúng không? Lý Tình cười rất vui vẻ. Ai Trình hỏi, ngươi cầm bản thảo phát cho Diệt Tuyệt nhìn sao? Lý Tình hồi nói, phát nha. Lý Tình, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Lý Tình vừa dứt lời, Diệt Tuyệt liền kêu nàng. Lý Tình nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, ai, đừng là muốn khen ta chứ. Ai Trình vậy nói, rất có thể nha. Lý Tình lập tức mặt mày hớn hở liền đứng lên, xem ra muốn không được hơn gạ thì phải thăng chức tăng lương nha. Lý Tình nhanh chóng sửa sang lại, sửa sang lại mình cổ áo, mang không che giấu được vui sướng, bước vui sướng bước chậm phạt, đang đang đang đi vào diệt tuyệt phòng làm việc. Người là heo sao? Lý Tình tạm thời hưng phấn, không đem cửa đóng chặt, diệt tuyệt tiếng gầm gừ lập tức từ bên trong chuyển ra. Bên ngoài ai Trình sắc mặt nhất thời cứng đờ. Cái gì chó má chúng y liệt, trong đầu người mặt chứa là cái gì? Chúng ta đối với chính là hiện đại phái nữ, ngươi làm những thứ này phá trò vui làm gì? Đừng cùng ta nói cái gì có trị hay không bệnh, nuôi không dưỡng sinh, có truyền hay không thông. Ngươi nếu thích truyền thống, có thể làm một ít thứ khác, nói một chút lôi bắt quái không tốt sao? Làm cái gì trung ý hả? Còn cái gì cái gì trong bệnh viện chuyên gia đến cửa nghi ngờ, kết quả bị đánh mặt, cái này cái gì nát vụn thì bản, cái gì làm ra vẻ đánh mặt, ngươi coi ngươi là đang viết tiểu thuyết internet à? Ta nói cho ngươi, trung ý đều là tên lừa gạt, ngươi nếu là nói gạt độc giả của chúng ta, người nào chịu trách nhiệm này? Con Minh Tâm Đường, ngươi có phải hay không âm thầm thu người ta chỗ tốt? Ai Trình bên ngoài nghe được sợ hết hồn hết vía, thường ngày liền không tính quá bạn thảo, Diệt Tuyệt cũng sẽ không mắng chửi người mắng như thế hùng, ngày hôm nay là thế nào, tại sao vừa đụng đến trung ý, ý Diệt Tuyệt cứ như vậy điên à? A chỉnh một mặt hẩm hực như vậy, Lý Tình lúc này là thật đụng trên họng súng. Trung ý viện, Trung Hoa cho mình rót một ly trà, ở trong phòng làm việc còn không ngồi vững vàng đâu, liền gặp Từ Nguyên bước nhanh đến. Cốc cốc cốc. Từ Nguyên gõ cửa một cái, không cùng Trung Hoa nói chuyện, liền trực tiếp đi vào, hắn nói, "Chủ nhiệm, cái đó cấp tính viêm túi mật người bệnh dùng lớn xài hồ canh, hiệu quả vậy." Trung Hoa chân mày thật sâu nhíu lại, hắn cầm ly trà buông xuống, hỏi, "Người bệnh còn không chịu tiếp nhận giải phẫu sao?" Từ Nguyên lắc đầu một cái. Trung Hoa chậm rãi thở dài một cái, nói, "Thông báo thân nhân người bệnh liên sao?" Từ Nguyên hồi nói, "Thông báo cho ân nhân người bệnh 2 tiếng sau sẽ tới, nhưng là ngoại khoa tể chủ nhiệm ý là hy vọng chúng ta chung ý cùng đi, cùng nhau khuyên nhủ cụ già. Được. Trung Hoa gật đầu đáp ứng. Diệt Tuyệt thu thập đồ đạc, đi ra mình phòng làm việc. Mặc dù nói Diệt Tuyệt ngoại hiệu kêu Diệt Tuyệt, nhưng là lớn lên cũng không cùng trong TV cái đó Diệt Tuyệt sư thái như nhau. Vị này Diệt Tuyệt quản lý có thể là vô cùng xinh đẹp, một cặp thon dài chân hạ đạp tế cao cùng, tay trái khoác bao, tay phải cầm điện thoại di động, đi dậy đường tới vừa nhanh lại nhanh, thôi có mấy phần chức trưởng nữ cường nhân hơi thở. Diệt Tuyệt ho hả, gọi tất hạ Diệt Tuyệt. Di Diệt tuyệt ở đi qua lý tỉnh công vị lúc đều không dừng lại thậm chí liền xem đều không xem lý tỉnh chính là vừa đi một bên bỏ lại một câu ngày mai đi làm trước cầm với bản thảo cho ta Lý Tỉnh tăng nghiêm mặt thiếu chút nữa không không lên. Hà Diệt tuyệt ra cửa lái xe một đường đến trung ý viện đem xe đậu xong đi đến ba ba nàng nằm viện vậy cái phòng bệnh ngoại khoa thể chủ nhiệm để cho người thông báo cho Trung Hoa Trung Hoa cũng gọi trên từ nguyên cùng đi trong phòng bệnh nằm trên giường bệnh một cái cụ già một cái tay treo kim cái tay còn lại ông bụng trên mặt làm da thống khẩu chạm xinh đẹp Hà diệt tuyệt liền đứng ở bên người lao nhân chờ mặt không nói một lời Ngươi là thân nhân người bệnh chứ? Cửa chuyên tới tiếng âm. Hà Diệt Tuyệt quay đầu nhìn lại. Một đám bác sĩ đi vào, đi đầu chính là Trợ chủ nhiệm. Trợ chủ nhiệm vậy không nói nhảm, liền nhanh chóng nói, "Cùng người nói đơn giản một tí, người bệnh là cấp tính viêm túi mật, dựa theo chúng ta ý kiến đâu là lập tức làm giải phẫu, nhưng là người bệnh không đồng ý, kiên trì phải dùng chung ý chữa trị. Chúng ta tuân theo người bệnh ý kiến, đã dùng chung ý chữa trị, nhưng là không hiệu quả gì. Chúng ta vậy dùng thuốc kháng sinh cùng bảo thủ phương pháp chữa trị, vậy không hiệu quả gì. Cho nên tốt nhất nhanh chóng giải phẫu, kéo dài nữa, vạn nhất túi mật xấu xa thư lủng lỗ, đưa đến tràn ngập tính màng bụng viêm." Vậy coi như nghiêm trọng, cấp tính viêm túi mật chỉ là một bệnh nhẹ, đừng kéo thành trọng chứng." Hà Diệt Tuyệt nhàn nhạt nói nói, "Ta không ý kiến, nhanh chóng giải phẫu." "Ta không giải phẫu." Trên giường bệnh cụ già thấp rộng rống lên. Hà Diệt Tuyệt nghiêng đầu nhìn trên giường bệnh cụ già, lãnh đạm hỏi nói, "Vậy người muốn thế nào? Chờ chết sao?" Trên giường cụ già nghiêng đầu qua, nhị đau, nói, "Ta chết cũng không cần người quản." À, Hạ Diệt Tuyệt nhẹ nhàng hư một cái, không xem cụ già, liền đối tệ chủ nhiệm nói, "Liên giải phẫu đi, ta là con gái hắn, ta tới ký tên." Cụ già nhưng cột cường hung nói, "Ta cũng không giải phẫu, có bản lĩnh đánh liền chết ta." Ta sẽ dùng chung ý trị, ta liền tin trung y y. Ngưu Xuân, Hà Diệt tuyệt lạnh lông dầy. Trê chủ nhiệm nhìn xem Trung Hoa, dùng ánh mắt tỏ ý một tí. Trung Hoa vậy lên tiếng nói, "Hà tiên sinh, ta là trung ý nội khoa chủ nhiệm Trung Hoa, chúng ta đã dùng thuốc đông ý, y, nhưng là hiệu quả không tốt. Liên trước mắt cái tình huống này, chúng ta vậy không đề nghị lại dùng bảo thủ chữa trị. Viêm đối mật chỉ là một bệnh nhẹ, tiến tâm đi, giải phẫu nguy hiểm rất nhỏ." Cụ gia nhịn đau, khó chịu nói, "Ta bỏ mặc, ta cũng không giải phẫu, ta liền ăn thuốc đông y Hà Diệt tuyệt nhất thời giận không kìm được, "Ngươi có bệnh sao? Trung y có thể trị bệnh sao?" Ngươi chính là tin Trung Y mới đem mình làm thành bộ dáng bây giờ, ngươi chính là tin Trung Y mới đem nhà chúng ta làm thành bộ dáng bây giờ. Ta nói cho ngươi, Trung Y đều là tên lường gạt lừa gạt từ cả ngày lẫn đêm, Trung Y, Trung Y, ngươi xem ngươi mình bị làm người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngươi đây là cấp bụng trứng, phải giải phẫu, nghe ta. Cụ già xoay mặt đi, miệng to thở hổn hển, nhưng lại không nói tiếng nào. Trung Hoa và Từ Nguyên nghe lời này sắc mặt nhất thời trầm xuống. Người người này tại sao nói lời như vậy hả? Từ Nguyên lập tức bất mãn nói, ta nói sai rồi sao? Hạ Diệt tuyệt xoay người nhìn chằm chằm Từ Nguyên, trên mặt một phiến lãnh ý, "Nếu như ngươi muốn chứng minh ta sai rồi, vậy ngươi sẽ dùng ngươi bên trong chứa khỏi đầu góc này nước vào chung y mê." "Ngươi?" Từ Nguyên giận dữ. Chung Hoa ngăn cản Từ Nguyên, "Đây là phòng bệnh, chớ quấy rầy." Tề chủ nhiệm sắc mặt cũng thay đổi rất khó khăn xem, hắn cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, hắn vậy không có hứng thú lại đợi lâu, liền nói, "Các ngươi nhanh chóng thương lượng một tí, sớm chút ký tên, sớm chút giải phẫu." Nói xong, chủ nhiệm đi. Chung Hoa vậy mang Từ Nguyên đi, Từ Nguyên trước khi đi còn tức giận nhìn Hạ Diệt một mắt. Chương 80. Mời Hứa Dương cùng xem bệnh. Chương 80, mời Hứa Dương cùng xem bệnh. Sau khi đi ra, Tế chủ nhiệm tràn đầy hãy nãy nói, "Lão trung, ngại quá ạ, ta cũng không nghĩ tới sẽ có như thế vừa ra." Trung Hoa cười một tiếng, "Không có sao, cái này vậy chuyện không liên quan ngươi mà." Tế chủ nhiệm nói, khi, bất quá vẫn phải cảm ơn ngươi hỗ trợ cùng xem bệnh, như vậy, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm." Trung Hoa nhưng nói, "Không cần khách khí, buổi tối ta còn được về nhà." "Vậy được đi." Tế chủ nhiệm gật đầu một cái, "Vậy, vậy ta qua bên kia." "Được." Trung Hoa cũng nói. Thật ra thì ở trong bệnh viện, Chu Y và Tây Y quan hệ giữa vẫn là rất không tệ. Căn bản sẽ không xuất hiện kiếm bản nội trương trạng thái. Trung Tây Y quan hệ khẩn trương nhất địa phương ở nơi nào chứ? Trên mạng. Trên thực tế thật ra thì không thường gặp Trung Y đen, mà trên mạng chính là Trung Ý hấp tụ tập địa phương, những cái kia hệ thống y học ra thật lợi hại. Thật ra thì cẩn thận phân biệt liền sẽ phát hiện, trên mạng tuyệt đại đa số Trung Ý hắc đều là cũng không hiểu Tây Ý Ý, cũng không hiểu Trung Ý người. Người hỏi hắn có biết hay không Trung Ý Ý, hắn đỉnh hơn biết dễ bản làm, biết Trung Ý hoa đả, không có. Hỏi hắn có hiểu hay không Tây hắn đỉnh hơn cũng chỉ có thể cùng ngươi nói ra cái trung viện sĩ tới. Nhưng cũng chính là đám người này đen nhất hang say, trừ cái này giúp hoàn toàn không có y học bối cảnh người, còn dư lại chính là làm lý luận đám người kia, lý luận nghiên cứu càng nhiều, hắn lại càng không tin Trung Y y, cũng chỉ đen càng nhiều. Nhưng là người đến một đường trên giường bệnh tới xem, thật ra thì trung tây y quan hệ vẫn rất tốt. Hơn nữa càng lâm sàng mọi người, càng không dám khinh thị trung y y, bởi vì bọn họ là chân chính gặp qua trung y liệu hiệu người. Năm đó không 03 năm kháng không phải là thời điểm, lĩnh Nam Y phái liền đánh ra trung y phong. Trung y chỉ cần sớm tham gia chữa trị, nhẹ chứng đa số có thể khỏi bệnh, trọng chứng vậy có khống chế không trở nên đặc liệt, cực lớn thấp xuống tỷ lệ tử vong. Ban đầu Trung viện Sĩ hô hấp bệnh sở nghiên cứu thu trị 88 bệnh nhân, tử vong 10 ví dụ. Giai đoạn trước Trung y không có lên, hậu kỳ có Trung y tham gia 71 ví dụ, chỉ tử vong như nhau đây là có nghiên cứu báo cáo, tên cứ gọi 71 ví dụ sát người bệnh Trung y dược tham gia trị liệu lâm sàng nghiên cứu hứng thú có thể đi lục soát một chút xem, luận văn báo cáo tác giả cái cuối cùng vậy tự lên Trung viện Sĩ tên chữ. Năm đó Lĩnh Nam ý phái người lãnh đạo chính là Đặng Tiết Đào Lao Trung y, gì? Đặng Lao cũng ở đây rộng Trung y thứ nhất chi nhánh bệnh viện thu trị 73 bệnh nhân, kiên trì lấy Trung y làm chủ thể chữa trị, toàn bộ chữa xuất viện Hơn nữa thực hiện người bệnh không tử vong, không chuyển viện, nhân viên y tế không bị nhiễm, theo dõi chừng 10 năm sau chứng minh không hậu di chứng, đây là kháng không trên lịch sử 4 cái không tí tích. Sát tuy nói là đầu tiên phát tại Quảng Đông, nhưng là Quảng Đông sát bệnh nhân tỷ lệ tử vong nhưng là thế giới thấp nhất, Quảng Đông 3, 8% Quảng Châu 3, 6% Trung Quốc đại lục trung bình 7% tại Quảng Đông một loại cách hương càng chính là 17% thế giới bình quân là 11%. Vậy một chiến đấu, lĩnh nam ý phải đánh quá đẹp. Hoàn toàn hướng mọi người hiện ra chung ý hiệu quả trị liệu, về sau nữa tật bệnh truyền tới Bắc Kinh đi. Kinh thành y phái người sắp điên bởi vì bọn họ không cho phép hứa trung ý đi tham gia chữa trị Bắc Kinh Trung y tham gia rất à cho nên nha chỉ cần là gặp qua trung ý liệu nhiều người đều sẽ không là trung y đen hơn nữa càng lâm sàng mọi người càng là không dám khinh thị Trung y cũng là ở đó một chiến đấu sau đó đủ loại bất lợi cho trung ý chính sách bắt đầu vì bỏ ví dụ như ban đầu yêu cầu nhất định phải có tránh quy trung y viện giáo học tập bối cảnh Trung y mới có tư cách thi đầu y giấy phép hành nghề y những cái kia ra truyền trung y còn có dân gian Trung ý liền đều được không giấy phép hành nghề chữa bệnh Sau đó liền đổi thành, thật có sở chờ người, ở hai người trung ý dưới sự đề cử tức có thể tham gia thi. Còn có dân gian trung y phòng khám bệnh, ban đầu quy định diện tích không được nhỏ 300 mình, đi danh tiền vốn vậy tương đương không rẻ. Sau đó vậy bỏ đi, không đồng nhất một lực cử, cũng có lần đó kháng không đáng để, cho nên lần này tình hình bệnh dịch, trung ý tham gia cũng rất sớm. Linh Nam Y phái Đức Thúc liền nhậm trung y tổ phó tổ trưởng, 30 Tết buổi tối đi ngược chiều ra Bắc, tham dự một đường chữa trị, một mực kháng dịch đến cuối cùng. Vì gian khổ kháng dịch, Đức Thúc một đường gầy đến 101 cân, cũng gầy cả tướng, cũng không dám cùng trong nhà nói. Hắn năm đó cũng không may mắn mắc phải sát, thật may chưa khỏi vậy không lưu lại hậu di chứng. Chỉ là Đặng Lao ở 19 hàng năm sơ thì đã từ lời, thường năm 104 tuổi. Không có thể thấy lần này tình hình bệnh dịch bùng nổ, nếu không Đặng Lao khẳng định vậy sẽ cống hiến mình lực lượng ở mỗi một lần thai họa lớn lớn dịch trước mặt, chú ý người chưa bao giờ lùi bước qua, chỉ là dân chúng đối chung ý ác ý cũng chưa từng giảm thiểu qua. Trong phòng làm việc, Tướng Nguyên cũng là một bụng tức giận, người này vậy thật là quá đáng đi, lại chuyện không liên quan tới chúng ta mà, chúng ta hảo tâm ý tốt, cái này cũng không phải là chúng ta bệnh nhân, chúng ta là đi hỗ trợ cùng xem bệnh ạ. Thư Nguyên ở không ngừng lại lại, mà Trung Hoa chính là nhìn ngoài cửa sổ, có chút lẩm ra, nếu như là hắn, hắn sẽ làm sao chữa? Trung Hoa vào giờ khắc này đột nhiên nghĩ đến Hứa Dương, không khỏi không thừa nhận, cái này bác sĩ mặc dù trẻ tuổi, nhưng y thuật nhưng khác thường lợi hại, hắn ở Trung ý viện trị mấy cái này bệnh nhân, đều là một đơn thuốc đi xuống đứng lên nặng á Trung Hoa hôm qua cũng đi nghiệm trường qua, chính hắn cũng nhìn sai bệnh nhân, ở Hứa Dương trên tay lại cũng là một đơn thuốc mà khỏi bệnh, mặc dù không phải là quá nhớ thừa nhận, nhưng sợ rằng cái này bác sĩ trẻ tuổi y thuật đã vượt qua mình. Hắn sẽ làm sao chữa đâu? Trung Hoa lại nhẹ nhàng động một tiếng, có ý tứ không thể nghĩ Suy nghĩ một chút liền đầu góc liền không dừng lại được Tướng Nguyên còn ở nơi đó nói đúng không chủ nhiệm người phụ nữ kia thật là chó cắn lữ đồng t à chúng ta hảo tâm ý tốt đi cho ba ba nàng chữa bệnh nàng còn muốn mắng chúng ta không được trung y làm sao lại không thể chữa bệnh làm sao thì không được thật sự là quá không biết điều người phụ nữ này thật là quá đáng Còn để cho ta trị ta thật sự là ta Trung Hoa từ từ cầm đầu lộ lại hắn hiện tại dạt dào đều là hứa dương bóng dáng hắn hỏi người nói nếu như là hắn hắn sẽ làm sao chứa ai thường Nguyên sửng số một chút Trung Hoa nói: "Theo chúng ta ngày hôm qua đã gặp, Minh Tâm Đường bác sĩ Hứa Dương." Thư Nguyên thần sắc hơi trầm lại, "Cái này, ta cũng không biết, bất quá cái loại này cấp bụng trứng đều là Tây y làm giải phẫu, vậy không tới phiên chúng ta chung ý trị, bác sĩ Hứa chắc không đã chữa đi." Trung Hoa nhưng nói: "Có thể hiện tại người bệnh không phải là không chịu giải phẫu, chỉ chịu dùng chung y mà." Thư Nguyên vậy không đáp lời, chính là trên mặt có chút lúng túng. Trung Hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, đứng lên, "Đi, tìm Tào Đức đi." "À, tại sao là Tào chủ nhiệm?" Thư Nguyên sững số một chút. Minh Tâm Đường bên trong Trương Khả để điện thoại di động xuống, lớn tiếng thở dài một tiếng, "À, hoàn con B." Thửa Dương hỏi, "Thế nào?" Trương Khả bi thảm nói, "Bạn thảo bị lập chết, xong rồi, các nàng lao đại là cái trung ý hắc, Lý Tình ngày hôm nay cũng bị mắng một trận, con đường này đi không thông." "Được rồi." Thửa Dương cũng bất đắc di lắc đầu một cái, hắn hiện tại chỉ thiếu một cái lớn liên truyền, tới một cái nữa, hệ thống hòa hoan thời gian là có thể biến mất, hắn là có thể lại đi cùng sư. Nhưng là bây giờ nhìn lại, còn muốn ngoài ra nghĩ biện pháp. Trương Khả trầm nói, "Không có sao, ta sẽ giúp ngươi muốn biện pháp khác." Hứa dương vậy gật đầu một cái. tích tích tích. Hứa Dương điện thoại di động reo, hắn nhận sau đó, thần sắc hơi đổi, "Được, ta tới ngay." Trương Khả hỏi, "Thế nào, phát sinh cái gì?" Hứa Dương vội vàng đứng lên thu dọn đồ đạc, "Chung y viện bên kia có cái cấp chứng bệnh nhân, mời ta cùng đi xem xem." Trương Khả mặt nhất thời đổ vỡ, "Vậy ngươi không phải lại không thể đi làm?" Hứa Dương ngượng ngùng nói nói, "Xin lỗi, cấp chứng muốn chặt." "À, Trương Khả biết mình không thể nào khuyên ở Hứa Dương, có thể bị quên cư trú cũng không phải là Hứa Dương." Nàng chỉ có thể cười gượng nói, "Không có sao, cứu người muốn chặt, tiền được lợi không được lợi sao cũng được." Ngượng ngùng, "Như vậy đi, ngươi trừ ta 2 ngày tiền lương đi." Hứa Dương cùng Trương Khả nói xin lỗi sau đó, cầm thứ này liền nhanh chóng ra cửa. À, Trương Khả thở dài một hơi, sau đó xoay người nhìn giúp ở trong góc Tống Cường. Tống Cường vừa nghe Hứa Dương lại muốn đi ra ngoài, hắn cũng biết mình phải xong đời. Lúc này Tống Cường, hèn nhọn, nhỏ yếu lại không có rút. Trương Khả lộ ra như thiên sứ nụ cười, nàng đặc biệt hòa khí nói, "Cường ca, ngày hôm nay đều dưỡng hạng mục nhất luật giảm giá còn 60% ưu đãi thôi." Ô, Tống Cường thiếu chút nữa không khóc lên. Chương 81. Là các ngươi chẩn đoán sai. Chương 81, là các ngươi chẩn đoán sai. Người bệnh tình huống gì? Hứa Dương chạy mau đến trung y viện. Trung Hoa, Từ Nguyên còn có Tào Đức Hoa ở trung Ý viện cửa nên đón hắn. Tào Đức Hoa nhìn về phía Trung Hoa, hắn vậy không biết tình huống gì, nghiêm chỉnh mà nói hắn chỉ là một nhân viên chuyên tin, hắn chỉ phụ trách cho Hứa Dương gọi điện thoại. Trung Hoa và Từ Nguyên trên mặt đều có chút vẻ lúng túng, dấu sao hôm qua mới đến cửa kiếm chuyện qua đây, ngày hôm nay lại kêu người ta tới hỗ trợ. Bất quá Trung Hoa kết quả là lao giang hồ, rất nhanh liền đem vẻ lúng túng đè xuống. Hắn đối Hứa Dương đưa tay ra, "Bác sĩ Hứa, rất cảm ơn ngươi tới hỗ trợ ạ." Hứa Dương vậy cùng hắn bắt tay một cái, hắn nói, "Không cần khí, phải, bác sĩ Tào cùng ta nói người bệnh là cấp tính viêm mật." Hiện tại thế nào? Nói trước bệnh tình đi. Được. Trung Hoa cũng không ma kỷ, đưa tay mời Hứa Dương đi trước, sau đó mấy người vừa đi vừa nói. Tư Nguyên há miệng một cái, vốn là muốn cùng Hứa Dương nói mấy câu, nhưng lại không cái này cơ hội. Hắn hơi thở dài một tiếng, sau đó vậy đuổi đi theo sát. Trung Hoa nói nói, người bệnh họ Hà, năm nay 65 tuổi, đau bụng một ngày, sau đó tới ta trung ý viện vào khám bệnh, đi qua khoa cấp cứu chẩn đoán sau phát hiện người bệnh bên phải bụng trên đau đớn, siêu âm hồi báo, túi mật khu vùng lần cận có viêm tính cục sưng, túi mật vách đá mao hằng đoán là cấp tính viêm túi mật, thu trị nhà viện. Vốn dự định làm giải phẫu chữa trị, nhưng là người bệnh sợ hãi giải phẫu, kiên trì phải dùng chung ý chữa trị. Cho nên mời ta cùng xem bệnh, ta chẩn đoán phát hiện, người bệnh nóng lên 38. 5 độ, bên phải bụng trên căng đau, nuốt liền, miệng đắng, buồn nôn muốn nói, đại tiện liền, lưới đỏ đại vàng, mạch tượng huyền trược. Phù hợp lớn xài hồ canh chứng, loại dùng lớn xài hồ canh một đơn thuốc, người bệnh hơi cảm chậm tách ra, nhưng là đau đớn còn đang, hiệu quả vậy. Tại vì vậy dùng thuốc kháng sinh chữa trị, hiệu quả vậy vậy. Chúng ta khuyên nữa người bệnh giải phẫu, nhưng người bệnh vẫn kiên trì dùng trung y, cho nên mời bác sĩ hứa người tới cùng xem bệnh. Thư Dương gật đầu một cái, biểu thị mình biết rồi thương hàn luận 16 năm cái, bệnh thương hàn nóng lên, mồ hôi ra không rõ ràng, trong bụng côn độ cứng rắn, nôn mửa xuống lợi người, lớn xài hồ canh trụ. Dựa theo trung hoa giải thích, người bệnh sắc thực phù hợp lớn xài hồ canh chứng triệu chứng, người bệnh có nóng lên triệu chứng, trong bụng côn độ cứng rắn chính là bụng trên căng đau, nôn mửa không hề thực chỉ nôn mửa, buồn nôn nôn ọe, cách nghịch hai khí đều là dạ dày khí trên nghịch biểu hiện, hạ lợi bao gồm tiết tạng và tà bón. Hơn nữa từ người bệnh những bệnh trạng khác tới xem, người bệnh đúng là bệnh ở thiếu dương kinh, dùng lớn sải hồ canh chữa trị hẳn là đối chứng. Hơn nữa chứng ý vậy dùng lớn xài hồ canh tới chữa trị viêm túi mật, bất quá vậy đều là chữa trị chậm chạp viêm túi mật, cấp tính vậy không tới phiên trung y đi trị. Nhưng vì cái gì hiệu quả vậy đâu? Hứa Dương vậy lâm vào suy tư linh xu chướng bản về viết, gan trướng người, hiệp hạ đau trướng, trong miệng đắng, thiện quá tước. Linh xu năm tả viết, ta ở gan thì hai hiếp bên trong đau. Đây đều là người xưa đối viêm túi mật bệnh trứng một ít ghi lại, chỉ là hiện tại cái loại này cấp bụng chứng vậy không tới phiên bên trong chữa trị đang nói đâu, mấy người liền đi tới khu nội phòng bệnh, người bệnh còn nằm ở trên giường bệnh thấp giọng gì, nhưng là con gái hắn Hà Diệt Tuyệt không biết đi đâu vậy? Trung Hoa đối hứa Dương nói, đây chính là người bệnh. Hứa Dương gật đầu một cái. Trung Hoa đối người bệnh nói, Hà Nguyên Sương, đây là bác sĩ Hứa Dương, một hồi hắn vội tới ngươi chẩn đoán, ngươi phối hợp một tí được rồi. Quật lao đầu nghiêng đầu qua, không xem bên này, Quật cứng nói, ta không, ta chỉ cần trung ý chỉ ta. Mấy người đều có chút giở khóc giở cười. Trung Hoa nói, bác sĩ Hứa chính là trung ý, y, ngươi phối hợp một tí được rồi. Quật lao đầu nói, được, là trung ý liền tốt. Hứa Dương đi tới đối người bệnh bắt đầu chẩn đoán đứng lên, Hứa Dương hỏi cái gì Quật lão đầu đáp cái gì? sừng vô cùng hợp, ngược lại là không có bởi vì Hứa Dương trẻ tuổi sẽ có cái đó không tín nhiệm cảm giác. Hứa Dương từng cái chẩn đoán qua đi, người bệnh triệu chứng đúng như lúc trước Trung Hoa nói như vậy, Hứa Dương thoáng suy tư một tí sau đó, liền bắt đầu cho người bệnh trần dậy mạch tới. Các người đang làm gì? Cửa đột nhiên chuyển tới trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Mấy người cũng quay đầu vừa thấy, chính là Quật lao đầu con gái Hà Diệt Tuyệt. "Chưa bệnh à? Làm gì?" Thường nguyên đối Hà Diệt Tuyệt vậy không có gì hay thái độ. Hà Diệt Tuyệt nhìn một cái đang cho người bệnh chẩn mạch Hứa Dương, nàng lạnh giọng hỏi nói, "Là ai cho phép chúng ý các người tới đây trị liệu?" Thư Nguyên có lý chẳng sợ nói, người bệnh tự mình cho phép. Hà Diệt tuyệt sắc mặt lạnh hơn, nhưng vậy nổi lo nàng chỉ hứa dương hỏi, cái này lại là người nào? Thư Nguyên hồi nói, trung y chuyên gia nhà, ngươi không phải nói để cho chúng ta trung ý chứa khỏi cái này trung ý mê sao? Hà Diệt tuyệt nhất thời mặt như hàn sương. Thư Nguyên chính là trong lòng ngầm thoải mái, hoán hận người chính là vui vẻ như vậy. Trung Hoa khỏe miệng vậy lộ ra một chút sảng khoái, nhưng là ngoài miệng lại nói, tốt lắm, chớ ồn nào, đừng quay giày bác sĩ hứa chữa trị. Thư Nguyên không nói. Hạ Diệt tuyệt dùng lãnh đạm ánh mắt quét qua mấy người, nàng nói, được, ta đi tìm hắn bác sĩ chủ trị. Ta ngược lại là phải hỏi một chút là ai phê chuẩn các ngươi tới trần bệnh. Xin cứ tự nhiên. Trung Hoa vậy đặc biệt có khí phách. Hà Diệt tuyệt nghiêng đầu tức giận đi. Hứa Dương tiếp tục tinh tế trần trước mặt tượng. Hơi khoảnh sau đó, Tế chủ nhiệm đoàn người cũng tới. Chính là bọn họ, ta hỏi các ngươi, rốt cuộc ai là hắn bác sĩ chủ trị? Tại sao ở nhà chúng ta thuộc không biết chuyện chút nào dưới tình huống mời cái gì chung ý tới cùng xem bệnh? Hà Diệt tuyệt tức giận đặt câu hỏi. Tế chủ nhiệm vậy nhanh chóng đi về trước một bước, tiến tới Trung Hoa bên người, nhỏ giọng hỏi nói, "Lão trùng, tình huống gì?" Trung Hoa hồi hắn, tìm một bằng hữu tới cùng xem bệnh. Tế chủ nhiệm chân mày nhíu thời nữ một cái, hắn nhất thời vậy làm khó, lao chung, đừng đấu khí hả. Hiện tại chính là toàn lực khuyên phục người bệnh tiếp nhận giải phâu thời điểm, kết quả lao chung ngược lại tốt, lại có thể lại mời một cái trung y tới đây, đây không phải là đấu khí mà." Trung Hoa thì nói nói, "Đây không phải là đấu khí, là ta muốn làm như vậy." Tế chủ nhiệm lúc ấy không nói. Hà Diệt liền hỏi, "Tế chủ nhiệm, ngươi nói đi, làm thế nào?" Tế chủ nhiệm suy nghĩ một chút, nhắm mắt nói, bệnh việc đâu, tự nhiên là có bệnh viện quy định chế độ, nhưng nếu như là người bệnh mình nhất định mời người tới, vậy chúng ta vậy rất khó làm." Nam ở trên giường quật lão đầu lập tức nói, "Là ta muốn tìm cái này chung ý tới chị ta, cùng người khác không quan hệ. Người lại bỏ mặc ta, vẫn không thể để cho chính ta tìm thấy thuốc." Hà Diệt tuyệt nhất thời bị chọc tức, lửa không ngừng phập phồng. Tỷ Mị trần trước mạch tượng hứa Dương đối người bệnh nhắc nhỏ nói, "Đừng nói chuyện, bình tâm tĩnh khí." Người bệnh im miệng. Hứa Dương tiếp tục trần mạch đây là, bên ngoài mấy người mới xem hứa Dương, cái này vừa thấy, đám người chính là ngẩn ra. Cái này cũng quá trẻ tuổi chứ? Tế chủ nhiệm ngồi lâu không nói ra lời, lão trung lại có thể mời tuổi trẻ như vậy một cái trung y tới cùng xem bệnh. Làm cái gì ạ? Đây không phải là đấu khí Đây là làm sự việc à?" Tao Đức Hoa ở một bên giải thích nói, "Lão tệ, là như vậy, vị này bác sĩ đâu chính là chữa khỏi cái đó hậu sản hai liền đóng kết và cái đó một tuổi dưới tuyến mầm độc xương phổi trọng chừng cái đó bác sĩ." Tế chủ nhiệm nhất thời sững sốt một chút, hắn hỏi, "Chính là cầm lưu cảnh ninh khuyên đến Bắc Kinh đi cái đó?" Tao Đức Hoa tạm thời không biết nên làm sao đáp, hóa ra Hứa Dương nổi danh nhất chiến tích là cái này à? Hắn chỉ có thể gật đầu một cái, "Đúng." Tế chủ nhiệm và hắn phía sau đi theo vậy mấy cái trẻ tuổi Tây y lúc này mới vừa nhìn về phía Hứa Dương, bọn họ cũng nghe qua Hứa Dương truyền thuyết, chỉ là không nghĩ tới Hứa Dương như thế trẻ tuổi. Hạ Diệt tuyệt chính là gương mặt lạnh lùng, ngay cả lời đều không muốn nói. Hứa Dương ngước chừng xem nửa giờ mạch trận, hắn mới rốt cục trận xong rồi hai tay mạch, hắn chân mày cau lại, lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn đưa tay đè một cái người bệnh bụng, hỏi nói, nơi này đau không bị thương? Có một chút. Người bệnh đáp. Hứa Dương lại chân mày cau lại. Trung Hoa hỏi nói, bác sĩ Hứa, như thế nào? Hứa Dương nói, dựa theo triệu chứng mà nói, lưới đỏ đại vàng hơn thuộc bên trong thực nghiệm chứng. Hơn nữa từ người bệnh miệng đáng nuốt liền muốn chứng, chứng Dương Nhưng là ta ở mạch trận lúc nhưng phát hiện người bệnh mạch hành thủ Dương Minh đại Tràng kinh. Hạ đi ruột giá lúc đó, nhưng phơi bảy bệnh như giống, cho nên ta hoài nghi người bệnh là ruột trùng chứng, chỉ là người bệnh thiếu bụng đau đớn lại không rõ ràng. Mấy cái trung ý đều nghe ngu. Tây Y nghe được một màn ngộng, có cái trẻ tuổi Tây Y nhỏ giọng người bên cạnh hỏi, ruột đúng là cái gì? Hình như là cấp tính viêm ruột thừa. À, trẻ tuổi kia Tây Y đều lẩm nhộn, viêm ruột thừa không phải bên phải bụng dưới đau không? Thế nào lại là bên phải bụng trên đâu? Nói sau ruột thừa vậy không thuộc về ruột già à? A. Hạ Diệt Tuyệt nghe lời này, sắc mặt lạnh hơn. Chương 82. Ai nói trung ý không trị được cấp bụng chứng? Chương 82. Ai nói chung ý không chỉ được cấp bụng chứng, không nói bọn họ, trung ý mình đều đàn độn. Không phải ngu ở hứa dương phán đoán trên, mà là ngu ở hứa dương mạch trận trên. Mạch hành thủ dương minh đại chẩn kinh, đi xuống ruột ra lúc phát hiện có bệnh voi, cái này đặc biệt là cái quỷ gì? Thường nguyên bệnh ngu, hắn nhỏ giọng hỏi, "Chủ nhiệm, cái này cái gì trận mạch phương pháp?" Trung Hoa vậy mặt lộ kinh nghi, hắn không xác thực định nói, chẳng lẽ là nan kinh ghi lại trận mạch pháp. Một một thở, hành sáu tắc, nơi nào có bệnh tự nhiên sẽ có bệnh voi đi ra? Chỉ là, còn có người biết cái này. Thường nguyên vẫn là rất ngộ. Đức Hoa vậy mậu. Bởi vì bây giờ không có người biết cái loại này trấn pháp, bây giờ mạch trấn pháp là dạng gì đâu. Đều là trước trần ra mạch tụ tới, sau đó sẽ căn cứ người xưa điện tịch từng cái đối ứng. Ví dụ như Huyền mạch, bên trái Tất Huyền, lòng rung động, nhức đầu, đổ mồ hôi trộm, bên trái Quan Huyền, hiệp đầy đau, lạnh nóng trứng hạ. Bên trái Sích Huyền, thiếu bụng, eo đầu gối đau đớn. Thậm chí rất nhiều bác sĩ đều không cẩn thận trấn tổn quan xích tam bộ, chính là thô thô một trận, nhấn một cái, này mạch thẳng lên giải, như Dương cung Huyền, được, chính là mạch. Lại đo lượng cái mạch đập, hơn 90 hạ, đến mạch. Nha, đến mạch đếm mạch chủ nhiệt chứng uyên mạch có thể chủ bệnh gan, đó chính là nóng nảy quá vượng, sau đó xem xem người bệnh kiểm tra báo cáo, liền cho thuốc, cho nên hắn chuẩn mạch thời gian đặc biệt ngắn. Ví dụ như cái này quật lao đầu là huyền chẩn mạch, phàm bệnh có hư tổn, sẽ xuất hiện huyền chẩn mạch. Hơn nữa cũng có thể chủ thực nhiệt, đàm uống, đàm nhật, gặp nhiều tại bệnh gan hoặc là trùng gió, nhưng ngươi là phán đoán không ra chính xác bệnh chứng tới, còn được dựa vào cái khác chẩn đoán. Hơn nữa tây y chẩn đoán là cấp tính viêm cuốn mật, người bệnh lại có thiếu dương bệnh chứng, lại có thể chủ bệnh gan, gan mật lẫn nhau là trong ngoài mã, vậy khẳng định liền không sai. Nhưng tối chính thống hữu hiệu nhất vẫn là nan kinh mạch chẩn pháp, lương thị mạch chẩn pháp chính là thoát thai tại nan kinh mạch chẩn pháp. Hứa Dương đánh 4 mùa bình mạch cơ sở, cùng xem bệnh 4 mùa bình mạch mới biết chẩn bệnh mạch. Hơn nữa hắn học hô hấp mạch vào phương pháp, có thể phán đoán mạch hành chu thiên vị trí, nơi nào có bệnh tự nhiên có thể ở mạch tượng trên đoán được. Nhưng là hắn kết quả học chính là cơ sở, cũng không dám 10 phần xác định. Bởi vì ruột ung là thiếu bụng đau đớn à, không phải bụng trên à Trung Hoa suy nghĩ một chút, nhắc nhở nói, bác sĩ Hứa, người bệnh là bên phải bụng trên đau đớn. Hứa lại mi, hắn nói, cho nên đây cũng là ta nghi ngờ địa phương. Hạ Diệt tuyệt lạnh lùng nói, nói Ta một cái y học người ngoài nghề đều biết viêm ruột thừa chỗ đau là bên phải bụng dưới, không phải bụng trên, còn nói gì trung ý đi. Một chút y học thông thường cũng không có. Lời này vừa ra, mấy cái trung ý sắc mặt cũng có coi. Hứa Dương đứng lên, hắn nói, mặc dù ta có nghi hoặc, nhưng là ta ở trần mạch phát hiện mạch hành gan phụ thời điểm, bệnh voi nhưng cũng không rõ ràng, cho nên cần phải không phải viêm túi mật. Mọi người thần sắc rồi rít hơi chậm lại. Hà Diệt Tuyệt Diễu cứ nói, siêu âm cũng biểu hiện viêm túi mật, tay ngươi so siêu âm còn lợi hại hơn. Trùng Ý môn cũng lung tung. Tướng Nguyên cũng không biết nên làm sao phản bác, đúng là mà, người nào có máy tinh chuẩn ạ? Trung Hoa sắc mặt vậy rất khó xem. Tế chủ nhiệm cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi xem lão chung nếu không phải là đấu khí, ngươi xem khí này đấu, có phải hay không là vị trí khác viêm ruột thừa ạ? Đi theo Tế chủ nhiệm sau, lưng một cái trẻ tuổi nữ bác sĩ yếu ớt nói, "Mọi người đều quay đầu xem nàng, nàng chỉ là một nam viện y sư, lập tức bị như thế nhiều chủ nhiệm đại lão nhìn chằm chằm, mặt lập tức liền hồng đỏ, theo bản năng che miệng, cũng không biết mình có phải hay không nói sai." Tao Đức Hoa vỗ tay một cái, lập tức nói, "Đúng nha, cũng có thể là vị trí khác viêm ruột thừa ạ, viêm thừa chẩn sai xác suất vẫn rất lớn nha." Một cái khác trẻ tuổi Tây Ý nhỏ giọng nói, "Nhưng mà, ruột thừa vậy không thuộc về ruột già à? Hắn không phải nói người bệnh ruột già có bệnh sao?" Tao Đức Hoa giải thích nói, "Trung y tâm can tỷ phổi thận cùng các người mộ xẻ học lên tâm can tỷ phổi không phải một cái khái niệm. Cấp tính viêm ruột thừa đâu, ở trung y bệnh chứng trên thuộc về ruột tung và bi. Cùng các người phân loại không là một chuyện, chỉ viêm ruột thừa, chúng ta vậy là dựa theo ruột tung trị." Mấy cái Tây Ý cũng tao mày lên. Viêm ruột thừa chẩn sai xác suất đúng là rất cao, cho nên bình thường ở để cho thân nhân ký tên thời điểm cũng sẽ cộng thêm một câu nếu như phát hiện không phải viêm ruột thừa, bác sĩ có quyền tại giải phấu bên trong sửa đổi giải phẫu phương án. Tể chủ nhiệm cao mày suy nghĩ một chút, túi mật khu thật có cái viêm tính bao khối, không thể hoàn toàn loại bỏ viêm ruột thừa có thể, nhưng vị trí khác ruột thừa xác suất vẫn luôn là rất thấp. Đi theo tể chủ nhiệm sau lưng trẻ tuổi Tây Ý nói, giải phấu cắt ra, mổ bụng giò xét một tí chẳng phải sẽ biết mà. Rất nhiều viêm ruột thừa trần sai, nhất là vị trí khác viêm ruột thừa, trên căn bản đều là tại giải phẫu bên trong mới phát hiện, rất khó thông qua trước đó kiểm tra phát hiện. Giống như cái này người bệnh, cắt ra sau đó phát hiện nếu như không phải là viêm túi mật, mà là viêm ruột thừa. Vậy cầm ruột thừa cắt là tốt mà. Nhưng là lời này ở thân nhân người bệnh trong lỗ thai nghe liền rất chói tai, Hạ Diệt tuyệt hỏi nói, các người bác sĩ chính là như vậy thử làm giải phẫu? Trẻ tuổi Tây Y nhanh chóng giải thích, không phải, nếu như là vị trí khác ruột thừa, nó cũng là ở vị trí này, mở dao xuống đi là thích hợp, hơn nữa vốn là vị trí khác viêm ruột thừa liền đều là tại giải phẫu bên trong phát hiện, sẽ không ảnh hưởng trị liệu. Hà Diệt tuy nói, vậy thì làm giải phẫu à, tìm chung ý tới đảo cái gì loạn? Ta không giải phẫu, ta sẽ dùng trung y đi, hề. trên giường lao đầu quật cường vô cùng. Mọi người cũng hết ý kiến, được, vấn đề lại lượn quanh trở về. Hạ Diệt tuyệt thật là khí được không lời nói, mà Hứa Dương nhưng nói, ta cũng cảm thấy có thể thí một tí. Đám người kinh ngạc. Người vậy đồng ý giải phẫu? Tây chủ nhiệm có chút kinh ngạc, coi như có đầu góc. Hà Diệt tuyệt đánh giá liền hứa Dương một câu. Phản độ. Trên giường quật lão đầu tức giận vô cùng. Hứa Dương có chút rợn khóc rợn cười, ta là nói dùng trung y biện pháp thí một tí. Trung y biện pháp? Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, trung y có biện pháp gì? Coi như viêm ruột thừa cũng là cấp chứng, cũng phải cần dựa vào Tây y chẩn đoán à, trung y có thể có biện pháp gì? không nói bọn họ, ngay cả đứng vậy mấy cái trung ý đều là sửng sốt một chút. Mà Hứa Dương chính là rời đến người bệnh bên cạnh chân bên, đưa tay ra ở người bệnh trên bắp chân nhấn một cái, hỏi nói, nơi này đau sao? Đau. Quật lão đầu khó chịu nói. Tây ý cửa nhìn một động, có ý gì hả? Trung Hoa vỗ tay một cái, liền muốn nói, ai nha, huyết lan vị ạ, làm sao đưa cái này quên mất. Thư Nguyên và Tào Đức Hoa vậy lập tức hiểu rõ ra. Tào Đức Hoa vậy ngạc nhiên mừng rỡ nói, đúng nha, huyết lan vị, chủ chứng viêm ruột thừa hoặc viêm ruột. Nếu như người bệnh cấp tính viêm thừa, giữ huyết này có nhiều lẽ đau gia diện tuyệt trên mặt lộ ra bất ngờ vẻ. Thật chẳng lẽ là vị trí khác ruột thừa? Trước cái đó nữ nam viện y sư lẩm bẩm nói: "Mọi người đều kinh, chẳng lẽ người này thật có thể bằng mình ba ngón tay chẩn đi ra khoa học hiện đại máy cũng xác định không được bệnh." Mà Tế chủ nhiệm chính là nhíu mày, mặc dù mấy vị này trung ý cũng cho rằng là viêm ruột thừa, nhưng hắn là không đồng ý, tại sao vậy chứ? Bởi vì Tây y cũng không có thừa nhận trung y hệt vị mạch tượng khoa học tính. Người nói người mạch tượng chẩn đi ra hắn có viêm thừa, chúng ta không nhận là mạch tượng là khoa học nha. Ngươi nói huyệt lan vĩ đau, nói không chừng hắn nơi này là đụng phải hoặc là bị thương đây. Hơn nữa co như là cấp tính viêm ruột thừa, vậy cũng được khai dao làm giải phẫu ạ, nếu không cùng viêm ruột thừa nghiêm nặng cũng là sẽ giết người. Mà Hứa Dương nhưng là không để ý như vậy nhiều, hắn ở mình bên trong bọc lấy ra một cái châm cứu hộ. Hạ Diệt Tuyệt nhìn chằm chằm Hứa Dương, hỏi nói, ngươi muốn làm gì? Chưa bệnh nha. Hứa Dương đơn giản trả lời, mở ra châm cứu hộ, lấy ra hào châm. Ngươi? Hạ Diệt Tuyệt nổi gióa, nàng hỏi Tế chủ nhiệm, xảy ra vấn đề, người nào phụ trách? Trên giường quật lão đầu kêu nói, chúng ta phụ trách, là ta để cho hắn chỉ ta, cùng ngươi bất kỳ cũng không có hệ. Tề chủ nhiệm cũng không nói. Hạ Diệt Tuyệt cũng khí không được vung tay một cái giận nói, "Được, ngươi chị, ngươi chị. Hại một người còn không đủ đúng không? Tốt, vậy ngươi cũng bị người trung ý hại chết tốt lắm." Quật lão đầu giận nói, "Ta không sai, ta thì phải trung ý chị ta, ta thì phải chứng minh ta không sai." "Ngươi, ngu xuẩn, phong tiến, mê tín." Hà Diệt Tuyệt càng nói càng tức, "Ta xem ngươi là đầu góc bệnh không nhẹ, coi như là viêm rụt thừa, đó cũng là cấp bụng chứng, trung ý có thể trị cấp bụng chứng sao? Ngươi cũng muốn cầm mình kéo thành trọng chứng sao?" Quật đầu không nói một lời. Hắn hắn trẻ tuổi tây ý vậy rồi rít đầu, bọn họ cũng cảm thấy như vậy chỉ là lão đại bọn họ tề chủ nhiệm cũng không lên tiếng, bọn họ cũng sẽ không dám nói rõ. Trung Hoa và Tạo Đức Hoa sắc mặt cũng có chút khó khăn xem, chỉ là hai người cũng không nói phản bác. Hứa Dương nhìn một cái Hà Diệt Tuyệt, nhàn nhạt hồi nói, ai nói cho ngươi, Trung Y không chỉ được cấp bụng trứng. Hà Diệt Tuyệt mở ra. Mọi người đều là ngẩn ra đây chính là cấp bụng chứng à, bao nhiêu năm rồi đều là giao cho Tây Ý làm giải phâu, lúc nào đến phiên Trung Y. Hứa Dương làm cái băng ghế nhỏ ngồi ở cột lao đầu bên chân, sau đó hắn lại từ bên trong bọc lấy ra trang rượu sắt trùng hộ. Ta tới lấy đi. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, là Từ Nguyên. Chương 83 Tiêu Dương cùng Dương Minh hợp bệnh. Chương 83: Thiếu Dương cùng Dương Minh hợp bệnh. Được. Hứa Dương trả lời một tiếng, cầm rượu cồn hộp đưa cho Từ Nguyên, Từ Nguyên tiếp ở trên tay ngồi ở Hứa Dương bên người. Hứa Dương lấy một cái rượu sát trùng cho người bệnh chân tiêu độc, hắn đối Từ Nguyên nói, cấp tính viêm ruột từ đầu, thuộc về trung ý ruột tung phạp bi. Nguyên nhân của bệnh, phần nhiều là tỉ vị chức năng mất đi hòa giải, hơn nữa cái khác nguyên nhân, ví dụ như ăn uống không tiết, đột nhiên chạy cùng nhân tố tới phát bệnh. Sơ khí tránh tà tranh nhau tại ruột bên trong, cộng thêm mùi thơm nồng nhiệt, dùng khí huyết tuần tích không được thông suốt, kết tụ mà thành đúng, nếu như tích nhiệt không thể tán thiết, máu thị tối giữa liền hóa thành ngủ. Đây là bệnh tình chuyển đổi. Chữa trị cấp tính viêm ruột thừa, chúng ta là dựa theo ruột thông trị, chung ý có thể dùng kim gai, uống thuốc, thoa ngoài ra cùng phương pháp chữa trị. Kim gai phương pháp, cứu cấp nhanh nhất, có thể kim gai huyết lan vĩ, túc tâm lý, bên phải thiên xu. Huyết lan vĩ, có nhiều đau, chúng ta nhất định phải ở điểm đau đi lên kim, bởi vì người bệnh là thực nhiệt chứng, cho nên cần dùng tả pháp, tốt nhất dùng sức mạnh kích thích. Hứa Dương hành châm đâm vào kim vào sau đó, lập tức liền châm nhẹ, đây là được tức giận. Thửa Dương bây giờ thuật châm cứu có cấp tỉnh chuyên gia trình độ, đối phó dậy cái bệnh này chứng vẫn là ung dung. Sau khi đi vào, quật lao đầu liền đang thấp giọng hừ hừ, nói có căng đau cảm. Thửa Dương lại hướng Từ Nguyên nói, mạnh kích thích đâu, muốn xem người bệnh bệnh tình và người bệnh thể chất, nếu như bệnh tình hơi nhẹ hoặc là người bệnh thể chất rất yếu, vậy thì không muốn mạnh kích thích. Nhưng là cái này người bệnh thể chất không tệ, có thể trực tiếp dùng tấu trời lạnh thủ pháp. Cái gì? Từ Nguyên sợ ngây người. Tấu trời lạnh? Trung Hoa và Tào Đức Hoa vậy ngu, hắn còn biết cái này? "Tại vì cửa chính là một màn ngộng, đồ chơi gì ạ? Tiểu thuyết võ hiệp sao?" "Suy." Hà Diệt Tuyệt cười nhạo một tiếng, mặt lộ khinh thường, "Chú ý liền là thích giả thần giả quỷ." Hứa Dương trực tiếp dùng tới Thấu Trời Lạnh Thủ pháp, người bệnh kim cảm rất mạnh, hắn thành công. Quật Lao Đầu một mực đang nhẫn nhịn căng đau cảm, mạnh kích thích mang tới căng đau cảm giác tê dại vẫn là rất khó chịu, hắn một mực đang khó chịu hừ hừ trước. Hà Diệt Tuyệt mấy lần nghĩ ra tiếng, nhưng lời đến mép trên nhưng lại nuốt xuống, đây là Quật Lao Đầu tự chọn, là chính hắn làm. Trẻ tuổi Tây Y cửa vậy nhìn xem tệ chủ nhiệm Nhưng là bọn họ nhưng phát hiện Tề chủ nhiệm nhìn đang hàng say, được, bọn họ vậy cũng không nói gì. Hứa Dương lấy kim sau đó, quật lao đầu ở trên giường phun ra một hơi thật dài. Cũng tại chỗ châm cứu tiêu chuẩn không giống nhau, đốt núi lửa và thấu trời lạnh đều là hành hoàng kim liền sẽ lập tức lấy ra, mà tại chỗ tiêu chuẩn chính là lưu kim 30 phút. Hứa Dương không dừng lại, tiêu độc sau đó, lại đang túc tam lý trên vậy dùng cái này bộ thủ pháp. Quật lao đầu tiếp tục hừ hừ. Hứa Dương lại hướng từ nguyên hướng dẫn nói, viêm ruột thừa đầu, giống như là bên phải bụng dưới đau đớn. Trong tình huống bình thường, chúng ta có thể lựa chọn bên trái bụng dưới cân đối vị trí xuống châm, cái này gọi là mâu gai, biết chưa?" Tướng Nguyên đáp nói, "Biết, tố vấn mẫu thích luật, Moga, lấy bên trái lấy bên phải, lấy bên phải lấy bên trái." "Đúng, nhưng là cái này người bệnh tương đối đặc thù một chút, là bên phải bụng trên đau, vậy chúng ta chọn bên phải Thiên Xu cũng giống như nhau." "Hứa Dương hành châm, lại là một bộ thủ pháp đi xuống. Có nóng lên, buồn nôn và nôn mửa, có thể thêm khúc chỉ, hợp cốc, bên trong đỉnh." Hứa Dương sau khi nói xong, lần nữa hành châm. Ban đầu quật lão đầu còn nằm ở trên giường một mực hừ hừ. Bởi vì đau nhà, hắn cũng hừ hừ hai ngày. Hứa Dương mới vừa hành châm thời điểm, người bệnh vẫn là rất khó chịu, bởi vì kích thích cường độ tương đối lớn. Chỉ theo trước Hứa Dương hành châm xuống, quật lão đầu tiếng hừ hừ liền càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng cũng không có thanh âm. Hà Diệt Tuyệt cũng nhìn khẩn trưng lên, rất sợ quật lão đầu xảy ra chuyện tình, nhưng là thấy được quật lão đầu trên mặt vẻ thống khổ tựa hồ không nặng lắm thời điểm, nàng liền không có nói chuyện. Hứa Dương thi hoàn tất cả kim việc, hỏi người bệnh, "Như thế nào, tốt một chút không?" Quật lao đầu thật dài khạc thoải mái hơ thở, chân mày cũng giãn ra, "À, tốt hơn nhiều, thật tốt hơn nhiều." Ta cái này hai ngày liền không như thế thoải mái qua, không đau, một chút cũng không đau. Những người khác cũng xem ngu. Hà Diệt Tuyệt cũng là khó tin, một đôi bản cũng rất lớn, ánh mắt chừng được lớn hơn. Hứa Dương gật đầu một cái, thu hồi châm tứ bao. Những người khác vậy cũng bị mất nói về, hiệu quả trị liệu cũng như thế rõ ràng, chẳng lẽ còn không thể nói rõ là vị trí khắc viêm rốt thừa. Cái đó làm viện nữ ý sư nhìn Hứa Dương ánh mắt đều ngây người. Những người khác vậy rất lên ngô, mấu chốt bọn họ không nghĩ ra là chung ý như thế lợi hại sao? Thấy hiệu quả nhanh như vậy sao? Quật lao đầu không ngừng nói, ta liền nói trung ý hữu dụng đi, ta liền nói Ta liền nói hữu dụng đi." Hà Diệt tuyệt thật căng thẳng mặt. Hứa Dương đứng lên, nói: "Cho toa thuốc đi, trung chủ nhiệm, ngươi trước cho toa đầu." "À, ta chuẩn bị xong." Trung Hoa từ dở dẫn tâm trạng bên trong chịu Ly đi ra, cầm viết xong toa thuốc giao cho Hứa Dương. Hứa Dương tiếp sang xem hai mắt. Trung Hoa hỏi: "Ta cho toa có vấn đề hay không?" Hứa Dương hồi nói: "Không có vấn đề, đây đúng là một thần nút quá sâu bệnh chứng, thông thường biện chứng căn bản không tới. Mặc dù Tây y chẩn đoán là cấp tính viêm túi mật, nhưng là ngươi căn cứ liền người bệnh bệnh chứng, lại ra lớn xài hồ canh, nhưng thật ra là đối chứng." Chỉ bất quá người bệnh chủ yếu là rồ đúng, ngươi dùng dược liệu quả sẽ không đặc biệt rõ ràng. Người bệnh rõ ràng có thiếu dương bệnh, chỉ là người đang dùng lớn sài hồ canh thời điểm lượng thuốc nhẹ một ít, nếu như lúc ấy lượng thuốc dùng lớn một chút, hiệu quả cũng có thể tốt hơn. Thu giáo, Trung Hoa gật đầu một cái. Hứa Dương nói, nếu đã chứng thật người bệnh là rồ đúng, lại là thiếu dương và dương minh hợp bệnh, như vậy toa thuốc dĩ nhiên là dùng lớn sài hồ canh hợp đại hoàng mẫu đơn ra canh. Được, ta tới viết phương." Trung Hoa đáp một tiếng. Hứa Dương nói, "Trung Hoa viết." Rất nhanh, toa thuốc viết xong. Trung Hoa cầm toa thuốc nơi tay, hắn hỏi tệ chủ nhiệm, "Lão tệ Đây là chúng ta trung y nội khoa cùng xem bệnh sau đó mở ra toa thuốc, ngươi qua xem qua. Trung Hoa cầm trách nhiệm hôm tới. Tế chủ nhiệm nhận lấy, nhìn hai lần, hắn hỏi người bệnh, đây là bệnh viện chúng ta trung y mở ra toa thuốc, ngươi có cần hay không à? Dĩ nhiên dùng à? Quật lao đầu không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Tế chủ nhiệm vừa nhìn về phía Hà Diệt Tuyệt. Hà Diệt Tuyệt nghiêng đầu qua, không nói gì. Nếu người bệnh đồng ý, vậy thì không có sao. Tế chủ nhiệm đối Trung Hoa nói, vậy ta vậy không ý kiến, sẽ dùng trung y bảo thủ chữa trị. Được. Trung Hoa trả lời một tiếng, đi xuống cho toa thuốc. Hứa Dương ngồi ở trên ghế, hơi mệt chút. Thư Nguyên chính là đứng ở một bên, nhìn Hứa Dương, đặc biệt ngượng ngùng nói, "Bác sĩ Hứa, tối hôm qua ta cùng lao sư gọi điện thoại." Hứa Dương hỏi, "Bác sĩ Lưu có tốt không?" Thư Nguyên nói, "Lão sư tốt vô cùng, lão sư vậy cùng ta nói rất nhiều. Cho nên, ta ngày hôm nay muốn cùng ngài nói lời xin lỗi, là ta lô mãng, thật xin lỗi, bác sĩ Hứa." Thư Nguyên mặt lộ xấu hổ, cho Hứa Dương túi đầu một cái. Hứa Dương chính là hào phòng khoát tay một cái, thì, "Không việc gì giả hay thật phạm, nghiêm túc học ý đi, nghiêm túc chữa bệnh, cứu người mới được." Ngươi muốn hơn hướng ngươi lão sư học tập, nhất định phải là một cái chịu trách nhiệm tốt bác sĩ, ngươi lão sư là cái để cho người kính nể tốt bác sĩ. Ừm, ta ghi nhớ. Thư Nguyên cung cung thỉnh kính, kính. Nghe lời này, Hà Diệt tuyệt ánh mắt một mực ở Hứa Dương trên mình lẩn vẩn. Khoảnh khắc sau đó, dựa phòng liền đem thuốc đưa lên. Quật Lao Đầu服 thuốc, đột nhiên cảm thấy đau bụng khó nhịn, sau đó đi ngay nhà cầu tả hạ đại tiện, đầu tiên là cứng răng thổi, sau là hít nước, tính rất lớn. Tạm hoàn sau đó, Quật Lao Đầu cảm thấy trong bụng vùng lòng rất nhiều, lại không trước như vậy căng đau khó nhịn cảm giác. Xem đến nơi này, mọi người lại là không lời có thể nói. Chắc là vị trí khác viêm rốt thừa, vậy mấy cái trẻ tuổi Tây Ý xem Hứa Dương ánh mắt cũng kinh nghi bất định. Tế chủ nhiệm nhìn Hứa Dương ánh mắt vậy không giống nhau. Tứ nguyên các người cũng đều cầm đầu mang được thật cao, lộ ra vẻ tiêu ngạo, ai nói chung ý không trị được cấp bụng trứng. Hứa Dương vậy yên tâm không thiếu, hắn lại cho người bệnh lái nhiều liền hai thuốc. Hứa Dương đang chuẩn bị rời đi, sau lưng lại có người kêu hắn lại. "Ai, ngươi đợi một chút." Hứa Dương quay đầu, là Hà Diệt Tuyệt. Chương 84: Lại đi cùng sư. Chương 84: Lại đi cùng sư. "Ngươi tốt, chuyện gì?" Hứa Dương hỏi Diệt Tuyệt. "Thật ngươi gọi lại." Hạ Diệt Tuyệt trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì, liền hỏi, có rảnh không? Muốn không muốn cùng nhau uống ly cà phê? Thửa Dương hồi nói, ta không uống cà phê. Hà Diệt Tuyệt nói, uống trà cũng được. Thửa Dương nói, ta ý là ta không rảnh. Hạ Diệt Tuyệt bị nghẹn một tí, vẫn là lần đầu tiên có người đàn ông đối nàng người mỹ nữ này muốn đặt như thế không có hứng thú, nàng có chút bất đắc gì nói, được rồi, thật ra thì ta là có chút vấn đề không hiểu, muốn thỉnh giáo với ngài thỉnh giáo. Thửa Dương nói, ở chỗ này hỏi đi, ta còn được chạy trở về đi làm chứ. Hạ Diệt Tuyệt sững sốt một chút, ngươi không phải ở chỗ này đi làm. Hứa Dương lắc đầu. "Không phải?" Hà Diệt Tuyệt hỏi, "Vậy ngài ở bệnh viện nào tháng trước?" Hứa Dương hồi nói, "Ta không có ở đây bệnh viện, ta ở bên ngoài phòng khám bệnh, liền Dương Quang Tân thôn lầu dưới Minh Tâm Đường." Hà Diệt Tuyệt giật mình, "Ngươi, ngươi chính là Minh Tâm Đường bác sĩ Hứa Dương?" Hứa Dương khẽ gật đầu, "Ngươi biết ta?" "Đâu chỉ nghe qua hả, mới vừa buổi sáng chính là nàng tệ bản thảo, còn cầm viết bản thảo lý tình cho túi máng một trận, nhưng không nghĩ tới lúc này mới qua mấy tiếng, lại chính là cái này, bác sĩ Hứa Dương chữa hết nàng thân." Hạ Diệt Tuyệt trong chốc lát không biết phải nói gì cho tốt, lại sững sờ tại chỗ. Hứa Dương có chút không giải thích được, người này làm sao đột nhiên không nói lời nào, hắn đợi một hồi, gặp đối phương vẫn là không có nói chuyện, hắn chỉ có thể nói, ngươi còn có việc không có à? Không, có chuyện gì ta đi. Ai? Hà Diệt tuyệt lúc này mới lại gọi lại Hứa Dương, nàng nói, ta là, muốn hỏi ngươi, ngươi là làm sao phát hiện hắn có viêm ruột thừa? Hứa Dương có chút kỳ quái hỏi, ngươi không phải toàn bộ hành trình cũng nhìn sao? Hà Diệt tuyệt mím môi một cái, nàng lại hỏi, chú ý thật có thể trị cấp bụng trứng. Hứa Dương buồn cười nói, nếu như không chữa được, như vậy mấy ngàn năm qua những cái kia viêm thừa tiến tụy viêm viêm túi mật nhân không được sống đau chết à? Ai đi cứu bọn họ ạ? Hạ Diệt tuyệt lại không nói về, bởi vì Hứa Dương thật ngay trước mặt nàng dùng thuốc đông ý chữa hết nàng phụ thân. Hứa Dương gặp đối phương lại không nói, hắn liền nói, không sao chứ, ta đi. Ai? Hà Diệt tuyệt lại một lần nữa gọi lại Hứa Dương. Thì thế nào nha? Hứa Dương vẻ mặt có chút không nén được. Hạ Diệt tuyệt lại không biết nên nói cái gì. Hứa Dương không nói lắc đầu một cái, xoay người muốn đi. Hà Diệt tuyệt lại đột nhiên nói, ba ta là cái chung ý mê, rất điên cuồng chung ý mê. Hứa Dương xoay người lại xem nàng. Hạ Diệt tuyệt cau mày, nàng nói, "Mụ ta, mụ ta đi rất sớm." Ở ta vẫn là lúc còn rất nhỏ, mẫu ta cũng phải cấp bụng trứng, chính là cấp tính viêm ruột thừa, nhưng mà hắn chính là không chịu đưa mẫu ta đi bệnh viện giải phẫu. Nhất định mời hắn những cái kia trung y bằng hữu tới trị, chỉ, chỉ 34 ngày, một chút hiệu quả cũng không có. Cùng cầm mẫu ta đưa đến bệnh viện thời điểm, tình huống đã rất nghiêm trọng. Bệnh viện cũng cho mụ ta lập tức làm giải phẫu, bệnh viện nói mặc dù làm giải phẫu, nhưng là kéo được quá nghiêm trọng, cho nên dự hậu rất kém cỏi. Ở vậy sau này của mẹ ta thân thể liền một mực rất kém cỏi. Ta một mực cảm thấy phải là hắn trách nhiệm, nhưng hắn nhưng vẫn nói là bởi vì bệnh viện giải phẫu làm không tốt. Sau đó mụ ta thường thường bị bệnh, về sau nữa liền qua đời. Hà Diệt Tuyệt lắc đầu một cái, ta không thể tha thứ hắn, ta cũng cho tới bây giờ đều không tin trung ý ấy. ta rất không ngứa trung ý thì chỉ là hắn ở sau đó liền điên lợi hại hơn, nhiều năm như vậy hắn một mực trung ý trung ý ấy, cùng cử chỉ điên dồ như nhau, chút tiền đó cũng bị hắn những cái kia cái gọi là trung Y bằng hữu lừa sạch sẽ, sẽ. Hà Diệt Tuyệt ngẩng đầu xem Hứa Dương, nàng nghiêm túc hỏi, "Cho nên, ta muốn hỏi tới cùng đây là trách nhiệm của ai?" "Bác sĩ Hứa, trung ý thật có thể trị cái loại này cấp chứng sao?" "Trung ý trị cấp chứng thật sẽ không hại người sao?" Hứa Dương hơ thở dài một tiếng, Ta cũng không biết nên nói như thế nào, ở không thấy bệnh ăn trước, ta cũng không cách nào phân tích, ta vậy không biết rốt cuộc là ai sao trách nhiệm. Chỉ là ta muốn nói chữa trị nguy cấp trọng chứng vốn chính là trung ý truyền thống hữu như thế, những cái kia các chiêu đại bị người chuyển tụng danh y thần y, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ vẹn vẹn chỉ sẽ điều dưỡng thân thể, để cho ngươi ăn mấy tháng thuốc mới có thể có điểm hiệu quả chậm lang chứ sao? Bọn họ cái nào không phải ở người bệnh bệnh treo một đường giây phút, chém quan vật môn, diệu thủ hồi xuân, cứu cánh mạng người tại khoảnh khắc tới giữa. Nếu không bọn họ dựa vào cái gì bị người gọi tụng mấy trăm năm. Hạ Diệt tuyệt tạm thời không nói. Hứa Dương lại thở dài một tiếng, vẻ mặt thản mịch, chỉ là bây giờ trung y, cũng ít một chút người có thể chữa bệnh, chớ nói chi là có thể trị nguy cấp trọng chứng. Hơn nữa vậy không người còn dám trị, dám chữa loại bệnh này người, không là tên điên, chính là người ngu. Hứa Dương lắc đầu một cái, xoay người muốn đi. Hà Diệt tuyệt gọi lại Hứa Dương, "Vậy bác sĩ Hứa, ngươi là tên điên còn là người ngu?" Hứa Dương dừng bước, không quay đầu lại, hắn khẽ ngẩng đầu lên, trước mắt lại một lần nữa hiện ra cái đó đổ xuống đất hướng hắn không, có sức vẫy tay, cái đó ở vào sắp chết danh giới cụ già, hắn tự giễu cười, "Bọn họ đều nói ta là kẻ ngu." Nói xong, hứa Dương đi. Hạ Diệt Tuyệt thật lâu nhìn Hứa Dương hình bóng. Hà Diệt Tuyệt lại từ từ đi trở về, đi trở về trung y viện phòng bệnh, uống thuốc quật lao đầu thoải mái hơn, vậy không chứ khó chịu như vậy thẳng hư hư. Hạ Diệt Tuyệt liền đứng ở quật lao đầu mép giường. Quật lao đầu cầm đầu vận đến một bên đi, không xem Hà Diệt Tuyệt. Bọn họ cha con gái như vậy lạnh nhạt sống trung phương thức đã nhiều năm. Chỉ là ở thường ngày, Hà Diệt Tuyệt đã sống đi, nhưng là lần này, nàng ở quật lao đầu dường trước đứng yên thật lâu. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Diệt Tuyệt đột nhiên nghe được hốt lộn núi âm. Hạ Diệt Tuyệt nhíu lại mi, lạnh lùng hỏi, "Ngươi khóc cái gì?" Bên trong chứa khỏi liền ngươi viêm rột thừa, ngươi hẳn cao hừng mới đúng, bởi vì ngươi dùng mấy chục năm rốt cuộc chứng minh ngươi không sai. Hu hu hu. Quật lão đầu đột nhiên không áp chế được mình tiếng khóc, hắn cầm mình cả khuôn mặt cũng vùi vào gối bên trong, thật ra thì, ta đã sớm biết ta sai rồi, ta chỉ là không dám thừa nhận, ta chỉ là, ta chỉ là muốn chữa khỏi mẹ ngươi, ta chẳng muốn nàng có chuyện, ta chẳng muốn nàng khai đau, thời đại đó mọi người đều nói khai đau nguy hiểm rất lớn, sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Mẹ ngươi từ nhỏ liền thân thể không tốt, san xong ngươi sau đó thân thể thì càng kém, nàng vốn là thường thường bị bệnh. Ta là thật sợ nàng sẽ có chuyện. Ta không nghĩ, ta không nghĩ. Hà Diệt Tuyệt đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu lợi hại, nàng cũng không muốn lại ngây ngô ở chỗ này, nàng xoay người đi ra phòng bệnh. Đến bên ngoài, nàng run rẩy hô mấy hơi thở đi ra đây là nàng lần đầu tiên thấy cái này quật lao đầu khóc. Hà Diệt Tuyệt trở về công ty, ngồi ở trong phòng làm việc mình một người, nàng vẫn luôn là một cái đặc biệt hiếu thăng chức chàng phải nữ, nàng cho tới bây giờ sẽ không để cho mình lợi biếng, nhưng lần này, nàng nhưng phát rất lâu ngây ngô đến sắp đến giờ tan việc, tiếng go cửa thức tỉnh đang ngẩn người Hà Diệt Tuyệt. Đi vào. Là Lý Tình. Lý Tình dè đặt đi vào, Cầm bản thảo đưa tới, nói: "Ha tổng, Ta lần nữa viết một phần bản thảo, ngài xem qua. Hà Diệt Tuyệt không xem trên bàn bản thảo, nàng ngược lại hỏi, ngươi buổi sáng ngày đó bản thảo đâu? À. Lý Tình sửng sốt một chút. Hà Diệt Tuyệt khó khăn được bình tâm tĩnh khí, nàng nói, tái phát cho ta một lần, ngày đó ta xóa. Lý Tình ngây ngô ngây ngẩn hỏi nói, ngài muốn cái này bản thảo làm gì? Hà Diệt Tuyệt nhìn ngoài cửa sổ, giọng trầm trầm, ta muốn thay đổi đổi phần này bản thảo, đương nhiên, có rất nhiều lời muốn nói. Lý Tình chính là hoàn toàn thừa ra. Buổi tối, 10 điểm nguyên. Sức ảnh hưởng rất không tầm thường mẹ chặt công số, ánh sao không bị lóng lóng phát công số văn chương người điên nọ kẻ ngu chúng ta không cách nào đương xuống những cái kia khang khang. Này, Hứa Dương, Hứa Dương, Lý Tình bọn họ phát viết văn chương của người đi ra hỉ. Hoa, người hôm nay là không phải chỉ một cái viêm ruột thừa bệnh nhân à, người chỉ đúng lúc là ông chủ bọn họ lao ba hỉ, văn chương bên trong cũng viết. Viết quá tuyệt vời, Lý Tình cùng ta nói đây là các nàng lao đại tự mình đọc bút, đọc tính thẳng thẳng thẳng bạo tăng, còn có thật là nhiều người chia sẻ. Ta nếu không phát ngươi xem xem. Trong điện thoại truyền ra chương khả kích động thanh âm. Thờ Dương nhưng là lãnh đạm nói, không cần. À, không cần sao? Chương khả có chút đi ngại. Đúng, ta treo. Hứa Dương buông xuống điện thoại, mặc dù hắn chữa hết cái này cấp bộ chứng, nhưng hắn vậy không vui, ngược lại trước mắt thường thường sẽ xuất hiện cái đó người nào chết cụ già ảo ảnh. Thật ra thì, ở sự kiện kia sau đó, hắn vậy từng vô số lần hỏi qua mình, nếu như sau này gặp lại gặp cái loại này người nào chết bệnh nhân, hắn còn sẽ không để ý hết thảy đi cứu hắn sao? Tích. Chúc mừng ngài, lấy được được đủ ra ánh sáng tuyên truyền. Lần thứ ba cùng sư mổ đủ lệ tải thêm hoàn thành. Tích. Chúc mừng ngài, thay đổi chung ý đen quan niệm, để cho hắn tôn trọng chung ý lý, hơn nữa giải khai liền tra con gái tư tưởng. Vì vậy, đem lấy được được tượng tưởng thưởng đặc biệt. Hứa Dương cũng không có nhiều ít vẻ hứng phấn, hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi, "Ta có thể đưa cái này tưởng thưởng đặc biệt đổi thành để cho ta tới chọn cùng sư đối tượng sao?" Tích. "Có thể, mời truyền thừa người chọn cùng sư đối tượng." Hứa Dương nhìn phương hướng tây bắc, hắn thở dài một tiếng, giọng có chút phiền muộn, "Ta trong lòng có quá nhiều quá nhiều nghi hoặc muốn đi hỏi một chút cái đó cụ già." "Ta chọn, Sơn Tây Linh Thạch, cùng sư Lý Khả." Chương 85. Chân chính trọng Trứng. Chương 85. Chân chính trọng chứng. Năm 1981, Sơn Tây Linh Thạch bệnh viện, 19 lúc đó. Hứa Dương mở mịt nhìn xung quanh, nơi này là bệnh viện phòng khách, nhưng cũng không phải Bắc Kinh bệnh viện Tây huyện, mà là Linh Thạch bệnh viện huyện. Hắn một lần nữa trở lại quá khứ. Hứa Dương có chút mở mịt và mới lạ nhìn bốn phía, mới vừa đến tới nơi này, hình ảnh trước mắt đối hắn tạo thành đánh vào, để cho hắn trong chốc lát không có thể kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, liền có thanh âm cắt đứt Hứa Dương mờ mịt. "Để cho, để cho, mau tránh ra, tránh ra." Một đám người điên cuồng gào thét, đẩy một chiếc giường bệnh liền vào vào. "Bác sĩ đâu, bác sĩ đâu, cứu mạng ạ, cứu mạng ạ." Một đám người đang hô hoán. Hứa Dương nhìn nằm ở trên giường bệnh cái đó người bệnh, hô hấp dần dần thô trọng. Vẻ mặt vậy dần dần hoảng hốt đứng lên. Hắn không phải là không có đã chứa cấp trứng thế nhưng chút cũng không tính trọng chứng, chân chính trọng chứng sắp chết bệnh nhân, hắn chỉ gặp qua hai lần. Lần đầu tiên chính là hắn vì cứu người mà bị khai trừ lần đó, ngoài ra một lần chính là hiện tại. Cái này người bệnh sắc mặt xanh thảm, giống như ác quỷ. Môi của hắn, ngón tay đều là đóng đầy màu tím ẩm. Hắn cả người đầy mồ hôi, không ngừng được mồ hôi từ trong cơ thể không ngừng chảy ra. Hắn liều mạng thở hỗn hển, có thể làm sao chuyến cũng thở không được tới. Hắn lấy tay thống khổ che ngực, dường như muốn cách ngực muốn cầm tim mình bóp nát vậy. Hắn vẻ mặt dữ tợn, thống khổ, khủng bố. Phản phật có một đầu ác quỷ chui vào hắn thân thể, mới để cho hắn biến thành như vậy giữ tợn đáng sợ, mới để cho hắn cót như thế chẳng tựa như nhân gian địa ngục giống. Hứa Dương nhìn hắn, mình hô hấp đều ở đây một cái chớp mắt tới giữa dừng lại. Bác sĩ tới, tới. Lại có người kêu lên. Mấy người mặc chiếc áo khoác dài màu trắng bác sĩ nhanh chóng chạy tới, bắt đầu hỏi thăm tới liền tình huống, làm lên cấp cứu. Mà Hứa Dương còn ở đờ đất tại chỗ, hắn vẻ mặt có chút kinh hoàng, hắn tựa như lại một lần nữa nhìn thấy vị kia nằm dưới đất cụ già, hắn cũng là như vậy sắp chết muốn chết, hắn cũng là như vậy như rơi xuống đất ngục, hắn cũng là như vậy như ác quỷ chiếm thân. Ai tới mau cứu ba ba ta, van cầu ngươi, van cầu ngươi mau cứu hắn, cầu ngươi mau cứu hắn. Là ngươi hại chết ta phụ thần, là ngươi, là ngươi cái này đổ trắng đồ tệ, là ngươi. Hứa Dương sắc mặt trong chốc lát đổi được đặc biệt khó khăn xem, cơ hội là ngay tức thì thảm trắng, mồ hôi lạnh cũng ở đây một cái chớp mắt tới giữa thấm ướt quần áo hắn. Hắn đã rất lâu không nhìn thấy cái này điên cuồng người phụ nữ hướng hắn gào thét hình ảnh, cho đến hiện tại ở sự kiện kia sau đó, Hứa Dương vô số lần hỏi qua mình, nếu như còn có giống nhau bệnh nhân, giống vậy sắp chết muốn chết, hắn còn sẽ không để ý hết thảy xông lên sao? Hứa dương một mực không cho được mình vô cùng đáp án rõ ràng. Bởi vì hắn từ sau đó, hắn lại cũng không có gặp phải bệnh như vậy người. Cho đến hiện tại. Tránh ra. Hứa Dương hô to một tiếng, hắn một lần nữa xông tới đúng vậy, hắn đầu góc bên trong căn bản không có suy tính muốn không muốn cứu, có dám hay không cứu, không cứu sống sẽ có phiền toái gì vấn đề. Hắn lại một lần nữa không để ý hết thể vọt tới bệnh trước mặt người. Hứa Dương vọt tới bệnh trước mặt người, cầm lên bệnh nhân tay, phát hiện bệnh nhân hai tay lạnh như bằng, đã qua cổ tay. Hắn sờ nữa bệnh nhân hai chân, cũng là phát hiện chân lạnh đặc biệt, lạnh như băng đã qua cổ chân. Hứa Dương đẩy ra người bệnh miệng, xem hắn lưỡi voi, người bệnh lưỡi voi nhọn bên ban thành cái phiến mưa lưới xám dày bẩn. Hứa Dương lại trở người bệnh mạch tượng, phát hiện người bệnh mạch lớn vô luân, gay go, đây là âm hư mà Dương Bạo Tuyệt giống. Đây là cấp chứng nguy hiểm trầm trọng sắp chết giống. Bên cạnh bác sĩ nhanh chóng hỏi thân nhân người bệnh tình huống. Thân nhân người bệnh vội vội vàng vàng đáp nói, "Ta, ta ta ba ba ta hắn trước cha gia bệnh ở động mạch tim hơn một tháng, sau đó sau đó sau đó bây giờ thiên buổi chiều 2 giờ đúng, đột nhiên đau lòng lợi hại, sau đó hắn liền ngậm axit nhị triệt cầm dầu. Thôi thoải mái một chút, sau đó khi đến chưa 6 giờ, đột nhiên tim lại đau, sau đó lại ngậm axit nhị triệt cầm dầu, nhưng mà không có dụng Sau đó lại dùng á axit nỉ chíp dị mẫu chi, vậy vẫn là đau dữ dội, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta chúng ta vừa thấy không được, liền vội vàng đem ba ba ta đưa tới, bác sĩ à, bác sĩ à, các người nhất định phải mau cứu hắn à, bác sĩ, các người nhất định phải mau cứu ba bà ta nha. Thân nhân không ngừng cầu. Cấp tính đứng tim ở trong trung y thuộc về thật đau lẳng phì, nội kinh trên nói, loại bệnh này hướng phát tứ chết. Mấy cái tiếp cận bác sĩ đều là mặt liền biến sắc. Gặp là cấp tính đứng tim, vừa thấy cũng biết là trọng chứng, sẽ không hoàn toàn nghẹn liền đi, muốn không lập tức mang người bệnh đi kiểm tra. Một cái hơi trẻ tuổi bác sĩ hỏi một cái khác bác sĩ. Một cái khác bác sĩ tuổi tác hơi dài, hắn mang nói, kiểm cái giám. Đi nhanh mời trung y tới. À, vậy bác sĩ trẻ tuổi xứng suốt một chút. Hơi lớn tuổi quát mang nói, nỡ ra làm gì, đi nhanh mời khoa trung y lý khả chủ nhiệm tới, đi nhanh nha. À nha nha, bác sĩ trẻ tuổi vội vàng chạy đi. Bệnh viện huyện bên trong vào giờ khắc này lại xuất hiện hoang đường đến gần như một màn quỷ dị. Đối phó cấp tính đứng tim cái loại này điển hình nhất nguy cấp trọng chứng ở nơi này dạng một nhà tổng hợp tính trong bệnh viện, nhất là đối mặt vẫn là vị này đứng tim người nào chết bệnh nhân, cái này hai cái tây y lại có thể ở thời gian đầu tiên đi gọi trung y tới cấp cứu. Cái này ở cả nước bất kỳ một nhà tổng hợp tính trong bệnh viện cũng không thể sẽ phát sinh như vậy sự việc. Từ dân quốc sau đó, gần trăm năm qua, lúc nào đến phiên trung y cấp cứu, mà ở chỗ này, nhưng chân thực xảy ra. Hơn nữa tất cả mọi người đều cảm thấy lý sở ứng làm, tây y như vậy, liền liền thân nhân người bệnh cũng là một bộ lý nên như vậy giá vẻ. Mà hứa Dương vậy nhanh chóng trấn tốt lắm mạch, cũng nghe được liền thân nhân người bệnh chuẩn thuật. Hứa Dương nhanh chóng đứng lên, dựa phòng ngay ở bên cạnh, hắn vọt tới hô to, "Sạch xe xạ lương không, Nam, Long não không." Không năm khắp sông lên phục, sau đó cầm 5 viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, tô hợp nhang hoàn một viên. "Mau, sau đó cho ta mấy cây hào châm." Hứa Dương cầm hào châm đội vã chạy trở về. Vậy lớn tuổi Tây Ý còn hỏi, "Hứa Dương, người muốn làm gì?" "Cứu người." Hứa dương đơn giản lưu loát lại, sau đó ngồi chồm hồn xuống, hành châm, thời gian đầu tiên nặng gai làm liều, tả trung xông lên. Sau đó ở người bệnh tay trái nội quan huyện sách cắm về chuyển, hành mạnh kích thích. Thuốc tới, tới. Dưỡng phòng đại tỷ nhanh chóng vào tới, mau cho hắn rót phục. Hứa Dương hô to. Giờ khác này, tựa như Hứa Dương biến thành phòng cấp cứu chủ nhiệm, thành phát hiệu lệnh người. Thân nhân cũng không dám hàm hồ, người ta cứu ngươi phụ thần, người còn có thể liền đứng à? Nhanh chóng làm dậy người tới, cầm vậy một hớp nhỏ thuốc cho đổ xuống. Hứa Dương một bên vây chuyển sách cắm, vừa nói, nhanh chóng chữa phục hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn và tô hợp nhanh hoàn. Lại vội vàng đem thuốc nhét vào người bệnh trong miệng. Hứa Dương tiếp tục dùng kim gai cấp cứu, cứu cấp phương pháp, nhất không ngo hơn kim gai. Mặc dù cái này người bệnh như nhau bệnh tình nghiêm trọng, một loại là sắp chết bên bờ. Nhưng Hứa Dương nhưng không giống nhau, hắn đã sớm không phải trước khi vậy người sinh viên đại học. Thân nhân người bệnh lúc này mới hỏi Tây Y Y, "Bác sĩ, cái này bác sĩ là?" Lớn tuổi bác sĩ hồi nói, "Khoa trung y y." À, thân nhân người bệnh nhất thời yên tâm một ít, sau đó lại gấp gáp hỏi, "Lý chủ nhiệm có tới không à? "Ai, tới." Mấy người đều đuổi chạy nhìn. Cả người hình gầy nho người trung niên, một mặt nghiêm túc, đang bước nhanh chạy tới. Hắn mặc dù thân hình cũng không cao lớn, nhưng ở hắn chạy tới giờ khắc này, phản phất có một cổ khí thế vô hình quẩn chào tới, giống như cự nhân thiên thần vậy. "Ai nha, Lý chủ nhiệm tới. Lý Khả bác sĩ tới. Ai nha, ai nha." Thân nhân nhất thời kích động. Lý Lao sau lưng còn đi theo một đám bác sĩ, Lý Lao nhanh chóng chạy tới, vừa chạy một bên kêu nói, "Sạch sẽ xạ hư không." Năm khác, long náo không. Không năm khắc, sông lên phục. Năm viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, một viên tô hợp nhanh hoàn, chữa phục. Lý Lao chạy tới người bệnh trước mặt, đã dùng. Ồ, oh, kim gai cứu cấp. Lý Lao lúc này mới đem sự chú ý bỏ vào Hứa Dương trên mình. Bên cạnh dược phòng đại tỷ nói, "Lý chủ nhiệm, mới vừa rồi bác sĩ Hứa Dương đã dùng thuốc, chính là người nói vậy mấy thứ?" Lý Lao chậm rãi gật đầu, vừa nhìn về phía Hứa Dương thủ pháp chăm cứu. Từ Lý Lao tới đây đến hiện tại, Hứa Dương liền đầu đều không lộn lại một lần, một mực đang nghiêm túc hành trầm, luôn luôn còn liếc mắt nhìn người bệnh tình huống. Lý Lao nhìn Hứa Dương, vậy chậm rãi gật đầu. Lý Lao cầm lên cái tay còn lại, trấn nổi lên mặt tượng, người bệnh bệnh tình ở hắn trên đường tới, cái đó bác sĩ trẻ tuổi đã cùng hắn nguyên vẹn truyền thuật một lần. Từ Hứa Dương vào tay, kim thuốc cũng nặng đến hiện tại đã qua 5 phút, mà người bệnh tình huống vậy lập tức chuyển tốt rất nhiều, đau tim hóa giải không thiếu, khuôn mặt cũng sẽ không xem trước như vậy giữ tợn đáng sợ. Lý Lao lại lần nữa khẽ bước cảm, Hứa Dương cấp cứu là hắn tranh thủ quý báo bệnh chứng cứu thời gian. Lý Lao lần nữa nhìn xem Hứa Dương hành châm thủ pháp, hắn lại gật đầu một cái, tiếp theo sau đó trận đoan đứng lên. Lại qua 5 phút, Hứa Dương kim thuốc cũng nặng đã 10 phút, người bệnh tình huống chuyển tốt rất nhiều, thành tâm đau ngừng lại, bây giờ người bệnh chỉ là há mồm dốc, mồ hôi đầm đìa, những bệnh trạng khác không đổi, chỉ là lại nữa khuôn mặt giữ tợn, tim vậy không đau. Hứa dương thoáng thở Thân nhân vậy rất kích động, ai nha, không đau." "Ai ai, ba, ngươi còn có đau hay không à Hứa Dương biết cái này một bộ cứu cấp phương pháp chỉ là tạm thời treo ở mạng hắn, cũng không đủ để để cho người bệnh thoát hiểm, hắn vẫn là bệnh treo một đường. Mà lúc này, Lý lão vậy chẩn đoán kết thúc. Lý lão nhìn xem người bệnh tình huống, khẽ vuốt cằm nói, "Kê toa." Có cái trẻ tuổi tiểu bác sĩ đã sớm chuẩn bị xong giấy bút. Lý Lao nói, "Người bệnh mất dương quyết tủy chứng tất gặp, phải đầu phá lệ cứu tim canh đội phương, phụ tử 150G." Dư Phong đại tỷ sắc mặt nhất thời cứng đờ, cái này được viện trưởng ký tên bên cạnh có người hồi nói, đã đi gọi viện trưởng. Đây là, đã hành tốt lắm châm Hứa Dương, có chút mất sức ngồi dưới đất, hắn nghiêng đầu xem để ý Lao, thấy chỉ là một đôi chân. Hứa Dương chậm rãi ngẩng đầu, rốt cuộc thấy được cái đó hắn. Chương 86. Phiên dịch phiên dịch, cái gì gọi là hiệu quả như phụ trống? Chương 86. Phiên dịch phiên dịch, cái gì gọi là hiệu quả như phụ trống? Thật ra thì trước mặt vừa nghe thấy là cấp tính đứng tim trọng chứng thời điểm, Lý Lao lập tức để cho người đi mời viện trưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, không có viện trưởng ký tên, dựa phòng là không chịu cho thuốc. Tại chỗ dược điện quy định phụ tử lượng dùng không thể vượt qua 9 0.5g, năm 2005 sửa đổi sau đó là 315 khắc, mà Lý Lao vào tay chính là 150g, vượt qua tiêu chuẩn mười mấy lần, không, có ký tên, ai dám cho hắn dùng à. Bọn họ viện trưởng là quân nhân xuất thân, làm việc lôi lệ phong phải, hơn nữa rất không sợ gánh trách nhiệm đảm nhiệm, rất là đầu thiết. Lý Lao nói muốn ký tên, hắn lập tức sẽ cho hắn ký. Lý Lao cầm phương thuốc mượn tốt, lại kiểm tra một tí người bệnh trạng thái, hắn gật đầu một cái, nói, thêm nước lạnh 2000ml, nhỏ nấu lầy 600ml, phân 3 lần uống, 2 tiếng một lần. Nếu như tình huống đặc biệt nguy cấp, lúc này lại không thể như vậy chậm rãi sao thuốc, mà là phải thêm nước sôi, trực tiếp rót khẩn cấp gián, theo gián theo phục. Chỉ là hiện tại đi qua hứa Dương cấp cứu, bệnh tình đã ổn định rồi. Mặc dù còn không thoát hiểm, nhưng đau tim nhưng là ngừng lại, cái này cũng cho đến tiếp sau này chữa trị dành được thời gian. Võ khẩn cấp gián là không có biện pháp làm việc, thuốc đông y dược liệu nếu muốn đạt tới tốt nhất vẫn là phải dùng nước lạnh lửa nhỏ từ từ dần nấu. Viện trưởng rất nhanh liền chạy đến, trực tiếp ký tên, dựa phòng đại tỷ vậy đã sớm đem dược đồ thưởng, sẽ chờ ký tên, ký tên tới một cái, lập tức liền để cho bọn họ đi sao thuốc. Lý Lao liền ở bên cạnh người bệnh trong nằm, đây là lý Lao thói quen, hắn đón lấy trọng chứng bệnh nhân cũng sẽ một mực bảo vệ đến đối phương thoát hiểm mới ngưng. Lý Lao vậy không thích nói chuyện, liền ngồi an tĩnh. Thân nhân người bệnh hỏi mấy câu, hắn đơn giản đáp trên mấy câu, sau đó chính là im lặng. Hứa Dương cũng ở đây phòng khám bệnh bên trong, Lý Lao không cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không dám cùng Lý Lao nói chuyện. Ngược lại thì bên cạnh có cái trẻ tuổi trung ý hỏi, "Hứa Dương, phía trước là người làm cấp cứu nha?" Hứa Dương khẽ mước cảm. "Lợi hại nha." Vậy tiểu trung y khen Hứa Dương. Lý Lao nghe vậy, vậy nghiêng đầu qua lại nhìn Hứa Dương một mắt, chỉ là hắn như cũ không nói gì. Khá tốt. Hứa Dương đơn giản trở về hai chữ, mới vừa trước mặt cấp cứu khẩn trương thái quá, hiện tại Hứa Dương vậy cảm giác cả người mệt mỏi, vậy không muốn nói chuyện nhiều. Viện trường cũng tới, cũng ở nơi đây xem xét người bệnh, cái này người bệnh là trong huyện lão cán bộ. Mới vừa về hưu, tuổi tác cũng lớn, thận dương vốn là lâu thua thiệt tại hạ, thời điểm ăn tiết mỗi ngày đi thân thích đánh bài uống rượu đến đêm khuya, quá lao quyện, cho tới nội dương. Hơn nữa ăn quá tốt, quà thực mạc cam. Cho nên đảm chọc ngõ bẩm làm tắc nghẽn ngực về thành Đã sớm chính xác bệnh ở động tim, ở đau lòng sau đó, còn chẳng nó ngàng gì tới, trực tiếp kéo thành chột Lúc này mới đưa đến trong bệnh viện tới. Tây y vừa thấy không chắc chắn, liền đem Lý Lao cho mời tới. Lý Lao năm 1978 mới vào bệnh viện huyện, trước vẫn là thầy lang. Từ hắn vào bệnh viện huyện sau đó, cấp chứng trộng chứng căn bản luôn không được Tây y trị, cấp cứu loại chuyện này đều là khoa trung y sự việc, Lý Lao chính là khoa trung y định hải thân châm. Liên cùng Tây Du bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế gấp giọng hô to đi nhanh mời Như Lai Phật Tổ một cái ý không lâu sau, thuốc dán tốt lắm, cầm tới, cho người bệnh uống vào 15 phút sau đó, hiện tại đã là hơn 8 giờ tối rồi. Người bệnh mồ hôi vậy tú liễm, thở dốc vậy ổn định xuống, tứ chi cũng trở về ấm. Thuốc hứa Dương Kim thuốc cấp cứu chỉ là hóa giải người bệnh đau tim, treo ở mạng hắn, nhưng hắn vẫn là không có thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng là Lý Lao cái này bớt thuốc một tí đi, người bệnh lập tức triệu chứng đều là lui, người bệnh vào lúc này đều đã nằm ở trên giường bệnh an ăn ngủ. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ uống một lần thuốc cả phiên dịch phiên dịch cái gì gọi là hiệu quả như phụ chống, cái này đặc biệt mới tiêu hiệu quả như phụ chống. Hứa Dương cũng thấy rõ ra, bởi vì hắn mới vừa là chính mắt thấy được người bệnh vậy như rơi xuống địa ngục bộ dáng. Thân nhân người bệnh khẩn trương hỏi, "Lý chủ nhiệm, bà ta hắn thế nào?" Lý Lao lại kiểm tra một tí, nói, "Đã ổn định lại, còn dư lại 2 lần thuốc." Cách mỗi hai tiếng uống một lần, không phân chừa ban ngày đêm. Mặc dù nói không chế được, nhưng vậy không thể khinh thường ạ. Được được được. Thân nhân người bệnh vội vàng gật đầu. Viện trường gặp tình huống ổn định, hắn bậy nói, vậy được, ổn định liền tốt. Lý chủ nhiệm ngươi tốn nhiều tâm, ta còn có việc, ta đi trước. Lý lao bận bịu gọi lại viện trường, "Viện trưởng, chờ một tí, toa thuốc này còn được lại bắt một lần thuốc, ngươi còn được sẽ giúp ta ký tên." Viện trưởng cười một tiếng, hắn nói đùa nói, lại tới 150 dê phụ tử ạ. Ta sớm muộn được bị ngươi làm đi bảo. Lý lao lắc đầu cười một tiếng, không nói gì, hắn vậy không thích nói chuyện. Viện trưởng vậy không có nhiều lời, lại ký một lần. Thủ phía trên lại bắt một bộ thuốc. Hứa Dương nghe được mí mắt không ngừng ngày, lại là phụ tử 150g, trước sau cộng lại liền 300g lý lao đối Hứa Dương và cái đó tiểu trung ý nói, cũng là cùng chức như nhau dàn đấu, cũng phân là 3 lần uống, mỗi 2 tiếng uống một lần, không phân chia ban ngày đêm, tổng cộng uống 6 lần. Hứa Dương nghe được nha hoa tử thẳng toát, lý lao dùng thuốc quả nhiên đủ mạnh, từ lần đầu tiên bắt đầu tính tử, đến lần thứ 6 uống thuốc, tổng cộng cần 10 tiếng, phụ tử lượng dùng đạt tới 300g so sánh dược điển quy định 9g, phân lượng này so sánh quá đáng sợ. Khó trách có hình người cho Lý Lao chữa bệnh cứu người đều là hành sắm xét xét đánh phương pháp. Lại qua 2 tiếng, đã là hơn 10h, người bệnh lần thứ 2 uống thuốc. Hứa Dương đối Lý Lao nói nói, "Chủ nhiệm, nếu không ngài đi nghỉ ngơi đi, bên này có chúng ta nhìn." "Đúng vậy, Lý chủ nhiệm ngài đi nghỉ trước đi, ngày hôm nay thật sự là quá cực khổ ngươi, chờ ta ba tốt, chúng ta nhất định phải phụng bồi hắn đến cửa thật tốt cảm ơn ngài cái này ân nhân cứu mạng à, Thân nhân người bệnh vậy rất thành khẩn. Lý Lao chính là khẽ lắc đầu, không cần khí. Lý Lao gặp người bệnh tình huống đã ổn định, hắn liền đối với Hứa Dương nói, "Hứa Dương, ngươi ở bên này nhìn bệnh nhân." Ta liền ở phía trên nghỉ ngơi một tí, nếu như có cái khác tình huống, tới ngay thông báo ta. Được, Hứa Dương đáp ứng. Lý Lão liền đi. Bên cạnh cái đó, Tiểu Trung In nện cho Hứa Dương một quyền, cười nói, "Hứa Dương, thằng nhóc ngươi có thể nhà." "Thế nào?" Hứa Dương hỏi. "Vậy Trung Y nói, chúng ta chủ nhiệm có phải hay không âm thầm cho ngươi khai tiểu táo, thằng nhóc ngươi cấp cứu có thể nhà, rất có chúng ta chủ nhiệm mấy phần phong độ ạ." Thân nhân người bệnh lại nhanh chóng cảm ơn Hứa Dương. Hứa Dương chính là liền nói không cần. Hứa Dương nhìn bên ngoài, hắn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi Lý Lão, chỉ là hiện tại cũng không phải thời cơ. Hắn chỉ có thể toàn bộ đều trước nén ở trong lòng. Người bệnh tình huống đã rất ổn định, hơn nữa cũng ở đây ngủ khó khó. Hứa Dương và cái đó Tiểu Trung y đi ngay phòng trực, cùng uống thuốc thời điểm sẽ đi qua nhìn là được. Vậy Tiểu Trung y nằm ở trên bàn ngủ, mà Hứa Dương chính là nhìn nửa đêm, vẻ mặt có chút buồn bã. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau hơn 6h, người bệnh đã cộng 6 lần uống hai thuốc phá lệ cứu tim canh nội phương. Người bệnh tự mình hiện tại đã thanh tỉnh, cũng có thể ngồi dậy cùng mọi người nói chuyện bình thường trao đổi, trạng thái tinh thần vậy rất tốt. Lý Lao lần nữa qua tới kiểm tra, người bệnh triệu chứng đều là tiêu, liền trên lười ứ ban vậy lui không còn một mống. Đến đây, một đêm thời gian, 10 tiếng, cái này cấp tính đứng tim trọng chứng người bệnh hoàn toàn thoát hiểm, được yên ổn. Người bệnh và hắn thân nhân lại là đối lý lao tốt một lần cảm ơn. Lý Lao cuối cùng cho người bệnh mở bồi nguyên cố bản tán chữa tận gốc. Hứa Dương vậy tùng một hớp lớn khí, bệnh nhân này rốt cục thì bị cấp cứu lại được, rốt cuộc bình yên vô sự, xem hắn nặng như vậy chứng, đưa đến bệnh viện lớn bên trong đi cũng không dám nói nhất định có thể cứu được, chớ nói chi là nhất định sẽ có bọn họ nhanh như vậy lại tốt như vậy hiệu quả đặt ở 81 năm, cái loại này chữa bệnh Tây bên trong, không chừng người đã không còn. Nhưng là lý lao nhưng là dùng thuần trung ý thủ đoạn, 10 tiếng liền để cho người bệnh hoàn toàn thoát hiểm, cũng có thể xuất viện. Trong chốc lát, Hứa Dương ánh mắt lại có chút bị chua. Chương 87: Mang về nhà chờ chết bệnh nhân. Chương 87: Mang về nhà chờ chết bệnh nhân. Hứa Dương đã từng cứu qua một cái sắp chết người bệnh, cũng là vì cứu người kia, để cho hắn mất đi hết thảy, từ mây xanh rơi xuống đến vũng bùn bên trong, cơ hội cả đời vì hết. Chuyện kia sau đó, tất cả mọi người đều đang chỉ trích hắn, trách cứ hắn không nên xen vào việc của người khác, lại càng không nên dùng trung ý toa thuốc đi cấp cứu. Cấp cứu lúc nào đến phiên trung ý đi trị? Mà hiện tại Cái này như nhau điển hình trọng chứng bệnh nhân, ngay tại Hứa Dương trước mắt, chỉ dùng 10 tiếng liền thoát hiểm xuất viện. Người bệnh tiếp nhận chính là thuần trung ý chữa trị. Hứa Dương thật rất muốn nói cho những người đó, ai mẹ hắn nói trung ý không trị được cấp trọng chứng. Trong chốc lát, Hứa Dương trăm cảm đồng thời xuất hiện, ánh mắt chua lợi hại hơn. Lý Lao sau khi giao phó xong, đi ra, thấy Hứa Dương bộ dáng như vậy, hắn có chút kỳ quái nhìn xem Hứa Dương, hỏi nói: "Thế nào, bị dần mình?" Hứa Dương nhanh chóng xoa xoa con mắt, nói: "Không có, chỉ là có chút kích đầu. Lý Lao gật đầu một cái, khen liền một câu, làm không tệ. Sau khi nói xong, Lý Lao xoay người rời đi. Bên cạnh cái đó, Tiểu Trung Ý nháy nháy mắt nói, "Khó khăn được nha, chủ nhiệm lại còn khen ngươi một câu nha." Hứa Dương hỏi, "Chủ nhiệm bình thường không thế nào khen người sao?" Vậy Tiểu Trung Ý nói, "Còn khen người? Chủ nhiệm ngày thường trừ chữa bệnh và trên ý học vấn đề, hắn ngay cả lời đều không nói sao." Hứa Dương hỏi, "Tại sao hả? Vậy Tiểu Trung Ý lại gần nhỏ giọng nói, "Chúng ta chủ nhiệm ngồi qua hai lần tụ, đến hiện tại đều không cho hắn sửa lại án sự sai đây. Những cái kia năm hai cùng hắn nói chuyện ai xui xẻo, nói lôi nhiều nhiều, cho nên hắn rất không thích nói chuyện." Hứa Dương hơ thở dài một tiếng. Tiểu Trung Ý lại hướng Hứa Dương nháy nháy mắt nói, "Hứa Dương ta lại nói cho ngươi một cái bí mật nha." "Cái gì?" Hứa Dương hỏi. Tiểu Trung Ý nhìn chung quanh, lại hướng Hứa Dương nhỏ giọng nói, "Khoa trưởng chúng ta nha, hắn sợ lắm bà. Sau khi nói xong, Tiểu Trung Ý mỉm cười. Hứa Dương nhất thời không nói, "Ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy?" Tiểu Trung Ý sững sốt một chút, "Cái gì bắt quái? Ngươi còn nghiên cứu cái loại này quá phong kiến." Hứa Dương liếc khinh bỉ, lý cũng không muốn lý hắn. Cái này Tiểu Trung Ý còn dính sát không ngừng lại đải, chỉ là Hứa Dương không nghĩ tới là hắn cùng cái này hay nhiều chuyện Tiểu Trung Ý lại là bạn cùng phòng. Hai người ngủ một cái ra nhà, thật khó chịu. Bận rộn một ngày một đêm, Hứa Dương vậy rất mệt mỏi. Chỉ là hắn nhưng không ngủ được, hắn một mực đang suy nghĩ người bệnh nhân kia, cũng đang suy nghĩ Lý lão. Từ cận đại tới, Tây Y dần dần xác định chủ đạo địa vị, Trung Y từ từ bị mất cấp chứng lãnh địa, vậy bị mất trọng chứng lãnh vực. Thí xem cả nước bất kỳ một bệnh viện, bệnh viện nào khoa cấp cứu có Trung Y. Thì bệnh viện nào ý cờ u bên trong có Trung Y. Thì Trung Y một lần bị người cho rằng đã không thể chữa bệnh, chỉ có thể làm chút điều dưỡng thân thể sự việc. Chúng liền y mình cũng cảm giác được mình không được đã từng ở trong một đoạn thời gian rất dài, trung y rồi quyết định muốn vượt trội trung y trị chậm bệnh trị không bệnh ưu thế, xem bệnh tiểu đường, cao huyết áp cùng tật bệnh, tây y bình thường chính là uống thuốc ăn cả đời, đến cuối cùng không khống chế tốt còn khả năng ra bệnh nặng. Mà trung y ở nơi này chút chậm bệnh lãnh vực nhưng thường thường có ưu thế, cho nên ở trong những năm đó, trung y người liều mạng nghiên cứu làm sao chữa chậm bệnh, làm sao chữa không bệnh, làm sao cầm tật bệnh tiêu diệt ở manh nha bên trong. Dĩ nhiên, cũng có chút trung y trong yêu cầu y cũng phải tham dự cấp trọng chứng chữa trị, lúc ấy bị hành bên trong vô số người phản đối. Bởi vì bọn họ cho rằng đây là Tây y ưu thế, ngươi cần gì phải lấy mấy ngắn công người chi trường đâu, chỉ chẩn bệnh mới là trung Ý ưu thế. Loại thuyết pháp này và luận điệu, thẳng đến Lý Khả Lao trung y ngang trời xuất thế mới bị ta đức, phải biết người đàn ông này nhưng mà bị người trở thành, đi lại Ý cờ u ạ. Hắn bị Linh Nam Y phái quốc Y đại sư đặng thiết đào lão tiên sinh khen ngợi là trung y sống lưng, càng bị Mạnh Hà Y phái Giang Tô Nam thông quốc Y đại sư Chu Lương Xuân khen ngợi là, từ trọng sau đó, năm qua trung y có thể trị nguy cấp trọng chứng người thứ nhất. Ngàn năm thứ nhất à? Chỉ là đáng tiếc, giới trung y tình huống cũng không vì là Lý lão xuất hiện. Mà đại biến qua. Dạ sáng 3 điểm nhiều, Hứa Dương mất ngủ. Hắn lăn qua lộn lại không ngủ được, vì vậy liền đứng lên đi nhà cầu, nhà cầu ở bên ngoài tốc xá, là cầu tiêu công cộng. Hứa Dương đi tới nơi này đã 2 ngày, tham dự một tràng cấp trọng chứng cứu chữa, vậy gặp được Lý lão. Chỉ là Hứa Dương trong chốc lát vậy chưa nghĩ ra phải thế nào đi theo Lý Lao học tập y thuật, vậy chưa nghĩ ra làm sao mở miệng hỏi ra hắn trong lòng những cái kia nghi ngờ. Lý Lao mặc dù không việc gì cái khung, nóng nảy và thái độ đều rất hiền lành, nhưng Hứa Dương luôn cảm giác Lý lão cùng bọn họ tới giữa có một tầng ngăn cách, để cho hắn có chút xúc không sợ tới. Tiểu song Hứa Dương bỏ rơi liền vùng, sau đó đi ra. Mới ra cầu tiêu công cộng, nhưng gặp trên lầu cốc cốc cốc chạy xuống một người, chính là Lý Lao. Hứa Dương nhất thời mở ra. Lý Lao thấy được Hứa Dương, cũng là sử sở. Lý Lao trên giới nhìn một cái Hứa Dương cái này hình dáng, còn không cùng Hứa Dương kịp phản ứng, liền kêu một tiếng, lập tức đánh thức viện trưởng ký tên. Hứa Dương nghe lời này, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây là lại xảy ra chuyện lớn nha. Hứa Dương vội vàng bò tới mình nhà trọ, một chân đạp mở cửa tốt xá, vọt vào cầm ở ngủ ngon bắt quái tiểu trung ý lôi xuống tới. Vậy tiểu trung ý nhất thời làm tỉnh lại. Đặt nông ngồi dưới đất, kinh hoàng nói: "Thế nào, động đất sao?" Hứa Dương vội vàng nói một tiếng, cho má: "Đi nhanh đánh thức viện trưởng ký tên, có cấp trọng chứng." Tiểu Trung Y lúc này mới phản ứng tới, nhanh chóng bò dậy. Hứa Dương nắm mình lên rơi ở trên giường bên ngoài bộ và quần, hắn liền quần cũng không kịp mặc, cầm quần áo liền vội vã chạy ra ngoài. Vậy bắt quái tiểu Trung Y vốn còn muốn mặc cái quần áo, nhưng là gặp Hứa Dương cứ như vậy xông ra. "Được, hắn cũng chỉ ăn mặc quần cụt đi gõ viện trưởng cửa đây chính là bệnh viện huyện trước mắt thông thường làm việc, một khi gặp phải tây y không trị được nguy cấp trọng chứng, thời gian đầu tiên cứ gọi lý lao tới cứu người, đồng thời gọi viện trưởng tới ký tên." Hứa Dương một đường lảo đảo, vừa chạy vừa mặc vào quần áo quần, vọt tới bệnh viện phòng khám bệnh bên trong, lúc này Lý Lao đã tay chẩn đoán. Hứa Dương vậy nhanh chóng xem xét người bệnh. Bây giờ là dạng sáng 4 giờ, người bệnh ước chừng 60 tuổi, đã hôn mê bất tỉnh, đang hút dưỡng khí. Người bệnh mặt xám như cho tàn, môi, móng tay đều là tím bầm. Lý Lao đẩy ra người bệnh miệng, xem xét lơi vơi, Hứa Dương vậy nhìn sang, phát hiện người bệnh đầu lưỡi vậy biến thành tím bầm hơi bại vẻ. Thứ dương nội tâm nhất thời trầm xuống. Thứ dương ngồi ở người bệnh bên lề, sờ một cái người bệnh trên đầu không ngừng đi bốc ra ngoài mồ hôi lạnh, phát hiện lại như dầu vậy. Đây là suất mồ hôi như dầu ạ. Người bệnh hai mắt nhắm nghiền, miệng mở mở, cổ họng đạm tiếng lộp lộc, miệng mũi khí đều là lạnh như băng, một chút hơi nóng cũng không có, hơn nữa trên căn bản cũng không có cái gì hết thở, chỉ còn lại cuối cùng một chút yếu ớt hơi thở. Lý Lao sờ một cái người bệnh tay chân, hắn nói, người bệnh tay lạnh qua cổ trỏ, đủ lạnh qua đầu gối. Hứa Dương nhất thời hơi chậm lại. Trước mặt cái đó cấp tính đứng tim trọng chứng người bệnh dầu gì chỉ là tay chân lạnh như băng, mà đây vị nhưng là lạnh như băng đã qua cổ qua đầu gối, liền miệng mũi khí cũng là lạnh như băng đặc biệt, hơn nữa cơ hồ đã không có gì ra vào khí. Lý Lao đâm đâm người bệnh chân, ngón tay liền thật sâu rơi vào, mà người bệnh chân bắp thịt lại không thể khôi phục, liền ngón tay đâm vào trong bùn đất như nhau, hắn nói, người bệnh đôi nửa người dưới xương nát vụn như bùn. Hứa Dương lại xem cái này người bệnh, đi tiêu vậy kéo ra ngoài, đây là hai cũng đã không cầm được. Bên cạnh vậy đứng một cái Tây Y, y. hắn nói, "Lý chủ nhiệm, người bệnh huyết áp đã đo lường không tới." Hứa Dương sắc mặt ngưng trọng đặc biệt. Cái đó Tây Y nói, "Lý chủ nhiệm, bệnh nhân này mắc làm tắc nghẽn tính phổi khí xương, phổi tâm bệnh thay kỳ đã 10 năm. Lần này phát bệnh một tuần, trước ở bệnh viện thành phố bên trong cứu chữa 6 ngày, không có hiệu quả." Bệnh viện thành phố xuống bệnh tỉnh nguy kịch thư thông báo. Thân nhân bệnh nhân đem mang trở về quy quán, chuẩn bị hậu sự. Hôm nay 12h vừa cỡ đó, bệnh nhân đột nhiên bạo suyễn, đảm trở cổ họng, hôn mê bất tỉnh. Thân nhân vốn cho là cụ già sẽ tốt mất, nhưng cụ già chịu khổ liền bốn tiếng, không mất. Người nhà không đành lòng cụ già chịu khổ, vội ôm trước cuối cùng một đường hy vọng. Ở dạng sáng 4 giờ, đưa đến bệnh viện chúng ta cấp cứu. Chúng ta khám bệnh lần đầu phán đoán bệnh nhân là phổi tâm bệnh yếu tim, hô hấp suy kiệt thống nhất não nguy vơi. Vậy mà nói không cần phải nói như thế cả kẻ, nhưng cái này cái bác sĩ cùng Lý Lao phối hợp tốt mấy năm. Hắn biết có chút tin tức ở bọn họ xem ra không trọng yếu, nhưng là ở Lý Lao xem ra nhưng là rất mấu chốt, cho nên hắn cũng biết nói tận lực cẳng kém một ít. Thân nhân người bệnh ngồi ở một bên rất là yên lặng, cũng không thúc giục Lý lão Thật ra thì bọn họ đã buông tha, chỉ là không đành lòng gặp cụ già như vậy chịu khổ thảm trạng, cho nên đưa đến bệnh viện làm cuối cùng cứu vãn. Bọn họ đã không trông cậy và có thể đem người cứu về, đưa đến bệnh viện cũng chỉ đổ cái mình an tâm, đỡ sau này nghĩ tới đây sự việc, mình sẽ hối hận. Từ Dương nghe được trong lòng cũng là trầm xuống, bệnh viện thành phố cứu chữa 6 ngày, nhưng như cũng bệnh tình nguy kịch, thân nhân chỉ có thể đem mang về nhà chờ chết, đây là một cái y học hiện đại đã buông tha cấp cứu bệnh nhân. Mà giờ khắc này chính là người bệnh chân chính hấp hối thời khắc, chân chính chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí. Mà bệnh nhân này nhưng đưa đến lý lao trên tay. Nếu như nói trước cái đó cấp tính đứng tim trọng chứng người bệnh là một cái chân bước vào quỷ môn quan, vậy trước mắt cái cụ già này liền là cả thân thể cũng vào quỷ môn quan, chỉ còn lại cuối cùng một cái chân ở bên ngoài. Chương 88. Ta dám dạy, ngươi dám dùng sao? Chương 88. Ta dám dạy, ngươi dám dùng sao? Cơ hồ là đồng thời, Hứa Dương và Lý lão một người cầm lên một cái tay trần dậy mạch tới. Lý Lao hơi có chút kinh ngạc liếc mắt một cái Hứa Dương, sau đó liền nhanh chóng tiến tâm trấn mạch. Hứa Dương bây giờ mạch trận vậy tương đối khá, chỉ là lần này hắn vừa lên tay, chân mạch chính là những một cái, cái này mạch tượng cùng hắn trước kia chẩn đoán cũng không giống nhau. Mạch tượng như chim sẻ mổ gạo trạng, mạch nhảy năm ba hạ sau đó, đột nhiên lại dừng lại, hồi lâu đều không đập. Đây là tước một mạch. Hứa Dương trong lòng trầm xuống, đây là thất mạch một trong tước một mạch. Cái này còn là Hứa Dương lần đầu tiên tiếp xúc tới cái loại này mạch tượng. Trước ở y thuật luyện tập phòng bên trong cùng Lương lão học tập mạch trần thời điểm, học đều là 4 mùa bình mạch, cũng không có trận qua bệnh mạch. Cái loại này cựu tử nhất sinh tuyền mạch, hắn là lần đầu tiên chẩn đoán đến. Tức mổ mạch chủ chứng tỳ tạng khí tuyệt, gặp nhiều tại nghiêm trọng tim khí thế chấp tính bệnh biến. Hứa Dương lại trần, phát hiện ở tức mổ mạch ra còn có nhà rò mạch. Lại là một cái thấp quái mạch. Như nhà rò rò nước, hồi lâu chỉ rò một giọt, ngắt quáng thời gian không đều, mạch tới 10 phần chậm Dương trong lòng ngầm nói gay go, tức nhà rò, người bệnh sẽ không dạn giải khí đã tuyền đi, người có dạn giải khí thì sinh, không người nào dạn giải khí thì chết chỉ là người bệnh mạch tới cực kỳ chậm chạp lại cực kỳ tán loạn, Hứa Dương ngắn lúc cũng khó mà phán đoán. Lúc này, Lý Lao Thanh âm đột nhiên vang lên, hắn tựa hồ là đang lẩm bẩm lủ bộ, nếu như tất miệng mạch khó khăn bằng, làm tôn người xưa kinh nghiệm, giữ hắn hạ tam bộ chẩn đoán Phu Dương, Thái Khê, Thái trùng ba mạch. Hứa Dương nghe được sửng sốt một chút, hắn cái này đang chỉ điểm mình. Lý Lao đi tới người bệnh bắt chân, chẩn đoán đứng lên, lẩm bẩm lủ bộ nói, "Trần Phu Dương khí, trần thật, khí, trần thật là tiên bản, vị là hậu bản." Sống chết trước mắt, Cửu Dương làm đầu chứa được một chút dương khí thì có một đường sinh cơ. Ba suy trong trứng là âm thật z trùng khốn, sống chết khoảnh khắc cứu dương là cấp. Lý lão đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, sống chết trước mắt, làm lấy lớn thuốc phá lệ cứu tim canh, chém quan môn, phá âm hồi dương, mà cứu tuyệt mệnh lệnh. Kê toa. Thứa dương cả người chấn động một cái, lập tức cầm giấy bút viết toa thuốc. Lý lão nói, làm lấy phá lệ cứu tim canh lớn thuốc, lấy khoắc tuyệt dương mà cố cởi, thêm tam sinh uống quá đạm, xá hương thế thông tỉnh não mà cứu hô hấp suy tiệt. tử 150g, gừng nướng cam thảo tất cả 60g, xong, cao 30g. Cất hầm nồng nước ép đổi phục, sinh hỏa cô 30G. Toa thuốc mới vừa mở xong, cái đó Bát Quái Tiểu Trung Y liền mang theo viện trưởng chạy tới được, viện trưởng không nói hai lời liền ký tên. Dưỡng phòng lập tức liền lấy thuốc dần nấu. Lý Lao dặn dò nói, thêm nước sôi một, 5kg, võ lửa dần nấu, theo dán theo phục, không phân chia ban ngày đêm, không ngừng ngày phục. Bát Quái Tiểu Trung Y lập tức đi thao tác. Mà Hứa Dương chính là ngồi ở người bệnh bàn chân, trần nổi lên Lý Lao nói vậy bà cái mạch. Lý Lao nhìn Hứa Dương mấy lần, không có nói gì. Vậy mà nói, dần nấu thuốc đông y cũng là muốn thêm nước lạnh, đốt mỡ sau đó dùng lửa nhỏ nấu. Hơn nữa phải căn cứ dược liệu tính chất không cùng dán nấu không đồng thời gian ví dụ như phụ tử dán nấu một tiếng sau đó độc tính của nó mới biết đại phúc phân giải hết nhưng là ở một tiếng trong khoảng đều là hắn độc tính mạnh nhất thời kỳ mà lý lao trực tiếp mở 150 g phụ tử vẫn là võ lửa thẳng gián theo dán theo phục căn bản không có trước dán một tiếng lúc này phụ tử là độc nhất thời điểm Toa thuốc đã dán đi xuống một bên või bước lửa nấu cái đó bắt quái tiểu trung y một bên lấy thuốc tới đây không ngừng cho người bệnh ngày phục lý lao nhìn một hồi sau đó đi ra phòng khám bệnh đến bên ngoài đen nhánh trong sân tựa vào cửa bệnh viện trên tường Đốt một cây nhang khói, nửa nói, "Chủ nhiệm, cái này, người bệnh có nắm chắc không?" Hứa Dương vậy đi ra, hắn đứng ở Lý Lao sau lưng hỏi. Lý Lao không có xoay người, mà là nhà nhạt nói, người vậy xem mạch, nói một chút mạch tượng đi." Hứa Dương đáp nói, "Người bệnh mạch tượng là tước mổ nhà giật mạch, là thất quái mạch, là kiểu tử nhất sinh tuyền mạch, lại tấc miệng mạch khó khăn bằng, ngoại trận phu dương, thái khê, thái trùng ba mạch, mặc dù 10 phần nhỏ yếu, nhưng vẫn khả biện. Vì vậy, chưa đến nỗi 10 phần chết chắc." Lý Lao vẫn là không có quay đầu, chỉ là chậm rãi ra một hơi khói, khóe miệng ở trong bóng tối nhếch lên leo một cái độ cong, hắn hỏi, Vậy ngươi cảm thấy người bệnh còn có sinh cơ sao? Ta. Hứa Dương trong chốc lát không biết nên làm sao đáp, hắn vậy không đã chứa loại bệnh này, à Lý Lao gặp Hứa Dương không có thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn tinh đầu đầy trời, tựa hồ là đang lầm bầm lủ bầu, chưa tới 2 tiếng, đến lượt trời đã sáng nha. Hứa Dương nghe vậy mở ra, sau đó lập tức bừng tỉnh hiểu ra, ta hiểu ý. Lý Lao hỏi nói, ngươi rõ ràng cái gì? Hứa Dương hồi nói, người bệnh là ba suy trọng chứng, trong cơ thể bị trùng trùng âm hàn khó khăn. Giờ tí là trong vòng một ngày âm khí nặng nhất lúc đó, cho nên người bệnh ở giờ tí phát bệnh, một lần sắp chết. Dư Tí tuy là âm khí lúc thích nhất, nhưng nhưng cũng là một dương tới phục lúc. Giờ Tí sau đó, dương khí càng ngày càng tĩnh, mà người bệnh lại chưa chết, ngược lại chống được hiện tại. Đây cũng là người bệnh một đường sinh cơ. Lý lão như cũng không quay đầu lại, trong bóng tối, khỏe miệng hắn nụ cười lại làm lớn ra mấy phần, 4 giờ rạng sáng nha. Hứa Dương lập tức đôi mắt liền sáng, hắn nói, rạng sáng 4 giờ chính là 12 kinh doanh vệ vận hành phổi kinh làm làm, chính là bán kinh từ vượt lúc. Mặc dù người bệnh ba suy nguy voi, có thể nếu người bệnh có thể chống được hiện tại cũng không trở nên ác liệt mà chết, vậy lúc này chính là cuối cùng cứu mạng cơ hội. Ha, ha. Lý Lao cười hai tiếng, ném xuống trên tay thuốc lá đầu, dùng chân nghiền nát diệt, hắn nói, khó khăn được người còn hiểu chút cổ trung y kiến thức. Hứa Dương nghiêm túc nói, bởi vì đây mới là trung y Tây. Lý Lao từ chối cho ý kiến, chỉ là xoay người đi tới, nói nói, đi thôi, xem bệnh một chút người đi. Chủ nhiệm. Hứa Dương gọi lại Lý Lao. Lý Lao dừng bước, nghiêng đầu xem hắn. Hứa Dương nói, chủ nhiệm, ta muốn cùng ngài học y thuật. Lý Lao hơi có chút kinh ngạc, hắn lắc đầu cười một tiếng, hỏi, cùng ta hảo. Dương nghiêm túc hơi gật đầu một cái. Lý Lao thì nói, đồ ta cũng đều là chút làm việc không theo lẽ thường độ cùng ta học. Ta có thể không chút nào cất giữ dạy cho ngươi, nhưng mà ta dám dạy, ngươi dám dùng sao?" Hứa Dương mở ra. Lý Lao lại nói, "Dựa điển quy định phụ tử không được vượt qua 9 khắc, ta vừa lên tay chính là 150 g một ngày đêm thường thường lượng dùng vượt qua 500 khắc." Gián nấu một tiếng sau đó, Độc Tính Vương mới bắt đầu phân giải, "Có thể ta nhưng là theo dáng theo phụ, hiện tại chính là độc tính mạnh nhất thời điểm. Mà nằm ở trên giường người bệnh nhân kia, cũng chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí, ta dùng người khỏe mạnh đều khó chống lại kịch độc thuốc thang, đi dùng ở nơi này chờ hấp hối trên người bệnh nhân. Ta chỉ ngươi, ngươi dám dùng sao?" Hứa dương lần nữa người ra hô hấp đột nhiên nặng nghề lý lao lại lần nữa cười một tí hắn lại nói bệnh nhân này chỉ còn lại cuối cùng một chút sức sống trân trọng cảnh tới cũng không dám nói nhất định có thể sống mệnh ta ra tay cũng là chưa có hoàn toàn chắc chắn nếu như ta cứu được không sống nếu như thân nhân cầm ta toa thuốc đi gây chuyện đi tố cáo ta dự điện thức bộ luật ta cái này cũng phá lệ dùng thuốc chờ đợi ta có lẽ chính là lao ngục hai hương hứa dương hoàn toàn ngương ngẩn hô hấp ở một cái chốc mắt này lại ngừng mấy giây lý lao nhìn hứa dương ánh mắt hắn lại hỏi ta dám dậy người dám dùng sao chữa trị cái này cùng người bị bệnh nặng thiếu sống Có lẽ ngươi sẽ bị thu hồi bằng, không thiếu sống, có lẽ ngươi biết dây xích sắt ở tù. Lúc này, ngươi còn dám dùng sao? Lý Lao nhìn xem Hứa Dương đã đỡ đẫn cư chú diễn cảm, hắn lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng không có cái gì vẻ thất vọng, những năm này hắn sớm thói quen, hắn xoay người muốn đi. Có thể Hứa Dương nhưng ở Lý Lao sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói, phàm lớn chữa trị bệnh, không được trông trước trông sau, từ lực cát hùng, bảo vệ tiếp thân mệnh. Gặp ngươi khổ não, như mấy cũng có, sâu tim lạnh lẽo sảng. Chớ tránh nguy hiểm hi, ban ngày đêm, nóng lạnh, đói khát, mệt nhọc, một lòng phó cứu, không làm công phu hình tích chi tâm. Lý Lao đưa lưng về phía Hứa Dương, ha ha cười hai tiếng, nói, mỗi cái người cũng biết nói." Nói xong, Lý Lao lại muốn đi. Hứa Dương lại nói, "Ta dùng qua ngài toa thuốc, ta đã chữa sắp chết bệnh nhân." Lý Lao lúc này mới xoay người xem Hứa Dương. Hứa Dương mặt lộ lộ vẻ sâu thảm, hắn cười nói, "Cứ việc ta có 10000 cái lý do không đi tư hắn, cứ việc như vậy tất cả mọi người đều sẽ không trách cứ ta. Có thể ta hay là đi. Cho nên, ta mất đi hết vậy." Chương 89, thành công cứu sống. Chương 89, thành công cứu sống. Bình minh, người bệnh chưa chết. Trạng thái cùng trước kém không nhiều, thuốc vậy không uống xong, người bệnh kết quả là người nào chết trạng thái, rất khó ở thời gian ngắn uống như thế nhiều dược thang. Cho nên Bình Minh vậy một mực ở cho người bệnh này phục. Người nhà bệnh nhân cũng có chút động, bọn họ căn bản không ôm chức có thể cứu sống tâm tư tới. Người đưa đến trong bệnh viện tới, cũng là đồ cái an tâm mà thôi. Ai biết, cái này cũng ban ngày, người lại còn ở thân nhân cũng ngoài ý muốn. Vì vậy bọn họ chờ đợi chờ đợi, đến trạng và tối, người lại vẫn ở từ rạng sáng 4h chung đưa tới đến hiện tại, đã mười mấy giờ trôi qua, người còn ở thân nhân đều người. Thằng đến đêm khuya, người bệnh mới trước sau cầm cái này, một đơn thuốc thuốc tất cả đều ủa vào. Lý Lao vậy sang xem mấy lần. Ngày hôm nay lúc rạng sáng, Hứa Dương cầm mình muốn bái sư ý tưởng cùng Lý Lao nói, nhưng mà Lý Lao lại không có đáp ứng, cái này cũng để cho Hứa Dương có chút chán nản. Lý Lao tới đây nhìn xong người bệnh tình huống. Hứa Dương và cái đó bắt quái tiểu trung ý liền đứng ở Lý Lao đối diện. Lý Lao đối hai người nói nói, tiếp tục chú ý người bệnh tình huống, người bệnh có thể hay không chân chính thoát hiểm liền xem hắn có thể hay không chống nổi giờ tí. Hai người cũng gật đầu một cái. Lý Lao ánh mắt ở Hứa Dương trên mình thoáng dừng lại một tí, xoay người rời đi. Hứa Dương khẽ thở dài một tiếng. Mà cái đó bắt quái tiểu trung ý thì là đối Hứa Dương nháy nháy mắt nói, "Ai, Hứa Dương ta phát hiện chủ nhiệm đối ngươi thái độ có thể không giống nhau nha." Hứa Dương hỏi, "Cái gì à? Bắt quái tiểu trung y nói, liền mới vừa nha, chủ nhiệm dặn dò xong hai ta, hắn thì nhìn ta một mắt, nhưng là nhưng nhìn hai người mắt." Hứa Dương liếc khi bị, người thật nhàm chán. Bắt quái tiểu trung y nói, "Ta là nghiêm túc, ta tuyệt đối không nhìn lầm, ta có tự tin này." Hứa Dương không nói nói, "Ngươi cái này tự tin có thể hay không dùng ở chỗ khác, mỗi ngày nhiều chuyện như vậy, ngươi đổi nghề làm chó săn đi được, mỗi ngày xảo minh tinh bắt quái." Bác quái tiểu trung ý một mặt mơ hồ, cái gì chó? Cái gì là Minh Tinh? Ngươi tại sao phải để ta đi làm con con? Hứa Dương lại liếc kinh bị, cũng không quan tâm cái này. Sau đó hàng này lại chạy tới hỏi. Hứa Dương tiếp tục xem xét người bệnh tình huống, thẳng đến 12 điểm, người bệnh tình huống không chỉ không có trở nên năng liệt, ngược lại ổn định lại. Giờ tí sau này, một Dương tới phụ, người bệnh như dầu giống vậy mồ hôi lạnh từ từ thu liễm ở, thở dốc vậy dần dần ổn định xuống. Tay chân quyết lạnh cũng từ từ rút lui, nguyên bản đều là qua cùi qua đầu gối, hiện tại cũng đều lui đến ủng tuổi trỏ đầu gối trở xuống. Từ Dương Nội tâm vậy rất là phân chấn, cái này một đơn thuốc nặng thuốc, người bệnh ăn hai hơn 10 tiếng mới toàn bộ dùng xong, mà người bệnh vậy cuối cùng đem người nào chết tình huống ổn định lại, xem ra là còn sống, có hy vọng. Mà thân nhân người bệnh thì càng là lại mộng vừa mừng vừa sợ. Sáng sớm 6 điểm, Lý Lao tới đây hai trận, lúc này người bệnh sắc mặt do hôi bại chuyển thành đỏ vàng, tím cam thoáng tới lui, cổ họng gian vốn là đạm minh lộc lộc vậy giảm bất không thiếu. Lý Lao gọi người bệnh tên chữ, người bệnh có thể mở mắt ra, nhưng là thần trí còn chưa thanh tính. Lý Lao lại cho người bệnh xem trần mạch voi, người bệnh 6 mạch rề già nhỏ yếu đời, mạch đập 48 lần phút, đã không còn trước tước mổ nhà rụt rỗng. Trước tiếp trần cái đó tây ý vậy tới, quan sát một tí người bệnh tình huống, sau đó cho Lý Lao dơ ngón tay cái. Thân nhân người bệnh vội khẩn trước hỏi, "Bác sĩ, bà ta thế nào? Còn có thể cứu sống sao?" Lý Lao khẽ bước cảm, trước một ngày đêm đều là hung hiểm nhất thời điểm, hiện tại mới có thể nói có mạng sống hy vọng, xem tình huống kế tiếp đi, nhưng vẫn không thể khinh thường ạ. Thân nhân người bệnh rối rít vui mừng không thôi. Lý Lao quay đầu nhìn một cái Hứa Dương và bắt quái tiểu trung y Li. Sau đó nghiêng đầu đối thân nhân người bệnh nói bệnh nhân lúc này vẫn bị âm hàn trùng trùng ngây khốn trước giữ được người bệnh cuối cùng một chút dương khí cho nên mới có một chút sức sống chính tả tranh nhau tiêu điểm chính là ở chỗ dương khí tiêu tiến bộ lui dương hư thì bệnh dương suy thì nguy dương phục thì sinh dương đi thì chết lúc này người bệnh dương khí mới vừa phục chỉ có một đường sinh cơ giờ phút này càng làm đại lực đỡ dương dương hồi thì âm lui người bệnh mới có thể sống mệnh thân nhân người bệnh cửa ngươi xem xem ta ta xem người không một người nghe hiểu được là ý gì mà đứng ở lý lao sau lưng hứa dương chính là nghe được là ra Cái đó Bát Quái tiểu trung ý cẩn thận xem xem Hứa Dương, lại xem xem để Lý lão. Lý lao xoay người, nói: "Hiệu quả không bằng vương, thủ phía trên, chỉ phụ tử thêm tới 200 tệ, còn lại không thay đổi." Mở ba thuốc, một ngày đêm bên trong để cho người bệnh chi tiền hạ ba thuốc thuốc. Hứa Dương nghe được Nha Hoa tử thẳng toát, cái này thì 600 tệ phụ tử, còn có 90 tệ sinh hoa cô, còn có 90 tệ sinh nam tinh, còn muốn ở một ngày đêm dùng xong, thật là quá mạnh. Dặn do xong, Lý lao nhìn bọn họ một mắt, liền đi. Vậy bắt Quái tiểu trung ý đụng đụng Dương bà vai, nhỏ giọng nói, mới vừa chủ nhiệm lại nhìn nhiều hai người mắt. Cút đi. Tứ dương đều bị hắn làm phiền, một ngày một đêm liền vào ba thuốc nặng thuốc. Người bệnh không những không gặp nguy hiểm, ngược lại tình huống hơn nữa ổn định lại. Đợt nay, bà Trần, người bệnh đã tỉnh táo lại, chỉ có khí tức yếu đất, thanh âm như mỗi vậy nhỏ, tứ chi cũng trở về ấm, có thể nằm ngang, còn nói bụng mình đói, sau đó còn ăn chút gì. Thân nhân người bệnh thì càng là kinh ngạc vui mừng nói không ra lời, chính là trong nhà dự sẵn những cái kia quan tài gỗ, thỏ ý ý, gồm chuẩn bị, bằng lưu thân thích vậy chẳng thông báo cho. Lý Lao tới đây chẩn đoán, người bệnh mạch tượng nặng xíp nhỏ, đã mất đời rồi, mạch đập nhảy lên 58 lần/phút. Hơn nữa nhiều năm qua giữa cổ họng Đàm Minh tiếng biến mất. Trước tiếp Trần Tây ý vậy tới đây liếc mắt nhìn, bình tĩnh đi ra ngoài, vậy không lộ xảy ra cái gì thán phục vẻ, hắn lại không phải lần thứ nhất gặp Lý Lao dùng thuốc đông ý cải tử hồi sanh. Thấy nhiều rồi, cũng chỉ thấy có lạ hay không. Vợ cho biết, tối hôm qua người bệnh đi tiểu không giữ được, đi tiểu rớt hơn nửa cái giường, nhưng là hắn nguyên bản sưng nát vụn như bùn chân hiện tại đã không sưng. Lý Lao nói, đây cũng là lớn lượng thuốc phụ tử phá âm hồi dương hiệu quả, thật dương một vượng, khói mù tự tiêu. Hứa Dương đứng ở phía sau nghe được cảm. Bát Quái tiểu trung ý ánh mắt khắp nơi là phiêu. Diễn ra hai ngày Người bệnh rốt cuộc thoát hiểm. Lý Lao lại sửa lại phía trên, đi mấy vị thuốc, sau đó đem phụ tử hạ xuống 150 dè, tăng thêm thận bốn vị, ân cần săn sóc gan thận tinh khí lấy cố cởi. Mở ba thuốc, mỗi ngày một đơn thuốc, dán nấu sau đó phân 3 lần uống. Mở xong toa thuốc sau đó, Lý Lao dặn dò tốt Hứa Dương và Bắt Quái Tiểu Trung Ý dùng thuốc sự hạng, hắn liền đi. Hứa Dương chính là nghiêng đầu nhìn xem Bắt Quái Tiểu Trung Ý dìa Bắt Quái Tiểu Trung Ý chính là ngẩng đầu chân nhà, cũng không nói chuyện. Hứa Dương đợi đường này, cũng không gặp hàng này nói chuyện, hắn không nhịn được hỏi nói, lần này chủ nhiệm nhìn ta mấy lần. Bắt Quái Tiểu Trung Ý trên mặt nhất thời có không nhịn được cười đáng ghét. Hứa Dương lại mắng một câu. Uống thuốc 3 ngày sau, người bệnh đã xuống giường chống gậy ở trong bệnh viện tản bộ đến đây, vị này bị y học hiện đại vô tha cấp cứu, về nhà chờ chết bệnh nhân, ở người nào chết một khắc cuối cùng, ở toàn bộ thân thể tiến vào quỷ môn quan, liền còn dư lại một cái chân ở bên ngoài đe dọa lương chứng, rốt cuộc bị Lý Lao cứu trở về. Diễn ra 5 ngày, dùng trung phụ từ một, 1, 1 kg. Lý Lao dùng toa thuốc chính là hắn ở phía trước hiện trên căn bản sáng tạo tự chế toa thuốc, phá lệ cứu tim canh, Lý lão từng dùng toa thuốc này chữa trị qua ngàn ví dụ yếu tim trọng chứng, toàn bộ chữa Trong đó có trên trăm ví dụ là y học hiện đại bông tha cấp cứu bệnh nhân ở lúc sắp chết, Lý Lao cũng dùng này phương dùng người bệnh cải tử hồi sinh, được còn sống. Không chỉ có chữa trị hiệu suất xa cao hơn y học hiện đại, hắn dự hậu vậy vượt xa y học hiện đại. Hơn nữa cái này vẹn vẹn chỉ là phá lệ cứu tim canh một khối mà thôi. Có người thống kê sơ lờ qua, Lý Lao cả đời cứu trị trọng chứng bệnh nhân, vượt qua và người, trong đó vượt qua ngàn người là bệnh viện cứu chữa không có hiệu quả về nhà chờ chết, lại bị Lý Lao cứu. Lý Lao cả đời tuyệt đối có thể nói là sống vô số người. Cho nên Hứa Dương thật muốn nói cho những người đó, ai nói trung ý không trị được cấp nguy trọng chứng Ai mẹ hắn nói Trung Ý không chỉ được cấp nguy trọng chứng. Chỉ là để cho Hứa Dương có chút chán nặng phải, đối mặt như vậy một vị dùng thuốc như thần Đại Lao, mình lại không thể đi theo người ta học tập, thật sự là quá làm người ta như đứa đám. Cho đến lại qua mấy ngày, Lý Lao phải ra trận, hắn tới đây nói, ta phải ra trận một chuyến, khá xa, Hứa Dương ngươi cùng ta đi đi. Được. Hứa Dương đáp ứng. Cái đó bắt quái tiểu Trung Ý lập tức đối Hứa Dương nháy nháy mắt. Chương 90. Người già đừng hết ăn lại uống. Chương 90. Người già đừng hết án lại uống Linh Thạch là sơn tây nhất chật hẹp một cái huyện thành, ở vào hai núi kẹp một loại chi địa, hai bên đều là núi cao, trung gian là phần sông, cả huyện thành không tìm được mấy khối bằng phẳng đất hai. Ngày hôm nay bọn họ phải đi chính là ở rất bên trong một cái thôn, hai người cỡi xe đạp liền đi qua, một đường vui vẻ run dậy, Thửa Dương cái mông cũng run dậy sừng, rốt cuộc mới tính là đến dưới chân núi. Hai người tìm một địa phương cầm xe đạp dấu kỹ, sau đó liền bắt đầu đi bộ lên núi. Lúc này Lý Lao đã là một người trung niên, nhưng là đi dậy đường núi tới, là vừa nhanh lại nhanh, Thửa Dương cái này thanh niên hoàn toàn không đội Không lâu lắm, Thứa Dương liền thở hồng hồng. Mà Lý Lao nhưng đi vẫn là rất thông dụng, Lý Lao rêu cất nói, người tuổi trẻ muốn rèn luyện nhiều thân thể à. Thưa Dương Tở hỗn hện, ừm, um, ngoài thường đi đường núi sao? Lý Lao đi ở phía trước, nói nói, đúng, toàn bộ linh thạch đều là núi, hiện tại ở bệnh viện huyện bên trong công tác, ngược lại là thiếu đi rất nhiều. Trước kia làm thầy lang thời điểm, mỗi ngày đều đang đuổi đường núi. Thường thường vào nửa đêm bị người tê, khoác đầy trời ánh sao liền vượt núi băng đèo cho người xem bệnh đi. Khi đó đường núi cũng xem không thấy, cho nên lâu ngày, ngược lại là luyện ra nhắm mắt lại cũng có thể đi đường núi bản lãnh. Bất quá ạ, loại khí trời này đều là tạm biệt. Sợ nhất là trời mưa to, núi kia đường quá trơn, liền không cẩn thận thì phải từ trên núi té xuống. Còn có trời tuyết rơi nhiều, trên núi tất cả đều là tuyết động, đi đường núi cùng lưu băng như nhau. Thửa Dương ở phía sau thở hào hình hỏi, vậy ngài không phải được cứ đấu vật sao? Lý Lao cười một tiếng, nói, "Kẻ, dĩ như thế, có thể té qua không ít lần đây." Thường Xuyên nhìn xong bệnh trở về, quần áo quần cũng biết phá, trên mình là lúc xanh lúc tím, về nhà còn ai lão bà mang một trận. Lý Lao lắc đầu một cái, "Không có biện pháp à, người ta nếu là hơn nửa đêm tìm ngươi, vậy khẳng định là bệnh rất nghiêm trọng." Nông dân quán nghèo Bệnh nhẹ không dám xem bác sĩ, cho nên vừa lên tới chính là nguy cấp trọng chứng. Hơn nửa đêm còn tới tìm người vượt núi băng đèo đi xem bệnh, vậy khẳng định là vô cùng nghiêm trọng. Ta bất quá là té mấy cái, nhưng người ta cũng phải là cứu mạng à. Hứa Dương nhất thời sinh lòng tính nể, Lý Lao chính là hàng năm ở mông nông thôn bên trong vượt núi băng đèo cứu tánh mạng người, trong đó gian khổ không cho người ngoài biết, vậy đầu năm nay bỏ phải đi xem bệnh người đều có đơn vị cho thanh toán tiền thuốc thang, nông dân liền cơm ăn cũng không đủ no, bị bệnh cũng là chịu đựng, chịu đựng đến cuối cùng không chịu đựng được, vừa nghĩ đến đi mời bác sĩ. Cho nên bọn họ những thứ này bác sĩ vừa cầm tay chính là nguy cấp trọng chứng. Cái này cùng trong thành không giống nhau, trong thành nguy cấp trọng chứng, trực tiếp bị xe cứu thương kéo đi bệnh viện, căn bản không tới phiên trung ý trị, gặp sáng suốt tây ý đi, có thể sẽ trong yêu cầu ít cùng xem bệnh, nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là cùng xem bệnh. Mà Nông thôn, rất nhiều trung ý cả ngày lẫn đêm tiếp xúc đều là nguy cấp trọng chứng. Bọn họ vậy không biện pháp khác, chỉ có thể nhắm mắt dùng trung ý phương pháp đi trị. Cái này một chị, ngược lại là thật đi ra một nhóm sở trường nguy cấp trọng chứng trung ý cao thủ, Lý Lao chính là một cái trong số đó, cũng là trong đó nổi danh nhất một vị. Lý Lao ở trước mặt bọn đối, đột nhiên hỏi, "Hứa Dương, ngươi thật muốn cùng ta học y Theo ở phía sau Hứa Dương nhất thời ngẩn ra, sau đó lập tức đáp lại nói, "Dĩ nhiên thật." Lý Lao không quay đầu, tiếp tục nói, "Ta cả đời lần đận, hai lần ở tù, đến nay không được sửa lại án xử sai, một thân điểm nhơ, khắp người vết thương sẹo, chân thực không phải một cái người may mắn. Ta không có bài sư, những cái kia năm mọi người nghe được Lý Khả tên chữ liền cùng nghe gặp Ôn Thần tựa như, e sợ cho tránh không kịp. Ta vẫn là tự học trung y y, khá hơn chút trung y đồng hành đều nói ta là con đường hoang dã, ngươi vậy nguyện ý cùng ta học?" Hứa Dương đặc biệt nghiêm túc gật đầu, "Ta nguyện ý." Lý Lao lại nói, Ta dùng thuốc thường thường siêu thoát dược điện mười mấy lần thậm chí mấy chục lần, ngươi có biết cái này ý vị như thế nào?" Hứa Dương nói, "Cứu sống, bị thu hồi bằng, không cứu sống, dây xích sắt ở tù." Lý Lao đột nhiên dừng bước, xoay người, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Hứa Dương, hắn hỏi, "Ngươi không sợ sao?" Hứa Dương nhất thời hơi trầm lại, sau đó hắn kiên định nói, "Ta dĩ nhiên sợ, nhưng ta biết ngài mới là đúng." Lý Lao vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ngươi cho rằng ta là đúng?" Hứa Dương gật đầu. Lý Lao ha ha cười một tiếng, "Mọi người đều là nói ta rời xa, dùng thuốc hung hiểm, ngươi ngược lại cho rằng ta là đúng." Hứa dương nói bởi vì ta biết ngài mới thật sự là hiểu trọng cánh phương người. Lý Lao lần này là thật ngoài ý muốn, trên giới nhìn Hứa Dương mấy mắt, môi rung rung mấy cái, muốn nói cái gì, có thể cuối cùng lại nuốt xuống, hắn chỉ nói, đi đường đi. Hứa Dương gật đầu một cái. Hai người lại lần nữa đi đường, một đường đi nhanh, thẳng đến buổi trưa sau này. Bay qua núi non trùng điệp, mới đi tới che dấu ở trong núi sâu cái thôn đó. Lý Lao rất quen thuộc cùng các thôn dân chào hỏi. Thân nhân người bệnh dẫn Lý Lao đi tới bệnh nhân bên trong phòng. Vừa gặp, lại là một cái cấp nguy hiểm trầm trọng chứng. Hứa Dương trầm trọng thở ra tới một hơi. Trước kia ở trong thành khó khăn gặp được trên cái cấp trọng chứng, có thể ở nơi này đầu thập niên 80 nông thôn, 3 ngày 2 đầu đều là nguy hiểm trầm trọng chứng, hắn có thể coi là kiến thức rộng. Hai người đi vào trong phòng. Trên giường nằm nghiêng trước một cái người phụ nữ trung niên, đang liên tục nôn mửa. Lý Lao nói, Hứa Dương, đi lên chẩn đoán một tí." "Ừ." Thửa Dương lên tiếng đáp lại tiến lên, trước gặp người bệnh liên tục nôn mửa hế túi dính tiên hơn nữa kẹp có phần và nước tiểu. Hứa Dương gặp người bệnh nằm ở trên giường rên khổ, trên đầu có không ngừng được mồ hôi lạnh rất xuống, đùi phải còn cũng không dám xoắn duỗi thẳng. Thửa Dương vén lên người bệnh quần áo, phát hiện người bệnh bụng ruột thừa chỗ có một cái bánh bao lớn nhỏ như nhau nhô lên bao khối, mặt ngoài xương đỏ, nhẹ nhàng vừa đụng, người bệnh liền đau không được. Thửa Dương dùng tay mình che đi lên, có cảm giác nóng bỏng, lại có sóng cảm, chính là như vậy một sóng lại một sóng đánh tới cảm giác nóng bỏng. Lại người bệnh bụng sưng lên như hũ, còn có từng cơn quặn đau. Thửa Dương nhìn to mày, sờ một cái người bệnh trán, phát hiện đối phương rõ ràng suốt, nhưng là cao như vậy nhiệt ở dưới, người bệnh nhưng là một mực ở run mình, giang vậy một mực lạnh đang đánh nhau. Thứ Dương đẩy ra người bệnh miệng nhìn xem, người bệnh giọng với thúi, người thúi, lưỡi hác gai, khô khốc. Thừa Dương ước chừng từ bề ngoài là có thể phán đoán người bệnh là viêm ruột thừa trọng chứng, ruột đụng mủ thành, đã rất nghiêm trọng. Thừa Dương trước kia cũng đã chữa viêm ruột thừa, thế nhưng cái quật lao đầu bệnh tình cùng trước mắt vị này một so, liền cùng đùa giỡn tựa như, dấu sao vậy quật lao đầu còn có lòng tư tinh lực cãi nhau đâu. Lý Lao cũng ở đây cùng thân nhân người bệnh hỏi: "Ai nha, đều đau năm ngày, hỏi được cũng không được, liền đại tiện đều ở đây đi bên ngoài nói, cả người cũng không được nha. Chúng ta không có biện pháp, mới kêu ngươi tới giúp, Lý nha, nhất định phải một chút tẩu Thân nhân nan nghĩ. Bên cạnh còn có một cái tóc mối tiêu cụ già, đứng trong phòng chắp tay sau lưng đi tới đi tới, hắn có chút phiền não nói, các ngươi người nhà này chính là nói không thông à? Đây rõ ràng là viêm ruột thừa mủ sưng thêm ruột tắc nghẽn, đã 3 ngày không có đại tiện, liền đánh đấm cũng không có, sốt cao vậy 40 độ. Ta cho nàng dùng bệnh mình liền, nhưng không có dùng. Cái này phải phải làm giải phẫu à? Có thể bọn họ chính là không nghe, kéo dài nữa ruột thừa lủng lỗ màng mủ viêm, người liền nếu không có. Loại bệnh này chỉ có thể đưa đến bệnh viện huyện đi giải phâu, chúng ta hương lý phòng y tế cũng không chỉ được. Có thể các ngươi chính là không nghe, còn cầm lý khả gọi tới, nếu hắn tới cũng không dùng à, phải làm giải phẫu à? Người này là thôn bọn họ bên trong thời lang. Lý Lao vậy hỏi, tại sao vẫn không có đưa đi giải phẫu đây? Thân nhân là cái trung niên anh nông dân tử, da mặt mũi xù xì, phơi được đen tối, vốn là sang sảng người, lúc này cũng không khỏi đỏ đen tối mặt, hắn nắm mình rách dưới vào áo, nói, "Tẩu tử ngươi, nàng không dám đi giải phẫu. Hơn nữa, hơn nữa." Lý lão khẽ thở dài một tiếng, như vậy tình huống hắn gặp qua rất nhiều lần. Cái đó thời lang thì nói, "Đây không phải là có dám hay không vấn đề, ngươi cầm lý gọi tới cũng là phí thời gian. Đây là cấp chứng." Viêm ruột thừa mủ sưng thêm ruột tắc nghẽn, xuất hiện một cái nhất định phải giải phẫu, chớ nói chi là hai người. Cái này ngươi tìm trung y không có ích lợi gì, ta cũng học qua trung y nhà, ta cũng trong buổi họp núi đào thảo dược nha, nhưng là trung y không chỉ được cấp bụng chứng. Hứa Dương chẩn đoán xong rồi, đứng lên nói nói, ai nói trung y không chỉ được cấp bụng chứng? Thầy lang buổi tắc tương đối lớn, cũng là trong thôn có uy vào người, vừa gặp cái này tuổi trẻ cũng dám đỉnh hắn, hắn ngay lập tức mất hứng, nói, ngươi có thể trị ạ? Ngươi nếu có thể trị ta cầm cái bàn này ăn tiếp. Hứa dương nhưng tức giận cười, lão nhân ra đường hết ăn lại uống có được hay không? Chương 91 Công độc thừa khí canh. Chương 91, công độc thừa khí canh. Gì cho vui? Thầy Lang thiếu chút nữa không chọc cho vui vẻ. Lý lao vậy dở nói, Hứa Dương, không cho phép nói bậy bạn. À. Hứa Dương chỉ có thể đáp một tiếng. Vậy thầy Lang chính là lao đại mất hứng, hắn đối Lý lao nói, đây là người mang học trò chứ. Ngươi đồ đệ này không lớn không nhỏ ạ? Ngậy. Lý lao tạm thời không biết nên làm sao chối. Ừ. Hứa Dương nghiêng đầu nhìn lại, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy lao đầu này thuận mắt hơn. Thầy Lang trên dưới nhìn Hứa Dương hai mắt, tức giận nói, ngươi nhìn cái gì xem? Sư phụ ngươi cũng không lên tiếng, ngươi cái làm đồ đệ mù chen như gì? Hứa Dương lúc này không tức giận, ngược lại rất thành khẩn nói nói, "Phải phải phải, ngài nói đúng." Lý Lao một mặt chê quay đầu sang chỗ khác. "Ừ, cái này còn xem dạng." Thầy Lang gật đầu một cái, học trò đến lượt có tên đồ đệ dáng vẻ. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Lao đánh liền đứt nói, "Tốt lắm tốt lắm, xuyên trụ đại ca, đừng cùng đứa nhỏ vậy kiến thức." Thầy Lang hừ một tí, ngạo kiều nói, "Nếu không phải xem ở hắn là ngươi học trò mà ta cần phải mắng hắn không thể." Lý lão cũng hết ý kiến, "Ngươi là lượn quanh không mỡ vẫn là làm sao hả?" Hứa Dương đột nhiên cảm thấy lao đầu nhi này ánh mắt rất tốt ạ. Lý Lao nhìn Hứa Dương một mắt, tức giận nói, liền đứng làm gì, hành châm ạ. Được rồi. Hứa Dương đáp một tiếng, từ mình bên trong bọc lấy ra châm cứu hộ. Thân nhân người bệnh cái đó đen thui nam tử chính là đỏ lên mặt, lắp ba lắp bác hỏi, Lý Khả huynh đệ, hán, hán, hắn. Lý lão trấn an nói, hắn là sinh viên, châm cứu dùng thật không tệ. Vừa nghe là sinh viên, mọi người trong nhà ánh mắt đều thay đổi, liền liền cái đó thầy lang vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Thầy lang hỏi Lý lão, ngươi thật định dùng trung ý trị ạ? Lý lão nói, nàng cũng bệnh thành như vậy, Đường núi lắc lư, không có biện pháp mang đến bệnh viện huyện đi, nếu không thật người dậy vỏ xấu xa. Thầy lang vậy ngậm miệng, chỉ là nhỏ giọng nói, như thế nghiêm trọng, chú ý không chỉ hết đi. Lý Lao chính là khẽ mỉm cười đen thui nam tử vậy vội vàng gật đầu, chúng ta ăn thuốc đông y đi, dùng thuốc đông y đi, thuốc đông y tốt, thuốc đông y tốt. Lý Lao hỏi, trong nhà có hay không củ cà rốt tươi hả? Đen thui nam tử vội vàng gật đầu, có, có, có. Lý Lao nói, đi chuẩn bị 2.5 kg xanh củ cà rốt tươi, trong thôn nơi nào có thể gọi điện thoại? Đen thui nam tử nói, liên thôn hội hội có một bộ điện thoại. Lý Lao khẽ gật đầu. Phải, vậy ngươi dẫn ta đi thôn ủy hội đi, ta gọi điện thoại để cho nông thôn bệnh viện đưa chút thuốc đông y tới đây, như vậy tiết kiệm chút thời gian. Được được được. Đen đui nam tử bận bịu đáp ứng, mau mang Lý Lao đi ra ngoài. Hứa Dương chính là ngồi chồm hổm xuống, lấy ra một quả ba cây kim, chuẩn bị kim gai lấy máu. Trong phòng người cũng đang vây xem sinh viên làm việc. Thầy Lang vậy đi tới, thái độ cùng trước không giống nhau, hắn hỏi, ngươi thật là lớn học sinh à? Hứa Dương ngồi trồm hồm xuống đẩy ra người bệnh miệng, trước cho người bệnh trong miệng thoáng rửa một tí, sau đó kim gai kim tân và ngọc dịch hai huyệt lấy máu, đây là chủ trị nôn mửa. Tuần nữa người bệnh nhiệt độc cùng đóng tam tiêu, cũng có thể tạ nhiệt. Hứa Dương điểm gai thả máu đen, nói, ta là nghiên cứu sinh. Hứa Dương cầm một cái khăn lông đặt ở người bệnh mép, địa phương tốt liền nàng khạc ra máu đen. Thầy lang mê hoặc một tí, hỏi, nghiên cứu sinh là gì? Hứa Dương đứng vậy, điểm gai xích chạch đôi huyết và hủy bên trong đôi huyết lấy máu, hắn hồi nói, chính là cao cấp sinh viên. Thầy lang mặt đầy không tin, sạch sẽ thổi phong châu. Hứa Dương chiếu xong máu đen sau đó, thu hồi ba cái kim. Nằm trên giường người bệnh thật dài thở ra mấy hơi thở. Người bên cạnh hỏi, người kiểu nào lại nhải? Khá hơn chút không? Người bệnh thở hỗn vá nhiều lại lại, không như vậy chẳng ghét, không nghĩ như vậy nói lại nhại. Thầy Lang nhất thời kinh ngạc không thôi. Hứa Dương lại từ châm cứu bên trong bọc lấy ra hào châm tới, đè một cái người bệnh Huệ Lan vĩ, ở điểm đau vào kim. Người bệnh hiện tại viêm ruột thừa mủ sưng đã thành, hơn nữa nhiệt độc đã ủng đóng tam tiêu, bệnh tình rất nghiêm trọng. Nhưng là Hứa Dương cho người bệnh trần qua mạch, mặc dù người bệnh đã bị bệnh 5 ngày, hơn nữa lại lên cơn sốt, lại ruột tắc nghẽn, 3 ngày chưa từng đại tiện và đành dám, nhưng người bệnh mạch tựa lại không có hư vôi, người bệnh thân thể tố chất vẫn là có thể. Cho nên Hứa Dương vào tay liền trực tiếp dùng tấu trời lạnh thủ pháp, hành mạnh kích thích Người bên cạnh nhìn hiếm lạ. Thầy Lang tò mò nhìn xem hỏi, người cái này là cái gì thủ pháp? Hứa Dương tới liền một câu, nghiên cứu sinh chuyên dụng thủ pháp. Thầy Lang nghe được một động, gì cho vui. Hứa Dương ở túc tâm lý, nội quan các huyết đi lên mạnh tạ pháp. Lý Lao và Đen Tui người đàn ông trở về, Lý Lao thấy Hứa Dương đang tại hành châm gai, hắn vậy nhìn sửng sốt một chút, ồ, chấu trời lạnh. Thầy Lang hỏi, gì? Đây không phải là nghiên cứu sinh chuyên dụng thủ pháp sao? Lý Lao nhất thời không nói. Một hồi lâu sau, Hứa Dương châm cứu xong, Hứa Dương hỏi, thẩm tử, còn có đau hay không? Người bệnh nằm ở trên giường nói Tốt hơn nhiều, không thế nào đâu. Thầy Lang sợ lên người, lẩm bẩm nói, "Nghiên cứu sinh thủ pháp lợi hại như vậy sao?" Lý lão nhìn một cái bị lắc lư quẹ thầy lang, khẽ lắc đầu, ngừng lại một chút, hỏi Hứa Dương, "Hứa Dương, nếu như để cho ngươi tới chị, ngươi muốn như thế nào kê toa?" Hứa Dương ngẩn ra, "Đây là muốn thi dạy mình." Hứa Dương không dám kinh thường, tỉ mỉ suy tư một phen, người bệnh là nhiệt độc cùng đóng tam tiêu, Dương Minh phụ thực quan cách lư chứng. Tự xưng học qua trung ý thầy lang nghe lời này một cái, nhất thời một ngộng, "Ý gì?" Thứa Dương nói, "Người bệnh ba ngày không thể lại tiện, cũng không thỉ khí, có thể biết Dương Minh phụ thực, ruột già nóng ran nghiêm trọng." Đây cũng là người bệnh ruột tắc nghẽn nguyên do. Chỉ pháp làm lấy chương thiết thuần đá tiêu bạc thông kết canh là thích hợp. Hắn mềm kiên chân bóng hạ thông liền công thật là lớn lao, hơn nữa không bị thương đang lừa đảo, yếu đốt người và người già nhất là thích hợp. Lại người bệnh là ruột ung ngủ sưng, tự nhiên nên hợp đại hoàng mẫu đơn ra canh. Thầy lang nơi này xem xem, nơi đó lấp liếc, liếc, vẫn nghe không hiểu. Hắn cái gọi là học qua trung y lý, chỉ biết là mùi này thảo dược đánh bại lửa, vị kia thảo dược có thể chữa sốt. Trung y chữa chỉ chú trọng lý pháp phương thuốc, hắn hơn có biết một chút dự tính, liền toa thuốc cũng không biết, chớ nói chi là chữa bệnh đạo lý. Cho nên Thầy Lang rất sáng suốt lựa chọn ý Miểu, bất quá hắn đột nhiên cảm giác Hứa Dương có chút lợi hại, thật không hổ là cao cấp sinh viên Ả Lý Lao khẽ bất cảm. Đối Hứa Dương nói, cầm toa thuốc và lượng thuốc viết xuống, ta xem xem. Được. Hứa Dương trả lời một tiếng, lập tức lấy giấy bút nằm ở trên bàn viết toa thuốc. Thầy Lang còn tiến tới xem, nhìn mấy lần, lại nghi ngờ đi trở về. Hứa Dương cầm viết xong toa thuốc giao cho Lý Lao, Lý Lao nhìn mấy lần, không có phát biểu đánh giá, chỉ là để cho Hứa Dương cầm toa thuốc thu kết. Cái này để cho Hứa Dương có chút không có sa suất. Không lâu sau, hương bệnh viện bên trong người liền đem thuốc đồng ý đưa tới. Bọn họ bên này vậy cầm củ cải chuẩn bị xong. Hứa Dương và Lý Lao đi sao thuốc. Hứa Dương cầm 2.5 kg củ cải cắt thành miếng, chia làm 3 phần, sau đó ở trong nồi mặt gia nhập 5 tháng nước, gia nhập nguyên minh bột 120g, sau đó gia nhập 1 phần 3 củ cải. Dàn nấu đứng lên đây là trường thiếp thuần đá tiêu bạc thông kết canh, đối với chữa trị đại tiện khô kết lâu không dưới, hoặc là ruột tắc nghẽn đều có tốt vô cùng hiệu quả. Trương thiếp thuần dùng là pháp đá tiêu, nhưng là mang đá tiêu vậy là có thể, hơn nữa mang đá tiêu tả hạ lực mạnh hơn ít, tính trạng là giống nhau, cũng là vị đều tính hàn. Loại thuốc này Ít đi hiệu quả không tốt, nhiều sẽ tổn thương đang, cho nên cần thêm củ cải, rất nhiều người cho rằng củ cải tính hàn, thật ra thì không đúng, củ cải là tính hơi ấm. Củ cải hơi ấm vừa vẫn có thể chúng và mang đá tiêu dư thừa tính hàn, lại có thể hấp thu hắn vị mặn, khiến cho bất quá đều mà tổn thương thận. Mặc dù toa thuốc này chỉ có hai vị thuốc, nhưng là phối ngũ đặc biệt hợp lý, sử dụng hiệu quả rất tốt, nhất là thích hợp cụ già và thể hư người. Thửa Dương nấu thuốc, phân 3 lần hạ củ cải, nấu chín một nhóm, bỏ ra đổi một nhóm, muốn một mực chịu đựng đến nước thuốc cô đọng đến 500ml. Thứ dương chịu đựng một cái khác toa thuốc. Lý Lao chính là đưa tới một tờ giấy. Thửa Dương nhận lấy. Lý Lao nói, đây chính là cái thứ hai toa thuốc rối ngũ và lựa thuốc. Hứa Dương nhanh chóng xem toa thuốc. Lý Lao thông thả nói, ta tự học trung y năm thứ 6, nghiên cứu ra hai cái toa thuốc, một cái là phá lệ cứu tim canh, cứu chữa các loại yếu tim nguy hiểm trầm trọng chứng, trọng dụng phụ tử, phá giải trùng trùng âm hẳn, phá âm hồi dương, cứu cánh mạng người, đây là trị âm chứng. Mà một cái khác chính là cái này công độc thừa khí canh, ta là ở Kim Quy yếu lực đại hoàng mẫu đơn ra canh trên căn bản thêm vị mà thành, chuyên là dương chứng thiết lập. Nay phương ta thường dùng tại nguy hiểm trầm trọng cấp bụng chứng. Ở nông thôn, thật ra thì cấp bụng chứng đặc biệt thường gặp. Ta hành nghề chữa bệnh đến nay, chữa trị cái loại này cấp bụng chứng, nhiều không kể xiết. Nay phương kiến công vô số, đến nay tất cả người bệnh toàn bộ chữa, ta cũng chưa bao giờ lỡ tay. Ngưu phê, Thửa Dương sợ hai than. Lý Lao chậm thong thả đốt một điếu thuốc, chậm rãi khạc ra vòng khói, hắn nói, nông thôn chế thuốc rất nhiều bất tiện, cho nên ta đều là gia tăng lượng thuốc, hành nghề chữa bệnh đến nay, 90% trở lên cấp bụng chứng bệnh nhân, triệu chứng đều có thể một đơn thuốc mà khỏi bệnh. Nhẹ một đơn thuốc không dùng xong thì đã chữa. Thời gian sử dụng tối đa 10 mấy tiếng, tiêu phí cũng không quá mấy đồng tiền mà thôi. Chỉ có số ít mấy cái viêm ruột thừa lủng lỗ thông nhất màng bụng viêm cùng nguy hiểm sinh mạng đe dọa chứng, dùng hai thuốc. Ngưu phê. làm là cao cấp sinh viên Hứa Dương, lại nói một câu rất không học thức ca ngợi tử. Chương 92, lượng thuốc đóng một cái. Chương 92, lượng thuốc đóng một cái. Không phải Hứa Dương không có văn hóa, mà là lúc này cảnh này, hắn thật không tìm ra so trời hạng Nưu Phi thích hợp hơn khen ngợi tử. Hứa Dương nhìn trên tay toa thuốc, thán phục hắn phối ngũ tử dược, vừa sợ thán to gan lượng thuốc. Khó chấp được, mọi người đều nói lý lao chữa bệnh bình thường là một đơn thuốc biết, hai thuốc đã đây thật là một cái dùng thuốc như thần người đạt ông. Lý Lao nói tiếp, này mới khá lấy thông trị cấp bụng chứng, nếu như có ruột tắc nghẽn, có thể lấy này phương phối hợp đá tiêu bạc thông kết canh, lấy phá ngưng độc khí, phụ thực một rõ ràng, độc tùy tiệt tạ, nặng á lập khỏi bệnh. Nếu như cấp tính tuyến tụy viêm, phe mình có thể cùng lớn xài hồ canh hợp phương, trọng dụng xài hồ 125g, thêm kim trùng tử tán sông lên phụ. Cùng ta kinh nghiệm, vậy 40 phút trong chung có thể ngăn chặn bệnh thế, dùng cấp tính tuyến tụy viêm đao chỉ, sương tiêu, máu voi căn Lý Lao hút thuốc, chậm nói: nói. Mặc dù ta mới vừa rồi cùng ngươi nói đúng tây y bệnh tên, nhưng cái này chỉ là vì trợ giúp ngươi hiểu, dấu sao các ngươi những trường học này đi ra ngoài học sinh, học quá nhiều tây y đồ. Bất quá ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, tại gần giường lúc đó, muôn ngàn lần không thể bị tây y bệnh tên hoặc là kiểm tra làm cho mê hoặc. Như vậy mà chẩn sai lầm trị bệnh nhân quá nhiều quá nhiều, ngươi muốn cẩn thận kỹ lưỡng. Hứa Dương rất trịnh trọng gật đầu một cái, hắn trước đi huyện trung y viện giúp thời điểm bận rộn, lưu cảnh Ninh chính là bởi vì bị y bệnh tên nói gạt, tiếp liền đoán sai hai bệnh nhân. Lý Lao nói, trung y chữa bệnh nhất định phải nhớ bệnh chứng trị. Một khi trung y chứng cùng y học hiện đại chứng phát sinh mâu thuẫn lúc đó, nhất định phải không chốt do dự lựa chọn tuân từ trung y chứng. Trung y cho tới bây giờ không phải nhức đầu trị đầu, đau chân trị chân. Trung y là người làm một cái chính thể, cho tới bây giờ không phải là chia cắt đến xem. Người nhức đầu, đó nhất định là toàn thể mất thăng bằng, tìm được nơi nào mất thăng bằng, vì sao mất thăng bằng, đây chính là trung y chứng, điều chỉnh xong nhức đầu vậy là tốt. Chữa bệnh lúc đó, không chỉ có không thể nghe tin tây y bệnh tên. Có chút thời điểm liền trung y bệnh tên cũng không cần phải tra cứu, phải nhớ kỹ trọng cánh chữa bệnh 12 chữ nguyên tắc xem hắn mà chứng, biết phạm vì sao nghịch, theo chứng trị. Lý Lao cầm thuốc lá đầu ném xuống đất, sau đó lại cầm một cây điểm, hắn đối Hứa Dương nói, "Bất quá ngươi cũng không tệ, bằng trường ấy tuổi là có thể bắt mạch trấn luyện đến trình độ như vậy, còn có chấm cứu, cái này khác biệt bản lãnh so rất nhiều, lao trung ý đều mạnh rất nhiều." Hứa Dương hơi có chút xấu hổ, hắn học cái này hai môn bản lãnh có thể phí không ít thời gian. Ở y thuật luyện tập phòng bên trong đi theo vậy hai vị sư phụ, ai biết luyện nhiều ít cái nóng lạnh à, Lý Lao nhìn Hứa Dương, lại nói, "Chỉ là người đang dùng thuốc trên. Tuy nói cơ sở không tệ, nhưng là phối ngũ và lượng thuốc trên vẫn là rất non nớt, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót." Hứa Dương nghiêm túc hơi gật đầu một cái, cái này đích xác là chỗ yếu của hắn. Lý Lao khẽ mỉm cười, bất quá đây cũng là chuyện tốt. Hứa Dương nhất thời mặt lộ nghi ngờ. Lý Lao cười phun ra một hơi khói, chậm rãi nói, nếu như ngươi cái gì cũng rất lợi hại, đây chẳng phải là ta cũng không việc gì có thể dạy cho ngươi. Hứa Dương thử ra mấy giây, sau đó ngạc nhiên mừng rỡ ngay tức thì tràn ngập hắn toàn bộ tim, hắn lắp ba lắp bắp nói, ngài, ngài là, ngài là nói. Lý Lao cười gật đầu một cái, khó khăn được ngươi có phần tâm này, một mình ngươi tuổi trẻ cũng không sợ, ta lại bưng liền không thích hợp. Hứa Dương mừng rỡ không thôi, lúc ấy thì phải quỷ xuống bái sư. "Mau dậy đi, mau dậy đi." Lý Lao nhanh đi đỡ Hứa Dương, hắn bận điệu nói, "Làm gì lớn như vậy động tác, hiện tại đã không hưng cái này bộ." Hứa Dương nhưng rất nghiêm túc nói, bài sư học ý đi, sư lễ không thể bỏ." Lý Lao rõ ràng sợ run một tí, sau đó cười một tiếng, vỗ lòng Hứa Dương, ở trên ghế ngồi yên, ánh mắt nhu hòa nhìn Hứa Dương. Hứa Dương cung cung kính kính cho Lý Lao dập đầu ba cái, đúng như hắn nói như vậy, sư lễ không thể bỏ. Lý Lão đặc biệt cảm động Quay mắt đều có một chút trong suốt hắn nhanh chóng xoa xoa khỏe mắt hắn chịu được nội tâm kích động nói ta cũng không có thể nghĩ đến ta như vậy một người còn mới có thể có người như vậy một tên học trò. Hứa Dương nghiêm túc nói nói đây là ta cả đời chuyện may mắn lớn nhất lý lao vậy rất cảm khái nói chỉ là ta không biết như vậy có phải hay không sẽ hại người à hứa Dương nói thầy thuốc phải có lòng dạ Bồ Tát gặp người khổ não như mấy cũng có chữa bệnh cũng không được trông trước trong sau từ lự các hùng bảo vệ tiếp thân mệnh ta sớm ở học y ngày đó trở đi liên lập được phổ cứu hàm lính khổ trí hướng lớn y chân thành văn chương Ta cho tới bây giờ không chỉ có chỉ là sẽ gánh mà thôi." Lý Lao thật sâu nhìn Hứa Dương, hắn nói, "Tốt, tốt, có người làm đồ đệ là ta chuyện may mắn." Lý Lao đi qua cầm Hứa Dương đỡ dậy, hắn lại lấy ra một điếu thuốc, "Điểm." Hai thầy cho lần đầu tiên ở nơi này núi sâu trong thôn, rộng mở cánh cửa lòng Hàn Liên. Lý Lao ngồi ở cái ghế nhỏ trên, hắn nói, "Mặc dù ta dùng thuốc thường thường vượt qua quy cách, mọi người đều là nói ta dùng thuốc khác người to gan, nhưng là ta tin tưởng ta mới là đúng, bởi vì hiệu quả trị liệu chính là lớn nhất chứng minh." Hứa Dương khẽ bước cảm. Lý Lao hít một hơi khói, chậm rãi phun ra mấy cái vòng khói. Hắn nói ta tại trong lịchch cảnh tự học trung ý địa ra ngục sau đó bắt đầu chữa bệnh ở 60 năm thay thế trước ta cũng từng đã chữa một ít yếu tim trọng chứng ta tôn trọng cảnh cổ phương dùng 4ịch canh trị, đây là cường tâm chủ phương yếu tim đều là âm hàn trọng chứng mà 4ịch canh chính là có thể trở về dương cứuịch cả tử hồi xanh rất nhiều yếu tim bệnh nhân chẳng những dương khí suy bại hơn nữa âm dịch bên trong việc cho nên ta tăng thêm nhân xâm canh lấy nhân xâm 4ịch can chủ nay Ph phương đại B bộ khí trở về dương cứuịch trên các bản tư âm hợp dường ích khí sinh mồ hôi khiến cho hơn nữa hoàn thiện nhưng là ở chữa trị yếu tim trọng chứng lúc đó vẫn sống chết nửa nọ nửa kia. 60 năm thay thế trước, ta lấy nhỏ tề lượng nhân xâm 4 nghịch canh đã chữa yếu tim trọng chứng 6 ví dụ, tử vong 5 ví dụ, còn sống sống như nhau. Sau dùng này phương lại nhiều lần thất bại, cho nên vậy để cho ta nghi hoặc không dứt. Lý lao lại lần nữa hít một hơi khói, chậm trọng phun ra ngoài, khi đó ta đang suy nghĩ, chẳng lẽ là ý thánh trọng cảnh có sai lầm? Nhưng mà người xưa đi lại, này phương sử dụng là năm, nhiều lần xây kỳ công ạ. Ta chân thực không hiểu nổi, chỉ có thể ra tăng hồi dương cứu nghịch chủ tướng phụ tử lượng thuốc, một mực từ 10 giờ, thêm đến 15 giờ, thêm đến 45 giờ có thể như cũng không có hiệu quả. Mà lúc này, ta lượng dùng đã vượt qua dược điện quy định 5 lần. Cho đến một lần kia, ta có một bạn bè, hắn vô thân mắc phổi tâm bệnh 20 năm, nằm viện bệnh tỉnh nguy kịch, vì vậy buông tha cấp cứu, về nhà chuẩn bị hậu sự. Hắn mời ta đi làm cuối cùng cứu vãn, lấy làm hết sức mình. Ta đi phát hiện người bệnh toàn thân lạnh như băng, ước trường ngực hơi ấm, hôn mê thở dốc, vậy đo lường không tới huyết áp, hai liền không giữ được. 6 mạch như có như không, chỉ phu dương, thái khê, thái trùng ba mạch không tuyệt. Chẳng trách thí học hiện đại buông tha cấp cứu, cái loại này đe dọa bệnh nhân, chân thực khó cứu. Nhưng thành tựu bác sĩ ta vẫn là mở ba thuốc thuốc làm cuối cùng cứu vãn, mỗi một thuốc thuốc phụ tử đều dùng đến 45 dè, mở xong toát thuốc, ta liền rời đi, bởi vì ta cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào. Chỉ là hôm đó, nhà hắn quá mức lộn sột, lại phải chuẩn bị thọ y liễ, lại phải chuẩn bị linh đường, còn muốn tiếp đai không ngừng đến tựa thăm hỏi người bệnh một lần cuối cùng người thân bạn tốt. Ta bạn bè vợ, cũng chính là người bệnh nhi tức phụ, chứa to không biết một cái, lại đem ta đối với nàng dặn dò quên không còn một nống. Nhà lại loạn làm một đoạn, vội vàng bên trong, nàng lại cầm ba thang thuốc cùng nhau toàn xuống, hơn nữa ẩm thành đống nặc nước thuốc. Khi đó đã qua giờ tí nàng nhi tức phụ cách mỗi mấy phút liền này phục một lần 40 phân nhiều trung liền đem nồng nặc nửa chén nước thuốc ăn hết sau đó kỳ tích liền xuất hiện hôn mê bệnh nhân nhất thời thanh tỉnh, còn biết nói yêu cầu ăn cái gì bữa nay nàng liền có thể xuống giường đi lại sau đó nàng lại còn sống 19 năm mới hai tay bông sôi haha lý lao lắc đầu cười hai tiếng như vậy yếu tim nguy trứng còn sót lại một miếng cuối cùng khí y học hiện đại cũng bông thang nguy trứng lại như vậy tổ tính cải tự hồi xanh vào lúc đó ta mới dốt cục rõ ràng không phải trung ý không chỉ được cái loại này đe dọa lưu chứng mà là lượng thuốc sai rồi nhà Lúc đầu y thán bí mật bất chuyển chính là ở chỗ lượng thuốc vì sao ta trước sử dụng không có hiệu quả đều là lượng thuốc bị lỗi hạ à. à lý lao lại thở dài một tiếng về mặt có chút tỉ mịch ở sau đó ta ngay tại lượng thuốc trên giới công phu nhiều lần cứu trọng chứng nhưng người ngoài đều là nói ta dùng thuốc nguy hiểm là bà môn tại đạo cũng không tuân theo dược điện quy định Tuy thời có thể bị phán hình ở tù cứ việc ta trong lòng cho rằng ta mới là đúng ta mới là đọc hiểu trọng cảnh cổ phương người nhưng là ta không có chứng cứ, ta cũng không cách nào chứng minh cổ đại chân thực lượng thuốc là nhớ ítthừa Dương thì nói không hiện tại có chứng cớ Ừ Lý Lao kinh ngạc ngẩng đầu. Hứa Dương nói: liền trước đoạn thời gian, khảo cổ phát hiện một tòa Đông Hán cổ mộ, đào đào ra Đông Hán độ lượng nhận định khí, lớn tin nông đồng quyền, xác nhận Đông Hán thời kỳ một lượng tương đương với bây giờ 15. 625 g Lý Lao nghe được ngần ngơ, hắn không dám tin từng hỏi: coi là thật?" Hứa Dương nghiêm túc gật đầu một cái, chỉ là mới vừa phát hiện, có thể tin tức còn không chuyển tới. Lý Lao đi trên ghế trùng trùng dựa vào một chút, vẻ mặt trong chốc lát tựa như bị tựa như vui, hắn liền nói: "Ta cũng biết ta không sai, ta cũng biết ta không sai." Lý Lao ngẩng đầu lên, gần đây tránh tốt Lý Lao đột nhiên tuân già thổ tục tức giận mà nói: Con mẹ nó Lý thì Trân lại hại ta trung y hơn 400 năm chương 93 Bù Thảo chương 93 Bù Thảo hứa Dương vậy cười khổ lắc đầu một cái hắn là từ đời sau tới tự nhiên biết năm nay moi ra đông Hán cổ mộ vậy xác nhận đông Hán thời kỳ lớp vốc đồng thời hắn cũng biết Lý Lao thưởng nhất mắng hai cái cổ nhân một cái là lý thị Trân một cái khác chính là Chu Đan khe suối chu Đan khe suối mà nói là học thuật tranh Lý thì Trân đây chính là thật bấy cha ở phổ la đại chúng trong lòng các triều đại trung ý bên trong lý thì chân danh tiếng đứng sau hoa đảo và biết thước nếu như bàn về đạt tới trung ý đượcế tác Người bình thường cũng chỉ có thể nói ra một cái bản thảo cương mục. Nhưng nói thật, bản thảo cương mục ở chung ý trong mắt người xem ra, thật rất giống vậy, thậm chí rất trên nó. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bên trong sách có nhiều suy nghĩ chủ quan và mê tín đồ, ví dụ như bà bầu không thể ăn tỏi đầu, nếu không sinh ra hải tử sẽ có sức ngôi, còn có cá gai tạm hầu lùng, có thể dùng lưới cá đốt thành cho, sối nước uống vào là có thể tiêu cá gai. Còn có tiết nguyên tiêu từ người giàu bên trong trộn một ngọn đèn đi ra, thả ở dưới giường, có thể trị liệu bệnh vô sinh. Ví dụ như loại này tất cả loại vừa buồn, người nào cứ, cứ theo, cái gì hồn phách nhập tóc. Hắn bản thảo cương mục vẹn vẹn chỉ là đối người xưa bổn thảo thoán quy nạp một tí, đồng thời ghi vào nhiều chỉ nghe đồ sách, thậm chí là suy nghĩ chủ quan độ. Lý thị chân đầu góc vừa kéo rút ra, liền thứ gì cũng dám hướng bên trong nét, hơn nữa hắn là chỉ ghi không kiểm tra, trong này thuốc hắn đều là không có nghiệm chứng qua. Chiêu đại ghi chứ bổn thảo sách mục có rất nhiều, ở trung y trong mắt người, xếp hạng vị thứ nhất nhất định là thần nông bổn thảo kinh bản thảo cương mục thật không lên được mặt bàn, bên trong quả thật cũng có một ít trái cây khô, nhưng vậy có rất nhiều bữa bổn phương thuốc cổ truyền. Vậy đã như vậy, tại sao người bình thường chỉ biết là bản thảo cương mục đâu? Chú ý này là Đảng ý Ủyẩn đã từng khích lệ qua nó, cho nên ở cận đại thời kỳ dân quốc, rất nhiều thông suốt nhân sĩ liền bắt đầu nâng quyển sách này chân thúi. Bọn họ mặc dù phản đối chung ý lý, nhưng là bọn họ cảm thấy trung ý dược vẫn là một tòa bà khố, nhất là bản thảo cương mục bên trong ẩn chứa bảo tàng khổng lồ. Cái này luận điệu có phải hay không rất quen thuộc, cùng hiện tại giống nhau như lúc. Đi lật lật trên mạng những cái kia trung ý đen bình luận, đều là lợi này. Rồi đến đời sau, biên soạn sách giáo khoa người cầm bản thảo cương mục và Lý Thị Trần sắp xếp sách giáo khoa, còn nói Lý Thị Trần trải qua trăm ngàn giấy đắng, đi sâu vào rừng sâu núi thẳm, từng cái cho người sửa khám lẩm. Chính hắn cũng sai không bên. Rồi đến hiện tại, bản thảo cương mục cơ hồ đã lâm vào là tên lường gạt chuyên dụng. Như vậy mông gạt người bảo kiện phẩm, nhất định cũng biết nói bản thảo cương mục bên trong ghi lại cái này thuốc như thế nào như thế nào, sau đó lại căn cứ khoa học hiện đại dược lý nghiên cứu thì thế nào như thế nào. Vô cùng trung tây kết hợp. Thật ra thì lý thị thì chân lớn nhất cống hiến, không phải bản thảo cương mục. Hắn cống hiến là ở mạch học trên, nhiều lần hồ mạch học và kỳ kinh bắt mạch thi đều vô cùng tốt bản thảo cương mục trừ chế, một cái khác lớn nhất vấn đề, chính là đối cổ đại tề lượng kiểm chứng trên. Lý thị chân luyện dược tính đều không đi kiểm nghiệm. Chớ nói chi là Hoa Tâm tư đi khảo chứng cổ đại lượng thuốc, cho nên hắn lại đầu óc một chút, vô cùng đơn giản cho rằng cổ một trong lượng, là bây giờ một trong tiền. Tốt lắm, lập tức trọng cảnh cổ phương bên trong lượng thuốc bạo giảm gấp mấy lần, trên lý thuyết hạ xuống nguyên toa thuốc 1 phần 5. Chân chính sử dụng, lượng thuốc cho đến lúc đầu chân thực lượng dùng 10%. Dĩ nhiên, cũng không phải Lý Thỉ Chân một người cho là như vậy, lúc ấy Minh Triều một nhóm kia chung ý cũng cho là như vậy. Vậy tại sao lão mắng Lý Thỉ Chân đâu? thì, còn không phải là bởi vì hắn nhất quả mà. Hơn nữa hắn còn nếu không phải là chạy đi tu bổ thảo, cái gì là bổ thảo? Chính là bây giờ dự điển Đây là cần chỉnh lý tài liệu, nguyên lượng thuốc nghi sai rồi, không mắng ngươi mắng ai à? Ở minh chiều sau đó, chú y dùng thuốc lập tức thì trở nên được nhẹ linh dãy rồi. Như vậy cố nhiên sẽ không tạo thành sai lầm lớn, nhưng vậy không chỉ được nguy cấp trọng chứng. Cho tới đến minh triều hậu kỳ, bùng nổ dịch. Chú y người bi ai phát hiện, thương hàn luận toa thuốc không cứu được người, y thánh chuyển xuống toa thuốc lại một chút dùng cũng không có ở nơi này loại đã tuyệt lộ thời khắc. Chú y người bằng vào đại nghị lực lại bước ra một cái mới đường, bọn họ ở trọng cảnh kinh trên căn bản tiến hành phát triển sửa đổi, đồng thời diễn sinh mới lý luận, lúc bệnh học phải như vậy mà hưng. Chỉ là y thánh tuyệt học đã sớm bị long dong cận đại trung Tây y tranh, trung y hoàn toàn thua mất cấp trọng chứng lĩnh vực, trở thành người người quen thuộc chấm lăn chung. Hiện tại thậm chí cũng mau lâm vào là bảo kiện y học. Cho nên cái này thì tại sao, thật trung y đều không thích nghe cùng lúc câu và ôm chẳng khoa học hiện đại cái từ này. Bởi vì trung y sau lưng có một tòa thật to núi vàng, chỉ là lựa trần mà thôi. Trung y không nên đi về trước xem, mà là muốn đi về sau xem. Lý Lao bất quá là ở nơi này núi vàng trên đảo mấy cái quốc, cũng đã châu thành bộ dáng này. Hắn chữa trị cấp trọng chứng, không chỉ có thấy hiệu quả so y học hiện đại nhanh hơn, dự hậu vậy xa cao hơn y học hiện đại. Mà Lý Lao chính là điển hình nhất cổ trung y học phái Fans hâm mộ, hắn học tông bệnh tương hàn, sư pháp trọng cảnh, chỉ dùng 6 kinh 8 cương biện chứng. Hắn chính là bởi vì khám phá lượng thuốc đóng một cái, mới có thành tựu ngày hôm nay. Ai nói thuần trung y không sánh bằng tây y? Thì hề. Ai nói cần phải muốn cùng lúc vào câu, trung tây kết hợp. Lý Lao đang chửi hoàn lý thì chân sau đó, vậy dần dần bình tĩnh lại, hắn đột nhiên nghiêng đầu qua hỏi Hứa Dương, nếu cổ đại lượng thuốc đã khám lẩm tới, thuốc kia điển. Lời còn chưa dứt, Lý Lao mình nhưng lạ dừng lại. À, Hứa Dương vậy thở dài một tiếng. Cứ việc cổ đại lượng thuốc đã khám lỡ, có thể hôm nay bên trong y rối. Số liền không có mấy cái thật trung ý liễu, vậy sớm thì không phải là thật trung ý định được. Lý Lao vậy thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra chán nản vẻ, hắn đứng lên, thân hình vậy lộ vẻ được khoảng lưng mấy phần, hắn nói: "Đi thôi, thuốc dáng tốt." Hứa Dương đứng lên, đi cầm hai cái nồi thuốc bên trong đổ với nhau, tổng cộng 1000 ml chừng. Bây giờ là buổi chiều 6 điểm. Hứa Dương trước để cho người bệnh uống 300 ml, 2 tiếng sau đó, buổi tối 8 giờ cơ đó, người bệnh đột nhiên đau bụng như vặn, 3 ngày chưa từng thị khí nàng, đột nhiên liên tục đánh rắm, ý vị này tam tiêu khí đã thông suốt. Hứa Dương tôn Lý ý: Một tiếng trống làm tinh thần hang hái thêm, để cho người bệnh ăn vào ước 500 ml nước thuốc, người bệnh cần phải đại tiện, nhưng không thể kéo ra. Chỉ là nguyên bản bụng phình lên như hũ bụng, giờ phút này tiêu tán công thiếu, bụng phình lên rất đúng lòng, người bệnh rất thoải mái. Ban đêm 11h, Hứa Dương cầm sau cùng những thuốc kia nước ép để cho người bệnh ăn vào. Ban đêm 2 điểm, người bệnh liền hạ hát như nước bùn, vô cùng túi, kẹp có cứng rắn kết thành cái, thành khối trạng phân và nước tiểu, cùng với mủ máu chặn vặn, một đại tiện trào đến đây, người bệnh rốt cuộc thoải mái, hai ngày chưa từng ăn uống nàng, nhất thời cảm thấy bấy bụng, còn ăn một nhỏ tô mì. Từ trạng vạng tối 6 điểm uống thuốc, đến rạng sáng 2h Như vậy viêm ruột thừa mủ sưng thêm ruột tắc nghẽn 5 ngày trọng chứng, truyền cáo chữa. Dùng chung lúc 8 tiếng, dùng lượng thuốc cước chừng một đơn thuốc đối mặt cái này đủ để kinh điệu bất kỳ một người nào y tế người làm việc thành tích, Hứa Dương và Lý Lao lại một chút cũng không cười nổi đã là dạng sáng hai hát. Lý Lao và Hứa Dương đi tới nông gia trong tiểu viện, hai người ngồi ở tinh đầu đẩy trời bên trong. Lý Lao lại đốt một điếu thuốc, hắn rất thích hút thuốc, cơ hội là khói không rời miệng, hắn húp túng khói mù, từ từ nói nói, nếu như nói ta có cái gì kinh nghiệm có thể dạy cho ngươi, vậy nhất định sẽ là đối độc tuân thuốc điều kiện. Hứa Dương nghiêng đầu xem để ý lão. Trong bóng tối Lý Lao trước miệng một chút hồng tinh lóe lên, hắn nói: "Mỗi một vị thuốc đông y dược tính đều có sai lệch, từ góc độ này đi lên nói, không thuốc không nghiêng, không thuốc không độc. Có chút thuốc sai lệch ít một chút, cơ hồ người người có thể dùng, giống như hoàng kỳ nhân sâm. Có chút thuốc sai lệch lớn một chút, sử dụng phạm vi cũng rất nhỏ, điển hình nhất ngay cả có độc thuốc. Phụ tử chỉ là một cái trong số đó, người còn nhớ ta trước trị cái đó phổi tâm bệnh đe dọa bệnh nhân sao? Ta là võ khẩn cấp gián, theo gián theo phục, lúc này chính là phụ tử độc tính mạnh nhất lúc đó, người khỏe mạnh cũng không chịu nổi. Có thể cái đó chỉ còn lại một hơi bệnh nhân, không chỉ có không có chết, ngược lại cứu sống." Đây là bởi vì người nào chết yếu tim người bệnh, trong cơ thể bị trùng trùng âm hàng khó khăn, phụ tử đại nhiệt lớn độc, chính là hắn cải tử hồi sinh ngào diệu chỗ. Ngươi phải dùng ở người bình thường trên mình thì phải ra đại vấn đề. Cho nên thầy thuốc nhất định phải sở trường điều khiển độc tuân thuốc, chờ ngươi chân chính biết điều khiển, đang sử dụng lúc sẽ phát hiện những thuốc này là có hiệu quả. Muốn học biết điều khiển độc dược, đầu tiên mình thì phải thưởng thức, hơn nữa muốn không ngừng ra tăng lượng thuốc, chỉ có tự mình uống rồi mới biết nên làm sao dùng. Không phải sợ mình chúng độc, trúng độc lại giải độc là được. Chú ý người vốn sẽ phải học nếm thử bách thảo thần ông. Dương nghiêm túc hơi gật đầu một cái. Lý lão cầm thuốc lá buông xuống, nghiêng đầu hỏi Hứa Dương, "Ngươi lần đó, chúng ta toa thuốc không người cứu sống là chuyện gì xảy ra?" "Ta biết ngươi là từ tỉnh thành điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện cơ tầng, theo lý thuyết ngươi như vậy bác sĩ trẻ tuổi, không tư cách tham gia cấp cứu mới đúng." Hứa Dương thần sắc nhất thời cứng đờ. "Chương 94, ta là một cái bác sĩ." "Chương 94, ta là một cái bác sĩ." Hứa Dương nghe lời này, tâm tình đột nhiên nặng nghề. Suy nghĩ vậy lập tức trở lại từ trước. Hắn không khỏi lộ ra cười khổ, hắn nói, "Là cái xe." "Ừ." Lý lão lộ nghi ngờ, "Cái xe?" Trong tỉnh thành có như thế nhiều xe hơi sao?" Hứa Dương trong chốc lát không muốn biết nói thế nào, vào lúc này không nói tỉnh thành, Bắc Kinh cũng không có kẹt xe ạ, đầu năm nay mới có mấy chiếc xe." Lý Lao gặp Hứa Dương tự hồ bị đang hỏi, hắn liền nói, "Ta cũng thật nhiều năm không đi qua tỉnh thành, ta nhiều năm ở nông thôn, có thể tỉnh thành phát triển bây giờ rất tốt, người nói tiếp, ta không cắt được ngươi." Hứa Dương khẽ mút cảm, hắn nói, "Có thể là mệnh đi." Thành phố xây dựng, sửa chữa xe đừng ầm, khắp nơi đều ở sửa đường. Đi bệnh viện có 3 điều đường, 2 cái ở tù. Ngoài ra một cái, nhưng gia thai nạn xe nghiêm trọng, hai chiếc xe hàng lớn đụng vào nhau. Trên xe cát, xà bẩn, tất cả đều nghiêng độ ra, lấp kín nguyên con đường. Hết lần này tới lần khác khi đó lại là thời kỳ tan việc cao điểm, nguyên bản nơi này mỗi ngày liền trận muốn chết, hiện tại liền lợi hại hơn. Sau đó thành Nam lại có lễ hội âm nhạc, phim hoạt hình tiết hai trận hoạt động, trận yêu một cái nước chạy không lọt. Ngoài ra hai cái ở làm đường, căn bản đi lại không được, bên này muốn đi, người bên kia một tới, sớm nét được gắt gao, hoàn toàn không nhúc nhích được. Liền chạy xe máy điện cũng làm khó dễ, những cái kiếp cỡi xe chạy bằng bình điện lên một lượt hè, thời kỳ tan việc cao điểm xe điện quá không có tư cách, liền vĩa hè cũng nhét chết. Xe hơi giống như lào đá, hai xe chạy bằng bình điện giống như cắt như nhau tán loạn, cầm khe hở cũng lắp đầy, hai chiếc xe hơi ở giữa trên được đều là chạy xe máy điện, khi đó liền người đi đường cũng không qua được. Lý Lao lại nghi ngờ hút một hơi thuốc, hắn đột nhiên cảm giác được mình rất kiến thức nông cạn, chạy xe máy điện là xe gì? Còn có thể cưới? Có thể kỵ không phải xe đạp sao? Hơn nữa phim hoạt hình tiết là cái gì tiết? Ăn sủi cảo sao? Hứa Dương từ từ phục nửa mình ngới, lấy tay chống nỗi đầu mình, hắn nhìn dưới mặt đất, đen tuy trên mặt đất thật giống như đổ ánh da ngày đó hình ảnh. Có lẽ thật sự là bệnh đi, ngay trước ta nghỉ phép cũng không tại bệnh viện tại ta ở ta đại học bạn cùng phòng nhà chơi, hết lần này tới lần khác nhà hắn chú ý chỗ kháng bệnh liền mở ở con đường này. Mà khi đó, bên trong tiểu khu chạy đến một người phụ nữ, lương nàng trước nàng lao phụ thân, muốn xin chữa bệnh, đã gọi điện thoại cấp cứu, nhưng mà xe cứu thương căn bản không qua được, liền người cũng không qua được. Mà nơi này, chỉ có nhà này tiểu tiểu trung ý phòng khám bệnh. Vậy lao nhân cũng là yếu tim trọng chứng, đe dọa muốn mất, mồ hôi lạnh đồng địa, mồ hôi ra như dầu, bạo xuyên vượt quá, rất nhanh liền hôn mê. Hơn nữa đó lượng không tới huyết áp, tim đập vậy hạ xuống 45. Tứ chi băng hàn, tay lạnh qua cùi trỏ đủ lạnh qua đầu gối, chỉ còn lại một hơi ấm còn giữ lại, chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí. Ta bạn cùng phòng phụ thân bọn họ dùng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, nhưng là một chút khởi sắc cũng không có. Tình huống còn ở trở nên năng liệt, xe vẫn còn tiếp tục. Ta mới vừa cùng hắn từ phòng khám bệnh ở trên gác đi xuống, vừa vặn nhìn thấy một màn. Ta là lần đầu tiên thấy cái loại này đe dọa lớn trứng, lúc ấy trong đầu phản ứng đầu tiên chính là muốn cứu hắn, phản ứng thứ hai chính là của ngài phá lệ cứu tim canh. Hứa Dương ngầm đầu lên, tự giễu cười, vẻ mặt bí thường, bọn họ đều ở đây khuyên ta không nên dùng, lý khả dùng được Ngươi không nhất định có thể sử dụng, ngươi nếu là không cứu sống, xảy ra đại sự. Hơn nữa cái loại này đe dọa lớn chứng, đưa đến bệnh viện tam giáp cũng không dám bảo đảm nhất định có thể sống, chớ nói chi là một mình ngươi mới vừa tốt nghiệp trung y học sinh. Có thể khi đó đã không có bất kỳ xe cứu thương hoặc là bất kỳ nhân viên y tế có thể chạy tới cứu hắn, hy vọng duy nhất chính là chúng ta nhà này tiểu tiểu trung y phòng khám bệnh. Cho nên ta cố ý phải cứu, ta bạn cùng phòng vậy ủng hộ ta. Ta lớn mật dùng ngải toa thuốc, khởi thủ dùng phụ tử đến 80g, vô khẩn cấp tán, theo tán theo phụ, nhu đồ cứu tính mạng hắn. Nhưng mà không có dụng, hắn tình vẫn không có ổn định lại đến rất khuya, vậy trận rất kẹt xe rốt cuộc sơ thông, xe cứu thương cũng đã chạy tới, nhưng là người đã không còn, ta cuối cùng không có thể cầm hắn cứu sống. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn tinh đầu đầy trời, trên mặt tất cả đều là khổ sở vị nói, về sau nữa, nàng sẽ tới tìm bệnh viện náo loạn, tìm ta sẽ, đánh nhau, nhục mạng. Bởi vì nàng từ nàng bác sĩ bằng hữu nơi đó nghe tới, phụ tử là có độc, hơn nữa ta là siêu lượng thuốc sử dụng. Phụ tử nước nấu một tiếng sau đó, độc tính mới biết thật to hàng rõ ràng. Hắn là đe dọa lớn chứng, ta là võ khẩn cấp gián, độc tính chính là mạnh nhất thời điểm. Cho nên nàng cảm thấy là ta độc chết nàng phụ thân dẫu sao nàng phụ thân khi đó đã thoát thoát, nếu như không có ta dùng thuốc, có lẽ nàng phụ thân còn có thể chống được xe cứu thương chạy tới, dẫu sao xe cứu thương đến thời điểm hắn vừa mới tắt thở không lâu. Sau khi nói xong, Hứa Dương vậy rơi vào trầm mặc, còn có chút chắn nản. Lý Lao chính là chậm rãi hút thuốc, hắn từ từ phun ra một hơi khói, không phải người độc chết hắn, người bệnh mặc dù có thể chống đỡ lâu như vậy, hẳn là người thuốc tạo nên tác dụng. Hứa Dương nhất thời mở ra. Lý Lao búng một cái tàn thuốc, chỉ là ngươi lúc đầu lượng dùng quá thấp, giống như vậy đe dọa lớn chứng, lúc đầu tính không thể thấp hơn 150g, cần phá lệ trọng dụng. Hứa Dương trong lòng run lên. "Hỏi, 150G có thể cứu sống hắn sao?" Lý Lao lắc đầu một cái, không dám nói, nếu như là trọng chứng, ta là có 5 chắc. Nhưng là cái loại này đe dọa lớn trứng, coi như để cho ta bỏ ra tay, cứu sống xác suất đỉnh hơn cũng chính là 60% chừng đi. Mọi người đều nói ta chuyên dùng năng thuốc, cứu vô số người, nhưng mà không cứu sống vậy có rất nhiều. Bác sĩ cuối cùng không phải thần tiên, cái loại này đe dọa lớn chứng, đặt ở trên tay người nào, cứu sống xác suất cũng không lớn. Hứa Dương vùng xít trầm miệng. Lý Lao lại nói, chỉ là nếu như khi đó ngươi dùng 150G phụ tử, vẫn không có thể cứu sống hắn mà nói, chờ đợi ngươi có thể thì không phải là bị điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến chúng ta cái loại này quê nghèo vùng đất hoang tới, mà là. Vữa dương mặt cũng căng thẳng. Lý Lao nói, trung y cùng y học hiện đại không giống nhau, dựa điện trên quy định bọn họ ở cấp trọng chứng cấp cứu lúc là có thể phá lệ dùng bọn họ những cái kia cấp cứu thuốc, thậm chí có thể vượt qua nguyên bản lượng thuốc gấp mấy lần, hơn nữa bọn họ còn sẽ để cho thân nhân người bệnh ký hiệ nghị. Nhưng là trung y không giống nhau, cho tới bây giờ không người cần nhắc qua trung y cấp cứu sự việc, cho nên cũng không có những thứ này bảo vệ trung y quy định. Ngươi muốn cứu người tánh mạng, chỉ có thể phá lệ dùng thuốc thì phải bất chấp tự thân gặp nạn nguy hiểm. Hứa Dương hơi thở ra một hơi, hắn hỏi, "Lão sư, ngài cả đời này gặp được bao nhiêu lần cái loại này tự thân gặp nạn tình huống?" Lý Lao ha ha cười một tiếng, "Sá nhiên nói nói, cũng đi qua." Mặc dù Lý Lao nói đơn giản, nhưng Hứa Dương nhưng cảm thấy bốn chữ này nặng nghệ phất lượng. Lý Lao cầm thuốc lá đầu ném xuống đất, hắn hỏi Hứa Dương, "Ngược lại thì ngươi, nếu như để cho ngươi hồi đến ngày đó, ngươi còn sẽ cứu hắn sao? Ngươi sẽ cần đến 150 jệ phụ tử sao?" Dương hơi ngẩn ra, sau đó chỉnh trọng đầu, "Ta sẽ." Lý Lao hỏi, "Người trong thành có văn hóa?" lại hiểu luật luật, bọn họ cũng không như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nếu như ngươi không cứu sống, ngươi biết ngươi biết đối mặt cái gì không?" Hứa Dương trầm rãi gật đầu, "Biết." Lý Lao lại hỏi, "Vậy ngươi còn cứu sao?" Hứa Dương nói, "Mặc dù khi đó ta, cái gì cũng không hiểu, chỉ là một không có nửa điểm kinh nghiệm sinh viên. Có thể khi đó đã không người còn hắn, ta bỏ mặc, hắn liền 10 phần chết chắc. Ta như đem hết toàn lực, hắn có lẽ chỉ có một phần vạn xác suất có thể sống. Có thể vì cái này một phần vạn, ta vẫn nguyện ý đem hết toàn lực, dù là vì vậy tiền đồ hủy hết, gặp đại nạn." Thứ Dương nhìn Lý Lao, Nghiêm túc nói nói, bởi vì ta là một cái bác sĩ. Thầy thuốc vốn là nên đem hết toàn lực, một lòng phó cứu, không được từ lự các hùng, tiếp rẻ thân mệnh. Lý Lao nhìn Hứa Dương, không khỏi cảm khái nói, ta cái này cả người sở học, cuối cùng không có nơi nhờ không thuộc mình. Lý Lao lại hỏi, các ngươi nguyên tới bệnh viện lãnh đạo không có nghĩ biện pháp bảo ngươi sao? Hứa Dương túi đầu. Hứa Dương, mặc dù ngươi quả thật gây đại họa, ảnh hưởng rất tồi tệ, trong viện từ trên xuống dưới đối ngươi ý kiến rất lớn, nhưng là xem ở hạ giáo sư mặt Mũi, chúng ta viện lãnh đạo thì nguyện ý bảo ngươi, bất quá ngươi phải bị ngưng chức một đoạn thời gian. Viện trưởng, các ngươi đợi ta đi. Tại sao? Ngài bảo ta, ai có thể bảo Diêu Bính nhà bọn họ phòng khám bệnh? Thuốc là ta bắt, toa thuốc là ta mở, người là ta không phải cứu. Ngài bảo vệ ta, ta ngưng trước, ta chạy. Nang Liên phải đi nháo bọn họ, bọn họ không chịu nổi, ta không thể để cho bọn họ tới thay ta chịu đựng hết thể các thứ này. Hoặc là ta tự mình một người xong, hết thảy tất cả cũng để cho ta một người chịu đựng đi. Người xác định. Xác định. Hứa Dương hướng về phía viện trưởng cười một tí, đây là hắn ở sau đó dài đến nửa năm hắc ám thời gian bên trong một lần duy nhất cười. Chương 95, tuổi già Lý lão. Chương 95, tuổi già Lý lão. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương và Lý Lao đi cho người bệnh hai trần. Người bệnh đã từ trên giường bệnh dậy rồi, đưa cho bọn họ chuẩn bị điểm tâm. Nang bụng ruột thừa chỗ ban đầu cái đó xương đỏ bao khối đã biến mất, chỉ là lại giữ bụng thời điểm, vẫn là có chút đau đớn. Nàng đầu lươi hắc đại đã cởi sạch sẽ, sáu mạch lung dung hòa hoãn, nhiệt độ cơ thể vậy khôi phục bình thường. Trong thôn cái đó thầy lang liền hô ký tích, hắn là chính mắt thấy được cái này người bệnh bệnh nặng bao nhiêu, ai biết một buổi tối trôi qua, nàng lại có thể là tốt. Vào lúc này, hắn lại cũng không dám nói mình học qua trung y y, hắn cảm giác mình gì cũng không hiểu, gì cũng không phải Lý Lao lại cho người bệnh mở biện chứng kỳ ghi thanh ruột uống bát thuốc, lấy thanh hứa tạ, hắn cầm toa thuốc để lại cho bọn họ, để cho chính bọn họ đi chấn trên hốt thuốc điểm tâm thời điểm, bọn họ cho Lý Lao và Hứa Dương múc hai đại chén thật dày cháo nhỏ, còn chuẩn bị vàng điều điều, còn có hai cái trứng gà. Nhưng bọn họ lại không ở chỗ này ăn, Hứa Dương đi trên nhà xí thời điểm, đi qua phòng bếp, phát hiện người bệnh đang uống thanh, cơ hồ có thể xem thấy đại cháo, cái này còn là bệnh nhân mới có tư cách uống, những người khác đều ở đây uống đen đủi lùi thứ gì? Hơn nữa bọn họ chủ thực cũng là vàng điều điều, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải vàng điều điều mà là hắc điều điều, trong này cũng không có nhiều ít chủ lương thực, trộn lẫn đều là đồ mờ ngang, có thể rất rõ ràng thấy nào đó loại thực vật gắt cơ, còn có chút lá rau tử. Hứa Dương sau khi trở về, nhìn mình chén kia dậy cùng cơm vậy cháu nhỏ, hắn sẽ làm gì cũng không ăn được. Lý Lao vậy không uống cháo, cầm hai cây vàng điều điều đặt ở Hứa Dương trên tay, hắn nói, liền nói bụng ngươi tối hôm qua bị lạnh, kéo mấy lần, không ăn được đồ. Hứa Dương cầm vàng điều điều thả ở trên tay, gật đầu một cái. Lý lão vậy lấy hai cây. Trước khi đi nói tạm biệt, bọn họ cấp cho Lý lão nhét đặc ám, Lý lão không muốn. Lý Lao có bốn cái con cái, nhưng là bọn họ cũng không có học y y bởi vì bọn họ cũng cảm thấy bác sĩ cái này hành làm quá xui xẻo, Lý Lao cơ hội đã đem toàn bộ gia tài cung tiếp cho bệnh nhân. Nông dân nghèo quá cực quá, Lý Lao chỉ có thể không ngừng bù vào bọn họ, nhà hắn trừ đất nền nhà phòng hào hạng tử ngoài ra, những thứ khác kém không nhiều cũng tiếp xong rồi. Hơn nữa Lý Lao hàng năm cứu chữa nguy cấp trọng chứng, trừ phi là thần tiên, nếu không tuyệt không thể nào trăm 100% thành công, cho nên vậy thường thường có bác sĩ bệnh nhân mâu thuẫn. Lý Lao thành danh sau đó, đi đông nam á các nước, còn có nước ta đại loan những địa khu rằng bài, chữa bệnh, kiếm không thiếu tiền có chừng hơn 600.000. Nhưng mà mang về còn không bưng bít nóng hồi đâu, vàng mặt lại cho hế góc. Ai có thể nghĩ tới xem lý lão như vậy một đời danh y gì à, hắn cả đời này lại qua như vậy khang khổ. Hứa Dương và Lý lão lại lần nữa trở lại bệnh viện huyện, tiếp tục xem mạch chữa bệnh đúng như bọn họ trước nơi dự liệu đến như vậy, đông hắn cổ mộ xuất thổ đối giới trung ý chấn động cũng không lớn, mọi người vẫn là cam tâm làm chậm làng chung, vẫn là ưa chuộng làm trung tây kết hợp. Liên liên kinh phương phái cũng không thế nào để bụng, bất quá Hỏa Thần phái các bạn ngược lại là tương đối động, bởi vì bọn họ cuối cùng tìm được căn cứ. Hỏa Thần phái người cũng là sư trọng cảnh, bệnh thương hàn không qua bọn họ lựa thuốc, nhất là phụ tử lượng thuốc còn là vượt qua liền trọng cảnh Nguyên Vương. Bao gồm Lý lao, trọng cảnh Nguyên phương vậy không lớn như vậy lựa thuốc, trọng cảnh cơ sở lượng dùng là tương đối cao, mà Lý lao là ở nơi này trên căn bản lại lần nữa phá lệ trọng dụng. Phá lệ dùng thuốc, tự nhiên có trọng dụng chỗ tốt, nhưng là tai hại vậy rất rõ ràng, bởi vì ngươi một khi trần sai lầm chữa, sẽ có vấn đề lớn. Hơn nữa ngươi phối ngũ không được làm, cũng giống vậy sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên sau đó Hỏa Thần phái dần dần hưng thị sau đó, dân gian nhiều rất nhiều mộ, nhưng là rất nhiều người hiệu quả trị liệu cũng không tốt, đều lại chút giả Hỏa Thần. Lớn lượng thuốc dùng thuốc thì tương đương với một cái thanh long nghiệm ngự đao, cơ múa tự nhiên không thường nguy võ, nhưng là người một khi vũ không tốt thì phải ra vấn đề lớn. Chân chính dùng thuốc cao thủ là nếu có thể dùng thanh long nghiệm ngự đao điều đậu hủ. Hiện tại Hứa Dương mỗi ngày đều sẽ thử phụ tử, Xuyên Ô, một con ba ba tử cũng có độc thuốc đông y y, hơn nữa còn là chụp nhật thêm điểm tính, hắn thường thường bị độc mặt môi chết lặng, hói tiêu chảy, trong bụng quặn đau. Bất quá hắn vậy chuẩn bị xong giải độc hắn hết sức vui vẻ đông hãn việc, chú ý giới cũng chỉ có thượng Kha Tuyết cánh giáo sư một mực ở buôn tẩu hô, sau đó làm nhanh lên lâm sàng nghiên cứu. Lý Lao cũng ở đây tra cứu cổ đại điện tịch, hắn cầm 6 kinh cổ phương, còn có thường xải kim quy môn phương, đường tống kinh nghiệm trước kia hiệu quả phương, toàn bộ sửa sang lại. Dựa theo bây giờ phát hiện, lần nữa chỉnh lý chiết toán thành bây giờ lượng thuốc, để phòng tra cứu kiểm tra và nghiên cứu. Trong quá trình này, hắn vậy phát hiện lúc đầu sớm ở Tống triều thời điểm, cũng đã có người hoài nghi kinh phương lượng thuốc không đúng. Chú y Truyền thừa thật ra thì đứt đoạn nhiều lần lần, mà lượng thuốc sai, không phải từ Minh triều bắt đầu, mà là sớm ở Đường triều lại bắt đầu. Bất quá Lý Lao vẫn là mắng lý thì chân mắng tương đối nhiều. Năm 1982 tháng 7, Mông An 28 năm Từng hai lần ở tù lý lao rốt cuộc được sửa lại án xử sai ở thông chi một chút đạt vậy một buổi tối, Lý Lao gống say. Năm 1983, Lý Lao phụ mệnh tạo dựng Linh Thạch Trung Y viện. Lý Lao vinh đảm nhiệm vị trưởng. Hứa Dương vậy đi theo Lý Lao đi Trung Ý viện. Làm viện trưởng Lý Lao thì càng bận lộn, không chỉ có muốn chữa trị mỗi ngày đến cửa xin chữa bệnh bệnh nhân, còn phải xử lý tất cả loại chuyên vật, còn muốn đi họp. Thật may hiện tại Hứa Dương chữa trị trình độ rất tốt, Lý Lao không giúp được thời điểm, hắn cũng có thể tiếp Lý Lao ban. Lý Lao trưởng trưởng cần phải đi họp, vậy sẽ cùng giới Trung Y đồng hành trao đổi nhưng là mỗi lần Lý Lao trở về cũng là một bộ dáng vẻ thở phi phò, một đêm hắn khí có thể rút hết ngay ngắn một cái gói thuốc lá. Năm 1992, Lý Lao từ viện trưởng trên vị trí về hưu, hắn ở nhà mình mở một cái chỗ khám bệnh, theo tất cả loại đường dây chuyên bá, dần dần có đến từ cả nước các nơi bệnh nhân tới xin chữa bệnh. Mà theo những bệnh nhân này trở về lại chuyên bá, Lý Lao y tên dần dần cưỡng thịnh liền đứng lên, dần dần chuyển đến các nơi chung ý giới nhân sĩ trong thai đây là Mọi người mới kinh ngạc phát hiện lúc đầu ở nơi này Sa Xôi Tây Bắc huyện thành nhỏ bên trong lại còn cất giấu như vậy một vị có thể trị nguy cấp trọng chứng thật trung y Lý, Lý Lao ở tuổi già lúc rốt cuộc đi ra linh tịch. Sau đó, Lý Lao chứ tác ra đời. Trung y giới rất chấn động, giới y học cũng là rất chấn động, dân thường cũng lớn là chấn động. Nhiều nhà truyền thông bắt đầu không ngừng phỏng vấn, đưa tin, truyền bá Lý Lao sự tích và học thuật tư tưởng. Trong chốc lát, Lý Lao y tên thiên hạ đều biết. Nghe thì giữ được mình, đặt thì ngon cả thiên hạ. Có lẽ Lý Lao tâm tính đã sớm thay đổi, hẳn là ở Đông Hán cổ mộ bị phát hiện thời điểm, hắn tâm tính cũng đã thay đổi. Nếu không đang làm viện trưởng những cái kia năm cũng sẽ không thường thường đi ra ngoài cùng giới trung ý người gây gỗ. Hiện tại rốt cuộc thành danh, cũng có nhiều người như vậy đồng ý hắn. Lý Lao liền tiếp nhận đặng thiết đảo Lao tiên sinh mời, nhiều năm một mực xôi nam giảng bài, chuyên nghề, giải thích hắn học thuật tư tưởng. Hắn vậy một mực hô hào chung ý người không muốn cam nguyện làm chầm lang chung, cũng không muốn cam tâm làm tây ý phụ thuộc. Lao bên trong xanh đời thứ ba chung ý cũng hẳn muốn phấn khởi thẳng truy đổi, muốn nâng cao chữa trị nguy cấp trọng chứng năng lực, lang chung là nhục Mà hứa Dương chính là một mực ở huyện trung Y viện bên trong xem mạch chữa bệnh lý lao mặc dù đã danh khắp thiên hạ nhưng là hắn nhưng vẫn cam tâm cô quảng, chưa bao giờ ra linh ạch ban ngày xem mạch buổi tối còn thường thường có nông thôn cấp chứng bệnh nhân đi cầu Trần Hứa dương nửa đêm vượt núi băng bèo đi cho những bệnh nhân kia chưa bệnh lâu ngày hắn lại vậy luyện được nhắm mắt lại cũng có thể đường núi bản lánh Hứa dương danh tiếng vẫn không có chuyện đi thậm chí rất nhiều người cũng không biết hắn là lý lao học trò nhưng là ở trong huyện tất cả mọi người đều biết trung ý viện có hứa dương như vậy một vị cực tốt trung y ở lý lao ở tuổi Sế chiều một mực ở là trung y tương lai mà bắt đầu Xuyên Châu qua tình không ngừng dạng bài truyền nghề. Cả nước các nơi người bệnh tới dồn dập, lại đi theo Lý Lao xuyên châu qua tỉnh, chỉ là cầu trị, Lý Lao cũng không nhẫn cư tuyệt. Cao như vậy linh Lý Lao, nhiều năm qua lại chưa bao giờ ở dạng sáng hai hắt trước chìm vào giấc ngủ qua. Sau đó, hắn rốt cuộc ngã bệnh, hắn chóng gió. Chương 96. Lớn ý từ lời. Chương 96. Lớn ý từ lời. Như thế nào, bác sĩ Hứa Dương, ta bệnh này còn có thể hay không tốt lắm nha? Lý Lao cười ha hả hỏi Hứa Dương. Hứa Dương mới vừa cho Lý Lao trấn hoàn mạch, tức giận nói, ngài lại như thế dày vò đi xuống, chương trọng cảnh tới cũng không dùng. Lý Lao đại bệnh mới khỏi, thần sắc còn rất là mệt mỏi và yếu đất, hơn nữa quá mức vất vả, nguyên bản cũng rất gợi hắn, lại gây không thiếu, hắn lúc này lại chỉ có 87 cân, cũng ra bọc xương. Hứa Dương khẽ lắc đầu, cầm bút viết, mặc dù gió tà đã khu, nhưng là hơn tà không thanh, thân thể còn có chút chết lặng, ăn nữa mấy thuốc thuốc đi. Lý Lao cười híp mắt nói, "Phải, ta đều nghe bác sĩ hứa." Hứa Dương nói, "Ngài nếu là nghe ta nhà, liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngài cũng không nhìn một chút số tuổi mình bao nhiêu." Trời Nam biển bắt chạy, một ngày tiếp chẩn như vậy nhiều bệnh nhân, ngày, ngày nào hai điểm trước kia ngủ qua ạ? Đây cũng không phải là trưởng thọ chi đạo. Sư mẫu vậy ở một bên bất mãn nói, "Đúng, hứa dương ngươi thật tốt mắng mắng sư phụ ngươi, cái này lao già khẳng nói thế nào cũng không nghe, lần này cũng cầm ta sợ. Ngươi lại không nghỉ ngơi, ta để cho hài tử cho ngươi cột đến nông thôn đi, ta xem xem ai còn có thể tìm được ngươi." Lý lao cười khổ một tiếng, túi đầu, cũng không nói chuyện. Sư mẫu lời còn chưa nói hết đâu, trong nhà điện thoại lại vang lên, nàng nói, "Ngươi xem xem, lại có bệnh nhân cứ gọi điện thoại tới." Trong nhà điện thoại này một năm đến cuối liền không yên lặng qua. Rất nhiều người nửa sau đêm còn gọi điện thoại tới đây. Sư phụ ngươi vừa trò chuyện liền cùng người nói đường ngày, ngủ một đêm đừng nghĩ ngủ." Lý Lao tối đầu, nhỏ giọng nói, người ta trễ như vậy còn gọi điện thoại tới đây, nhất định là trọng chứng, đúng không? Không tốt không tiếp." Sư Mẫu tức giận nói, cách ngươi, người khác cũng không trị được liền tôi." Lý lão lại không nói. Sư Mẫu tả toán xong sau đó, liền đi ra ngoài tiếp điện thoại. Cùng Sư Mẫu sau khi đi ra ngoài, Lý Lao mới đúng Hứa Dương nói, "Ta cũng không phải là sợ nàng à, ta thì không muốn cùng nàng tranh." Hứa Dương cười một tiếng, cầm toa thuốc viết xong, giao cho Lý lão. Lý lão tiếp sang xem hai mắt, không ngừng gật đầu, "Không sai, không tệ." Hiện tại ngươi dùng thuốc chi đạo đủ để nói tiến dần từng bước, chưa chỉ trình độ đã vượt xa tuyệt đại đa số chúng y y. Hứa Dương cười một tiếng. Lý Lao lại hỏi, ngươi hàng năm cũng lưu lại ở linh hạch, có hay không ra đi xem một chút ý tưởng? Ví dụ như đi phương Nam, đi Quảng Đông, bọn họ bên kia chúng y hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cũng là lớn thành phố, đối ngươi tương lai phát triển rất có chỗ tốt. Hứa Dương lắc đầu một cái, ta vẫn là thói quen lưu lại ở nông thôn, ở trong thành có rất nhiều bất tiện, vẫn là nông thôn tự do. Hiện tại trung y viện viện trưởng vậy rất chống ta, cả ngày lẫn đêm quang bận bịu chờ ta ký tên. Lý Lao vậy cười lên, Hắn cũng nghĩ đến hắn năm đó những chuyện kia mà, Hứa Dương tựa như chính là năm đó hắn. Lý Lao sở điều tốt điểm, lần này chúng gió, thiếu kinh vô hiểm, bất quá ngược lại là cầm ngươi dư mẫu hù dọa. Khá tốt không tính là nghiêm trọng, Tây y cho ta chẩn đoán là khoang khe cửa tính nổi máu nào nhét. Lúc ấy thân thể phía bên phải chết lặng, đầu lưỡi phát cứng, rắn, nói chuyện khó khăn, ta cũng nhanh chóng kê toa, uống một đoạn thời gian kéo dài tính mạng nấu tán, hiện tại tốt xong hết rồi. Tôn Tư Mạc cũng là ở trong tuổi lúc bị bệnh nhân bao mệt nhọc quá độ mà chú gió, mới sáng chế ra kéo dài tính mạng nấu tán chữa trị. Hắn cũng là lời nói mạnh chắc, thứ chi đó gì? Hắn thủ thuật toa thuốc để cho tiểu Đồ Đệ đi lấy thuốc, ngày phục bốn thuốc, 10 ngày 10 đêm sau liền khỏi hẳn. Thật ra thì lớn nhỏ kéo dài tánh mạng canh và kéo dài tánh mạng nấu tán cũng là rất tốt chữa trị chứng gió toa thuốc, nhất là kéo dài tánh mạng nấu tán, chủ trị chứ gió, không phân nặng nhẹ. Nhưng hiện tại ngược lại dùng ít đi. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là trung y hướng tây hóa phương hướng áp sát. Bởi vì hiện đại dược lý nghiên cứu phụ tử, ma hoàng, quế chi đều có thằng cao huyết áp tai hại, cho nên mọi người cũng không dám dùng. Minh Châu bị long sao? Ta cảm thấy ta có cần phải giúp lớn nhỏ kéo dài tánh mạng canh sửa lại án xử sai, tốt biết bao tất cả lại bị oan uổng đến không ai dám rúng. Hứa Dương nói, ngài cũng nói Tôn Tư Mạc là bị mệt đến trúng gió, ngài hiện tại không cũng giống vậy. Chao ngài năm hơn gặp gặp chất trợ, vốn là căn cơ mỏng. Hiện ở cái này lớn tuổi như vậy, còn như thế vất vả, người tuổi trẻ vậy không chịu nổi ạ. Lý Lao hít một hơi thuốc lá, lắc đầu một cái, không có biện pháp à, cổ nhân thường nói lớn ý không dung ra, ba cánh vì sao là? Ta mặc dù chỉ là một thôn quê thôn y Ili, có thể hiếm có như bây giờ cơ hội. Người để cho ta nghỉ hưu, ta thật vui không ở ạ? Bây giờ Trung Ý giới quả thật không gọi cho vui, lộn xộn cái gì đều ở đây trong hồ mặt, Trung Ý giới cần bắt loạn dù sao. Ta quá yêu Trung Ý, thì ta thật không muốn nó như vậy hèn mọn, ta chỉ muốn để cho nó có tôn nghiêm còn sống." Hứa Dương tim hung hãn run mấy cái. Sư Mẫu vậy tiếp điện thoại xong trở về. Lý Lao hỏi, ai đánh tới? Sư Mẫu tức giận nói, còn có thể là ai? Dĩ nhiên bệnh nhân đánh tới. Lý Lao lại hỏi, vậy ngươi nói như thế nào? Sư Mẫu nói, còn có thể nói thế nào, an bài thời gian để cho người đến khám bệnh ạ. Lý Lao cười gật đầu một cái, túi đầu lại hút một hơi thuốc. Lý Lao lần này trùng gió. Trước sau ăn nửa tháng thời gian thuốc, khỏi rồi, hắn lại bắt đầu không ngừng xôi nam giảng bài truyền nghệ, hắn thế cấp cho trung ý giới bát loạn dù sao đồng thời, hắn mỗi ngày còn muốn tiếp trẩn nhiều bệnh nhân, Lý Lao hành tung ở trên mạng là có người đổi mới, toàn quốc bệnh nhân đều ở đây theo hắn chạy, đưa đến hắn lượng công việc lớn vô cùng. Năm sau 6 tháng, cách nửa năm, Lý Lao lần nữa chủ gió. Lý Lao ở gợi cho Hứa Dương hắn, trọng định kéo dài tánh mạng lâu tán, học thuật trong tài liệu viết nói, Quảng Châu xong chuyện đi thần quyến, dạng tọa sau tiếp đãi bệnh nhân, lao quá mức, trùng gió, choáng váng, miệng hướng bên phải nghiêng, lưu kéo dài vượt quá. Kinh trị, chư chứng đều là lui. Chớ buồn. 10 tháng sau, Lý Lao lần thứ 3 trúng gió. Lý Lao tử thuật, trong vòng 2 năm, qua Lao phát sinh 3 lần trúng gió, cánh tay phải mất dụng. Lần này, sư mẫu là thật nổi giận, vô đầu che mặt cho Lý Lao mắng một trận. 80 tuổi Lao đầu tử, trong vòng 2 năm lại 3 lần trúng gió, người nói dọa người không dọa người. Lý Lao một mực túi đầu, không dám trả lời. Sư mẫu để cho bọn nhỏ mang Lý Lao trốn tới Quảng Châu một chỗ nào đó đi tu dưỡng một đoạn thời gian, nhưng mà Lý Lao còn không cùng hết bệnh, lại đi ra. Cánh tay phải còn không khôi phục lanh lẹ, lại bắt đầu chữa bệnh Khi đó Quảng Đông Trung Ý viện thành lập Lý Lao học thuật chuyển thừa căn cứ, hắn mấy người đệ tử còn dự định ở tỉnh Trung Ý viện bên trong mở một cái Trung Y y cở, dùng thuần trung Ý thủ đoạn chữa trị nguy hiểm trầm trọng chứng. Lý Lao vội vàng thì phải chạy tới, lại là bị sư mẫu tốt mắng một trận, người ta ở một ngày y cở ưu hơn 10.000 đồng tiền, hắn một bộ thuốc đông y 2, 300 đồng tiền. Nói hắn là cướp cuộc sống các ý, đập người ta trên cơm, đi qua hơn bị người đố kỵ. Nhưng là Lý Lao thế nào cũng không chịu nghe, bị mắng cũng không trả lời, vẫn là kiên quyết phải đi, hắn cùng Hứa Dương nói đây là trung y phục hưng thời cơ, hắn nhất định phải đi. Sư mẫu không cưỡng được hắn chỉ có thể để cho bọn nhỏ đi cùng hắn đi qua, sợ vạn nhất ra chút chuyện, bên người không có con nàng không yên tâm, nàng bị dọa sợ. Trung y y cờ út tạo dựng lên. Sau đó kinh quốc gia trung ý dựa quản lý cục phê chuẩn, thành lập mấy cái lý lao học thuật chuyển thừa căn cứ, Chuyển thừa lý lao y thuật. Là một dân gian trung ý có thể bị như vậy coi trọng, lý lao ở mừng rỡ hơn, cũng càng thêm bận rộn. Hắn ở nơi này sau mấy trong năm không ngừng bị bệnh, có thể hắn như thế nào cũng không chịu dừng lại bận rộn bước chân, liền sư mẫu cũng không khuyên được hắn. Cuối cùng lao lực quá sức thành bệnh, 84 tuổi lý lao đi tới sinh mạng cuối. Khi đó Hứa Dương mới vừa đi nông thôn cho nhân trị hoàn bệnh, về đến huyện thành thời điểm, đột nhiên nghe được cái này tin tức, hắn vội vội vàng vàng, vàng chạy tới Lý Lao nhà. Lúc này Lý Lao nhà, trong đại sảnh đứng đầy người. Gặp Hứa Dương chạy tới, Lý Lao con trai cùng Hứa Dương nói, "Vào đi thôi, bà ở chờ ngươi." Hứa Dương vội vàng chạy ở trên lầu 2, trong phòng chỉ còn lại Lý Lao và sư mẫu hai người. Hứa Dương chú ý đi lên trước, nhìn Lý Lao bộ dáng kìa, không khỏi cặp mắt bị chua, lòng buồn đau. Lý lão hai mắt nhắm như trước, cả người cốt gầy như tuổi, hoàn toàn không có liền mấy lực thịt, hơi thở mong manh, trên mặt hiện đầy chết roi. Sư mẫu lặng lặng cùng ở Lý Lao đầu giường. Gặp Hứa Dương tới đây, sư mẫu ở Lý Lao bên thai nói nói, "Hứa Dương tới." Lý Lao thân thể co quắp mấy cái, mới chậm rãi mở mắt, có chút mở mịt nhìn Hứa Dương, lại trong chốc lát lộ ra cảm giác xa lạ. Một lát sau, hắn mới hoàn hồn lại, thanh âm hắn rất nhẹ, hơn nữa có chút hàm hồ không rõ, "Tới à." Hứa Dương đi nhanh lên đến hắn đầu giường, ngồi chồm hổm xuống gật đầu một cái, "Tới." Lý Lao nhìn Hứa Dương, nhỏ giọng nói, "Bác sĩ Hứa, cho ta bắt mạch một chút đi." Hứa Dương cầm lên Lý Lao tay, ba ngón tay đè lên hắn tóc mạch. Lý Lao hơi thở mông Chậm rãi nói nói, còn nhớ ta dạy người sao? Nếu như tắc miệng khó khăn bằng, làm trận phu dương, thái khê, thái trùng ba mạch, lấy hậu dạ giải khí, thận khí, gan khí. Hứa Dương buông lòng lý lao tay, đi chẩn hắn đủ ba mạch. Lý Lao hỏi, như thế nào? Hứa Dương ngón tay khẽ run lên, hắn rơi nước mắt rướm hốc mắt, ba mạch đã tuyệt, lại không sức sống. Lý Lao cười nói, á a ngươi mạch trẩn một mực như thế ưu tú. Lý Lao đối sư mẫu nói, đỡ ta ngồi dậy. Sư mẫu cầm gối đệm ở đầu giường, sau đó đem Lý Lao đỡ dậy một chút, để cho hắn dựa vào gối. Lý Lao nhìn xem sư mẫu, lại nhìn xem Hứa Dương. Hắn từ từ nói: "Ta cả đời này có 3 chuyện may mắn. Kiện thứ nhất là ta ở tù sau đó vô học Trung ý, ý, tìm được cả đời theo đuổi phương hướng. Mặc dù trải qua và khổ, hơn gặp gặp chật trở, nhưng ta chưa bao giờ hối cải, ta rất thỏa mãn." Lý Lao nhìn về phía sứ mẫu, chậm rãi nói nói: "Chuyện thứ nhỉ, ngay cả có may mắn cưới ngươi làm vợ. Ta cả đời này để cho ngươi đi theo ta chịu không ít khổ. Nếu có kiếp sau, ta sợ là còn phải làm Trung ý, ý, không tránh được ngươi lại phải là ta lo lắng bị sợ, lại phải khổ ngươi. Đời sau ta sẽ sớm đi tìm được ngươi, ngươi vậy nhiều mắng ta mấy câu, lấy bổ hai đời chiếu đỡ." Dù sao mọi người đều nói ta sợ lão bà, sợ lao bà vậy không việc gì không tốt, ngươi nếu không màng mang ta, ta còn không có thói con đây. Chỉ là ta muốn đi trước một bước, ngươi muốn sống khỏe mạnh. Sư mẫu trong chốc lát khóc không thành tiếng. Lý lao lại nhìn về phía Hứa Dương, hắn run tiếng nói, "Hứa Dương, ngươi thật là một người vô cùng tốt cực tốt trung ý đi à, ta phải đi, sau này sợ là không thấy được trung ý rồi." Lớn ý không ra, ba cánh vì sao là. Lấy ngươi bây giờ ý thuận, ngươi có thể làm được càng nhiều hơn. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải làm một cái thật trung ý, muôn ngàn lần không thể để cho trung ý mất nha. Muốn để trung ý có tôn nghiêm con sống. Hứa Dương liệu mạng gật đầu. Lý Lao chậm rãi nâng lên tay run dậy, bắt được Hứa Dương tay, nói, "Ta muốn nói kiện thứ ba chuyện may mắn, ngay cả có người làm nô đệ, là ta cả đời chuyện may mắn." Hứa Dương khó đi nữa lấy nhịn được, khóc lóc vượt quá. Một ngày này. Lớn Ý từ lời. Chương 97. Lớn Ý không ra, bà tánh vì sao là? Chương 97. Lớn Ý không ra, bà tánh vì sao là? Hứa Dương mở mắt ra, nước mắt dính ngực tối. Lý Lao đã từng khuyên qua Hứa Dương nhiều lần, muốn để cho hắn hơn đi ra ngoài, dùng hắn y thuật đi dẫn dắt càng nhiều trung ý đi lên thật trung ý con đường, là trung ý rối bắt loạn dù sao nhưng Hứa Dương nhưng chỉ nguyện lưu lại ở nông thôn bên trong, từ đầu đến cuối không chịu ra linh thạch. Lý Lao sau đó vậy không đề cập nữa. Không phải hắn không muốn là trung y giới làm cống hiến, mà là hắn căn bản không phải cái thời không tiên ngợi, hắn chỉ là một hình chiếu thôi, hắn không thay đổi được bất kỳ lịch sử. Bỏ mặc hắn làm sao nhảy nhót, trung y giới vẫn là cái dáng vẻ kia. Bỏ mặc hắn khuyên như thế nào trở, Lý lão vẫn là sẽ ở đó một thời gian điểm bị bệnh, vẫn là sẽ từ đời. Hắn có thể từ cái thời không kia mang đi chỉ có y thuật và kinh nghiệm, cho nên nhiều năm như vậy hắn một mực muốn đi thành phố lớn, thành phố lớn hành chữa bệnh có nhiều cản tay, vẫn là nông thôn thuần loại. Hiện tại rốt cuộc trở về, Hứa Dương rượi vào ở trên giường, vẻ mặt có chút mở mịt thất lạc. Hắn trong miệng nhẹ nhàng nhớ tới, lớn ý không ra, bà cánh vì sao là. Giờ khắc này, hắn tựa hồ mới thật sự rõ ràng liền hệ thống dụng ý nếu như hắn ban đầu không có cố ý phải cứu cái đó sắp chết cụ già, hắn cũng sẽ không bị bệnh viện đuổi, nhưng hắn cũng sẽ không bị hệ thống chọn trúng, hệ thống chọn hắn nguyên nhân, không phải hắn, chỉ có ý được hai chữ. Lần lượt trở lại quá khứ, không chỉ là để cho hắn học tập y thuật, mà là để cho hắn học tập những cái kiến lao trung y trên mình đáng quý phẩm chất. Mang trong lòng bà cánh, lập chí cứu nhân. Lớn ý không ra, cánh vì sao lạ. Hứa Dương lại đọc một tiếng. Hứa Dương tựa vào đầu giường, vẻ mặt có chút phiền muộn, hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc dần dần kiên định đứng lên, mặc dù hắn không thay đổi được đi qua, nhưng là hắn có thể thay đổi tương lai. Thành tựu Lý Lao đệ tử, Lý Lao chung cả đời không lại sự nghiệp, tự nhiên nên do hắn tới kéo dài. Hứa Dương trùng trùng khạc ra một hơi, cả người nhất thời tinh thần không thiếu. Hứa Dương nhắm mắt lại mở ra hệ thống, hắn muốn xem xem mình bây giờ là đẳng cấp gì. Nhưng mà mở ra sau đó, nhưng phát hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống đang thăng cấp bảo vệ bên trong. Được, cái gì cũng không xem được. Hứa Dương đối mình bây giờ trình độ cũng không có rõ ràng phán đoán, hắn ở trong những năm đó cũng lưu lại ở linh hạch, cũng không có đi ra ngoài cùng bên ngoài cao thủ trao đổi qua. Bất quá Lý lao ngược lại là nói Hứa Dương trình độ đã vượt xa tuyệt đại đa số chung ý gì Hứa Dương hiện tại vậy nháo không biết. Hứa Dương bỏ rơi vòng đầu, đứng lên, tìm được phòng vệ sinh đi rửa mặt một phen. Hắn nhìn trong gương mình trẻ tuổi hình dáng, tạm thời còn có chút không có thói quen. Hứa Dương muốn đi Minh Tâm đường đi làm, đi xuống lầu, hắn nhưng phát hiện mình không nhận biết đường. Có chút lúng túng. Hứa Dương ở cái thời không kia đợi quá lâu, hứa Dương bên trái xem xem, bên phải xem xem, mới nghĩ tới tìm được đường. "Sương ạ, Hứa Dương." Trưng Khả đối Hứa Dương chào hỏi. "Sương ạ." Hứa Dương nhìn Trương Khả, lại có một cổ giống như cách một đời cảm giác. Trương Khả gặp Hứa Dương vẫn đang ngó Trừng nàng, nhìn nàng đều có chút chột dạ, nàng bên trái liếc về một mắt, bên phải liếc một cái, có chút chột dạ nhỏ giọng thầm thì nói, "Ta gần đây hẳn không liền chuyện gì xấu đi." Hứa Dương nhưng là cười một tiếng, "Không có, chính là thật lâu không gặp người, có chút, có chút cảm khái." Trương Khả một mặt hồng nghi, không phải hôm qua mới thấy qua chưa. Thưa Dương cười lắc đầu một cái, không có giải thích. Trương Khả lập tức liếc mắt nhìn Hứa Dương, liếc mắt một cái thấy ngay cái này dối trá người đàn ông, "Ô ô, ta biết, ngươi đừng cho rằng lời ngon tiếng ngọt là có thể lừa gạt ta không trừ ngươi tiền lương." "Ừ." Hứa Dương một mặt nghi ngờ. Trương Khả một mặt chán ghét nói, "Ai yêu, ai u ngươi một mặt vô tội làm cho ai xem nha, ngươi còn muốn giả vỡ mất trí nhớ nha. Ngươi ngày hôm qua không phải cho bọn họ chung ý viện hỗ trợ đi sao? Làm sao? Ngươi mau quên à?" À, Hứa Dương có chút mê ngọi hơi gật đầu một cái. Tống khuất mong chờ xoa tay mình, ngày hôm qua cũng làm hắn cho mệt lạ. Trương Khả mạnh nói nói, "Vốn là ngươi nói muốn trừ ngươi 2 ngày tiền lương." Bất quá mà, ngày hôm qua ngươi cứu lý tình ông chuột bọn họ ba ba, còn để cho bọn họ công chúng số cho ta tuyên truyền, coi là là đại công một món. Đi qua Minh Tâm đường cấp lãnh đạo thương nghị quyết định, cũng không cho ngươi xử phạt ha ha. Nói xong, Trương Khả hì hì cười một tiếng. Công chúng số. Thửa Dương khẽ hất cảm, đối Trương Khả nói, chúng ta cũng làm công chúng số đi, làm hai cái, một cái cho phổ thông nhân dân xem, nói đơn giản một chút thực dụng dưỡng sinh kiến thức, nói cho bọn họ cái gì mới thật sự là trung ý lý, tỉnh cả ngày lẫn đêm bị người lấn lướt. Lại làm một cái chuyên nghiệp, chủ yếu làm cho những cái kia trung ý giới nhân sĩ xem, làm một ít kinh điển án. Còn có một chút hiện đại trung ý thường sẽ đi nhầm sai lầm, như độ bát loạn dù sao, nhiều hơn thiếu thiếu có thể thay đổi một ít trẻ tuổi trung ý lý niệm và thái độ, không muốn để cho bọn họ tốt nghiệp một cái liền đối cái nghề này mất đi lòng tin, cuối cùng chỉ có thể đổi nghề. Trương Khả có chút kinh ngạc nhìn Hứa Dương, ngươi ngày hôm nay thế nào? Hứa Dương hỏi ngược lại, thế nào? Trương Khả nói, ngày thường để cho ngươi cùng ta cùng nhau làm cái này, ngươi đều là lười được phiền, làm thật tốt xem bị buộc buôn bán tựa như. Ngày hôm nay làm sao chủ động như vậy, ngươi lương tâm phát hiện. Hứa Dương cũng không khỏi có chút xấu hổ, trước khi hắn thật chẳng muốn làm những thứ này, hắn cũng không muốn thành danh cũng không muốn cùng những cái kia trung ý hắc cửa mù kéo dài, hắn chỉ muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Sau đó thấy Trương Khả đặc biệt sở trường cái này, cho nên hắn liền đem những chuyện này đều giao cho Trương Khả. Hắn cái này người trong cuộc ngược lại cái gì cũng không quản, có chút thời điểm Trương Khả để cho hắn hỗ trợ, hắn còn một mặt không tình nguyện. Hứa Dương tối đầu, hắn liền nghĩ tới Lý Lao trước khi Lâm Trung đối hắn giao phó, hắn nói, thật ra thì ta có thể làm được càng nhiều hơn. Trương Khả và Tống Cường hai mắt nhìn nhau một cái, rõ ràng mới một đêm đi qua, nhưng bọn họ làm sao cảm thấy Hứa Dương thay đổi rất nhiều như nhau. Trước khi Hứa Dương giống như là một cái lãnh đời tu tiên đạo sĩ, cái gì cũng không muốn quản, cũng biết trốn. Làm sao vào lúc này có cổ thệ tục Trần Luân Thế, đạo sĩ quyết tâm xuống núi dẹp loạn cứu đời Phạm Nhi. Trương Khả nói: "Ngươi nói à, lần sau để cho ngươi ra y án tìm cổ tịch tư liệu thời điểm, ngươi có thể đừng ngại phiền à." Hứa Dương hồi nói: "Yên tâm." Trương Khả nhất thời mặt vui vẻ, Hứa Dương chịu phối hợp vậy thì không thể tốt hơn nữa, Hứa Dương danh tiếng lớn, Minh Tâm Đường làm ăn khẳng định thì tốt hơn. Như vậy nàng không chỉ có thể giữ được ngụ ngụ nàng tâm huyết, nói không chừng còn có thể đem Minh Tâm Đường phát huy đây. Hứa Dương sau khi nói xong, ở chỗ ngồi ngồi xuống, lập ra đoạn thời gian này ghi chép ý án, hắn có ghi chép ý án thói quen, cho dù là đi chung ý viện hỗ trợ cũng là như vậy. Hứa Dương cũng nhìn thấy ngày hôm qua hắn đi cho Hà Diệt Tuyệt lao ba trị viêm ruột thừa ý án, Hứa Dương nhìn mi đầu đại chiếu, phần này ý án dùng thuốc thật là non nớt vô cùng. Hắn mở một đơn thuốc sau đó, người bệnh sau khi uống, tả hạ đại tiện, trong bụng tăng đau giảm nhiều, nhưng vẫn có sơ qua, cho nên Hứa Dương lại cho hắn giữ lại hai thuốc. Hiệu suất này ở cái khác trung ý trong mắt xem ra cũng có thể để cho bọn họ sợ ngây người, nhưng là Hứa Dương nhưng rất không hài lòng. Nếu như là để cho hắn hiện tại mở ra mà nói, cái loại này đơn thuần viêm rụt rữa, một bộ thuốc đi xuống, mấy tiếng là có thể xuất viện, như vậy trọng chứng cũng không quá tiêu phí 10 tiếng chúng tôi. Hứa Dương thu hồi ý án, nhìn chung quanh, chỉ nhớ lúc trước Từ Từ tuân ra ngoài đây là một loại rất cảm giác kỳ diệu. Còn không đợi hắn cảm nộ hoàn đâu, điện thoại di động lại vang lên, lại là Tào Đức Hoa. Chương 98. tòa thuốc không hợp cách. Chương 98. Toa thuốc không hợp cách được, Hứa Dương nghe điện thoại lại phải ra cửa. Trương Khả có chút khóc không ra nước mắt, tại sao lại đi, nhưng là nàng lại không thể ngăn được Dương chỉ có thể cùng Hứa Dương nói, ngươi được nhớ hỏi bọn họ phải ra tiền xem bệnh à, không thể để cho ngươi làm công công. Biết. Hứa Dương trả lời một tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trương Khả nói, vậy, ngươi nhìn xong bệnh sớm chút trở về ạ, ngươi cưới ta xe đạp điện đi tốt lắm, như vậy nhanh một chút. Được. Hứa Dương lại đáp ứng một tiếng, cầm Trương Khả chìa khóa liền ra cửa. À. Trương Khả phiên muộn thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở góc tường Tống Cường, lộ ra hiền hòa nụ cười. Tống Cường không ngừng mắt, cũng không biết hiện tại giả bộ bất tỉnh còn có kịp hay không. Hứa Dương ra cửa. Còn có chút không có thói quen, lập tức vậy không tìm được đường. Nhưng là bệnh nhân bên kia cũng không thể trì hoãn, hắn liền lấy ra điện thoại di động tìm kiếm trung ý viện, điểm dẫn đường, sau đó đem điện thoại di động đặt ở xe đạp điện trên. Hứa Dương xoay người nhảy lên chương khả chiếc kia màu hồng thiếu nữ xe đạp điện, đeo lên chương khả vậy dính cái vịt vàng nhỏ xe gió màu hồng nó sắt, giãy rửa công tắc, đi theo dẫn đường cứ đi ra ngoài ở quận huyện thành một khối này, cưới chạy xe máy điện so lái xe thuận lợi, Thứa Dương rất nhanh liền đến trung ý viện. Thứa dương sau khi đến cho lão Tào gọi điện thoại. Lão Tào lập tức đi xuống lầu, cùng nhau cùng tới còn có ngoại khoa tể chủ nhiệm. Không sai. Trước kia chính là cho diệt Tuyệt lao ba trị viêm ruột thừa cái đó tệ chủ nhiệm. Tế chủ nhiệm hướng về phía Hứa Dương mặt tươi cười, đưa tay ra, "Ha ha, bác sĩ Hứa, lại gặp mặt." Hứa Dương thần sắc không thay đổi, cùng Tế chủ nhiệm bắt tay một cái, "Ngươi khỏe?" Hứa Dương sớm quên người này là ai, bất quá lão tảo hắn vẫn là nhớ, dấu sao tiếp xúc qua thật nhiều lần, xin hắn ăn cơm. "Nha, Lưu Cảnh Ninh vậy mời hắn ăn cơm." "Bác sĩ Hứa, ngài khỏe." Đi theo Tế chủ nhiệm sau lưng một cái mang mắt kiếng nữ sinh nhỏ đối Hứa Dương hỏi thăm sức khỏe, gò má hơi có chút đỏ. Nàng chính là ngày hôm qua cái đầu tiên sách ra diệt tuyệt lao ba có thể là vị trí khác viêm ruột thừa cái đó nữ nằm viện y sư. Người khỏe. Hứa Dương vậy gật đầu một cái, nhìn cái này nữ bác sĩ, thật giống như không có ấn tượng gì. Nữ sinh tia len lén liếc mắt nhìn Hứa Dương, gặp Hứa Dương đang ngói chừng nàng xem, nàng mặt liền đỏ lợi hại hơn. Hắn xem ta làm sao? Hắn tại sao phải xem ta? Nữ sinh nhỏ nhất thời bổ góc rất nhiều nội tâm hí. Tê chủ nhiệm đặc biệt khách khi nói, lần này sợ rằng lại phải làm phiền bác sĩ hướng ngơi, nhà. Chúng ta đã để cho trong viện chuẩn bị mời Trần Nghiệm Nghị, ngươi cái này mấy lần cùng xem bệnh phí, đến lúc đó bệnh viện cũng sẽ cùng ngươi kết toán." Lao tạo vậy ở một bên nói, "Đúng, trước kia bệnh viện chúng ta không có mời qua dân gian trung ý tới cùng xem bệnh, cho nên không có cái này trước ví dụ. Bất quá ngươi cái này mấy lần quả thật giúp chúng ta bận lộn, ta cùng chung chủ nhiệm, còn có thể chủ nhiệm bọn họ cùng nhau đuổi theo mà nói, phía trên vậy đồng ý hết thẻ dựa theo quy định cùng xem bệnh phí tới, có thể không phải rất nhiều, ngươi đừng ngại thiếu." Thửa Dương khách khi nói, "Không có hề, chữa bệnh muốn chặt. Đi thôi, nói nói tình huống gì." "Được, vừa đi vừa nói." Lão Đức Hoa đưa tay ra, mấy người đi đứng lên. Ba vị đại Lao đang nói chuyện bệnh tình. Cô gái nhỏ chạy ở trước mặt dẫn đường. Tế chủ nhiệm nói, bác sĩ hứa, lần này chủ yếu là ta phải làm phiền ngươi, chúng ta bên này có bệnh nhân tương đối khó giải quyết, cho nên ta liền để cho lão Tào đi tìm ngươi. Lão Tào hướng về phía Hứa Dương ha ha cười một tiếng, hắn hiện tại giống như là Hứa Dương nhân viên truyền tin tự như. Hứa Dương hỏi, tình huống gì? Tế chủ nhiệm nói, đúng như vậy, người bệnh 2 năm trước làm qua ruột tắc nghẽn giải phẫu, lần này lại xảy ra dính liền tính không hoàn toàn tắc nghẽn. đã nằm viện 20 ngày, đã 25 ngày không thể ăn uống. Thường xuyên nôn mửa, một mực đau bụng. Tiểu thuệ, cầm bệnh ví dụ cho ta. Người nữ kia nằm viện y sư lập tức cầm trên tay cặp tài liệu đưa tới. Trợ chủ nhiệm nhận lấy, cầm văn kiện đưa cho Hứa Dương, nói, đây là người bệnh khoảng thời gian này chữa trị ghi chép còn có kiểm tra báo cáo. Hứa Dương nhận lấy, chỉ nhìn xem người bệnh triệu chứng cùng trước kia dùng thuốc tình huống, cũng không có xem bọn họ kiểm tra báo cáo. Mấy người vào thang máy. Trợ chủ nhiệm nói tiếp, chúng ta dùng bảo thủ chữa trị, nhưng là hiệu quả vậy. Mà người bệnh cũng không nguyện ý lần nữa giải phẫu, cho nên chúng ta mời trung ý tới cùng xem bệnh, nhưng là thuốc đông y hiệu quả cũng không tốt, cho nên mời bác sĩ hướng ngươi tới. Nữ nam viện y sư Tiểu Tuệ nghe được mặt mũi dương lên, bọn họ chủ nhiệm lời nói này coi như rất cất nhắc. Bọn họ trong bệnh viện Tây y cũng không được, sau đó mới mời bác sĩ Hứa, ý của lời này là bác sĩ Hứa so bọn họ bệnh viện bác sĩ đều mạnh hả. Tiểu Tuệ âm thầm chắc lưỡi hít hà. Bất quá cũng không trách móc bọn hắn như thế coi trọng bác sĩ Hứa, ngày hôm qua cái đó nhưng mà vị trí khác viêm ruột thừa ạ, cơ hội là trăm sẽ trượt sai bệnh, bác sĩ Hứa lại có thể cho chẩn đoán được tới. Chẩn đoán được tới còn không coi là một bộ thuốc đi xuống, vậy quật lao đầu lại có thể là tốt. Sáng sớm hôm nay nàng đi kiểm tra phòng thời điểm, cái này quật lao đầu người đều không thấy. Bọn họ lại là gọi điện thoại lại là đi ra ngoài tìm sau đó mới phát hiện lao đầu này chạy ra ngoài ăn điểm tâm hắn còn có lý chẳng sợ nói bọn họ không cho hắn cơm ăn chính hắn chả không thể đi ăn tiểu thuệ cũng là giờ khóc dở cười chứ hắn vậy không ăn được cả hơn nữa cũng không thể cho hắn ăn à trước là chuẩn bị làm giải phâu cho nên là c cần cấm ăn nước chỉ là nàng cũng không nghĩ tới lao đầu này tốt nhanh như vậy coi như bọn họ làm giải phâu giải phâu sau cũng phải cấm đá mấy ngày nước uống muốn nằm viện mấy ngày khôi phục tốt mới có thể xuất viện. căn bản không có nhanh như vậy là người lên lầu đi khu nội chú hứa dương rốt cuộc gặp được người bệnh Nam việc ngày 20 Đã 2 ngày nằm không thể ăn vào người bệnh, thân thể bảo gầy, cơ hồ đã gầy được tới tướng. Hứa Dương vậy hỏi thăm tới liền bệnh tình, biết được người bệnh hiện tại toàn thân mềm nhũn, không thể ngồi lập, hơn nữa xao động liền sẽ thở hổn hển. Nôn mửa thường xuyên, đau bụng quá quá, đại tiện tựa như thông không thông, rất dùng sức nói, có thể đi ra một chút xíu. Hứa Dương xem đối phương lấy voi, phát hiện đối phương lấy đỏ, bên trong cây khô liền. Hứa Dương lại cho đối phương xem mạch, mạch lớn giữ mà tán. Chẩn đoán hoàn thành, Dương liền theo bọn họ cùng đi ra ngoài. Mấy người đi tới liền Trung Y Nội khoa Trung Hoa phòng làm việc. Trung Hoa và Từ Nguyên cũng ở nơi đây. Bác sĩ hứa. Bác sĩ hứa tốt. Các người tốt. Cái này hai người Hứa Dương vẫn coi ấn tượng, hắn nhớ cái này hai người đi phòng khám bệnh đi tìm tra. Trung Hoa hỏi, "À, là cái đó ruột tắc nghẽn sau khi giải phấu dính liền không hoàn toàn tắc nghẽn bệnh nhân chứ?" Tê chủ nhiệm nói, "Đúng, chính là hắn." Trung Hoa vậy cầm bọn họ nơi này toa thuốc in ra, hắn nói, "Bệnh nhân này mặc dù là ruột tắc nghẽn, nhưng cũng không phải thực nhiệt chứng, mà là hư chứng, bởi vì trung khi yếu ớt mới đưa đến tắc nghẽn." Hứa Dương khẽ hứa cảm, Trung Hoa trình độ vẫn phải có, cũng không phải là tất cả ruột tắc nghẽn đều là thực chứng, cái này người bệnh là hư chứng. Ngươi muốn là chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp lệnh khủng khiếp tà hạ, thì phải xảy ra chuyện rồi." Trung Hoa cầm hắn toa thuốc đưa tới, nói: "Ta dùng bổ trung lực khí thang, nhất bởi vì nhất dùng, nhưng là hiệu quả vậy." Hứa Dương nhận lấy hắn toa thuốc, nhìn hai lần, khẽ như mày. Trung Hoa cười hỏi: "Bác sĩ Hứa đối cái bệnh này có ý kiến gì không?" Hứa Dương nhìn toa thuốc, thần sắc dịu dần, như vậy cùng xem bệnh tình cảnh, hắn ở cái thời không kia trải qua vô số lần, đã rất quen thuộc với. Hắn nói: "Người bệnh là bởi vì là trung khí hư mất tại vật toàn, dạ dày dịch hạ không chủ hòa hàng. Người toa thuốc cả, tổng thể ý nghĩ không sai." Nhưng là có vấn đề. Bộ trung lực khí cố nhiên là đối, nhưng là ngươi phải chú ý người bệnh lợi voi, người bệnh là dạ dày dịch khô khốc, dạ dày của hắn khí tự nhiên không hạ xuống được, cho nên không ngừng nôn mửa, ngươi không có cân nhắc đến một điểm này. Trung Hoa nhất thời ngẩn ra, ta chỉ là để cho ngươi xem xem phát thuốc, lại không để cho ngươi là bình. Ta hỏi ngươi đối bệnh làm sao xem, ngươi lại thế nào chủ động lợi bình ta toát thuốc? Ngươi, mua một tặng một à? Những người khác thần sắc cũng từ từ thay đổi đặc sắc. Hứa Dương chính là hồn nhiên không cảm giác, hắn tiếp tục nói, chữa trị hết thể độ nhét không thông chứng, đều ở đây tại chỉ khí. Bách bệnh đều là sống ở khí. Tam tiêu bốc hơi lên xuống đầu mối then chốt ở tỉ vị. Người bệnh hiện tại trung tiêu khí loạn, có thang không hàng, cho nên phía dưới không thông, lên mặt phút mạnh. Người bổ khí nhét bởi vì nhét dùng ý nghĩ là đúng, nhưng là bây giờ là có thang không hàng, Người chỉ bổ khí mà không đạo khí hướng xuống, là rất khó hiệu quả nhanh. Lại không cân nhắc đến dạ dày dịch khô khốc, nhân sâm kỳ lượng dùng lại quá thấp. Người toa thuốc này nha, không được. Câu nói sau cùng vừa ra, toàn trường đều sợ ngây người. Thư Nguyên đều trợn tròn mắt. Tiểu Tuyệt vậy kinh ngạc miệng. Trung Hoa một gương mặt dàn môi nhanh chóng Dương vẫn còn là hồn nhiên không cảm giác. Hắn mới từ cái thời không kia trở về đâu, suy nghĩ còn không lộ lại, hắn ở cái thời không kia bên trong nhưng là làm mấy chục năm lâm sàng uy tín. Cái gì gọi là uy tín? Huyện bọn họ bên trong những cái kia trung ý tây ý chủ nhiệm tất cả đều bị hắn mang qua. Mang xong sau đó, người ta còn lộ ra một mặt thụ giáo hình dáng. Hứa dương cảm giác được mình đã rất khách khí.